Vương Bắc cảm giác được không hiểu thấu, người này tìm chính mình làm gì vậy? Bất quá hắn lao vương dù sao cũng là cao tố chất nhân tài, tiểu bảo trì dáng tươi cười, kiên nhẫn nói, đây là, đúng vậy, ta chưa từng nghĩ tới, bầu trời có thể đẹp như vậy, quả thực giao động nhân tâm. Trung niên nhân lại hỏi, các ngươi là rổ vẹn y hệ mi du lịch sao? Vương Bắc gật đầu, hắn nói ra, ta hiểu tâm tình của ngươi lúc trước ta lần đầu tiên chứng kiến cực quan thời điểm, bị chấn động toàn thân sợ run, lúc ấy ta cho rằng linh hồn của ta thoát xác mà đi biến thành cực quan một bộ phận. Nói đến đây, hắn hữu hảo vương tay, Tony Jackson, đến từ nước Mỹ Texas, nhưng đã tại tòa sinh đẹp thành thị định cư. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, ta là vương, người Trung Quốc, cùng ngươi giống nhau là gì dân, bất quá ta di dân tại New Zealand. Người di dân đến nơi đây, là vì cực quan sao? Jackson mỉm cười lắp đầu, nói, không, là trọng yếu hơn nguyên nhân là ta là một gã khuyển kéo xe trượt tuyết thi đấu huấn luyện viên, tại Phần Lan cái này hoạt động rất được hoàn nền. Ta cho rằng ở chỗ này ta có thể phát triển rất tốt. Vương Bắc như vậy sẽ hiểu, hắn nhìn xem bên người tráng đinh cùng nữ Vương nói, ngươi là vì hai người bọn họ đến hay sao? Giác Sơn gật đầu, nói, tuy nhiên hôm nay cuộc thi còn xa xa không có chấm dứt, đúng vậy ta dám đánh cuộc, các ngươi tháng định rồi, quán quân là của các ngươi. Vương Bắc đún nhún vai nói, xem ra ta hai cái hải tử lấy được rất tuyệt thành tích. Đương nhiên, rất tuyệt thành tích, 155 giây, cái này số liệu phi thường kinh người. Giác Sơn Đạo. Càng kinh người là, đây là hai cái cầu kia tác, nói cách khác, chúng sức bật tựa như báo săn đồng dạng làm cho người sợ hai tháng phụ. Vương Bác Khách Khi nói, đúng, đúng vậy ta cho rằng chúng chưa chắc là quán quân, như ngài theo như lời, cuộc thi còn xa xa không có châm ứng dước. Sơn nói, chúng nhất định là quán quân, đây là bản hạng thi đấu sự tình ghi lại, chưa bao giờ cậu chạy vào qua 160 giây. Vương Bác mơ hồ đoán được tính toán của hắn, nói ra, dù cho như vậy lại có thể nói rõ cái gì. Cuộc so tài này cũng không nghiêm túc. Có lẽ cái này vẫn cùng nhà của ta cầu kéo xe trượt tuyết sức nặng thấp có quan hệ. Bởi vì lễ giáng sinh nguyên nhân, cuộc thi cạnh tranh tính cũng không cường, mọi người là vì thú vị mới tham gia cái này thi đấu sự tình. Cho nên, tuyển thủ đám bọn họ cũng không có muốn tất cả biện pháp lại để cho thành tích rất tốt, mà là đang hưởng thụ ngày lễ cuộc thi không khí, trên cơ bản đều là chủ nhân điều khiển xe trượt tuyết. Như vậy, so sánh hạ tráng đinh chúng kéo xe trượt tuyết sức nặng tự nhiên nhỏ rất nhiều, chạy bắt đầu cũng bông lòng rất nhiều. trong trận đấu đoạn sau khi Lại lần nữa bắt đầu, mới một tổ cầu chạy tới, Ê đi công tác thống kê đài nhìn nhìn, trở về thấp giọng nói, cái này một tổ đầu tiên là 182 giây. Vương Bắc lúc này mới hiểu được tráng đinh cùng nữ vương rất cường đại, chúng không phải thắng đối thủ, mà là nghiền để ép đối thủ. Vì vậy, hắn nhìn về phía Giác Sơn, nói, như vậy, ngươi tìm đến chúng ta không biết chỉ là muốn chào hỏi hoặc là chúc mừng chúng ta a Ngươi muốn tử trong tay của ta mua đi cái này hai cái hài tử. Tiểu lõ lì vừa nghe sốt rồi rồi. Tranh thủ thời gian ôm lấy tráng đinh cùng nữ vương, không nên không nên không được. Không cho bán đi tráng đinh cùng nữ vương, nếu không ta nhất định mỗi ngày khóc. Ta không bao giờ đi học. Tráng đinh cũng đi theo ô ô gọi, lao đại hướng tiểu lò lì trong ngực chùi. Nữ vương nháy mắt mấy cái, nó không có làm hiểu trước mặt tình huống, tiếp tục bình tĩnh ngồi ở một bên. Giác sơn nói, nếu như các người nguyện ý ra giá, ta nghĩ tới ta tuyệt đối rất có thành ý muốn nói chuyện. Vương bác cười cười nói, không, chúng ta không ra giá. Giác sơn cắt ngang hắn lời nói nói. Ta đã đoán rồi, cái này hai cái cậu cũng không phải chuyên nghiệp chó kéo xe, các ngươi cũng chỉ là du khách, chúng như vậy xuất sắc, bình thường các ngươi bắt bọn nó xem như thân nhân đúng không? Vương bắt nói, đúng vậy, cái này là thân nhân của chúng ta, chúng ta lẫn nhau yêu nhau. Giác Sơn gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn nói ra, đây có lẽ là ta đã thấy giỏi nhất cậu rồi, một đứa bé điều khiển xe trượt tuyết còn có thể chạy nhanh như vậy, điều này nói rõ chúng cũng không có đem hết toàn lực. Có ý tứ gì? Xe trượt tuyết trong trận đấu? Chó nhỏ cũng không phải là kéo đi xe chạy là được rồi, chúng còn phải chú ý bảo vệ xe con cân đối tính. Cho nên đầu lĩnh cầu mới trọng yếu như vậy, nó phải chú ý lựa chọn lộ tuyến cùng bảo vệ đằng sau chủ nhân, chó nhỏ đám bọn họ một bộ phận tinh lực dùng tại tránh cho lật xe thượng. Giác Sơn nói ra, ta tới tìm các ngươi, lớn nhất cách nghị không phải mua được cái này hai cái cầu, bởi vì ta biết rõ cái này rất không có khả năng, ta hàng đầu mục đích là mời bọn hắn tham gia giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ỉ đi tạ giọt trèo. Giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ý đi tạ giọt trẻo, đây là nghề nghiệp này bên trong ngược cụt chó nhỏ trong trận đấu mạ dạ tổng, chỉ có ưu tú nhất thi đấu khuyển mới có thể tiến nhập cuộc thi đấu này chung. Căn cứ quy tắc, nếu như dự thi cái kia môi đội có khiêu phu một gã, cổ 16 đầu, sau đó theo hạn có giả phụ cận xuất phát, kéo chơi trượt tuyết đến Noam, thi đấu trình 1161 giảm anh, thì ra là 1868.000m. Nên thi đấu sự tình khởi nguyên tại năm 1925 mùa đông, lúc ấy Noam lưu hành bệnh bạch hầu Đây là một loại cấp tính bệnh chuyển nhiễm, trong thành tàn sát bờ bãi, cần huyết thanh đến tứ mạng. Một đám bệnh bạch hầu huyết thanh dùng xe lửa theo ản cỏ dạ vận đến mi nặm nạp, nạp, sau đó tao ngộ rồi băng tuyết phong bạo, con đường phá hư, giao thông tác. Dưới loại tình huống này, một ít dũng cảm dân bản xứ đứng dậy, bọn hắn mang đi huyết thanh, dùng cầu kéo xe chữa tuyết tiếp sức phương thức, không ngủ không nghỉ chạy như điên 1125 km, dùng tốc độ nhanh nhất vận đến oang, cứu van ít nhất 500 tánh mạng con người. Lúc ấy Chuyện này tại toàn bộ thế giới đều là trang đầu tin tức, nhưng về sau bởi vì chiến tranh đợi nguyên nhân, tại Ả Cả Châu bên ngoài đại bộ phận mọi người quên hết cái kia 20 vị dũng cảm người cùng bọn họ cậu là như thế nào cứu vãn mấy trăm người tánh mạng cái này một chuyện thực. Đến thế kỷ trước thời năm 1970, quốc tế thi đấu khuyển hiệp hội đem chuyện này đào lên, vì kỷ niệm lúc trước dũng giả hành vi, cũng vì kỷ niệm trận kia kinh thiên động địa cầu kéo xe trượt tuyết tiếp sức hành động. Năm 1973, cái này thi đấu sự tình bị khởi động rồi Hơn nữa là Alaska được hoan nghênh nhất cùng chú mục chính là thi đấu sự tỉnh Cùng hôm nay cuộc thi không giống với, giải đấu chó kéo xe trượt tuyết ý đi tạ ruột chẻo là hoàn toàn chức nghiệp hóa thi đấu sự tỉnh tiền thưởng rất phong phú, quán quân lấy được ban thưởng vượt qua 100 vạn USD. Sơn nói ra, cái này cuộc thi ghi lại là 8 ngày 22 tiếng 46 phút 2 giây, năm 2002 thời điểm do Martin Bạc Tiên Sinh sáng tạo, đã muốn đóng băng hơn 10 năm, ta muốn, nếu như chó của ngươi dự thì cái này ghi lại có thể đánh vỡ. Chương 893: Ẩm thực xứ lạnh. Vương Bác đối với cuộc so tài này không phải rất cảm thấy hứng thú, nhưng nếu có cơ hội tham gia tựa hồ cũng không tệ, bởi vì hắn trong nhà còn có một chồng chất chó rồ tí nhỏ cùng chó kéo xe ạ là cạn. Những này chó nhỏ không có linh hồn tri tâm, đúng vậy ăn tất cả đều là tốt nhất cừu bảo thịt, có xào huyết chi tâm cùng sân thú chi tâm thay đổi thân thể của bọn nó tố chất, tuyệt đối đều là huyền trung bá chủ. Hắn lưu lại một câu cân nhắc một lần tạm thời đã xong chuyện này, dù sao đây là lễ dáng sinh. Hắn là đến hoan độ ngày lễ, thầm nghĩ vui vẻ buông lòng vượt qua trong khoảng thời gian này. Dắt Sơn người này đảo cũng biết ý, nghe hắn nói như vậy, trao đổi phương thức liên là sau, lưu lại một câu dáng sinh khoái hoạt rời đi rồi. Về sau đại khái nửa giờ, cậu kéo xe trượt tuyết cuộc thi đã xong, như Dắt Sơn chó nói như vậy, Tráng Đinh cùng nữ Vương lấy được quán quân cuộc. Một ít truyền thông đưa cho bọn hắn chụp ảnh, hai cái cậu chiến thắng năm con chó, chuyện này hiển nhiên có thể trở thành rất tuyệt tin tức, tuy nhiên cái này cuộc thi cũng không chính quy, chú ý người cũng không phải rất nhiều. Tiểu Lọ Ly lên đài lĩnh thưởng, mặt bánh bao cười đến cùng hoa hướng dương đồng dạng. Tráng đinh cùng nữ vương thắng được một cái thủy tinh quốc, phi thưởng xinh đẹp, trên mặt có một tiểu xe chở tuyết, ngoài ra còn chiếm được một số tiền thưởng, số lượng không nhiều lắm, là 2000 đồng euro. Lấy đến tiền thưởng, Tiểu Lọ Ly đem tiền nhét vào túi áo ở phía trong, híp mắt chờ đợi nói, giờ ALE cũng có thể kiếm tiền, có phải không giờ ALE trưởng thành. Eva hôn nàng một cái nói, "Đúng, giờ ALE là đại nữ hài." Tiểu Lọ Ly lại hỏi Lớn như vậy hải tử có phải không không cần đi học? Nam mơ Càng ngày càng nhiều giáng sinh hoạt động xuất hiện ở trên đầu đường Lúc này đã muốn nhanh đến 6 giờ đồng hồ Vương bác có chút đói bụng Cảnh vật chung quanh nhiệt độ quá thấp hao phí năng lượng hơi nhiều Hắn sớm đặt tốt rồi đem dáng sinh bữa tiệc lớn Mang lên Eva hai người Hắn mở ra viên đạn đầu xe trượt tuyết hướng ngoại ô mở đi ra Trên đường Eva nghi ngờ hỏi Người muốn ăn cái gì Vì cái gì không đi khách sạn Theo ta được biết Đêm nay rủ về nghỉ hẻm nghỉ khách sạn thức ăn đem sẽ phi thường phong phú. Vương Bắc cười nói, ta không tin những này phong phú thức ăn, hương vị có thể so với cổ bệ làm rất tốt. Xe con chạy đến ngoại ôm một mảnh bên trên bình nguyên, tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, một ít như thủy tinh phòng nhỏ chi chít như sao trên trời ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Những này phòng nhỏ hồng ánh sáng long lanh, từ bên ngoài mơ hồ có thể thấy rõ bên trong hoàn cảnh, chỉ có một đèn treo, ngoài ra cái gì đồ dùng trong nhà đồ điện đều không có. Bất quá có chút phòng nhỏ rất đẹp. Bên trong lóng lánh qua thất thải ngọn đèn, có chút giống như trên bầu trời vẫn không có tản ra cực quang đồng dạng, thật là huyễn lệ đẹp đẽ màu đỏ. Ê và sau khi thấy ngạc nhiên nói, ông trời của ta, đây là phòng băng ải lù. Đây là, phòng băng ải lù nhà hàng, thế nào, thích không? Vương Bắc hỏi. Hán tại ôn la chứng kiến giới thiệu sau lập tức bị mê chặt rồi, những này nhà hàng độc lập nhất thể, là dân bản sứ thành lập. Phòng tạo hình không giống với, chất liệu giống nhau, thì phải là đông lạnh rất tốt cứng rắn cối băng. Là một khối khối khối băng chồng chất lên, về phần keo dán dĩ nhiên là là nước, rót về phía sau rất nhanh sẽ đem khối băng dính vào nhau cùng một chỗ. Xuống xe sau vương bác gọi điện thoại, có một nữ nhân tới đón hắn, đưa hắn dẫn tới một cái nhiều lắm là có 2 mét cao phòng nhỏ cửa ra vào. Băng trong phòng không gian nhỏ hơn, vì cam đoan an toàn, kem cục rất dày thực, tương đương phòng vách tường rất dày thực. Trần nhà treo đèn, vương bác tiến vào sau có thể lựa chọn mình thích ngăn sắc, những này đèn treo đều là đèn màu, không có người thời điểm lẽ lên màu trắng có người quang lâm tựu đổi thành mặt khác nhan sắc. Cho nên, lúc trước bọn hắn ở bên ngoài mới sẽ thấy phòng nhỏ như vậy đủ mọi màu sắc. Minh bạch điểm ấy sau, lão Vương lộ ra một cái thần bí mỉm cười, có chút làng chơi quy tắc cùng cái này cũng loại, có khách hàng đến thăm, sẽ sáng lên hồng nhạt tiểu đèn. Tại đây phòng băng ái lũ đều là thị dân đám bọn họ mình làm thành, như vậy đồ ăn tự nhiên không có khả năng ăn vào khách sạn, đầu bếp sư kể tác, đều là việc nhà đồ ăn. Bất quá đối với du khách mà nói, cái này có điểm không tệ ăn đúng là đặc sắc phong vị, ngược lại nhà hàng trong tiểu điếm thức ăn đều căn cứ các quốc gia du khách khẩu vị tiến hành rồi sửa đổi, hương vị không phải cái kia yêu địa đạo. Khối băng dù cho lại trong suốt, cũng không thể nào làm được thủy tinh cùng độ lị như vậy độ trong suốt, cho nên từ bên ngoài xem cùng bên trong thực tế tình hình còn có chút khác nhau. Ví dụ như Vương Bác cho rằng bên trong cái gì đồ dùng trong nhà, điện gia dụng đều không có, kỳ thật bên trong có cái bản còn có thu ngân cơ, phát ra phần làn quốc gia ra đi ổ dáng sinh chuyên để tiết mục. Đợi cho bọn hắn ngồi xuống, Nữ nhân bắt đầu mang thức ăn lên, đầu tiên đưa lên là một phần cùng loại sandwich đồ ăn, tiểu bánh mì kẹp lấy xúc xích cùng đồ dưa chua, có củ hành chiên giòn cùng sốt cà chua, mù tạt, tương tỏi, phối hợp. Đi lên sau, vương bác ăn được một ngụm, phát hiện bên trong xúc xích là nóng, tiểu kinh ngạc hỏi, cái này là vừa vặn ra lò đồ ăn, ở nơi nào làm hay sao? Nữ nhân cười nói, chúng ta thuê toàn, những thức ăn này đều là ở bên trong làm, rất sạch sẽ vệ sinh, xin yên tâm. Cùng một chỗ đưa tới còn có rượu ngon, bên trong có rượu dùm, bia đen, bia nóng cùng nước đá rượu trái cây. Vương Bắc không có uống qua nước đá rượu trái cây, tựu rót một chén, rượu này nước lạnh buốt chua ngọt, mùi rượu không nặng, ngược lại càng giống hoa quả đổ hương lạnh. Hắn lại để cho Eva cũng nếm thử, kết quả Eva lựa chọn bá đạo rượu rum, nàng cười nói, loại này nước đá rượu trái cây ta tại UK Gina thời điểm thường xuyên uống, chỉ dùng để kết băng hoa quả sản xuất, cho nên có một cổ lạnh lùng phong vị. Đằng sau lục tục la lại có một chút thức ăn đưa đi lên. Vương Bắc đặt chính là dáng sinh phần món ăn, hắn còn tưởng rằng chính là gà nướng các loại gì đó, kết quả không phải, bộ này món ăn cho hắn một cái kinh hỉ nhỏ. Trước đưa lên xem như đạo món điểm tâm ngọt, một ít thịt nát bao tại xốp giòn ra ở phía trong, nữ nhân giới thiệu nói đây là hiệu mai thịt rượn, vì bảo trì vị, tiểu băm sau kẹp ở ngọt hương phấn xốp giòn da chung. Về phấn danh tự, đây là bản địa mỹ thực, không có tiếng Anh danh tự. Món chính là thịt nát bánh cùng mềm muộn hành tây, đây là phần lan đặc sắc nhà nông đồ ăn. Là thời Trung Cổ bắt đầu đám nông dân mong chính. Cách mạng công nghiệp trước kia, Phần Lan rất nghèo, chỗ vùng Bắc Cực, thiên hàn địa đống, lương thực lượng sản xuất rất kém cỏi đám nông dân không có gì tiền, vô pháp giống các quý tộc lớn như vậy cả làm thịt. Vì vậy tại ngày lễ lễ mừng thời điểm, bọn hắn hội dùng đầu thừa đuôi thẻo thịt băm sen lẫn rau dưa làm thành bánh. Củ hành là lúc ấy tiện nghi nhất rau dưa một trong, phối thịt bò bị cho rằng là một cái kết hợp hoàn mỹ. Nhưng nữ nhân cho bọn hắn giới thiệu nói, đây đều là chuyện thiếm Cái gì hành tây phối thịt bò thích hợp nhất? Lúc ấy dùng hành tây đến phối hợp là không có triệt. Mọi người nghèo quá rồi, sắc thuốc hết bánh thịt trong nồi còn có dầu bò, mọi người không bỏ được soát ném đi, phát hiện hành tây có thể hấp thu những này dầu bò, gia tăng chút ít giấm chua, cuối cùng hồ tiêu lại càng mỹ vị, vì vậy có món ăn này. Vương Bắc nhấm nháp loại này thịt nát bánh, phối hợp sắt thuốc hành tây cảm giác hương vị sắt thực rất tốt, mùi thịt vị cùng hành tây mùi thơm ngát, nhàn nhạt, nhạt vị cay hợp tác, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Nghe xong hắn khích lệ Nữ nhân cười nói, đương nhiên, cái này mùi vị không tệ, bởi vì chúng ta hiện tại dùng thịt bò cũng không phải là đầu thừa đôi thẻo, mà là ngưu nhan thịt. Củ hành cũng không phải đơn giản để vào trong nồi dính điểm dầu bò, mà là dùng dầu bò chiên chín. Phòng băng Ảy Đủ Trường 894, Lễ Vật Tựa như giới thiệu các món ăn này đồng dạng, đằng sau mỗi lần một đạo đồ ăn, nữ nhân đều tiến hành giới thiệu, có còn có một đoạn thú vị câu chuyện. Ngoài ra bọn hắn còn ăn vào sườn non chiên giòn, thịt heo quay sốt bơ lạnh umại Hà Lan các loại đồ ăn mỗi một phân lượng cũng không nhiều làm cho bọn họ tận khả năng nhiều ăn vào địa phương đồ ăn đương nhiên gà nướng món ăn này vẫn không thể ngoại lệ xuất hiện bất quá chỉ có cắt tốt một ít thịt gà tấm gà tây thịt y nguyên tuyết trắng da gà tắc chính là nướng thành béo ngậy màu nâu nhạt thoạt nhìn vị rất ngon nhưng là ăn được một ngụm lao vương sẽ không ăn rồi đều cho tráng đinh cùng nữ Vương bọn hắn ăn quen mục trường sản xuất chất lượng tốt thìt gà loại này thức ăn ra súc nuôi dưỡng ra tới gà tây căn bản không có cách nào khác hạ miệng Dung Tiểu Lò Lý lại nói, nếu không có mùi thơm, giống như trong miệng nhấm nuốt chính là tuổi khô. Sau khi ăn xong có salad trái cây cùng món điểm tâm ngọt, món điểm tâm ngọt là bánh ngọt Black For Zen, salad trái cây tắc chính là tương đối phong phú. Tại Phần Lan, các loại quả mọng đã muốn không còn là món điểm tâm ngọt bên trong duy nhất mới là thực vật loại, mà giống có ba lá lưu hành bắt đầu. Loại này có dại hương vị phức tạp, có thể cung cấp vị chua, mùi thơm, vị ngọt thậm chí đáng chất vị, đem hoa quả điều tra không đồng dạng như vậy hương vị Không hề chỉ là dùng vị ngọt thành chủ đạo. Ăn uống no đủ, tiểu lõ lì móc ra chi phiếu, vỗ phình bụng nhỏ nói ra, tỷ tỷ sư phụ, hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm, được không? Vương Bắc cười nói, đương nhiên rất tốt, bất quá ta muốn nhớ ngươi nên vậy đem tiền này lưu lại, trở về thỉnh giòn cùng tiểu sợ tổng bọn hắn ăn cái gì thế nào? Tiểu lõ lì nói, cái này có thật nhiều tiền đâu rồi, giao hết sổ sách sau còn có thể còn lại thật nhiều, cũng đủ cho bọn hắn mua lễ vật cùng đồ ăn vặt. Nàng đem chi phiếu giao cho nữ nhân. Nữ nhân theo trong túi quần móc ra mấy cái tiền xu đưa cho nàng, nói ra: hoan nên Quang Lâm, cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố." Tiểu Lọ Lý ngây ngốc xem lấy trong tay vài miếng ngân chói tiền xu, sau đó mở miệng hỏi Eva: "Tỷ tỷ, vì cái gì chỉ có ít như vậy rồi? Chúng ta không phải chỉ ăn một điểm đồ vật sao?" Vương bác chỉ vào phòng băng ái lù nói: "Chỉ là cái kia phòng nhỏ phí thuê, chính là 1000 đồng euro." Tiểu Lọ Lý lập tức cụ rũ, huệ phải nói: "Tráng đinh cùng nữ vương như vậy cố gắng." Kiếm được tiền nhanh như vậy tiểu tiêu hết sao? Eva mỉm cười nói, cho nên ngươi phải biết rằng, tiêu phí rất dễ dàng, kiếm tiền rất khó, về sau không thể hồ xài tiền bậy bạ hiểu chưa? Tiểu lõ lì khổ ba ba gật đầu nói ra, đồng euro so nhiều rất nhiều, 2.000 đồng euro có thể đổi thành 4.000 nzr đâu rồi, nhanh như vậy tiểu tiêu hết, tại sao có thể như vậy? Nữ nhân xem nàng sầu muộn bộ dạng, nhịn không được bật cười lên, nàng theo trong ví tiền lại móc ra một sấp tiền đưa cho nàng nói, được rồi. Ta đây cho các ngươi tính giảm giá, giáng sinh khoái hoạt, tiểu thiên sứ. Nàng chỉ là trêu trọc hải tử mà thôi, bữa cơm này xác thực rất quý, nhưng không có quý đến 2.000 đồng euro tình trạng, ngay phòng băng ái lũ sử dụng phí cùng tiền ăn, tổng cộng là 600 đồng euro tà hưu. Dù cho như vậy, bữa cơm này cũng đủ xa hoa rồi, tại bác câu ăn một bữa cấp ba mạch lìn mỹ thực, cũng không quá đáng là cái giá tiền này. Đợi cho bọn hắn trở lại trong tiểu điếm, lại có bông tuyết bắt đầu bay xuống. Tiểu lọ cao hứng hư lắm rồi Loại này trong ngày lễ bông tuyết bay tán loạn, thật sự là một kiện rất xinh đẹp sự tình. Vương Bắc không nghĩ tới bọn hắn vận khí tốt như vậy, lễ Giáng sinh trong đêm gặp được bông tuyết phiêu cảnh đẹp. Đằng sau hắn đi dưới lầu muốn cái gì thời điểm mới biết được, nguyên lai like hiện tại bông tuyết là người tạo tuyết, khách sạn tầng cao nhất có một đài tạo tuyết cơ đang làm việc, nhân công chế tạo cảnh tuyết lại để cho các du khách hưởng thụ ngày lễ không khí. Trên thực tế, ngày hôm qua tuyết lớn đã muốn hạ hết không trung hơi nước, đằng sau vài ngày rủ vẹn nhì mì, mì đều không có tuyết. Lúc này Vương Bắc không thể không cảm thán có tiền chỗ tốt, qua cái lệ đều thoải mái rất nhiều. Trong thành thị tương đối có thực lực khách sạn đều sử dụng tạo tuyết cơ tại chế tạo không khí, đến buổi tối 8 giờ, theo pháo tiếng văng lên, bên ngoài bầu trời đêm trở nên sáng lạn bắt đầu. Giáng sinh khói lửa biểu diễn bắt đầu rồi. Vì bảo vệ bắc cực, ngoại trừ lễ Giáng sinh, Phần Lan toàn cảnh đều không cho phóng pháo hoa, cho nên đến ngày lễ, các khu đều ở nhưng sức lực phóng, thưởng thụ bình thường khó gặp khói lửa thịnh Yến Vương Bắc đặt chính là tầm mắt vô cùng tốt phòng cho tổng thống, hướng phía phương đông có một rất lớn cửa sổ sắt đất, cơ hồ chiếm cứ mặt tường một nửa diện tích. Hắn và Eva, Tiểu Lọ Ly ngồi ở trước cửa sổ, uống vào thơm ngào ngạt cà phê nóng, nhìn xem trên bầu trời chợt nổ tung huyền lệ phá hoa, hưởng thụ lấy trong phòng ấm không khí, hơn nữa có máy quay đĩa tại phát ra dáng sinh khoái hoa khúc, quả thực hoàn mỹ. Phá hoa rằng con nửa giờ đã xong, Tiểu Lọ Ly đã ngủ. Nàng bình thường buổi tối ngủ được cũng sớm, bất quá tinh lực dư thừa có thể chơi đến 10 giờ. Hôm nay là hưng phấn quá nhiều, hơn nữa theo dạng sáng sau khi tỉnh lại một mực không có nghỉ ngơi, thật sự mệt mỏi suy sủ. Vương Bác đem nàng ôm đến trên giường, Eva cho nàng đắp chăn hôn một ngụm, ngừng đầu nói ra, chưa từng có cảm giác được lễ Giáng sinh như thế này mà lớn. Ngươi biết không, ta trước kia rất chán ghét qua lễ Giáng sinh, đặc biệt là khi còn bé, tổng là một người lẻ loi hiệu quạng. Ngồi đến lễ Giáng sinh thời điểm, người khác vui vẻ nhưng ta sẽ sinh khí, đây là Thượng Đế ngày lễ, Thượng Đế không phải chúc phúc từng yêu con của hắn sao. Vì cái gì ta không chiếm được chúc phúc? Thượng đế vì cái gì không rất tốt với ta điểm đâu này? Nói đến đây, nàng tự nhiên cười nói, hiện tại, ta biết rồi, thượng đế đối với ta rất tốt, hắn đem tốt nhất ban cho ta. Mỹ nữ giáo sư giờ khắc này mi mục như vẽ, trong phòng ấm áp, nàng chỉ mặc áo lông cửu, đem có lồi có lom hoàn mị thân thể mềm mại phát họa vô cùng tinh tế Đúng vậy Lao Vương nhưng không có ý khác, hắn đi lên ôm ở cô nương trở lại trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài vạn ra ngọn đèn dầu nói, hắn cũng đem tốt nhất ban cho ta. Hắn đối với chúng ta rất tốt. Bất quá rất nhanh hắn bắt đầu hoài nghi những lời này, buổi tối thời điểm rút bàn có thể sử dụng, nhưng hắn lại rút tham được một khỏa lĩnh địa trì tâm, lần này là một khỏa sân bóng trì tâm, về ngoài giống như tác dụng không lớn. Lễ dáng sinh tựa như năm mới, tất cả mị lực đều ở trước khi bắt đầu, đương làm ngày lễ chầm dứt, không khi thoang cái tiểu biến mất không sai biệt lắm. Cho dù là ông già Noel cố hương, cũng là như thế. Vương Bắc có thể nhìn ra, Chính phủ cùng tất cả gia tất cả hộ rất cố gắng tiếp tục bảo trì lễ dáng sinh không khí, nhưng tất cả mọi người như vậy, ngày lễ chấm dứt chính là mới một tờ rồi, cũng bắt đầu bận việc qua chuẩn bị Tết Nguyên Án, sau đó bắt đầu sang năm cuộc sống. Nên tham gia hoạt động đều tham gia, nên đồ chơi đều chơi, lễ dáng sinh sau, hắn và Eva trên đường phố bắt đầu mua sắm. Tới một lần Phần Lan, cũng không thể tay không mà về, Vương Bắc đã muốn tưởng tượng đến, đương làm đám kia thủ hạ biết được bọn hắn chạy tới Phần Lan qua lễ giáng sinh sau hội đến cỡ nào hâm mộ ganh tị hận. Dẫn cái gì lễ vật đâu này? Đứng ở trong thương trường hắn bắt đầu cao mày. Eva nói, rất đơn giản, cách đi ra xem, hắn nỉ tiên sinh khẳng định ưa thích Phần Lan vượt cả, trên thế giới tốt nhất vượt cả cũng không phải là tại Nga, mà là đang tại đây. Zolu cũng đơn giản, cho hắn tùy tiện mang một ít ăn là được rồi, đúng không? Vương Bác cười nói, Eva cũng cười, nhưng cười đến rất quỷ dị, sắp thực muốn cho hắn dẫn ăn, nhưng không phải tùy tiện mang một ít, ngươi có biết hay không Thủy Điện, Na Huy cùng Phần Lan có một loại đặc biệt nổi danh mỹ thực. Là cái gì? Phi thường hắc cá mỹ thực. Nhiều hắc cá, có lẽ sẽ lại để cho Jo bệnh cái ăn. Lão Vương quyết định thật nhanh, thử mua đồ chơi này. Chương 895, hắc cá đồ ăn. Eva không có nói cho Vương bác loại này hắc cá mỹ thực danh tự, mà là trực tiếp đi tủ trưng bày thực phẩm. Lao Vương không rõ ràng lắm nàng muốn làm gì, chỉ có thể đi theo nàng, nhìn xem nàng cùng hướng dẫn mua nói nhỏ, sau đó đi đồ hộp quầy hàng. Tại đồ hộp quầy hàng trên vị trí có một chút màu vàng kim óng ánh cái nhỏ đồ hộp, bình thường đồ hộp đặt ở trên kệ, mà đồ hộp là đặt ở nhiệt độ thấp trên quầy. Eva quét 10 cái, vướng bác qua đi xem xem, kinh ngạc hỏi, đồ hộp sở dư mịn. Cái này tính toán cái gì hắc cá mỹ thực? Nhìn xem cái này mua sắm cần biết. Mỹ nữ giáo sư gật bên cạnh treo tiểu tấm bảng. Tiểu trên tấm bảng dùng Anh văn, Nga văn cùng tiếng chung 3 loại ngôn ngữ viết một loạt chữ nhỏ. Một mở ra đồ hộp trước nhất định phải thông cáo chung quanh hết thảy mọi người, để ngừa tạo thành ngoài ý muốn. Hai không cần phải tại phong bế trong hoàn cảnh mở ra đồ hộp bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng ba mở ra trước muốn trước đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh giảm xuống bên trong khí áp nếu như tại trong đồ hộp không lạnh mở ra sẽ phun ra đại lượng chất lỏng, khó có thể thu thập 4 nghiêm cấm đem loại này đồ hộp dẫn lên phi cơ một khi bởi vì khí áp vấn đề khiến cho đồ hộp vỡ tan khả năng sinh ra an toàn thai hoàng ẩm Nam Tại hưởng thụ Hoàn Mỹ thực sau nhớ lấy muốn đem đồ hộp hộp phong kín tốt sau lại vỡ bỏ để tránh ảnh hưởng bộ mặt thành phố hoàn cảnh 6. Sau khi mở ra nhất định phải ăn xong, không cần phải lãng phí đồ ăn. 7. Nhớ lấy không thể dùng hỏa đun sôi sau dùng ăn. 8. Mở ra đồ hộp trước nhất định phải mang bịt mắt, nếu không cay con mắt. 9. Như có bất kỳ không khỏe bệnh trạng, thỉnh trước thuốc nhà nếu như bệnh trạng nhưng không giảm bớt, thỉnh lập tức chạy chữa. 10. Dùng ăn đồ hộp trước thỉnh mua sắm bảo hiểm. Vương Bác sau khi xem xong cười to, nói, đây rốt cuộc là cái quái gì? Bên trong qua vũ khí hạt nhân sao? Có chút quá khoa chương đi. Hắn lời nói lại để cho bên cạnh một vị hướng dẫn du lịch hiểu lầm là hỏi thăm, tiểu chủ động giới thiệu nói, Ngài khỏe tiên sinh, đây là đồ hộp sở ớt mìn, dị chủng thụy điện truyền thống đồ ăn, nếu như ngày trước kia không có nhấm nhắc qua, khả năng chưa chắc sẽ ưa thích. Vương bác sát thực không qua đồ hộp sợ ớt mìn, nhưng hắn nếm qua cá chích, nói ra, cá chích không sai, ta rất ưa thích, vì cái gì không thích chúng đâu này. Đồ hộp sợ ớt mìn cùng cá chích không giống nhau. Nó là đem xử lý qua cá trích chứa vào đồ hộp chung mặc kệ lên men tự nhiên mà thành một loại tản ra mùi hôi, hương vị khác bình thường thực phẩm. Hướng dẫn mua giải thích nói, nó hương vị thật không tốt, Thủy Điển Chính phủ thậm chí quy định không cho phép tại khu dân cư trong mở ra đồ hộp sở thùng miến. Vương Bắc cảm giác được cái này có chút nói ngoa, lên men qua cá đồ hộp có thể có nhiều thối. Người ngoại quốc chính là già mồm cái láo, hắn không tin đồ chơi này có thể có trao lợi hại. Bất quá đại hê nói nó là hác cá mỹ thực Vậy nó khẳng định hương vị không biết tốt hơn chỗ nào, đúng vậy Lao Vương chưa nghe nói qua, vì vậy mở ra điện thoại Google một chút. Không siêu không biết, vừa tìm đã giật mình. Đồ hộp sở mình bình thường tại Thụy Điển ngắn ngủi mùa hè đưa ra thị trường. Bị cho rằng là thế giới nhất thối đồ ăn, so Nhật Bản đầu thối nạt còn muốn thối 300 lần. Nghe nói tại Thụy Điển, ngâm chế cá trích là ngư dân truyền thống hạng mục, hàng năm tháng 4 đến tháng 6 cá trích đẻ trứng thời điểm, các ngư dân hội vất khởi mấy trăm tấn cá trích, vì ngâm chế cá trích chuẩn bị cho tốt mê liệu. Ngâm chế cá trích chỗ đặc biệt ở chỗ lên men tự nhiên, vì cam đoan cá trích không biết tại lên men trong quá trình hư thối biến chất, đám người chế tạo luôn đem vừa vớt đi lên cá trích đặt ở nhạt nước muối dùng lựa nhỏ nấu qua, sao cho vào đồ hộp mặc kệ lên men tự nhiên. Bộ này ngâm chế cá trích công nghệ đã muốn chuyển lưu gần 300 năm, lúc trước các ngư dân cũng là vì tiết kiệm tiền mới nghĩ ra lên men tự nhiên ngâm chế cá trích phương pháp, bởi vì này dạng hao phí muối hội thiếu một ít. Đến tháng 8 trung tuần, đồ hộp ở phía trong cá trích trở nên đặc dính nhiều chất lỏng. Đồ hộp bên trong khí thể cũng bởi vì cá trích lên men mà bánh trướng, đem đồ hộp chống thỉnh, cái này đại biểu cá trích đã muốn ngâm thủ, có thể đưa ra thị trường. Tại hắn xem đến nơi đây thời điểm, hết thể tin tức đều rất bình thường, đây là một loại đã từng người nghèo đồ ăn, tựa như tối hôm qua bọn hắn tại phòng băng ái lù ở phía trong nếm qua thịt nát bánh bỏ Nhật Bản dầu hành tây đồng dạng. Người Thụy Điển rất ưa thích loại thức ăn này, tại hàng 5 tháng 8 tuần thứ 3 và thứ 4, mọi người còn có thể chuyên môn vì nhấm nháp cá trích ti Bọn hắn cho rằng lúc này là ngâm cá trích hương vị tốt nhất thời gian đoạn. Đúng vậy xa hơn sau, hết thể tựu thay đổi. Có người muốn cho chó trong nhà ăn thứ này, cái này rất chán ghét, có thể là bởi vì chó nhỏ trong cơ thể khuyết thiếu nguyên tố vi lượng. Nhưng người này không do nguyên nhân, vì vốn năm chó nhỏ ăn chính mình bị bệnh, về sau mỗi lần hắn cẩu địa bệnh, hắn hội cho chó ăn một chút món này. Sau đó, chó nhỏ nghe thấy một chút, hoa lệ lệ nổ ra. Đây không phải một đoạn biệu đặt câu chuyện, mà là có người tại online để lại video. Còn có mặt khác tin tức giới thiệu, ví dụ như 2 năm trước thời điểm có một chuyến bay là từ Thụy Điển sở to không bay đi Tokyo, một cái người Nhật Bản dẫn theo loại này đồ hộp. Máy bay lên không sau, bởi vì khi áp biến hóa, đồ hộp nứt ra rồi, cái này máy bay không thể không trở về địa điểm xuất phát đáp. Lúc ấy sở to không sân bay cho rằng tao nộ rồi bắt cóc sợ hãi, mở ra cửa khoang sau chỉ có một đám tại nôn mửa hành khách, vị kia đáng thương người Nhật Bản vì vậy mà bị câu lưu lại. Tội danh là nhiễu loạn công cộng chỉ an. Nhìn những này tin tức Vương bác có chút hiếu kỳ rồi, hắn đánh giá một cái tiểu đồ hộp nghi ngờ hỏi, đồ chơi này thực sự đáng sợ như vậy. Eva lỏng có ưu tư yên gật đầu, ta có bằng hưu theo Thụy điện mua qua, bạn trai của nàng về sau chia tay luôn, đổi đi nàng cùng khắc một cô nương ở chung. Ngươi cũng biết, bằng hưu của ta rất sinh khí, trước khi đi nàng mở ra mua sắm hai cái đồ hộp cũng ở trong phòng ngủ cùng phòng khách mở, về sau cái kia phòng bị bán đi. Ngươi ngửi qua cái kia hương vị sao? Vương bác hỏi, Eva lắc đầu, cái kia thật không có. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta cho rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, một lon đồ hộp mà thôi, bên trong coi như là hư thối chết thịt người, ta cũng không tin sẽ có hiệu quả như vậy. Dù sao gì đó đã muốn lấy được, Eva không có thả lại đi ý định, vì vậy mua được tay, trở về đưa cho Zolu bọn hắn thử xem. Mua xong gì đó, đợi cho trời đã sáng, bắt lấy cái này ngắn ngủi hừng đông thời gian, bọn hắn đi giáng sinh khu trò chơi sản tạ bạc chơi một trợn. Sản tạ bạc khoảng cách làng ông già Noel không xa. Là một cái dấu ở dưới đất sơn động chủ đề công viên, tại đây dùng dùng ông già Noel làm chủ đề, cả năm đều có thể cảm nhận được Giáng sinh hào khí. Hơn nữa bởi vì xâm nhập cao nguyên lòng đất, vô luận bên ngoài thời tiết như thế nào cũng ảnh hưởng không đến trong đó niềm vui thú. Bất quá, khu trò chơi không phải cả năm cải mở, trên cơ bản tiểu tháng 11 đến 3 tháng hội cải mở, Vương Bắc vốn định ngày hôm qua chơi ấy nhỉ, đúng vậy tại làng ông già Noel ở phía trong đợi quá lâu, đi ra muốn tham gia Giáng sinh đại du hành. Cái này khu trò chơi ở phía trong có ma thuật đoạn tàu, có thể đem du khách mang đi giả tưởng lạm một lạng thế giới, vùng điệu cực bốn mùa biến hóa ảo diệu hiện ra trước mắt. Bên trong có ông già Noel công tác thành phố thất, có thể chứng kiến hắn và người lồn như thế nào vì dự bị lễ vật mà bận rộn. Còn có đeo núi hồng tuần lộc xe cáp treo, giáng sinh xoay tròn ngựa gỗ, to lớn giáng sinh thổ sản chuyên môn cửa tiệm. Rất là náo nhiệt. Đồ hộp sở Trình Mẫn. Chương 896: Muốn xây công viên trò chơi. Tiểu Loli tại đoàn tàu thượng đùa vui vẻ. Vương Bác lại chú ý tới một cái hạng ngũ. Hiện tại khu trò chơi ở phía trong du khách rất nhiều, khu trò chơi mở một cái biển quảng cáo, trên mặt nhấp nhô qua một đầu tin tức, nói cái này khu trò chơi muốn mở chi nhánh, có hứng thú có thể hiệp đàm gia nhập liên minh. Chứng kiến cái này tin tức, Lao Vương đến hứng thú. Trấn Lạc Nhật thiếu khuyết một cái sân giải trí, đối với một tòa đi du lịch cùng giải trí hóa lộ tuyến thôn Trấn mà nói, sân giải trí là phải do công trình xây dựng Tốt nhất sân giải trí tự nhiên là Ngu thành Nhưng này cái không có khả năng bị dẫn vào Trấn lạc nhật, cả New Zealand đều không có, dù cho tiến vào người ta cũng phải đi ổn lần Bình thường sân giải trí Lao Vương trước mắt, đầu năm nay mọi người đùa là đặc sắc, không có đặc sắc sân giải trí sẽ không có sinh mệnh lực, đây không phải là Lao Vương truy cầu. Bây giờ nhìn đến cái này Giáng sinh chủ đề sân giải trí, Lao Vương ngược lại rất hợp tâm ý. Mấy năm trước tại Trấn Lập nhật, hắn cũng hàng năm đều qua lễ Giáng sinh, đúng vậy năm nay tại rổ vẹn mì hệ mì hắn mới phát hiện, đều là qua lễ Giáng sinh. Nguyên thủy nguyên vị Giáng sinh mới được là có ý tứ nhất. New Zealand không có khả năng qua nguyên thủy nguyên vị Giáng sinh, khí hậu cùng thời tiết quyết định điểm này, nhưng Lão Vương biết rõ, người New Zealand đặc biệt là bọn nhỏ, rất hướng tới loại này truyền thống lễ Giáng sinh. Đối với hài tử mà nói, lễ Giáng sinh không phải là mặt trời dương ngằng dặm, không phải là mồ hôi đầm địa, mà là bông tuyết bay tán loạn, có tuần lộc kéo đi xe trượt tuyết cùng ông già Noel. lão Vương rất mẫn cảm phát rất được, nếu như tại Trấn lạc nhật dựng một tòa thành công Giáng sinh khu trò chơi khẳng định có thể hấp dẫn đến rất nhiều khách hàng. New Zealand là một cái cũng đủ lớn tiêu phí thị trường, mà hắn hàng xóm sở Trại Lia, nhưng là một cái càng lớn tiêu phí thị trường. Xem tiểu Lolly đua vui vẻ, Vương bác vội đến một tiếng, sau đó mang theo Eva đi tìm nhân viên công tác, đi khu trò chơi người phụ trách văn phòng. Khu trò chơi ký túc xá kiến thiết cũng sung mãn đồng thú, nó là bắt chước lâu đài nợ sở Đoàns tiền kiến trúc phong cách, cửa ra vào có chạy bằng điện ông già Noel cùng tiểu tinh linh, có mấy người hài tử đang cùng chúng vui đùa khu trò chơi người phụ trách tên là là cái trung niên người Phần Lan, tên là Sì Bờ Lẹ Mỹ ạ, làm người nhiệt tình, tựa như hắn tỏng sự công tác, xung mãn người thơ chất phác. Tự giới thiệu thời điểm, hắn nói ra, ta tính đối với các người mà nói nên vậy không tốt làm ký, cho nên nếu như các ngươi xưng hồ ta là sự nỗ so, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Ê và nhún nhún vai nói, ú, cái kia không biết, chúng ta hội nhớ kỹ người danh tự, Sì ta nhớ được tại Phần Lan dần tộc sử thi cả lẹ vạ là chồng có một vị anh hùng tợ Hắn chính là như vậy danh tự. Sì bơ nở nụ cười. Hoa, ngươi để cho ta chấn động. Phu nhân, ngươi vậy mà biết rõ cả lẽ và lạ. Đúng vậy, phụ thân của ta là một vị thợ rèn. Khi ta sinh ra thời điểm, hắn cho rằng ta cũng vậy sẽ trở thành là một tên thợ rèn. Nếu như có thể thành là anh hùng thợ rèn vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Eva nói, nhưng ngươi tổng sự lại để cho hắn ngoài ý muốn công tác. Ta cho là hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi có lẽ không có có trở thành anh hùng thợ rèn nhưng đã trở thành rất nhiều hài tử trong suy nghĩ anh hùng. Lần này khen tặng lại để cho Sỉ sì Bở vui vẻ không thôi, đằng sau trao đổi dễ dàng bắt đầu. Vương Bác làm tự giới thiệu, nói ý nghĩ của mình thì phải là tại trấn Lạc Nhật kiến tạo một tòa giáng sinh chủ đề khu trò chơi. Biết được cái này cách nghĩ, Sỉ sì Bở càng vui vẻ hơn, hơn rồi, hắn nói ra, Vương trấn trưởng là người Trung Quốc. Vậy thì tốt quá, ta phải phải nói cho ngài, chúng ta vừa cùng quý quốc tiến hành hợp tác, tại thành đô chính kiến thiết một tòa như vậy khu trò chơi, chúng ta có hợp tác kinh nghiệm. Vương Bắc nghe xong tinh thần chấn động, rất cảm thấy hứng thú hỏi: "Các ngươi là thế nào hợp tác phương thức?" Xì sì Bà nói: "Đây là Dụ vẽ Nỉ Hễ Mị chính phủ cùng Thành Đô chính phủ hợp tác phương án, chúng ta cung cấp một tòa dáng sinh khu trò chơi, Thành Đô chính phủ sẽ xem xét hướng Vườn bách Thú giả Ẩn quăng xây một tòa công viên gấu trúc." Vườn Bạch Thú giả Ẩn là bản địa khách du lịch cái khác nhân vật chính, chỗ ở của nó cách Dụ Vệ Nỉ hệ mì một giờ lộ trình, công viên chăn nuôi qua điển hình phần lan cùng Bắc gấu động vật, có 50 cái bất đồng chủng loại, chung 200 nhiều động vật hoang dã. Kể cả gấu phần lan gấu Bắc Cực Linh Miêu A âu sói chồn sói mai sừng tấm Á Âu bất quá bởi vì phần lan đặc thủ khí hậu ngoại quốc động vật rất khó ở chỗ này khỏe mạnh cuộc sống hiện tại trong viên duy nhất di dân là Th thủy điện vùng địa cực gấu Vương Bắc không hiểu rõ lắm cái này công viên là xỉ sì bở cho bọn hắn giới thiệu nhìn ra bọn hắn còn chưa có đi qua vườn bác thú già đủ xỉ bở cực lực đề cử các người tốt nhất đi nhìn một cái bên trong cảnh sắc rất đẹp có một đầu dài hẹn nước 2 5 km đi tham lộ tuyến Nó hội mặc qua các loại động vật khu trực thuộc, có thể chứng kiến rất nhiều động vật hoang dã. Nhím gai, trong viên còn sắp đặt giật sản gở ti nhà hàng, kêu cửa hàng cùng vật kỷ niệm cửa hàng. Nếu như các người muốn đi, ta đây để cử các người ban đêm đi, đến trong đêm, những động vật hội càng thêm sinh hoạt. Vương Bắc cảm tạ hảo ý của hắn đề cử, sau đó bắt đầu hỏi thăm hợp tác phương thức. Dô vẽ Nghị hệ Mị đối với Thành Đô Quang xây công tác là nghĩa vụ tính, mục đích là đổi lấy gấu mèo xuất khẩu, Trấn Lạc nhận khẳng định lao không đến chuyện tốt như vậy. Nói đến đây lão Vương không khỏi không cảm khái, Trung Quốc lợi hại nhất khả năng chính là gấu trúc rồi, ở ngoại quốc rất có địa vị, có thể giúp đỡ thành lập ngoại giao, có thể đổi chính sách ủng hộ, có thể đổi dầu mỏ, đổi khí thiên nhiên, còn có thể đổi khu trò chơi. Si bở nói ra, chúng ta không có cùng hợp tác phương thức, nhìn ngươi đối với loại nào có hứng thú. Có hợp tác phương thức là ngươi tới chọn chọn khu trò chơi phong cách cùng quy mô, sau đó bỏ vốn, chúng ta cung cấp nhân lực vật lực cùng vật liệu. Còn có hợp tác phương thức là chúng ta cung cấp bản vẽ cùng kỹ thuật ủng hộ. Chính người tìm đội xây dựng đến kiến thiết, như vậy dùng tiền muốn thiếu một ít. Vương bác hỏi, phân biệt muốn đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể? xỉ sì bờ suy nghĩ một chút, huyện chuyển nói, không bằng như vậy, ta trước mang bọn người đi xem mô hình, xem xem các ngươi nghĩ muốn cái gì hạng mục sau đó sẽ nói cho các ngươi biết giá cả. Lao vương cảm giác được có chút nhức cả chứng giáy rồi, đồ chơi này khẳng định không tiện nghi, nếu không dùng người phần lan tính tình, bọn hắn nhất định sẽ thẳng vào chủ đề. Không có thẳng vào chủ đề. Duy nhất nguyên nhân chính là hắn sợ hãi dọa đi cái này đến tham khách hàng. Ngay tại lâu đài nở sở hoàn tiền ký túc xá bên cạnh, còn có một tòa mô hình thất, bên trong có tòa khu trò chơi co lại lực đồ, quanh xây mới khu trò chơi, chính là từ nơi này tòa công viên trò chơi sao chép một phần hoặc là bắt chước một bộ phận. Trạm thứ nhất là cực dạ quốc gia, chính là chỗ này chút ít phòng băng ái đủ, đây là trong phòng phòng, ở bên trong ngẩn đầu có thể trông thấy sáng chói cực quang. Thế nào, xinh đẹp A? Sì nói Cực quang tuyệt đối là khu trò chơi lớn nhất bán điểm, Vương Bắc đúng vậy tự mình nhận thức qua, cùng người yêu thông qua đun nóng thủy tinh trần nhà nhìn lên tinh không, truy tìm quần tinh Bắc cực quang, đối với tất cả tình yêu cuồng nhiệt nam nữ mà nói đều sung mãn lực sát thương. Eva hỏi, những này cực quang là nhân công chế tạo nên a? Cyber gật đầu, đây là, bất quá chúng ta tại trên thực tế hội đợi so trở lại như cũ Bắc Âu phòng băng ái lù, sau đó vận dụng sao màn hình chiếu kỹ thuật cùng 3D trở lại như cũ kỹ thuật, mang lên vở giờ kính mắt có thể chứng kiến cùng trong hiện thực đồng dạng cực quang. chương 897, cầm quyền chủ động. Tuy nhiên không thể nói khu trò chơi hết thể đều cùng Giáng sinh có quan hệ, nhưng tuyệt đại đa số có lẽ hay là tương quan. Tại sĩ bờ dưới sự dẫn dắt, bọn hắn nhìn về phía thứ hai trạng, Giáng sinh tinh quang thanh tú. Đây là một đầu ngọn đèn đường hầm, cũng là một cái giải mộng thông đạo, từ nơi này thông qua, chính là tiến vào Giáng sinh cổ tích thế giới. Nó là do Italy nhà thiết kế đoàn đội độc nhất vô nhị xếp đặt thiết kế nước Đức chế tạo. Đường hầm bốn phương tám hướng đem đều là sáng lạn tinh quang. Đệ tam trạm là phòng giáng sinh, chúng ta chẳng cảnh hoàn nguyên ông già Noel phòng, giáng sinh build cục những này vùng bắc cực tiêu chí tính kiến trúc, hơn nữa, về sau kiến thành, chúng ta có thể phụ trách hỗ trợ huấn luyện một ga ông già Noel. Vương bác hỏi, ông già Noel muốn huấn luyện? Xì sì bơ nở nụ cười, đương nhiên, bọn hắn muốn đi vào đại học huấn luyện. Học tập như thế nào tiếp đãi người hâm mộ, học tập như thế nào chuyên nghiệp tống suất lễ vật, bọn hắn muốn học tập mấy cái gì đó rất nhiều nhỉ. Đây là lao Vương không nghĩ tới bất quá hắn nghĩ tới Quang xây như vậy khu trò chơi khẳng định phí tổn không thấp hết thể quá chuyên nghiệp thứ tư chạm là Xiaomi tinh Linh Vương Bắc không phải tại cờ dị quốc gia lớn một chút đối với giáng sinh văn hóa hiểu rõ cũng không sâu Xmi tinh Linh chính là hắn ngày hôm qua tại làng ông già Noel chứng kiến những kia tiểu tinh linh nguồn gốc từ Xomi tộc Xiaomi tộc là châu Âu duy nhất dân tộc thiểu số bọn hắn cô độc thừa lúc tuần lộc xe rong chơi tại Bắc Âu rộng lớn cánh đồng tuyết bên trong cái này cũng phải vận dụng al kỹ thuật Tăng cường biểu hiện 3 dê lập thể giống ý trang, chỉ tại trở lại như cũ một cái chân thực sinh động dân bản địa cuộc sống. Thứ năm chạm gọi là phòng lãng mạn, khu vực này đem kiến thành rất nhiều khéo léo dày đặc phòng ốc, dùng vật liệu gỗ vì nguyên liệu. Phòng ốc đều là bắc Âu phong cách, kiến thành sau các ngươi sẽ thấy, sưởi ấm ngọn lửa tại lò sưởi trong tường ở phía trong khiêu vũ, lãng mạn ôn nhu không khí đầy tràn cả căn phòng nhỏ, đám tình nhân ngọt ngào kис mở ra lễ dáng sinh chúc mừng hành trình. Ngẫm lại à, tại đây chính là hình thức trong phòng. Đường làm giữa nam nữ phát ra tình yêu chi hôn, cái kia thông qua lò sưởi trong tưởng thượng ấm quang, sẽ phản chiếu tại trên bệ cửa sổ, còn có so đây càng đẹp tình yêu định dạng sao. Trong giới thiệu, Sì Bợ còn nói thêm, những này phòng có thể làm khách sạn dùng, khu trò chơi có thể 24 tiếng đồng hồ cải mở, các ngươi thấy được, đây là lòng đất khu trò chơi, không bị bên ngoài thời tiết ảnh hưởng. Thứ 6 trạm gọi là phòng cầu nguyện Giáng sinh, Sì Bợ nói người Phần Lan xác định yêu đương quan hệ lúc, hội lẫn nhau tặng đối phương 10000 một cái tâm nguyện Viết xuống mỗi một ngày tâm tình, ghi chép trong tình yêu từng chút một hoặc là một cái rất đặc biệt tâm nguyện. Sau đó, bọn hắn hội tiến hành linh một lần đích cầu hôn, kiên định lẫn nhau tín nghiệm, cầu hôn cùng ngày tống suất 11 đóa hoa hồng, kết hôn lúc, bọn hắn chỉ còn một lần một khóa nguyên vẹn tâm đưa cho lẫn nhau. Cái này phòng cầu nguyện Giáng sinh, chính là cho nam nữ trẻ tuổi làm cái này sống, hoặc là cho đã kết hôn vợ chồng dùng đến tìm kiếm trong sinh hoạt tình cảm mách liệt. Vương Bác nhìn xem cái này phòng cầu nguyện vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kết quả gây va đằng sau lặng lẽ đối với hắn nói ra, đây đều là giả dối, chuyên môn dùng để lừa gạt châu Á, châu Đại Dương tốt đẹp châu du khách. Lao vương. Thứ bảy trạm thì là giáng sinh phiên trợ, đây là khu trò chơi trung ngoại trừ vé vào cửa bên ngoài cái khắc kiếm tiền thủ đoạn. Phiên trợ ở phía trong có các loại tinh xảo giáng sinh công nghệ thủ công, cùng vương bác đã tham gia rất giống, chỉ là bên trong thương phẩm không có như vậy phong phú, nhưng rất nhiều hàng xén thân mình rất có ý tứ. Về sau còn có hơn 20 cái trạm, xị bở thuộc như lòng bàn tay Kể cả tiểu lõ lì rất ưa thích ông già Noel phi sa các loại gì đó, kỳ thật những vật này bình thường khu trò chơi cũng có, chỉ là hình thức bất đồng. Giáng sinh khu trò chơi làm cái xào rượu tân trang, bên trong hạng mục đều mang lên giáng sinh hương vị. Như vậy một làm, khu trò chơi thì có bất đồng hương vị cùng phong tình, làm cho người ta mang đến cảm giác cũng không giống với. Đi thăm chấm dứt, lời nói quy chính để, si bơ hỏi, vương tiên sinh, ngài nghĩ tại trên thị trấn Quang Xây mấy cái trạm. Dùng lão vương tính cách, không làm coi như xong Làm liền làm tốt nhất. Hán khẽ cắn ngôi, nói, nếu như ta quăng xây tất cả trạm, sao chép hạ cái này khu trò chơi, đại khái cần bao nhiêu tiền? Sị sì bờ cả kinh, nói, cả khu trò chơi. 28 cái trạm. Đây là, bao nhiêu tiền? Sị sì bờ nói ra, điều này cần hạch toán, bất đồng trạm giá cả bất đồng, nhưng lại muốn theo bác câu hướng New Zealand vận chuyển tài liệu, nếu như không cân nhắc vận chuyển phí tổn. Cái này 28 cái trạm đại khái cần một ước 400.000 ngàn bằng anh. Một ước 400 ngàn bảng anh. Mấy chữ này lại để cho Vương Bắc trong nội tâm lộ bột một lần, mức quá kinh khủng, cái này tương đương một lần chính là 10 ức nhân dân tệ, cũng phải 2.400 triệu nz giờ. cũng biết số này mục rất lớn, hắn sợ dọa chạy Vương Bắc, nói ra, kỳ thật cái này đầu tư không tính lớn, tiên sinh, theo chúng ta biết, địt nảy lẻn tại Trung Quốc Thượng Hải vừa Quang xây xong một tòa công viên cho chơi, trước mắt hoạch toán tài chính là 55 ức USD. Ê lúc này đi ra nói ra, Tổng Giám Đốc tiên sinh, Ta nhìn thấy cái này khu trò chơi là ở dưới mặt đất, như vậy nếu như chúng ta không có khổng lộ như vậy dưới mặt đất hang động, có thể kiến tạo sao? Sì bờ do dự nói, cũng có thể kiến tạo, chỉ là như vậy cần đặc thủ kỹ thuật ủng hộ. Eva tự nhiên cười nói, nói, nói cách khác, chúng ta kiến thiết trên mặt đất là cần thêm vào dùng tiền chính là sao? Đây là, nghe xong lời này, Eva lôi kéo vương bác phải ly khai, nói ra, cái kia để cho chúng ta cân nhắc một lần có thể chứ? Sì bờ minh bạch bọn hắn đang rút lui. Xác thực, tuy nhiên địt nảy lẻn tại Thượng Hải đầu tư đạt đến khủng bố 55 ức USD, nhưng bọn hắn cái này một ức 400.000 bảng Anh cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ trên thế giới chính đang tiến hành văn hóa xâm lược chiến tranh, các quốc gia thậm chí nghĩ đem văn hóa bản thân truyền bá ra ngoài, New Zealand thiếu khuyết Phần Lan thuần khiết lễ giáng sinh hương vị, Phần Lan rất muốn ảnh hưởng đi qua. Đối với giáng sinh khu trò chơi mà nói, nếu như có thể tại châu đại dương dựng một cái mới chạm, cái kia tuyên giá trị là phi thường lớn Mặc kệ theo phương diện nào đến xem, Sieber cũng không muốn buông tha cho cái này tới tay hộ khách. Nhưng Eva đã quyết định đi, không có cho hắn giữ lại cơ hội, như vậy hắn chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Trên đường vương bác do dự nói, số tiền kia, ta chưa hẳn cầm không được. Eva nói, ta biết rõ, nhưng là đầu tiên, cái này đầu tư hợp lý sao? Thôn trấn đầu tư sau bao lâu có thể thu trở lại thành phẩm? Đây chính là một ước 400.000 bảng Anh. Tiếp theo. Dáng sinh khu trò chơi thật sự so bình thường công viên trò chơi càng có lực hấp dẫn sao? Ngươi cũng biết, bình thường công viên trò chơi giá trị chế tạo nhiều lắm thì nó 1/4 thậm chí 1/5. Cuối cùng, dù cho ngươi thật sự muốn dựng một tòa giáng sinh công viên trò chơi, vậy cũng không thể ở chỗ này đàm, tin tưởng ta, xỉ si bọ so ngươi càng xuất ruột, chúng ta muốn cầm quyền chủ động, chờ hắn tới tìm chúng ta. Quả nhiên, bọn hắn tại rủ vẽ nỉ ế mí lại chờ đợi 2 ngày, chuẩn bị trước khi rời đi, xỉ si bọ tìm tới. Sắp trời sớm đen. Vương Bắc tiếp đai hắn tiến sảnh khách, Xỉ sì Bở rất khách khí nói, "Không, có thông tri tựu đến thăm quái dại, cái này thật sự là thật có lỗi." Vương Bắc cười nói, "Ngài quá khách khí, tổng giám đốc tiên sinh, ta phi thường chào mừng ngài đến, bất quá ngài có chuyện gì không?" Chương 898, Tráng Đinh báo cáo. Xỉ sì Bở tìm đến hắn tự nhiên không phải uống trà nói chuyện phiếm tâm tình nhân sinh cuộc sống, hắn nghĩ đến Đàm có quan hệ trấn lạc Nhật kiến thiết một tòa dáng sinh khu trò chơi sự tình. Sau khi tách ra, hắn ngay tại Ôn Lệ thẩm tra Vương Bắc cùng trấn lạc Nhật tư liệu. Ngoài ra, vì xác định những tài liệu này tin cậy tính, còn tìm New Zealand bằng hữu. Tìm tòi ra đến tư liệu lại để cho Si bở chấn động, chấn lạc Nhật mấy năm qua này kiến thiết tốc độ cùng băng xây lực lượng, cùng với Vương Bắc tài lực cũng làm cho hắn khiếp sợ. Ngoài ra còn có chấn lạc Nhật phát triển xu thế, cũng làm cho hắn khiếp sợ, không đến 4 năm thời gian, một mảnh đất hoang thượng dựng lên như vậy một tòa như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ tiểu trấn, như hắn như vậy tương quan nhân viên, mới có thể hiểu được Vương Bắc trên người ẩn chứa cường đại kiến thiết tiềm lực. Dưới loại tình huống này, Hắn nhanh chóng liên hệ rồi rộ vẹn nhì hệ Mỹ chính phủ cùng Phần Lan chính phủ, thương thảo hướng châu đại dương khuyết trương dáng sinh khu trò chơi khả năng. Yêu hướng mặt trước nói như vậy, hiện ở thế giới nhìn như hòa bình, kỳ thật lần thứ ba thế chiến đã muốn bạo phát, lần này chiến tranh chính là văn hóa chiến tranh, cường quốc tất cả đều bận rộn thua ra bản thân văn hóa. Nước Mỹ Hollywood, Nhật Bản chuyển tranh, Trung Quốc chế tạo nghiệp, những này đều thuộc về văn hóa một loại. Phần Lan là tiểu quốc gia, bọn hắn không có gì tại trên thế giới xông ra cái gì ra tâm. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn bổn quốc truyền thống văn hóa bị áp chế. Mà Giáng sinh văn hóa, Đương Kim đúng vậy phần lan truyền thống văn hóa đại biểu. Cho nên, hướng ra phía ngoài phát ra Giáng sinh khu trò chơi, là phần lan chính phủ thích nghe ngóng sự tình. Xi sì bở không có cùng Vương Bắc nói qua, Giáng sinh khu trò chơi đối ngoại quan hệ, có thể tìm được phần lan chính phủ cùng rộ vẹn mỹ hệ mỹ chính phủ tài chính phủ cấp. Đương nhiên khi đó hắn đối với Vương Bắc còn không biết, tựa như Eva muốn lấy đến quyền chủ động, hắn càng muốn lấy đến cái này quyền hạ. Cho nên rất nhiều kỹ càng tình huống cũng không nói gì qua. Xác định Vương Bắc có thực lực quăng xây một tòa dáng sinh khu trò chơi, hắn lúc này mới lên cửa đánh ra át chủ bài. Siberia sì nói cho hắn biết, kiến thiết một tòa giáng sinh khu trò chơi xác thực cần một thứ 400.000 đồng Euro, bất quá đây là theo giai đoạn kết toán, muốn kiến thiết khởi tòa khu trò chơi, ít nhất cần 2 năm thời gian. Số tiền kia có thể chia làm 4 kỳ đến kết toán, ngoại trừ đệ nhất kỳ 400.000, đằng sau có thể dùng khu trò chơi vì thế chấp vật tiến hành cho vay. Ngoài ra Phần Lan chính phủ đem đối với khu trò chơi cung cấp 12% tài chính phụ cấp, dù vẹn ủy hệ Mỹ chính phủ tắc chính là cung cấp 8%, hắn tin tưởng New Zealand chính phủ cũng sẽ cho bỏ vốn Kim ủng hộ. Như vậy vương bác chính mình muốn bỏ tiền ra, cũng không phải mong muốn chúng đáng sợ như vậy. Bất quá Phần Lan chính phủ cùng dồ vẹn ủy hệ Mỹ chính phủ không phải không ràng buộc tiến hành tài chính ủng hộ, bọn hắn tốt đến khu trò chơi công ty cổ phần cùng tiền lời chia hoa hồng. Cụ thể công ty cổ phần cùng chia hoa hồng tỷ lệ, cái này phải tiến hành kỹ càng hiệp thương rồi Vương Bắc muốn đầu tư tìm tìm một người phù hợp tiến hành quang xây khu trò chơi địa phương. Mặt đất kiến thiết có chút khó khăn, bởi vì bên trong rất nhiều quán đều cùng băng tuyết có quan hệ, mặt đất ánh mặt trời hội gia tăng những này quán đưa vào hoạt động áp lực. Điểm ấy lại để cho Vương Bắc có chút đau đầu, trấn lạc Nhật Mên nông đại bình nguyên, dưới mặt đất ngược lại có rãnh động, nhưng đó là hang động đồng đóm, khẳng định không thể phá hư, vậy làm sao kiến thiết Giáng sinh khu trò chơi? Mang theo Nan đề, hắn bước lên đường về chi đường, lễ dáng sinh về sau còn có tiết nguyên đán. Cái này ngày lễ hắn phải tại trấn Lạc Nhật vượt qua. Chuẩn bị đường về thời điểm hắn đi kêu lên Charlie, gian phòng mở cửa sau hắn lại càng hoảng sợ, "Ta Thiên, làm sao ngươi cái này bức quỷ bộ dáng?" Đã từng có khả năng cao đẹp trai không thấy, Charlie tóc lộn xộn, hai mắt vô thần, bước chân phủ phiếm, làn ra tựa hổ cũng lòng rất nhiều. Vô ý thức, Lao Vương cả kinh nói, "Chết tiệt, ngươi hút độc rồi." Charlie đẩy ra hắn, "V doctor ép. nói cái quái gì, ta làm sao sẽ đoảng những kia đồ đáng chết?" "Vậy ngươi đây là" Ai? Charlie thở dài, vợ Dịch Nỉ thật là đáng sợ, ông trời của ta, đòi hỏi vô độ à, ta hiện tại rốt cục giải thích, cái gì gọi là từ nay về sau quân vương không tạo chiều rồi, căn bản vô pháp tạo nhà. Trong phòng truyền gia bờ Dịch Nỉ ngọt hưng phấn thanh âm, thân yêu, ngươi mau trở lại nhà, ta cho ngươi xem một cái món đồ chơi rất hay. Lao vương thể, hắn thấy rõ ràng Charlie dùng mình một cái, tóc cơ hồ đều luôn cứng rắn, nhưng chính là phía dưới không có cứng rắn. Vương Bác nói với hắn chuẩn bị trở về đi. Charlie sắc mặt rốt cục đẹp mắt một ít, có thể trở về đi. Cái kia nhanh lên nhanh lên à, thượng đế của ta, lại ở tại chỗ này, ngươi chỉ sợ cũng phải trở đi ta quan tại trở lại New Zealand rồi. Đừng chuyện thiếm. Lao Vương nở nụ cười, bất quá như ngươi vậy tự rất có ý tứ, đến, xem ta, răng, rác. Chết tiệt, đem ảnh chụp cho ta xóa bỏ. Charlie hồn hẹn. Thu thập xong gì đó, bọn hắn mượn một cố đại xe trượt tuyết hướng sân bay tiến đến, rồ vẻ nhị hệ mỹ rất nhanh bị bọn hắn lắc tại sau lưng. Tiểu lõ lì ghé vào cửa sông ngắt, gặp lại, tôi ở thái. Xe con đột nhiên trong lúc đó vòng vo cái ngoặt, trong xe lắc lư một chút, phía dưới là xe trượt tuyết không phải lốt xe, bắt địa lực không phải rất mạnh, Vương bác tranh thủ thời gian bảo vệ Eva cùng giờ ALE, phòng ngừa lật xe sau xúc phạm tới các nàng. Khá tốt, xe con không có lật nghiêng, rất mau dừng lại. Vương bác đẩy cửa xe ra như mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa dứt lời hạ, Tráng Đinh cùng nữ Vương nhanh chóng chạy chạy ra ngoài, một cái so một cái nhanh. Này làm sao rồi? Eva kinh ngạc nói. Lái xe nói, thật có lỗi tiên sinh, thật sự thật có lỗi. Vừa rồi có một chỉ cáo tuyết nhảy ra ngoài, ta suýt nữa đục vào, chỉ có thể vào đi chuyển hướng. Cáo tuyết. Lão vương vừa nghe cái từ này lập tức biết không hay, tranh thủ thời gian kêu lên, tráng đinh, nữ vương, cút cho ta trở về a Không cần phải nói, hai người này chính là bị cáo tuyết cho hấp dẫn lấy chạy ra đi, cũng không biết chúng như thế nào phát hiện, khả năng trong không khi có cáo tuyết còn sót lại mùi. Cáo tuyết tên khoa học là cáo bắc cực, bởi vì hắn ra lông bạch như tuyết, cũng xưng là bạch hồ, chủ yếu phân bố tại châu Âu và Bắc Mỹ băng nguyên, đại tại chỗ dẫn. Chúng phạm vi hoạt động khá lớn, bao hàm cả vùng bắc cực, như là Nga, Canada, Alaska, Greenland cùng bắc Âu khu, cùng với á bắc cực cùng núi cao khu, New Zealand, sở cảng đi nạ vị ạ đại lục và bắc sai bờ gì ạ khu các loại đều có phân bố. Tráng linh cùng nữ vương rất nghe lời, vương bác gầm rú một cú họng, chúng lập tức sau này chạy chỉ là chạy sau khi trở về lao vương thẳng mắt rồi, Tráng Đinh trong miệng ngậm một chỉ trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ tuyết trắng tiểu động vật. Không cần phải nói, cái này là cáo tuyết. Vương Bắc không biết tại phần Lan săn giết cáo tuyết có phải không trái pháp luật, cho nên hắn vừa rồi mới gấp gáp như vậy. Phòng trưng cáo tuyết lớn lên cùng New Zealand thỏ trắng có điểm giống, tối thiểu ra lông rất giống, lại để cho Tráng Đinh, nữ vương hưng phấn. Vương Bắc vội vàng từ Tráng Đinh trong miệng cướp đoạt tang vật, Tráng Đinh ngoan ngoan hé miệng, cáo tuyết rơi xuống Vương Bắc trong tay lại không tử. Trường mắt hai cái tối như mực như hát thủy tinh loại ánh mắt tại hoàng sợ nhìn xem nó. Tráng đinh tốc độ thật sao nhanh như gió, cái này tiểu chút chít trong miệng còn ngầm đồ ăn, là một chỉ băng nguyên chuột lèm mỉn. Rất thần kỳ chính là, cái này chuột lèm mỉn, cũng không còn tử, hoặc là nói không chết đấu, vẫn còn rất nhỏ dãy ruột. Chuột lèm mỉn. chương 899, cáo tuyết. Hiển nhiên, cái này cáo tuyết nhỏ vừa rồi tại vô, khả năng nó chính là truy đổi cái này chuột lèm mỉn mới lao ra mặt đường, bất quá nó rất không may Vừa bắt được đồ ăn, đã bị Tráng Đinh cho bắt được. Coi như ngươi vận khí tốt, bắt được ngươi chính là Tráng Đinh, hiểu được lưu người sống, nếu đụng với tiểu vương, ngươi sớm đã bị chụp chết rồi. Vương Bác tại cáo trắng trên đầu gật đầu khẩn một câu. Ngón tay đụng chạm đến cáo trắng da lông, cảm giác mềm núc núc, ấm hô hô, xúc cảm tương đương tốt, vì vậy hắn lại đang cáo trắng trên trán vuốt vuốt. Cái này cáo trắng tức giận, nó đúng vậy tương đương có giá tính động vật, chính là bác cực ba bá một trong, mà khác hai đại bá chủ là gấu Bắc cực cùng sói tuyết. Vương bác lại thân thủ, nó lộ ra hung ác ánh mắt nhỏ nghĩ lên đi cắn hắn, nhưng là phải há mồm thời điểm tựa hồ nhớ tới chính mình trong miệng ngậm đồ ăn, hé miệng hội vứt bỏ đồ ăn, lại tranh thủ thời gian nhắm lại, có vẻ không vui sau này rụt lại thân thể tránh nẻ. Tiểu lọ lì sau khi thấy rất là kinh hỉ đi lên muôn cướp, hoa hoa hoa, thật đáng yêu mèo trắng nhỏ. Cái này chỉ cao trắng con nhỏ, chỉ có vương bác tay cỡ bàn tay, thành thể cao tuyết bắc cực thân dài nửa thước, cái đôi có hai ba cm, khổ người cũng không nhỏ. Eva Onu cười nói Đây không phải mèo trắng nhỏ, đây là cáo trắng nhỏ, cáo tuyết bắc cực, ngươi quên chúng ta tại du hành thời điểm đã từng gặp có người mang theo sao? Tiểu Lọ lì nháy mắt mấy cái, kêu lên, ta đây cũng muốn mang theo một chỉ cáo tuyết bắc cực, ta rất thích nó tỉ tỉ. Cáo tuyết bắc cực tướng mạo ngây thơ đáng yêu, hơn nữa không phải bình thường đáng yêu, đặc biệt là loại này mập mạp thú con, tuyệt đối là ai thấy ai yêu. Tiểu hồ ly này dài qua mắt to, tiêm cái cằm, tiêu chuẩn vong hồng cái rồi mặt, khó trách người ta sương hô nữ nhân tiểu diễm ngay cả có dụ dỗ khí. Cao trắng nhỏ trời sinh mang theo này cổ khí chất. Nó lỗ thai nhỏ đoạn mà tròn, phình trên gương mặt dài qua mềm mà ngắn đích lông trắng, phòng trừng nó mới rời đi xảo huyệt học hội độc lập vô không lâu, trên người lông trắng không thế nào bẩn xóa tung tuyết trắng, giống như một cái tiểu đông đoàn Tiểu lõ lì ruôi ra ngón tay tại nó trên bụng thọn cười khanh khách nói, mềm đúng, thật biết điều à. Cao trắng nhỏ hung ba ba trừng tiểu lõ lì liếc, đâm con em ngươi a cắn ngươi tin hay không. Nhưng cuối cùng là một không nỡ trong miệng chuột Chỉ có thể vặn vèo thân hình tranh né Vương Bắc đã nhìn ra Cái này cáo trắng nhỏ rất đói khát Thoạt nhìn mập mạc Đó là bởi vì nó dài qua lông dài Lấy tay vướt ve tiểu cảm giác được Gầy xương bọc ra Cái này lại để cho hắn nhớ tới khi còn bé trắng đinh Cũng phải gầy ba ba Vì vậy hắn hỏi Có hay không có thể ăn mấy cái gì đó Cao trắng thức ăn rất tạm Nó trong miệng ngậm chuột lèm mình là món chính Ngoài ra cá, loài chim cùng trứng chim Quả mọng cùng bắc cực thỏ cũng có thể ăn Có đôi khi Chúng còn có thể dạo chơi bờ biển bắt sò hến, thật sự quá đói rồi, ngay vỏ sò đều có thể mớm ăn tươi. Ê nghĩ nghĩ nói ra, quả thật có không ít đồ ăn, ừm, để cho ta xem có cái gì thích hợp nó. Nàng mở ra vali hành lý, xuất ra một bao ấm áp trứng gà, cái này nên vậy không giữ quy tắc thích. Tiểu lõ lì sôi nổi vườn tay, tỉ tỉ cho ta, tỉ tỉ cho ta, ta tới huy nó. Chú ý bị cắn. Vương Bắc Cảnh Cao nói. Tiểu lọ lì không đốc, nàng mở mạnh trứng gà tại cáo trắng nhỏ trước mặt quơ, quơ. Thì "Hì hì, ngươi nói, người muốn ăn không?" Bắc cực dã thú không có gì đồ ăn, đặc biệt tại mùa đông, cao tuyết bác cực lại không ngủ đông, lúc này chúng thường thường sẽ bị đói vô cùng thảm. Người được trứng gà chín mùi thơm, cao trắng nhỏ con mắt lập tức thẳng, nó kéo ra đèn sấm cái mũi nhỏ đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tuyết trắng trứng gà, tiết hầu ý vị nứt. Bất quá dù cho như vậy, nó cũng không có buông tha cho trong miệng chuột lèm miến. Tiểu lọ ly đem một mảnh trứng gà phóng trên mặt đất, cáo trắng nhỏ điên cuồng rãy rủa. Vương Bắc vung nó, nó lập tức nhào tới. Trước rất nhanh đào cái hố đem chuột lèm mình thả đi vào, dùng tuyết bao trùm ở sau lại dùng móng nuốt tấn ở, như vậy mới ăn như hổ đói trên mặt đất trứng gà. Nó thậm chí không có nhâm nuốt, cắn được sau sinh sinh cho nuốt xuống. Người này quả nhiên dã tính khó thuần, ăn tươi một nửa trứng gà sau con mắt chầm chầm vào tiểu lò lì trong tay một nửa khác, hé miệng phát ra chi chi tiếng thét trói thai, làm bộ muốn nhào tới. Tiểu lò lì phong tới trên mặt đất, cao trắng như thiểm điện nhảy tới hé miệng muốn ăn, kết quả đinh xem nó không vừa đ ăn bọn ta còn đối với bọn ta gào khóc gọi. Người đi phòng a. Bản ung chuyên trị cố chấp. Tráng Đinh tốc độ nhanh hơn, lao tới một cái tắt đem trứng gà ấn ở, lộ ra hàm răng hung ác chầm chằm vào cáo trắng nhỏ. Cáo trắng đã giật mình, vô ý thức lui về sau nửa bước, sau đó con mắt chớp chớp, nó cái rủi trên mặt lộ ra dứt khoát kiên quyết biểu lộ, đột nhiên trên mặt đất đào nổi lên động. Vùng ngoại thành trên mặt đất tràn đầy băng tuyết, cáo trắng nhỏ rất nhanh chui xuống dưới, vài giây đồng hồ sau, Tráng kinh ngạc dịch chuyển khỏi móng vớt. Phía dưới không có trứng gà rồi, chỉ có một lô thủ nhỏ. Vương bác sau khi thấy sợ hãi than bắt đầu, ta thiên, tiểu gia hỏa này thật thông minh. Tiểu lọ lì vui mừng hỏi, chúng ta đây dưỡng nó được không? Ngươi xem nó thật đáng yêu. Vương bác lắc đầu nói, khó mà làm được, New Zealand quá nóng, cao trắng cần tại rét lạnh địa phương cuộc sống. Tiểu lọ lì nói ra, mới không phải, nữ nữ cũng muốn tại rét lạnh địa phương cuộc sống, nhưng nó tại trên thị trấn cuộc sống vô cùng tốt. Bò Tây Tạng tại trấn lạc nhật cuộc sống không sai. Dù cho giải qua lông dài, chúng cũng không có bởi vì nhiệt độ cùng nhiệt độ cơ thể phát sinh cái gì ngoài ý mớn. Bất quá Vương bác cảm giác được đó là bởi vì mục trường chi tâm nguyên nhân, về phần bộ trắng nhỏ líu nỉu, Eva đúng vậy luôn luôn cho nó cắt lông đâu rồi, nó đương nhiên không nóng. Cao trắng nhỏ ăn tươi một cái trứng gà, một lần nữa trở lại chôn lấy chuột lèm mình địa phương, Điều đi ra chạy đến Tiểu Ló Ly trước mặt, đuôi lớn quét qua quét qua, sáng lóng lánh trong ánh mắt tràn đầy đối với đồ ăn chờ đợi. Tiểu Ló Ly một lần nữa đi lấy một cái trứng gà. Thấy vậy cáo trắng lập tức càng làm chuột lèm mình giấu đi, ghé vào nàng trước mặt ô ố, ố kêu lên. Tráng đinh rất bất mãn ngăn trở đường đi của nó, mặt âm trầm kêu lên, gừ gừ gừ. Cáo trắng dọa nước tiểu, trong chớp mắt chạy trốn, tuy nhiên lại không chịu rời đi, chơ mắt nhìn cái kia trứng gà, trắng nón nà đầu lưỡi ý vị ở trên miệng liếm tới liếm lui. Tiểu Lọ lì cả giận nói, "Tráng đinh, đừng dọa hù nó. Ngươi mở ra." Tráng đinh bất mãn rời đi, chạy đi tìm Vương Bác Cẩu hái phủ cầu an ủi. Cáo trắng nhỏ trước tiên chạy về đến Eva cười nói, ta không biết nên nói nó là cái ăn hàng có lẽ hay là nói nó là cái tiểu cơ linh. Lái xe nói ra, cáo trắng đều là ăn hàng, chúng cuộc sống gian khổ. Mùa đông nhiều khi vô pháp bắt được đồ ăn, chỉ có thể đi theo gấu bắc cực hoặc là sói đi ăn chúng ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng là, đến mùa đông, ai đồ ăn cũng sẽ không rất dư thừa cho nên chúng thường xuyên muốn đói bụng. Hơn nữa như vậy còn rất nguy hiểm, phải biết rằng chúng cũng phải gấu bắc cực cùng sói tuyết đồ ăn. Tiểu lõ lì sau khi nghe được cơ hồ muốn hai mắt đấm lệ lưng trọng. Nó quá đáng thương, chúng ta bắt nó mang về được không? Eva nói ra, không phải không tốt, mà là chúng ta làm không được. Chúng ta muốn thông qua hải quan kiểm tra, Phần Lan không cho phép chúng ta mang đi cáo trắng, New Zealand cũng không cho phép chúng ta mang vào đi. chương 900, phát lễ vật. 10 phút sau, Vương Bắc cùng Eva quyết định đem cái này cáo trắng nhỏ mang về. Tiểu lọ Lý lần đầu tiên cáo kỉnh rồi, trực tiếp ngồi ở trong đống tuyết, công bố không mang theo thượng cáo trắng nhỏ nàng cũng không quay về. Eva hù dọa nàng nói thật không dẫn nàng đi trở về. Kết quả tiểu lò lì nhìn cũng không nhìn nắng liếc treo nước mắt tại đó gào khóc. Giờ a không có mẹ, Giờ a không có ba ba, Giờ a chỉ có tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không muốn Giờ A-L-E rồi. Cao trắng nhỏ bị nó tiếng khóc lại càng hoảng sợ, chạy qua một bên đi tò mò nhìn nàng. Loại sinh vật này thực cổ quái, không biết phát ra âm thanh hội đưa tới thiên địch sao. Còn có thể lãng phí sức lực nhỉ. Eva bị nàng khóc mềm lòng, bất đắc di nói, ta thật sự không có cách nào khác mang lên nàng bởi vì nó trên người khả năng mang theo không biết siêu vi rút hoặc là ký sinh trùng New Zealand hải quan không biết cho phép nó nhập cảnh. Vương bắt nói có lẽ không có khó như vậy, mang lên à ta tìm người giúp đỡ chút dẫn một cái tiểu hồ ly trở về không có việc gì. Nói xong hắn theo trong ví tiền rút ra một sắp đồng ở Rô, tính ra cũng không còn tính ra đưa cho phần lan lái xe. Lái xe từ chối nhã nhả nói, tiên sinh không cần phải, cao tuyết bắc cực không phải chúng ta bảo vệ động vật, người chỉ cần có cách, có thể mang đi nó Không cần ta giữ bí mật Người phần Lan tố chất rất cao lão Vương cho rằng lái xe hội mừng rỡ như điên nhận lấy số tiền kia Tiểu lõ lì biết được có thể mang theo cáo trắng về nhà Lập tức nín khóc mỉm cười Đã chạy tới ôm ê và đem đầu chôn ở nàng trong bụng Tỉ tỉ đối với giờ A.L.E tốt nhất rồi Nói xong Nàng đối với cáo trắng nhỏ ngắc Đi chúng ta cùng nhau về nhà Cáo trắng nhỏ cảnh giác lui về phía sau Tuy thời chuẩn bị bộ dạng xun xoe chạy trốn Tiểu lõ lì buồn dầu gai gai đầu Sau đó đi lấy một đầu trứng gà chứng kiến những này trứng gà cáo trắng nhỏ thân thể không nhúc đích cổ mãnh liệt kéo dài đi phía trước dùng sức giò xét cái đầu ánh mắt thẳng tắp chầm chằ vào trứng gà tiểu lọ l lì vào thùng xe cầm trứng gà đương làm ngồi nhử còn mở mạnh có tư có vị bắt đầu ăn vương bác theo chưa thấy qua tiểu lọ lì đối với trứng gà như vậy có hứng thú ăn hàng cuối cùng là ăn hàng cáo trắng nhỏ nhanh chóng tại nguyên chỗ xoay quanh cuối cùng nhất quyết định bị bắt chặt chết thì chết ta ăn no chết lại cũng phải rất vui sướng sự tình Sau đó nó tiểu rất sung sướng chui vào thùng xe, cùng con chó nhỏ đồng dạng thượng nhảy hạ nhảy muốn đi ăn trứng gà. Xe trợ tuyết một lần nữa chuẩn bị xuất phát, vừa khởi động xuất phát, cáo trắng nhỏ bỗng nhiên hét lên, điên cuồng dùng móng vuốt xé rách cửa xe. Vương bác đành phải mở cửa, đối với tiểu lọ lì nói ra, nó thuộc về tại đây, đây là quê hương của nó, sinh nó dưỡng chớ của nó, chúng ta không có cách nào khác mang đi nó. Tiểu lọ lì lần này không cách nào, vẻ mặt ôm quân trưởng tại đó phát sầu, cách cửa sau nhìn về phía cáo trắng biến mất thân ảnh. Xe con một lần nữa thúc đẩy, rất nhanh tiểu lò hét dầm lên, nhanh đỗ xe, nhanh đỗ xe, nó đuổi theo tới. Vương Bắc kinh ngạc quay đầu lại xem, chứng kiến cáo trắng nhỏ trong miệng ngầm cái kia chỉ chuột lèm mình liều mạng đuổi theo xe trực tuyết, lỗ thai nhỏ thu ở sau, truy cái kia gọi một cái cố gắng. Xe con dừng lại, mở cửa sau, nó ngầm chuột lèm mình đi lên, mệt mỏi thở nặng khí thô cũng không chịu bùng khẩu phần lương thực. Lao Vương thở dài, thật là một cái sống ăn ngon hàng. Đến sân bay Cuối cùng hắn có lẽ hay là cho nhiều lái xe một ít tiền đoa lái xe thật cao hứng nghĩa vụ giúp bọn hắn đem hành lý vận chuyển lên máy bay vẫn là máy bay lớn trở về bởi vì bình thường máy bay mang theo cậu còn muốn tiến hành phức tạp gửi vận chuyển Vương bác quyết định không kém những tiền kia không phải là chuốt sự tình sao qua hải quan thời điểm hắn đem cáo trắng nhỏ thông qua xa bàn thả lại tòa thành trong phòng thần không biết quỷ không hay bọn hắn trở về nhận lấy nhiệt liệt hoan nên Vương bác gọi điện thoại thời điểm hãy cùng một đám thủ Hà nói cho bọn hắn dẫn theo phong phú lấy vật Máy bay trực thăng bay trở về trấn lạc nhật Zolu lù, bọn người đi đón máy bay, chính là chờ ở máy bay trực thăng đáp điểm bên cạnh xem. Vương Bác sau khi xuống tới, kịch phàn nà nói, Lao Đại, ngươi vì cái gì không mang ta lên đám bọn họ đi Phần Lan. Sống hơn 20 năm, ta chưa từng rời đi New Zealand đi hoan độ lễ Giáng sinh, chúa rể cờ dịt khẳng định rất đáng thương ta. Còn có ta, ta cũng chưa từng đi Phần Lan. Zolu sốt ruột nói ra, lão Vương chừng mấy người bọn hắn liếc, Các người đều chạy về ra cùng người nhà cùng một chỗ qua lễ dáng xí rồi, hiện tại lại đây lại nói nhảm. Cha Ly thu hoạch lại để cho kịt rất âm mộ, lần này thật sự quá lãng mạn rồi, bờ dịt nỉ hóa thành hắn vật trong tay, máy bay hạ cánh cùng một đoàn nước đồng dạng dính lệch ra ở bên cạnh hắn, rất có không phải hắn không lấy chồng ý tứ. Trở lại toàn thành, Eva bắt đầu phát lễ vật, tiểu lọ Ly kêu lên, mau tới, sắp xếp sắp xếp ngồi phát quả. Binh thuốc phụ tử một mực trầm mặc không nói, là chầm mặc người chấp hành. Từ trước đến nay là Vương bác phụ tá đặc lực, lễ giáng sinh ngày nghỉ, hắn thậm chí một mực trách nhiệm, trong trấn trị an vấn đề đều là hắn giải quyết. Cho nên lễ vật trước đưa cho binh thuốc phụ tử, và giúp bọn hắn tuyển một bộ dao tủ ủ cổ Phần Lan. Tại châu Âu, có thể cùng nhiều chức năng dao găm thủy sĩ cùng so sánh đúng là dao tủ ủ cổ Phần Lan. Nếu như nói dao găm thủy sĩ dùng khéo léo tinh xảo, công năng đầy đủ hết, thuận tiện thực dụng dự đầy toàn cầu mà nói như vậy dao tủ ủ cổ Phần Lan chính là dùng tạo hình trôi chảy, dùng tài liệu chú ý. Công nghệ tinh xảo, giàu có nồng đậm dân tộc phong cách mà lường danh thế giới. Quá khứ, tại đơn sơ tiệm thợ rèn trung đập ra giao tủ ưu cổ Phần Lan là dân bản xứ trong sinh hoạt chuẩn bị công cụ, san bán, bát cá, cắm trại, phòng thân. Người Phần Lan chú ý đao bất ly thân. Lần này ráng sinh du hành thời điểm, vương bác tiểu chứng kiến rất nhiều nam tử sẽ ở bên hông mang theo thượng treo một đem giao tủ ưu cổ Phần Lan. Dùng cái này biểu hiện ra chính mình dũng manh cùng tiểu xái Binh thúc mở ra lễ hộp, theo đoàn đến giải, tổng cộng có một bộ dài nhất tiếp cận 1 mét. Binh ca xuất ra một thanh dài đao, trên mặt có cổ hạ và chữ. Cổ hạ vạ là địa danh, cái này khu chế tạo giao tủ u cổ phần lan tại cả nước lâu phụ nổi danh, thế cho nên cái từ này tại tiếng Phần Lan chung đã trở thành giao tủ u cổ phần lan đại danh từ. Đánh giá cây đao này, Binh cao ít có chậm rãi mà nói, đây là Sắc Kỳ Zen công ty sản xuất danh đao, hẳn là dáng sinh khoản, bình thường mà nói là một chất chôi đao, mà đao là sử hiệu chôi đao. Vương Bắc cười nói, "Đứng bất quá không phải tất cả chuôi đao đều là xử liệu, có vẫn là một chất chất liệu. Gia tăng trang hoa chí mục chất chuôi lại sặc kỳ chuyên công ty đặc sắc, cái này công nghệ rất đặc thù, trước đem 1 mm dày đích hoa vỏ cây dập thành lớn nhỏ bất đồng, chính giữa dẫn lô hình trứng lớp trùng, sau đó dựa theo do nhỏ đến lớn lại dần dần nhỏ đi trình tự nguyên một đám bọc tại đao đem thượng, hình thành đường còn chuôi chạy chuôi đao. Vương Bác mua không riêng gì dáng sinh bản, có lẽ hay là số lượng có hạn bản, chuôi đao bỏ thêm một đạo đặc thù trình tự làm việc. Chỉ dùng để dây cước đồng tại trôi dao trang trí một chất thượng vây quanh ra các loại tạo hình tinh mỹ đồ án, có còn vây quanh tinh thạch trang trí vở. Về phần cây đao này vỏ đao, thì là dùng thượng đẳng gia Châu chế thành, bởi vì là số lượng có hạn bản, gia trâu trên có đồng hoặc kém mải ẩn hợp kim làm trang trí, có đặc biệt dân tộc phong cách. Đối với yêu đao loại người, những này đao mỗi một đêm đều là chân phẩm, binh thúc đuốt ve trôi đao, hoàn bộ cùng một chỗ, tạo thành không quy tắc vản, sau đó hội sinh ra một loại đặc thù hàm xúc thú vị Giao tù Uccổ Phần Lan. Chương 901, rất có ý tứ sự tình. Cầm dao nơi tay, Vinh ca làm hai cái bổ xuống động tác, đón lấy hắn đột nhiên vung lên dao, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, bên cạnh Zolu trên đầu bay lên rậm rạp tóc kia. Ép cờ cờ. Zolu miệng vỡ liền mắng, hỗn đàn gơ rác. Hắc, lão bản, khả quan con của ngươi. Nhìn hắn vừa rồi phạm phải. Có biết hay không ta muốn là hạ ra một phát đầu, nay sẽ đã muốn đi gặp thượng đế rồi. Vinh thúc nhún nhún vai nói ra, không thể nào đâu. Ngươi cũng tín ngưỡng ta cở gì rồi. Các ngươi mọ gì đại thần đám bọn họ hội tha thứ ngươi sao. Zolu cả giận nói, đây là trọng điểm sao. Binh thúc cười to, đi lên vô bờ vai của hắn nói, tốt rồi tốt rồi huynh đệ của ta. Gơ giác, về sau cẩn thận một chút, đừng cầm dao găm loạn khoa tay một chân, dầu gì cũng là cái cảnh sát rồi. Binh ca dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lơi đao, nói, thật sự là một cây dao tốt, thiên truy bách luyện. Zolu mắt trần trắng, Binh ca hiển nhiên đem hắn lao tử lời nói như gió thổi bên hai. Tiểu Sở Tổng, John cũng tới, bọn hắn cùng Tiểu Lò Lì tay cầm tay nói ra, Giờ A E, Giờ A E, rất lâu không thấy được ngươi, lễ dáng sinh ngươi không có ở, chúng ta cảm giác được đều không có ý nghĩa. Tiểu Lò Lì kêu ngạo ngóc lên đầu, nói ra, ta về sau không ở chỗ này qua dáng sinh rồi, chúng ta đi có tuyết địa phương, Phần Lan. Dô mi, biết rõ đó là ở đâu sao? Ông giả Noel cố hương nha. Tiểu Sở Tổng hâm mộ nói, Tiểu Lò Lì gật gật đầu. Sau đó đem màu hồng phấn mai con bạ lộ nắm bắt đến mở ra, nói ra, ta cho các ngươi dẫn lễ vật rồi, đây chính là ông già Noel phân lễ vật nha. Đều có cái gì? Hai cái tiểu hài tử xấu xa chờ lại hỏi. Mũ Mìn nhồi đông, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng? Tiểu lọ lì theo trong bọc lấy ra một đống lớn gấu nhồi đông. Mũ Mìn là phần lan sinh trưởng ở địa phương phim hoạt hình hình tượng, mập mạp phải quá mức đáng yêu, thâm thụ thế giới các quốc gia tiểu bằng hưu yêu thích. Gấu đông đều rất đáng yêu. Đúng vậy tiểu sở tổng cùng John lại thất vọng, bọn họ đều là đại nam hài rồi, cái tuổi này nhưng không thích hợp chơi em bé. Tiểu lọ lì mặc kệ, rất bá đạo một người đốt một cái, huy hiếp bọn hắn nói, nghe cho kỹ, đây là giờ ALE theo bác cực cho các người mang về đến lễ vật, nói, các người rất ưa thích. Thu được lễ vật rất vui vẻ. Không phải. Tiểu lọ lì trừng to mắt, cái gì? John đổi giọng ta siêu cấp ưa thích, giờ ALE cho ta lễ vật ta đều ưa thích. Tiểu sở tổng cũng rất quả cường, ta cũng muốn một cây đao. Ta là Nam Hải, sao có thể chơi bút bê vải? Tiểu lõ lì cho hắn một cái xa em bé, nói, cái kia cho ngươi cái này, đây không phải bút bê vải. Xa tộc em bé là châu Âu tại vùng Bắc Cực ở phía trong dân bản xứ em bé, chúng mặc thâm lam chói hồng màu đường viền hoa truyền thống ăn mặc, cùng bút bê baby đồng dạng, có vài bộ quần áo, có thể thay đổi. Mặt khác, chúng xác thực không phải bút bê vải, chúng là gô điêu khắc thành trẻ con em bé. Eva xuất ra một cái ly đưa cho hắn, cười nói, đến, tiểu sơ tổng. Đem cái này mang về, đây là tỷ tỷ cho ngươi mang về đến lễ vợ, còn có cái chén này, đây là cho ba bà của ngươi. Đây là hai cái tay điều chén gỗ bạch hoa, là sử dụng tốt đẹp gỗ bạch hoa thủ công điều thành hai chén, đơn giản chất phác đường còn phối hợp thuần hậu mục chất, lộ ra một cổ ôn hòa hương vị. Ê ba chứng kiến cái này ly sau, nói nhất định phải mua lại đưa cho ica ly khí chất cùng y ca phi thường tương xứng. Bọn hắn mang về đến nhiều nhất đúng là một chế hàng mỹ nghệ, cái này hay dẫn cũng tốt xem. Đằng sau Eva cùng Lao Vương bắt đầu phân cho một đoàn người, người đến đều có phần. Nếu có đối với một chế hàng Mỹ nghệ không có hứng thú, vậy thì cho thủy tinh hàng Mỹ nghệ. Phần Lan có một thế giới nổi tiếng thủy tinh dụng cụ trấn gọi là Trấn ải tở tạ lạ, khoảng cách rộ vẹn nỉ hệ mỉ chỉ có một giờ đồng hồ đường xe. Vương Bắc cùng Eva đi đi tham qua tiểu trấn thủy tinh chế tạo xưởng, cũng đi thăm trong viện bảo tàng trần liệt đặc sắc thủy tinh xếp đặt thiết kế, vẫn còn quán cà phê xưởng nhỏ tự mình nếm thử thổi chế thủy tinh dụng cụ Những lễ vật này là bọn hắn tại thôn chấn tinh phẩm điếng mua được, giá trị xa xỉ, thập phần tinh mỹ, ví dụ như đưa cho hê ly ra bét một cái cực quang chi dạ ly thủy tinh, đổ vào nước trong sau, sẽ có lục sắc quang mang tại nhộn ngạo, giống như bầu trời cực quang. Ăn mấy cái gì đó, bọn hắn dẫn theo chô quả, tất cả đều là phạ giờ chô cô Đây là phần lan nổi tiếng nhất chô cô lết nhãn hiệu, công ty thành lập đến nay đã có 100 nhiều năm, hương vị tinh tế tỉ mỉ thoải mái trưởng, giá cả tương đối quý, xem như giá cao chocolate. Chia xong lễ vật, dô lưu ruột, lao đại, sẽ không dẫn cái gì ăn ngon mấy cái gì đó sao? Bác Âu Mỹ thực, Bác Âu Mỹ thực nha, ta đúng vậy nghe nói qua đã lâu rồi. Vương Bác cười nói, nhìn như ngươi vậy tử, đương nhiên dẫn theo, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi thích gì? Eva xuất ra một cái túi trang tinh mỹ lễ hộp, đưa cho hắn nói, bên trong là Bác Âu nhất phú đặc sắc đồ hộp, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tự nhiên, những này chính là đồ hộp sở dung Minh. Lễ hộp có thể chứa nạp tăm cái còn lại hai cái vương bác để lại, chuẩn bị có rảnh thử xem thứ này có thể có nhiều thối, hắn vậy mới không tin online giới thiệu, đây tuyệt đối là khoa trương. Thu dọn đồ đạc trở lại toà thành, lần này tiến đến phần lan hắn không mang cái gì đó, chỉ có một bộ giày đặc quần áo, mặt khác là đến rộ vẹn mì hẹ mì sau trọng mới mua đích. Thu thập những vật này rất đơn giản, trên đường vương bác hỏi bảo ẩn nói, ta không tại trong vòng vài ngày, thôn chấn có không có có chuyện trọng yếu gì. Bảo ẩn nói, có, công ty hồn đẩn xe con đưa đến. Nhóm đầu tiên đưa tới 5 cỗ xe xe buýt, bọn hắn rất không tồi, xe con rất xa hoa. Vương Bắc thỏa mãn gật đầu, nói, tính toán bọn hắn thức thời, những thứ khác đâu này. Đương nhiên còn có một kiện rất có ý tứ sự tình. Bào ẩn nói đến đây nở nụ cười, nhưng ngươi phải tự mình đi xem, hãy nghe ta nói tiểu trở nên không có ý nghĩa. Vương Bắc rất hiếu kỷ, hắn tính chơi bí ẩn gì. Một đường bay trở về, đây chính là chính là lặn lội đường xa, theo vùng bắc cực bay đến vòng nam cực phụ cận, theo lý thuyết muốn nghỉ ngơi một chút Đúng vậy lao vương không cần, tinh lực của hắn rất dư thừa, trên máy bay không có chuyện gì đi nằm ngủ cảm giác, máy bay rất vững vàng, mặc dù không có trong thành bảo thư thái như vậy, nhưng là ngủ một cái tốt cảm giác. Cho nên, hắn đi theo bảo ẩn bọn người liền lên đường, tiến đến quan sát cái này có ý tứ sự tình. Zolu lái xe thẳng đến sân thú, vương bác hỏi, có phải không cảnh khuyển huấn luyện vấn đề? Có cái gì kinh hỉ Bảo ẩn lắc đầu nói, không phải, xác thực là kinh hỉ nhưng cùng cảnh khuyển không quan hệ. Trên thực tế cái kia hai cái tiểu hôn đàn, về sau tuyệt đối có sở mít cảnh trường đau đầu. Đến sân thú, vương bác phóng nhãn nhìn lại không thấy ra cái gì khác nhau, hắn bản muốn mở ra xa bản nhìn xem, nhưng cảm giác phải như vậy sớm biết trước không có ý gì, không bằng thưởng thức một lần kinh hỉ cảm giác. Xuống xe sau, bảo ấn lại để cho hắn thượng đài ngắm cảnh, hiện tại sân thú đã muốn đứng sừng sức nổi lên hai cái đài ngắm cảnh, song song qua đứng sửng ở trên thảo nguyên, giống như hai cái tháp canh. Vương bác leo đi lên sau phóng nhãn bốn phía. Sau đó chứng kiến một đám nghẽ con đang tại túi đầu tìm tìm thực vật. chương 902, Bà Những này nghẽ con không đến cao một thước, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, trên người da lông là xám trắng giao nhau, tương đối đặc thủ, chúng bả vai bộ vị cố lấy cao cao, có điểm giống là trên lưng sinh trưởng qua đại nhọn. Nếu như chúng khổ người lớn hơn nữa điểm, cái kia lão vương có thể chuẩn xác mà nói ra thân phận của bọn nó, đây là bò dễ bù, bò dễ bù Ấn Độ, trên thế giới trọng yếu thịt dùng như một trong. Đúng vậy chúng khổ người quá nhỏ rồi Nếu như nói chúng là nghẽ con, vậy cũng không thể nào nói nổi, nghẽ con không có khả năng lớn lên cường tráng như vậy, nguyên một đám chính là cơ thể vướng mắc Vì vậy, Lào Vương tiểu suy đoán hỏi, đây là, ừm, người lùn bò dẹ bù. Bào ẩn phá lên cười, hài cảm thấy được ngươi không nên làm chấn trưởng, mà là chuyên trách làm ngươi chủ nông trưởng, đây đúng là một loại bò dẹ bù, bất quá không phải người lùn chúng trời sinh như thế, đây là bò dẹ bù nhỏ. Vương Bác Kỳ quay hỏi, hòa à, rất đáng yêu tiểu ra hòa Chúng như thế nào xuất hiện ở tại đây Thứ nơi này chạy tới hay sao Bảo ẩn dương dương đắc ý nói Không phải chạy tới là ta mua được Giáng sinh du hành thời điểm Ta thấy có người mang theo loại này Nghẽ con tại du hành Ta liền cho suy đoán ngươi sẽ thích Mua một đám Vương bác sát thực rất ưa thích những này ngây thơ mini nghẽ con Đem chúng dưỡng tại sân thú thật thích hợp Hắn rơi xuống đài ngắm cảnh muốn đi gần trình quan sát Lúc này con chó nhỏ cùng chó chăn cừu đức nhỏ chạy ra Vọt tới một đầu bò nhỏ trước mặt hẽ miệ Băng ca chậm gì gì theo ở phía sau, lão Vương chứng kiến hắn hỏi, "Đây là làm gì vậy?" Nhìn xem hai cái hăng hái con chó nhỏ, Binh ca khối băng mặt hòa tan, lộ ra cười ôn hòa ý, nói ra, "Ta tại bồi dưỡng chúng giao đấu địch nhân thời điểm lòng tự tin." Hai cái con chó nhỏ sát thực rất tự tin, đối với ngẽ con giật này mình, hai tiểu gia hỏa có chút ép, tiếng kêu ngược lại to, đặc biệt là chó chăn cừu Đức, kêu lên cùng chó ngao tây Tạng đồng dạng. Bất quá bỏ dễ bụng là nổi danh bình tĩnh, cái này ngẽ con túi đầu tại án cổ. Đầu cũng không ngẩn chỉ là liết hai mắt, sau đó tiếp tục bình tĩnh tiếp tục ăn. Vương Bắc muốn tới gần vốt ve một lần, vài đầu bỏ rễ bù nhỏ hào hào lui về phía sau, cái này chúng ngẩn đầu lên rồi, rất cảnh rắc chầm chầm vào lão Vương. thấy vậy, Lao Vương chó săn tráng đinh rất không hài lòng, các người đây là cái gì tư thái? Ta cha sợ các ngươi là cho các người mặt mũi tốt phạt. Lại vẫn tránh lui, gì ý tứ? Ghét bỏ ta cha sao? Tráng đinh ngông, ngông, ngông gầm rú vài tiếng sau, chạy nhanh đi qua nhảy dựng lên, xếp đánh loại phong ra Theo bên cạnh một tay lấy một đầu màu xám bỏ rễ bù nhỏ cho ấn rót. Vương Bác cho rằng người này vừa muốn ba ba ba, kết quả Tráng Đinh lần này không có làm như vậy, ấn đảo ngẽ con sau đối với hắn vui sướng với đuôi, ý tứ rất rõ ràng, ta cho ngươi ân qua, ngươi tùy tiện chơi. Na Thanh Dương hiển nhiên cũng minh bạch Tráng Đinh ý tứ, hắn cười ha hả, nói, "Lão Vương, nếu đặt tại xã hội xưa, Tráng Đinh tuyệt đối là người một đầu tốt chó săn, trên đường phố chứng kiến xinh đẹp cô nương và bé, ngươi không phải động thủ, nó lấy cho ngươi rơi xuống." Đây là lời nói thật. Bất quá chó săn có thể ấn ở đại cô nương vợ bé, Tráng Đinh còn ấn không ngừng bỏ rễ bù nhỏ, loại này tính ngang bướng cách bình tĩnh bình thản không tốt đấu, mà dù sao đẩy người cơ thể, khí lực rất lớn. Ngẫe con ngay từ đầu giò ngộng, kịp phản ứng sau nó tiêu ra sức dãy rủa, lông châu đoản lại bồng loáng, Tráng Đinh ấn không ngừng nó, cho nó ném đi. Như vậy vốn định đi mò mò ngẫe con vương bác, đổi thành đem Tráng Đinh kéo đến. Tráng Đinh là có tôn nghiêm hảo hán tử, bị một đầu ngưu ném đi nó cảm giác sâu sắc ném cầu. Dù sao lúc trước đúng vậy cũng như ma vương đại chiến qua mánh liệt cầu, nó quyết định thu thập cái này nghẽ con một trầu. Lao vương không có biện pháp, chỉ có thể bắt nó kéo đi, nghẽ con khí lực so nó đại, đúng vậy sức chiến đấu kém xa, tráng đinh nếu như hạ tử thủ, vậy cũng dùng cắn đứt nó cổ hỏng chết ngay lập tức nó. Những này bò dễ bù nhỏ đưa tới Lao vương hứng thú, hắn thượng lên mạng tìm tòi bắt đầu, phát hiện không riêng chỉ có bò nhỏ, còn có mini con lửa, mini heo. Bò nhỏ cũng không chỉ có bò dễ bù nhỏ một loại, còn có bò hệ cái nhỏ Bò đẹ tờ nhỏ, bò nhà nhỏ, bò sừng dài tét sát nhỏ. Bất quá tại đây chút ít giống bên trong, bò dễ bù nhỏ thường thấy nhất, chúng xinh đẹp, mà lại sản sữa, sản thịt lượng cao, có thể làm thịt dùng cũng có thể làm sủng vật nuôi. Chứng kiến những này giống ra suốt sau, Vương Bắc có tư tưởng mới. Ý nghĩ của hắn phải tiết nguyên đán về sau thực hành, sau khi trở về rất nhanh chính là tiết nguyên đán, một năm mới bắt đầu rồi. New Zealand tiết nguyên đán cũng là có thể phóng pháo hoa, bất quá vì bảo vệ hoàn cảnh, không cho phép tư nhân phóng cho phép chính phủ vì đơn vị tiến hành khói lửa biểu diễn. Vương bác lại để cho hãng ý đi mua sắm pháo hoa, năm nay Tết Nguyên đán muốn đại phóng đặc biệt phóng, Trấn lạc Nhật hàng năm Tết Nguyên đán đều cử hành toàn bộ trấn siêu cấp party. 12 tháng ngày cuối cùng, Trấn lạc Nhật trở nên náo nhiệt lên, người đến người đi, rộn ràng hòa thuận vui vẻ. Anderson vung tay lên, siêu thị bách hoa tiến hành tiêu thụ đại khuyến mãi, rất nhiều thương phẩm đều là 80% giảm giá, 90% giảm giá mà mục trường sản xuất cừu bò thịt cùng ga thịt vịt đợi sản phẩm chăn nuôi phẩm, giảm giá độ mạnh yếu càng lớn, 50%. Ô mạ dạ mạ thành rất nhiều gia đình đến mua thịt, cụ Sĩn Thợ hồn hện cùng Vương bác nói ra, "Lão đại, ngươi phải làm một nhà chính thức lò mộ rồi, chúng ta bận không qua nổi." Vương bác vô vô bở vai của hắn nói, "Sang năm khẳng định làm, ngươi tiểu là người chịu trách nhiệm." Lời này so cái gì tiền thưởng còn có tác dụng, cụ xin lập tức nhiệt tình mười phần, đại trên môi hạ tung bay, nghe cho kỹ bọn tiểu nhị, thêm chút sức Buổi tối huynh đệ ta mời các ngươi uống địa. Theo buổi sáng bắt đầu, Vương Bắc mang theo một đoàn người tại bãi vị trí chuẩn bị đại lượng đồ ăn, rượu ngon cùng đồ uống, chúng dân trong chấn hội tới tham gia cái này quần hoan, từng nhà đều mang theo mỹ thực, cái này giảm bất áp lực của hắn. Mặt khác, chúng dân trong trấn còn đem nhà mình lò nướng lấy ra rồi, bãi thượng bày đặt một dài trượt lò nướng, khoảng chừng hơn 200, những này lò nướng có thể ứng phó vượt qua 4000 người. Nhưng là y nguyên không đủ, thôn trấn dòng xe cổ lượng tại giữa chưa đã đột phá 1000 đại. Nói cách khác có 1.000 ngàn đài nơi khác xe đi tới thôn trấn, chuẩn bị tham gia cái này năm mới bạc tỷ. Một chiếc xe con thượng bình thường chỉ ít có hai người, như vậy cái này là hơn 2.000 người. Tăng thêm dân trấn, tăng thêm buổi chiều đổi người đến, vương bác quyết định thật nhanh, hơn nữa một đám rượu cùng đồ ăn. Lão đại, trong thành bảo ăn không nhiều lắm à. Dô nói ra, vương bác nói, đem tất cả có thể cầm ăn đều lấy ra, tủ lạnh cho ta vận xuống. Còn có, ngươi không cần phải xen vào rồi, đi chuẩn bị hàng chi. Những này an bài kịch dẫn người đi làm. Tham gia cái này năm mới hoạt tỷ là muốn vé vào cửa, bất quá thu được tiền không phải cho trên thị trấn hoặc là cho vương bác, mà là hiến cho cho Eva đặc thù giáo dục trường học. Eva mang theo bọn nhỏ tại bán vé, đây không phải cứng nhắc quy định, bởi vì bãi không có vòng lên đến, có thể tùy tiện ra vào. Trên cơ bản tất cả mọi người đều mua vé, vé trưởng thành một trường mới 50 khối, vẽ nhi đồng là thật khối, những này vé cũng là một cái tiểu vật kỷ niệm. Bởi vì mua hai vé, vương bác cho là hắn muốn thỉnh ai Kết quả chính hắn đến, đem hai vẽ đều thu vào trong túi quẩn. Vò dễ bù. Vò hệ giờ cái. Vò đẻ tờ. Vò sừng dài sát chương 903, cá hộp nổ tung. Vương Bắc cầm một chi bia cho bệnh hội. Hắn lắp đầu, thấy vậy Lao Vương hậu chi hậu giác. À, đúng, ta quên ngươi là Phật tử rồi, thật có lỗi. Không quan hệ. Bệnh hội tha thứ mỉm cười. Sau đó hắn mở ra tủ lạnh chỉ vào bên trong rượu khoai lang đạo. Ta không phải không uống rượu, mà là muốn uống cái này. Lao Vương. Xem vậy hắn mua hai vé vì trường học cũng hai phần tiền trên mặt mũi, Lao Vương tiểu cho hắn cầm một lọ, cái này rượu khoai lang là hắn cho mình chuẩn bị, không biết nội tình khẳng định không biết rượu này mỹ vị. Đại tần quán cà phê to lớn máy xay đậu cũng vận chuyển đến trên bờ cát, người nhiều lắm, không có khả năng một ly một ly sông, cà phê đậu thường thường một lần mài một đống, dùng linh tuyền nước nấu thượng chính là một thùng lớn. Đêm tối, mặt trời chiều ngã về tây, bãi thượng trở nên kín người hết chỗ. Vương Bắc có lẽ hay là xem thưởng trấn lạc nhật lực hấp dẫn lần này tới tham gia Tết Nguyên Đán cuồng hoan phải có trên và người. Mấy ngày hôm trước lễ giáng sinh đối với người New Zealand mà nói là Tết Trung thu, mọi người đợi trong nhà cùng đi người nhà, lần này Tết Nguyên Đán mà bắt đầu du lịch ăn thiệt thòi rồi, loại tình huống này, trấn lạc Nhật nên đón đại lượng du khách không phải là cái gì khó có thể giải thích sự tình. Ánh trăng chậm rãi bay lên bầu trời, đạo đạo hoa dâm rơi đại địa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng vi ba nhộn nhạo, một vòng luân chang tròn cái bóng vừa mới thành hình đã bị đập toé. Sau đó lại thành hình lại bị đập thoái Chấn lạc nhật tú lệ phong cảnh bày ra Bà thì ở cũng tới đến trên thị trấn qua tiết nguyên đán Hắn mang theo một đoàn người Những người này thoạt nhìn ăn mặc tùy tiện Nhưng nhìn kỹ chỉ biết không tầm thường Đồng hồ không phải và trở dần cồn sát tàng nhìn chính là vẻ tẹt phì Đến tại uy phục của bọn hắn Nhìn không ra nhãn hiệu Đó là bởi vì người ta cũng chỉ mặc tên thợ may thủ công may quần áo Chứng kiến vương bắt sau Bà thì ở tới chào hỏi Tới, vương, giới thiệu cho ngươi mấy cái bạn tốt Vương Bắc đi qua xem xét, bên trong có người quen, hắn tại lục đảng cùng công đảng kết minh trên hội nghị bái kiến một ít, đều là tất cả ngành sản xuất trùm. Công ty lấy đèn New Zealand người phụ trách Thomas Wesley cũng trong đó, hắn liền tại bạ tỷ ở giới thiệu lần lượn chào hỏi. Cùng Wesley nắm tay thời điểm, hắn cười phàn nằn nói, chúng ta bạch tháp phải nhanh hơn kiến thiết thời gian, ta tiểu nhị, nhìn nó còn không có súc đứng lên nhỉ. Wesley cười khổ nói, điểm ấy ta phải nói thật có lỗi, nhưng là, vương, đáy hồn nền tảng ngươi phải tin tưởng. Muốn chế tạo bắt đầu quá khó khăn, nói thật hiện tại đánh tốt nền tảng đã là tiến triển thuận lợi. Vương Bắc cũng không thể thỏa mãn, đúng vậy, đánh nền tảng rất khó, nhưng hắn ở chỗ này phóng lên một quả nền tảng tri tâm, đánh nền tảng theo lý thuyết rất đơn giản mới đúng. Câu lạc bộ ra suốt bên này, lệ ồ nạt sờ cũng xuất hiện, hắn và KKG rằng sờ bíp cùng đi. Lần trước đù nơ đỉn trộm như sự kiện, Vương Bắc làm chủ lực phá án và bắt giam bản án, bắt câu lạc bộ thành viên, vì thế hắn cảm giác được có liền không có như thế nào cũng câu lạc bộ liên lạc. Lần này lệ ô Leonato tới tham gia hắn ngày lễ quân hoan, cũng có gần hơn quan hệ ý tứ. Vương Bác thờ phụng một câu, có đủ thực lực, cái kia muốn mấy cái gì đó sẽ chủ động tới tìm ngươi. Những lời này dùng tại câu lạc bộ nhân tế kết giao thượng không thể tốt hơn rồi, bởi vì hắn có được toàn bộ New Zealand lớn nhất, có giá trị nhất mục trường, câu lạc bộ thành viên đều đối với hắn xem trọng hai mắt. Dù là hắn là cái người da vàng, dù là hắn là cái người hoa, y nguyên không ai dám xem thường hắn. Vương Bắc tiếp đại hai người, lệ Leonat tìm cái lý do, Kakata lần này muốn lại làm một đám thịt bò cùng thịt mai, ta tới giúp hắn lựa chọn, ta cũng vậy muốn đến xem, bò tây Tạng tại ngươi tại đây đợi thế nào. Nghe xong hắn lời nói, Vương Bắc cười nói, đương nhiên, ta hoang nên ông bạn già gở giảng đến hợp tác, về phần bò tây Tạng, rất may mắn, chúng cuộc sống khá tốt, không có xuất hiện tử vong, còn tăng thêm hơn 10 đầu bò nhỏ. Lúc này, cuối cùng một vòng ánh mặt trời biến mất tại đường chân trời, ánh trăng treo lên, triệt để thống trị bầu trời. 50 đếm ngược lúc bắt đầu rồi bãi thượng vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô từng thùng bia cùng rượu đỏ bị lôi ra đến hạnì chỉ huy mở ra thùng rượu phát ra phanh phanh phanh thanh âm mọi người kêu to quà đi đón rượu lo nướng cũng ào ào nhanh nóm thành từng mảnh cửu bò thịt thả đi lên mùi thịt vị rất nhanh tràn ngập ra đến lo nướng ở phía trong chuẩn bị gà vịt sau khi mở ra có thể xé rách qua ăn hết thể tại nhiệt liệt nhưng đâu vào đấy chung tiến hành âm nhạc điếc thai nước gốc thanh nh vang lên bãi trên cây treo đầy đànồng Ngọn đèn tùy theo lóe sáng, không khí lửa nóng thiêu đốt bắt đầu. Vương bác đi theo dễ đi tiếng ca vặn mèo một hồi thân thể, hắn cũng có chút đói bụng, liền đi tìm ăn. Hiện tại ăn thịt nướng là lựa chọn tốt nhất, đúng vậy từng lò nướng chung quanh đều có một đống người, vì vậy hắn liền đi mở ra tủ lạnh tìm ăn. Kéo ra tủ lạnh tủ, hắn chứng kiến có hai hộp đồ hộp ở bên trong đợi, lấy ra nhìn nhìn, hắn nhớ tới đây là đang phần lan thời điểm mua đồ hộp sợ mịn. Eva đem đồ hộp đặt ở đống băng ở phía trong. Lão Vương cảm giác được đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đồ hộp bị băng ở, hắn muốn ăn chỉ có thể trừ hỏa nướng. Đồ nướng không bị thường chiếm, Lão Vương đành phải tìm cái đống lửa chống chất, dùng móc chọn qua đồ hộp sợ mình ở phía trên nướng. Đằng sau lại có mấy người đã đi tới, đều dùng móc chọn qua gì đó nướng, bất quá bọn hắn là thịt nướng hoặc là lò nướng. Người đây là nướng cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Vương bác cười cười nói, một loại cá hộp. Cái kia rất khốc, cá hộp thật là lớn mỹ thực, ta thích nó Một người nam tử mỉm cười nói, đây là cái gì cá hộp? Ta thích nhất cá ngử vằn đồ hộp, cái kia quả thực quá mỹ vị. Vương Bác vừa muốn giới thiệu, cá hộp chậm rãi phồng lên, hắn biết rõ đây là nướng tốt rồi, y định nắm bắt đến mở ra. Đúng vậy cái này đồ hộp cổ vô cùng nhanh, hỏa diễm tiêu đốt, không ngừng tăng nhiệt độ, ngay tại hắn đem đồ hộp kéo lúc trở lại, chỉ nghe ba một thanh âm văng lên, cá hộp nổ tung rồi. Không giống với bình thường khí thể bạo tạc nổ tung, cá hộp còn có nước đi theo phun ra đến Vương Bác phản ứng nhanh Vừa nhìn thấy đồ hộp nổ bung hắn lập tức sau này nhảy, người chung quanh không có vận tốt như vậy tức giận, phun ra tới nước rơi vãi đã rơi vào trên người bọn họ. Cùng lúc đó, một cổ vô pháp miêu tả hương vị nhanh trong chiếm lĩnh khu vực này. Vương bác đầu tiên nghe thấy được chính là mùi hôi, cái kia không phải bình thường thối, đó là không giống bình thường thối. Hắn từ nhỏ sống ở bờ biển, tuyệt đối được chứng kiến cái gì bảo ngư chi tứ, cái gì cá bị dính nước mạng quán, cái gì thối cá trồng chết, nhưng này chút ít mùi hôi đều thuộc về nhân thể nhưng thừa nhận chi th Lần này hương vị, thì là khiếu giác vô lực thừa nhận bị thương nặng. Gắng phải ví von, lão Vương chỉ có thể nghĩ đến, đây là một theo sinh ra sẽ không tắm rửa qua sống đến 80 tuổi. Láo ra ra tiến vào một nhà mở 10 năm không có quét dọn chợ bán thức ăn sau đó đứng ở cá bị dính nước mặn quán bên cạnh khởi quần tiểu phung thỉ. Mà hắn còn vừa mới đã ở cá bị dính nước mặn quán bên cạnh, loại tình huống này mùi, đại khái chính là hắn này sẽ nghe thấy được hương vị. Không chút nào khoa trương, Vương Bác ngửi được sau một chút cũng không biết là đói bụng, hắn thầm nghĩ gục xuống Nhưng hắn không dám, hương vị quá thôi hắn phải bình tức tính khí, hắn sợ chính mình hẽ miệng người được mùi hôi hội ngay dạ dày cũng đổ ra. chương 904, Zombie tới sao? Vương Bắc khá tốt, chỉ là tại tuyến đầu nghe thấy được cái này mùi hôi, bên cạnh mấy cái thịt nướng hán tử không có né tránh, trên người bọn họ chiếm được phun ra tới canh cá. Nói cách khác, nếu như lão vương chỉ là nghe thấy được lao ra ra bay liệm vị, cái này chút ít hán tử chính là bị bay liệm phun đến trên người. Trong ngay mắt, vài tiếng kêu thảm thiết trước sau văng lên. Mới vừa nói mình thích ăn cá ngừ vằn đồ hộp đại hán gọi phải nhất văng rồi, giống như là bị 17-18 đại hán thay phiên mở hắn ngao ngao ngao. Vài người kêu thảm đứng lên ra bên ngoài chạy, trung quanh nhiều người, đặc biệt là bên hồ người càng nhiều, bọn hắn hướng trong hồ chạy, trên đường đi đập lấy người, canh cá liền không thể tránh khỏi nhiễm tại những người này trên người. Một hồi bạo động bạo phát, bên cạnh đống lửa bên cạnh liên tiếp vang lên thét lên, bị canh cá chiếm được thân người trên tắc chính là một bên gọi một bên hướng trong hồ nhảy. Mới đầu chỉ có cái này mấy người đại hán, rất nhanh biến thành mười mấy người, cuối cùng nhất là mấy chục người, phù phù, phù phù một đám người nhảy vào trong hồ. Đang tại cùng tiểu sở tông bọn người chơi đùa tiểu lò lì nháy mắt mấy cái hỏi, bọn hắn đang làm gì thế? Không biết, học cóc nhảy hồ sao? À, một cái cóc há miệng, hai con mắt bốn điều chân, phù, phù phù phù phù nhảy xuống nước, đây là Trung Quốc nhạc thiếu nhi, các ngươi hai hội. Tiểu lò lì đắc ý nói, bên cạnh đống lửa hương vị thật sự sức lực bạo, hơi gió thổi qua mùi hôi tản ra Rất nhiều người bụng lấy cái múi lui về sau, tăng thêm những tia thét trói thai vang lên hướng trong hồ chạy người, trên khán đài vừa nghỉ ngơi khẩu khí dễ đi thấy như vậy một màn, kinh ngạc kêu lên, ông trời của ta, là dòm bì chiều bạo phát sao? Dòm bì? Thật sự có dòm bì sao? Ở nơi nào? Đây là năm mới chúc mừng a Tại sao có thể có dòm bì? Chẳng lẽ tại đây năm mới chúc mừng còn có cột tờ lại khâu? Tại đây chấn trưởng là người Trung Quốc? Có phải không người Trung Quốc năm mới cùng lễ hội Halloween cùng một chỗ qua hay sao? Ép cờ cờ, đều câm miệng A, các ngươi không có nghe thấy được một cổ chán ghét mùi hôi sao? Thật sự thối quá. Đây là thi mùi hôi. Tuyệt đối là thi mùi hôi, ta phá án thời điểm nghe thấy được qua. Tiếng hoan hô biến thành tiếng kinh hô, đám người có chút rối loạn, mà mùi hôi vẫn còn chẳng ngập Dô lưu thanh em rơi vào tay vương bắt trong lỗ mũi, ứng, rất quen thuộc hương vị, nhất định là có người mở ra đồ hộp sợ ớt mở ra Để cho ta đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra." Vương Bắc nắm bắt cái mũi thất tha thất thểu chạy ra đi, chỉ vào bên cạnh đống lửa nói, "Đồ hộp sởn mình tại đó, nhanh, đi cờ mở nở nghĩ biện pháp cho ta xử lý." Zolo gật đầu nói, "Cái này giao cho ta lão đại, yên tâm đi." "Đến, cho ta một khối bánh, trở lên mặt bôi điểm sữa chua dầu, cái này có thể trừ thối, còn có những này hành tây cùng khoai tây thấm, cùng một chỗ cho ta." Cá hộp y nguyên bị cố định tại mắp thượng, vừa rồi lão Vương tiện tay phóng trên mặt đất cho nên thịt cá cùng bên trong canh cá không có rơi vãi đi ra, chỉ là một bắt đầu phun ra tới canh cá tạo thành cái này sát thương hiệu quả. sau lão Vương vì chính mình ngay lúc đó tỉnh táo cùng thông minh cơ linh một chút khen, nếu như hắn tiện tay đem đồ hộp ném đi, cái kia ô nhiễm khu vực có thể to lắm. Đối với bãi mà nói, cái này cùng hạch ô nhiễm có vừa so sánh với. Tại Láo Vương cùng một vòng người khiếp sợ trong ánh mắt, mò gì đại hán dẫn theo một khối bánh đi qua đem đồ hộp ở phía trong thịt cá đều kẹp vào bánh ở phía trong Sau đó hắn từng ngụm từng ngụm ăn hết. Cuối cùng, hắn đồ hộp sút cũng uống mất. Vương Bắc hít sâu một hơi, sau đó hắn bị mùi hôi sông thiếu chút nữa xoay người nổ ra, thật sự không khoa trường, đồ chơi này thùi quá. Hắn không thể không hoài nghi, đồ hộp ở phía trong ngược lại trang chính là năm nay năm sáu nguyệt vớt đi lên cá chích có lẽ hay là cờ mở nở một đầu ngàn năm cá bánh trưng. Đồ chơi này rốt cuộc là đồ ăn có lẽ hay là dẹ si đẻ nẹ vịu ngọn nguồn. Lúc này có người phản ứng tới, hỏi, vừa rồi trên lửa nướng là cái gì Đồ hồ hổ mình sao?" Vương bác gật đầu nói, "A, đúng vậy." Ép cờ cờ. Người này trực tiếp chửi ầm lên, "Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ăn đồ hộp hổ sởn mình cần trong nước mở ra ngươi biết không? Dùng cái này đến giảm xuống mùi hôi. Ngươi chẳng những không có trong nước mở ra, ngươi vậy mà đặt ở trên lửa dùng đun nóng tăng áp lực phương thức đến nổ tung. Ông trời của ta, ngươi đây là khủng bố tập kích hành vi." Vương bác rất muốn phản bác, đúng vậy hắn không muốn mở miệng, rồi thậm chí không muốn hô hấp, mùi vị kia thật sự thối quá. Zolu đã đi tới, nói ra, không có nghiêm trọng như vậy, tiên sinh, đồ chơi này là đồ ăn không phải sao? Các người là vô cùng nhạy cảm. Đúng, đây là đồ ăn, đồ ăn chính là dùng để ăn, mọi người phản ứng không cần phải như vậy khích lệ a Ta biết rõ đồ hộp sợ tình mình hương vị rất đặc biệt, nhưng không đến mức đáng sợ như vậy. Một cái béo nữ nhân nói nói, vương bác tất phải vì chính mình đã từng hành vi xin lỗi, cái này giúp hắn nói chuyện béo nữ nhân là Zolu nàng dâu, hắn đã từng hù dọa hơn người ra. Ngươi nọ nhìn xem Zhou lưu nói, "Ta không cùng ngươi tranh luận, ngươi là dũ sĩ." Dám ăn đồ hộp sợ tử mỉnh cũng uống hết sút năm nhân, trên thế giới này tuyệt đối không sợ hãi. Đối mặt vương bác, hắn tác chính là đổi giọng, kiên trì nói, "Dùng lửa đốt đồ hộp sợ tử mỉnh chính là khủng bố tập kích hành vi. Năm kia thủy điện có một ra siêu thị bên trong một cái đồ hộp sợ tử mỉnh tự nhiên nổ tung rồi, biết rõ đội phòng cháy xử lý như thế nào đấy sao?" Bọn hắn sơ tán rồi cả siêu thị. Những người khác cũng tới lên tiếng ủng hộ hắn, "A, ông trời của ta!" Nguyên lai like cái này là đồ hộp sợ mịn. Chết tiệt, không hổ là thế giới đệ nhất hắc cá nguyên liệu nấu ăn. Đây là đồ hộp sợ mịn. A ông trời của ta, ta còn tưởng rằng có người dùng lửa đốt. Ấy nhỉ. Bắt lấy người này, hắn nhất định là tới quái rối. Câm miệng, đây là trấn lạc Nhật Đại bốt. Lại nói ta được đến dẫn dắt, ta biết chuyện gì xảy ra đối phó ta tên khốn kia hàng sóng rồi. Ha ha, hắn muốn thảm rồi. Ta cuối cùng tính toán biết rõ đồ hộp sợ mịn hương vị, ta thủy điện bằng lưu nói không sai. Đồ chơi này hương vị sò so thị còn đã huyền. Đồ hộp sợ mình mùi hôi không riêng gì dày đặc, còn đặc biệt bền bỉ. Dô lưu tại đáy hồ đào cái động, đem đồ hộp cái chai chôn đi vào, cái này xem như hủy thi diệt tích rồi, đúng vậy Y Nguyên có mùi hôi tại phiêu đãng. Cái này tấm bãi xem như hủy, vì vậy chúc mừng trên party tiểu xuất hiện một tên kỳ quái tình cảnh, quanh hồ vị trí trung tâm không qua lão đại một khu vực, mà hai bên tắc chính là có người ở thịt nướng uống rượu, vừa múa vừa hát. Một cái ú linh, thì mùi hôi ú linh Tại trấn Lạc Nhật quanh hồ Bồi hồi. Năm mới trên vạn tỉ hết thảy thế lực, quan viên cùng dân chấn, du khách cùng thương gia, nhân viên phòng cháy cùng cảnh sát đều vì khu trừ cái này u linh mà kết thành đồng minh thần thánh. Hàn Nghị cầm một ly rượu đỏ chậm rãi nói, bên cạnh hắn bạn xạ phu nhân bị hắn trêu chọc nợ nụ cười, "Đừng nói như vậy, Hàn Nghị tiên sinh, Jolu cảnh quan nói đúng, đây chỉ là đồ ăn mà thôi." Vương Bắc dùng chanh tây nước súc miệng, rửa mặt rửa tay, sau đó hắn hít hà trên người, cảm giác được vẫn có một cổ mùi hôi, mẹ nó Mùi vị kia như thế nào tán không xong Ê và chịu đựng cười nói, không phải, y phục của ngươi đã không có hương vị, là mũi của ngươi ở phía trong có hương vị, cái này không có biện pháp rửa đi. chương 905, Bạch Tuyết Công Chúa. Một hồi cuồng hoang tì, Lao Vương toàn bộ hành trình cảm giác mình là tại quê quán nhà vệ sinh công cộng tiến hành. Hắn không rõ đồ hộp sợ mình vì cái gì thối như vậy, không riêng gì thối, đằng sau còn mang lên vị chua, hắn hấp qua sau chỉ biết cái gì gọi là khó chịu cảm giác. Cũng may đồ hộp là ở quanh hồ go đất dẫn mở ra, nếu như là tại toàn thành, Lao vương không dám tưởng tượng. Có gió núi gợi lên, đồ hộp hương vị dần dần tiêu tán, bất quá cũng phải tìm 4-5 giờ mới hoàn toàn tiêu tán tranh thủ thời gian, loại này bám vào lực là Lao vương cuộc đời ít thấy. Nếu như không có đồ hộp sợ mỉnh cái này việc sự tình, vậy tối nay 50 Tết mừng năm mới chính là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá chuyện này cũng không tính là khuyết điểm nhỏ nhặt, rất nhiều người đem chi cho rằng chuyện xưa, ý vị cười. Đồ hộp sợ mỉnh một pháo đánh hồng. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra tại ôn online tìm kiếm loại này đồ hộp tới mua, có muốn dùng làm cho đồ dai, có thì còn lại là hiếu kỷ, còn có thuần túy tìm hai vạn phải đi về tự mình thí nghiệm xuống. Lao vương tuyệt đối không muốn lại hiểu rõ loại cảm giác này, người nọ nói đúng, dùng lửa đốt đồ hộp sở thân mình thật sự là quá mãnh liệt, dùng lửa đốt. So sánh dưới chính là xúc xích nướng. Đúng phải đang tại cuồng ăn hamburger Zolu, hán hỏi, ta đưa cho ngươi 8 cái đồ hộp, ngươi đều ăn được. Zolu lắc lắc đầu nói, không có. Chúng ta ăn hết 6 cái, còn để lại 2 cái, tính toán đợi đến ngày 6 tháng 2 là ngày tạm chỉ thời điểm ăn nữa, đây chính là thủy Điển Mỹ thực. Vương Bắc vô vô bở vai của hắn nói, ta phải phải thừa nhận, trước kia ta xem nhẹ ngươi, ngươi xác thực là cái đàn ông, không phải mềm chứng, giái. Đương nhiên không phải. Dô lưu giận dữ, đây là đối với mỏ gì dụng si vũ nụ. Thời gian tiến vào nửa đêm, khí trời tốt, một vòng trăng tròn treo trên không trùng, bất quá bởi vì cái gọi là nguyệt Minh tinh hy, tinh không không phải rất sáng lạng. Chỉ có giải rắc một ít tinh quang đang loại lên Vương bắt trạm thượng sân khấu Hô, pháo hoa tại đó Đếm ngược lúc chuẩn bị Để cho chúng ta nghen đón 50A bao ẩn ở dưới mặt ngoác Cuối cùng một phút đồng hồ đếm ngược lúc Bắt đầu 59 58 Một cái chung lớn bề ngoài đứng sửng ở trước lửa trại Đỏ bừng ánh lửa chiếu sáng nó mặt đồng hồ Kim dây lành người đi Chỉ còn lại có cuối cùng một vòng Chính là ba châm hợp nhất tại 12 cái này khắc độ thượng 50 khoái hoạt 50 khoái hoạt bằng hữu của ta. Chúc phúc ngươi, chúc phúc các ngươi, các bằng hữu, năm mới khoái hoạt. Chúc phúc thanh âm vang lên, chơi này nam nữ ôm phụ cận người, quản hắn khỉ gió nhận thức không biết. Cũng chúc phúc ngươi, đáng yêu cho lớn. Một cô nương ôm lấy đang tại gặm xương cốt Tráng Đinh. Tráng Đinh nháy mắt mấy cái, dùng đầu cọ sát khuôn mặt của nàng tính toán làm đáp lại. Trung quanh có người sau khi thấy khả năng cảm giác được cái này rất đáng yêu, ào ào đi lên ôm Tráng Đinh, đem nó thoáng cái cho bao bọc vây quanh. 3 2 Năm mới. Khoái hoạt. Theo ba châm hợp nhất cùng một chỗ, Vương bác phất tay, hơn 10 quả ánh lửa bập bùng thanh, phanh, phanh vang lên bay lên không trùng, pháo hoa huyết lệ, biến ảo tinh quang. Xa xa bầu trời, không hẹn mà cùng xuất hiện khói lửa bạo tạc nổ tung cánh đẹp, ố mạ dạ mạ thành, trấn giản choa ra, chấn lọ bờ. Đều tại thời khắc này châm ngòi pháo hoa. Một quả pháo hoa bay lên không sau bạo tạc nổ tung, sau đó biến thành một cái cự đại khuôn mặt tươi cười, có bạo tạc nổ tung sau tất chính là hóa thành vô số sao trời. Kéo đi đuôi lửa hướng về bốn phía, còn có thì còn lại là bong bi, một lần bạo tạc nổ tung sau hóa thành vài khỏa, đón lấy lần thứ hai bạo tạc nổ tung, hóa thành hơn 10 khỏa pháo hoa. Giờ khắc này bầu trời đem biến thành tinh không, khói lửa như quần tinh loại chói mắt. Năm mới cuồng hoan muốn tiếp tục một đêm, người New Zealand phi thường có thể làm ẩm ý, Lao Vương không có nói trước trở lại đi ngủ, đợi tại hiện trường tiếp tục uống rượu gầm rú. Hắn mở ra sa bàn, chứng kiến tòa thành cửa ra vào. Một cái nhỏ cao trắng lo lắng lo lắng ghé vào trong bụi cỏ lặng lẽ hướng quanh hồ phương hướng xem, xem hai mắt túi đầu xuống ăn một miếng trứng gà, tiểu lò lì cho nó nấu một đống trứng. Một đầu bò trắng nhỏ yên tĩnh nằm sấp ở bên cạnh, nhắm mắt chậm mắt. Nhất động nhất tĩnh, hai cái tuyết trắng tiểu da hỏa hình thành tươi sáng do nét đối lập. Cao trắng nhỏ cùng bò trắng nhỏ đều không thích nhiều người ồn ào địa phương, cao trắng thậm chí sợ hãi loại hoàn cảnh này, cho nên vương Bắc đem chúng ở lại toàn thành. Hắn dung tâm chi hạp ở phía trong tích góp từng tí một một ít vô dụng linh chủ chi tâm, trong đó có một bậc linh hồn chi tâm, dẫn cáo trắng nhỏ trở lại tòa thành sau, tựu cho nó ra chỉ lên. Cho nên, hiện tại cáo trắng nhỏ cũng phải rất có linh tính. Thức đêm mở bất đi, những những người này chờ xem năm mới để nhất bôi ánh mặt trời. Zolu, tiểu sở tổng đám người đã biết rồi bọn hắn tại tháp canh xem mặt trời mọc chuyện này, cho nên nhanh đến hừng đông thời điểm, nhưng cái thứ này đều ồn ào quá muốn đi tòa thành xem mặt trời mọc. Vương Bắc nhún nhún vai nói: Ta có thể nói cái gì đó. Đến đây đi bọn tiểu nhị. Có thể chứa nạp nhiều người như vậy sao. Có thể hay không không đủ an toàn. Eva lo lắng nói. Vương bác ôm nàng đến cái thâm tình hôn. Nói ra, có thể rung nạp xuống. Ta và người cùng giờ ALE chúng không đi lên. Tiểu lõ ly hủy khuất nói. Vì cái gì? Giờ ALE muốn cái thứ nhất chứng kiến mặt trời mọc. Vương bác giáo dục nàng nói. Làm người phải hiểu được vì người khác suy nghĩ. Người đang ở đây thắp canh xem qua thiệt nhiều ngày kế tiếp ra. Tiểu sở tổng cùng John bọn hắn còn không có xem quan hỷ. Tiểu lõ lý hề vài gắt đầu, nói ra, được rồi, nhưng sang năm ta muốn ở phía trên xem. Y than thở nói, chân trưởng đối với hải tử giáo dục thật sự là quá coi trọng, ta phải hướng hắn học tập. Bào ẩn câu mày nói, chết tiệt dùng ta đối với Lào Vương hiểu rõ, cái này không phải là phong cách của hắn A Một đoàn người leo lên thác canh, bầu trời đã muốn xuất hiện ngân bạch sắc, để nhất bôi ánh mặt trời lập tức muốn xuất hiện. Lúc này máy bay trực thăng hô ủ ủ bay lên. Mọi người kinh ngạc ngẩn đầu nhìn, chứng kiến tay lái phụ thượng Lao Vương tại vẻ mặt tiện cười đối với bọn họ phất tay, gặp lại, thân yêu đám bọn họ. Bao ân mắng, ép cờ cờ. Nhìn, ta liền cho nói dùng ta đối với hắn hiểu rõ, người này tuyệt đối không phải. Mặt trời đi ra, ánh mặt trời. Vạn tuế. Mê khi cô đẹp trai tiếng hoan hô đột nhiên vang lên cắt đứt hắn lời nói. Kế tiếp không có người lo lắng đi thảo phạt Vương Bắc bất nhân bất nghĩa, ao ào, ào nhếch lên mũi chân nhìn về phía phương đông. Quá mặt trời mọc, hào quang ngàn dặm. Một năm mới chính thức bắt đầu rồi, trời đã sáng, vương bác phải về đi ngủ. Bọn hắn rơi xuống máy bay trực thăng, cao trắng nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt đã chạy tới, cùng con chó nhỏ đồng dạng đi theo vương Bắc cùng Eva bên người, còn khi bọn hắn bên chân qua lại xuyên thẳng qua. Cùng con chó nhỏ không đồng dạng như vậy là, cao trắng bước chân cực kỳ linh hồn, nó dạng này mặc toi sẽ không bị dâm lên. Tiểu lõ lì có lẽ hay là lo lắng, kêu lên, tiểu bạch, đến nơi này của ta, chú ý bị dâm lên. cáo trắng ngay đầu đều không trở lại Chỉ lo rất là vui vẻ ở vương bác ống quần thượng người tới người lui, thỉnh thoảng còn gặm hai phần. Tiểu lõ lì bị khuất, ta cho ngươi ăn ăn cái gì, ngươi vậy mà không thèm nhìn ta. Eva an ủi nàng nói, đây là bởi vì nó còn không biết người đang ở đây gọi nó, còn có tiểu bạch cái tên này, có lẽ quá bình thường rồi, nó không thích. Cái kia tên gì? Eva nhìn xem bên cạnh nữ vương, nhìn nhìn lại một thân tuyết trắng cáo tuyết bắc cực, nói, gọi công chúa a Toàn bộ đồng ý bạch tuyết công chúa, biệt danh là công chúa. Vương bác đồng ý nói Danh tự rất tuyệt, công chúa, đừng tắn ta ống quần rồi, ngươi nhưng là công chúa. chương 906, cáo trắng nhỏ mục tiêu. cáo trắng nhỏ danh tự cứ định như vậy xuống, mấy lần dạy bảo về sau, nó chỉ biết công chúa là tên của mình, có người hô công chúa, nó sẽ gặp vui vẻ chạy tới. Cái này là linh hồn tri tâm chỗ lợi hại. Bất qua cáo trắng nhỏ vẫn là cái kia ăn hàng, có người hô công chúa, nó hội chạy tới, đúng vậy nếu như phát hiện không coi ăn, về sau giống nhau thanh em lại hô nó, nó tất nhiên không thể tích cực nhưng chỉ cần cho nó ăn, cho dù là một khỏa cây nô hạt, một hạ dưa, nó đằng sau đều rất nghe lời. Mặt khác chính là, bình thường ai cho nó ăn mấy cái gì đó nhiều nhất, món ngon nhất, cái kia đương làm có nhiều người đồng thời hô nó thời điểm, nó hội chạy đi tìm cái kia cho nó đồ ăn nhất nhiều người. Phát hiện những này quy luật sau, Tổng Giám Đốc Sợ Hai thằng nói, nguyên lai cáo trắng thông minh như vậy, ta chưa bao giờ biết do nhỉ Vương Bắc thầm nghĩ đây nhất định là linh hồn chi tâm tác dụng, cái này ăn hàng nguyên lai nào có như vậy cơ linh. Cao trắng nhỏ đối với tất cả đồ ăn đều cảm thấy hương thú, nhưng nó không phải cái lừa trứng nó càng ưa thích chính mình động thủ cơm no hào ấm. Vậy nó như thế nào động thủ đâu này? Ví dụ như bỏ lên trên bàn ăn tìm ăn, ví dụ như đi bắt bồ câu tuyết, lại ví dụ như nó đối với chim bay rất cảm thấy hương thú, quân trưởng chính ủy đã thành mục tiêu của nó. Hai chỉ vẹt nhỏ cũng phải thảm, mèo béo huynh đệ thật vất vả mới buông tha chúng, lại tới nữa một một mình tay không hề mèo béo huynh đệ phía dưới cáo trắng nhỏ. Năm mới ngày đầu tiên. New Zealand công cộng ngày nghỉ, vương bắc không có việc gì, y định đi trên hồ câu cá. Vừa ra khỏi cửa, hắn chứng kiến cáo trắng nhỏ tại cửa ra vào không có hảo ý nhìn xem quân trưởng cùng chính ủy. Hai cái ngốc vẹn chính tại nội đấu, hai người bọn họ nội đấu chưa bao giờ đình chỉ qua. Vẹn xám châu phi hình thể so Amazon song hoàng đầu muôn đại, nói cách khác, quân trưởng chiếm có trí -chi khôn cùng hình thể ưu thế, nó so chính ủy thông minh, cũng so chính ủy cường trắng. Đúng vậy, chính ủy rất sinh mánh liệt. Đặc biệt là minh bạch nó cùng quân trưởng không có khả năng làm bằng hữu sau, đối mặt quân trưởng thời điểm nó tổng là ưa thích lộ ra người chết ta mất mạng tư thế. Kỳ thật chính ủy bình thường rất ôn hòa, mèo béo huynh đệ đối với loài chim bay sung mạn hương thú, nhưng cùng chính ủy bình an vô sự. Bởi vì chính ủy hội ngẫu nhiên giúp nó đám bọn họ làm ít đồ ăn, ví dụ như trên ngăn tủ có thịt khô có mới lạ hoa quả, chúng bò không đi lên, bình thường tiểu ăn không được. Lúc này chính ủy có thể bay đi lên cho chúng nó làm một ăn chút gì, ăn thịt người miệng đoàn. Mèo béo huynh đệ cũng hiểu đạo lý này, bởi vậy chậm rãi sẽ không làm khó chính ủy. Khả năng chúng đối với chính ủy cái này thái độ làm cho quân trưởng rất không thoải mái. Quân trưởng lúc trước vừa cùng mèo béo huynh đệ tiếp xúc, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, các loại cùng chúng đấu trí so dũng khi mới sống đến bây giờ. Chính ủy đã đến sau, nó bản hy vọng xem náo nhiệt, nhưng mèo béo huynh đệ như thế nào đi thu thập chính ủy. Kết quả khiến nó thất vọng rồi, người ta bình an vô sự, có đôi khi còn hợp tác qua trộm đồ ăn, cái này khiến nó thất vọng. Thất vọng về sau chính là phẫn nộ. Bình thường lao tử lúc trước bị cho rằng đồ ăn, lúc trước cuộc sống các loại sợ hãi, mà bây giờ ngươi lại như vậy thoải mái. Tóm lại, song phương các loại xem không vừa mắt, đấu tranh tiếp tục không ngừng. Lần này vì cái gì lại xung đột bắt đầu, vương bác không biết, hắn cũng lười phải làm tinh tưởng. Tòa thành đơn giản thu thập một lần, trong đỉnh suối phun một lần nữa có thể sử dụng, bóng ánh bọt nước ngày đêm không ngừng toát ra, này sẽ hai cái vẹt nhỏ ngay tại suối phun chỉ thượng ràng co. Cùng mặt khác động vật không giống với, vẹt là có thể nói chuyện, vì vậy Chúng chiến đấu tiểu tương đối có ý tứ. Quân trưởng, a, mẹ ngươi nổ. A, nhọ ta nho. Chính ủy trừng mắt nó, a, nho ta. A, tới cắn ngươi. Quân trưởng hồn hển tại đó dạ bước, kêu lên, a, đừng học ta. A, cắn chết ngươi. Chính ủy chậm rãi dùng miệng trải vớt một chút lông vũ, khinh miệt nói, nói chuyện cũng không lưu loát, một chỉ ngu xuẩn chim. Nếu có người xa lạ ở chỗ này chứng kiến, hoặc là đối với vẻ tương đối quen thuộc người thấy như vậy một màn, tất nhiên rất khiếp sợ. Vẹn có thể nói đúng vậy, đúng vậy có rất ít vẹn có thể này mà bảng ngã ý thức, thật giống như một cái người máy, nó có thể tại điều khiển tự động hạ quét dọn vệ sinh, có thể đi làm cơm, thậm chí còn hội trả lời vấn đề. Nhưng những này là ở điều khiển tự động ở dưới kết quả, người máy làm sự tình cùng trả lời vấn đề, giới hạn tại chương trình chỉ huy, không có chương trình trùng cái gì cũng không biết làm. Vẹn cùng loại như thế, chúng có thể nói là vì hội học tập cùng lặp lại, chúng cũng không rõ những lời kia hàng nghĩa, Nói nào đó vẹt có mấy tuổi hài tử chỉ số thông minh, tại đây chỉ số thông minh bình thường chỉ chính là học tập năng lực. Mà quân trưởng cùng chính ủy lại có được bản ngã ý thức, chúng không riêng giống bình thường vẹt như vậy có thể minh bạch có chút sự tình, còn có thể hiểu được những sự tình này, cái này là rất làm cho người ta giật mình. Thật giống như chúng ở giữa mang chiến, những này từ là chúng bình thường học được, sau đó này sẽ tổ hợp nói ra để diễn tả mình tâm ý. Đây không phải là thường rất giỏi sự tình, nếu như vương bác nguyện ý, hắn đem đây là vẹt bắn đi. Tuyệt đối đều là giá trên trời, rất nhiều phú hào hội cam tâm tình nguyện có được như vậy một cái có thể nói chuyện dài buồn đồng bọn. Vương bác tại đây nghi đến, vẹt nhỏ đám bọn họ còn đang tiến hành mang chiến, bị chính ủy cười nhạo nói chuyện bất lợi tác, quân trưởng kêu gào nói, À, cắn ngươi! a cắn ngươi! Chính ủy lông dựng lên, tới thử xem. Ta muốn cắn ngươi! Trung pin là trí lực không có cách nào khác cùng nhân loại so sánh, hai cái tiểu gia hỏa đằng sau lâm vào ngôn ngữ hỗn loạn, đều ở nói nhao nhao qua muốn cắn đối phương. Chúng cũng không có chú ý tới, cáo trắng lặng lẽ đến gần rồi suối phun. Kỳ Thật Vương Bắc cũng không còn chú ý tới, hắn là ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu, chứng kiến cáo trắng giấu ở một đóa bọt nước bên cạnh, về phần trong lúc như thế nào tiềm hành quá khứ, hắn không hề phát giác. Cái này là cáo tuyết bắc cực đi săn kỳ xảo, đặc biệt là tại trong đống tuyết, bị chúng chầm chậm thượng, chim rừng thường thường rất khó tránh đi. Cáo tuyết bắc cực không nhẹ không nặng, Vương Bắc thật lo lắng hai con chim nhỏ an nguy, liền quyết định nhắc nhở chúng một tiếng, "Này, đừng rồi." Đừng có động thủ nha, làm a. Bị hắn giống lên cái này cú họng, đang tại đối với phun vẹt nhỏ đám bọn họ lập tức yên tĩnh một ít, chính ủy biểu hiện đặc biệt trung thực, kẹp cánh nuốt ở ao biên giới trải vớt lâm vũ. Đây chính là cái tâm cơ biểu a, lão Vương xem như đã nhìn ra. Quân trưởng là cậu không đổi được đất đức, nó an tĩnh không có hai giây trùng, lại hung hăng cản quấy bắt đầu, muốn lặng lẽ chuyển đến chính ủy sau lưng đi công kích người ta. Nhưng nó cũng không phải cáo tuyết bắc cực, chính ủy nói sau một mực chú ý đến nó đâu rồi? Cho nên nhất cử nhất động của nó đều bị giám thị ở. Tự cho là rất che giấu đi tới chính ủy sau lưng, quân trưởng cùng ngã con đồng dạng đột nhiên đi phía trước đụng, vậy mà muốn đem chính ủy đụng vào trong ao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau hoàng đầu vện bay năng lực bay lượn rất mạnh, chính ủy rồi đột nhiên chấn động hai cánh bay lên. Vện xám châu phi bay năng lực bay lượn cũng không yếu, nhưng quân trưởng bình thường hết ăn lại nằm, lớn lên được kêu là một cái mập mạp, quan tính phía dưới nó không kịp bay lên, một đầu chìm vào nước trong hồ. Thấy vậy, Ần nốt đã lâu công chúa lộ ra răng nanh, đôi lớn hất lên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai nhảy vào trong hồ, hé miệng đã nghị cắn quân trưởng. Trong hồ có lưu động nước trong, quân trưởng rơi xuống về phía sau biến thành r súng, lúc này còn muốn bay thì phải là nằm mơ rồi. Chương 907, một đám hỗn loạn. Vậy không phải vịt cùng ngống, chúng vô pháp phân bố vũ tịch đến lại để cho lông Vũ đạt được năng lực không dính nước, rơi vào cái ao nước sau, quân trưởng biến thành r súng. Đương nhiên, công chúa đồng dạng, cao trắng lông dính vào nước sau. Nó tựu biến thành một cái quý danh chủ tống. Nhưng công chúa không quan tâm, nó sốt ruột đánh về phía quân trưởng, cái kia nóng hổi sức lực hay cùng sắc lang đánh về phía ngực lớn vải mỏng đèn mỹ nữ đồng dạng, trong mắt lóe sáng, cơ hồ phát ra lục quang. Quân trưởng giò đái, nó rẽ rủa lấy vừa đứng lên, ưu chứng kiến công chúa cái kia hai khỏa lóe ra màu xanh biết ánh sáng âm u trong mắt. Loại này ánh mắt nó quá quen thuộc, nghèo béo huynh đệ vừa tới biết được, mỗi lần xem nó chính là chỗ này ánh mắt, đây là muốn ăn được ánh mắt của nó à. Minh bạch điểm ấy. Nó sợ tới mức thét lên, a cứu mạng, a không thể ăn. Vương Bắc tranh thủ thời gian mở ra xa bàn chuẩn bị đẩy ra công chúa, vừa mới lúc này, vòi phun nước lại phun nổi lên một đạo nước chảy vừa lúc ở công chúa và quân trưởng trong lúc đó. Đạo này nước chạy cho quân trưởng phản ứng thời gian, nó lại là bước chân lại là phát cánh, tại nước trong hồ khó khăn hành đầu. Khi thật nó muốn bay lên, làm gì được lông vũ bị nước dính lại cùng, căn bản bay bất động Vì vậy quân trưởng chỉ có thể một bên chạy một bên gọi, à không thể ăn. A. Cứu mạng, cứu mạng. Thật giống như trong phim ảnh nhân vật phản diện đại bột giải quyết cuối cùng chướng ngại vật, công chúa mới đầu bị phun ra tới cột nước lại càng hoảng sợ, sau đó nó kịp phản ứng, mạo đồ chơi này không có lực sát thương. Như vậy, nó vượt qua cột nước, không có hảo ý đến gần rồi con trưởng. Bay ở phía trên chính ủy sững sờ nhìn xem một màn này trắng cảnh, nó sốt ruột bay rồi một vòng, đương nhiên như chuẩn bị hành động máy bay ném bom, túi người liền bay xuống dưới. Công chúa không có phòng bị nó tăng thêm chung quanh cột nước không ngừng bay lên rơi xuống, cái này rất ảnh hưởng tầm mắt. Kết quả chính ủy bay sau khi xuống tới một kích trúng mục tiêu, tại nó trên đầu hung hăng mổ một chút tử. Mổ chung về sau, nó lập tức bay lên, công chúa cuối cùng chỉ là tiểu hồ ly, thân thể của nó chỉ có vương bác tay cỡ bàn tay, xem thuần túy hình thể, chính ủy rất không so nó nhỏ. Bởi vậy, cái này đối với nó mà nói có lẽ hay là rất có lực sát thương, đau nó ô ô kêu thẳng thiết. Chính ủy bay lên sau như như xuyên hoa hồ điệp vòng quanh suối phun bay lượn nắm lấy cơ hội lại cho cáo tuyết đầu đến một chút. Cáo tuyết chẳng quan tâm ăn quân trưởng, hơn nữa khoảng cách gần nó cũng phát hiện, quân trưởng không phải dễ dàng như vậy bị ăn sạch. Quân trưởng đã là trưởng thành vẹn xám châu Phi, thân dài có 40cm, so tiểu hồ ly muôn lớn rất nhiều. Chỉ là lúc trước tiểu hồ ly lông không có bị nước dính tại trên thân thể, thoạt nhìn vẫn còn lớn, này sẽ vào nước rồi. Quân trưởng lông vũ bình thường tiểu kề sát trên người, cho nên có lẽ hay là lớn như vậy khổ người. Tiểu hồ ly tiểu biến nhỏ rất nhiều rất nhiều. Dù sao có được nhị cấp linh hồn chi tâm, quân trưởng vừa rồi chỉ là bị sợ ngộng, khi phản ứng sau nó tỉnh táo rất nhiều, chứng kiến tiểu hồ ly còn không có mình đại, hơn nữa bị chính ủy làm hai vé, nó cũng tới tin tưởng. Lại để cho tiểu hồ ly ngộng bức một màn xuất hiện, nó nhận định đồ ăn không hề kinh hoàng chạy trốn, mà là quay đầu nhìn thằng đó mở rộng cánh phát ra gầm rú, à, cá ngươi. Tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái, ni mã cái này tiết tấu không đúng, mẹ năm đó đi săn thời điểm, những này chim chỉ biết chạy trốn. Hơn nữa đại đa số chạy không thoát, mẹ đem chúng phốc sau khi xuống tới có thể cắn chết ăn tươi. Cái này hai chỉ chim, như thế nào không chạy? Cáo Tuyết chưa bao giờ là dũng sĩ, theo hắn đám bọn họ đồ ăn tiểu đã nhìn ra, bác cực nhiều nhất như hại cậu các loại động vật, chúng trừ phi là đi theo sói tuyết cùng gấu bắc cực sửa mái nhà dột, nếu không không dám chủ động công kích. Vẹt lại càng không là dũng sĩ, đối mặt thiên địch, những này ngốc chim thường xuyên sợ tới mức liền chạy trốn cũng sẽ không. Nhưng quân trưởng cùng chính ủy không phải bình thường vẹt, chúng có linh hồn tri tâm. Quân trưởng còn có nhị cấp linh hồn chi tâm, thông minh vô cùng, chính ủy mấy lần công kích, chúng tiểu minh bạch cái này thiên địch không có đáng sợ như vậy. Quân trưởng làm cái khác không được, cáo mượn oai hồn vậy có một tay. Nó vút rướt xuống cánh, nhấc lên bọt nước một mảnh, trong miệng kêu to, "A! Đến a! A! Cắn người a!" Công chúa có chút kinh sợ rồi, có lẽ nó không phải kinh sợ, mà là minh bạch trước mặt tình thế không ổn, chính ủy cùng quân trưởng hình thể đều so nó đại, còn có một có thể bay. Nó do dự một hồi, sau đó lại bị chính ủy hôn hai cái, đến tận đây quyết định, chạy trốn. Cao tuyết rất linh hoạt bò lên trên vòi phun nước, thả người nhảy lên nhảy xuống tới, nhanh như chớp chạy vào tòa thành, lúc này mới dám lắc lư thân thể vứt bỏ nước. Quân trưởng còn muốn đổi giết nó, đáng tiếc cái này ngu ngốc không có hổ ly như vậy linh xảo thân thủ, 40 phân cao vòi phun nước đối với nó mà nói quá cao, nó vô pháp bay lượn dưới tình huống, nhảy không được. Lại nói tiếp nó bật lên tại chim chung xem như xuất sắc rồi, đây đều là lúc trước bị mèo béo huynh đệ bức cho Khi đó mập mạp hai béo luôn mai phục tập kích nó, sừng sốt cho nó luyện được không giống bình thường bật lên. Đúng vậy này sẽ lông chim tất cả đều là nước, đỉnh đầu còn thỉnh thoảng có nước rơi xuống, nó nhảy bất động, chỉ có thể ở bên trong nhanh chóng hoa hoa gọi. Vương Bác thấy coi ý tứ, lần này chính ủy đúng vậy được cứu quân trưởng một mạng, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết lấy ơn báo oán. Hắn suy đoán hai cái tiểu gia hỏa đằng sau sẽ cùng tốt. Nhưng hiển nhiên hắn đem chim nghĩ thầm quá đơn thuần, hắn đem quân trưởng nói ra sau, càng làm quân trưởng gọi vào trước mặt ý bảo chúng nắm cánh giảng hòa kết quả chúng khẽ dửa gần quân trưởng Vung vậyy cánh cho chính ủy một cái ngoặc cái cổ tiêu lên a a chính ủy nhanh trong thăm giọ tại nó trên người mổ một chút tiêu lên hốn đản bại hoại quân trưởng bại hoại xem xét hai cái chim con vừa muốn đại chiến nước miếng Vương lao đầu đau hắn tách ra hai người muốn khuyên mấy câu nhưng nên phải hỏi trước kia đều nói qua rồi tùy duyên a lần này vẹn cùng cáo tuyết ở giữa tao nội chiến dùng vẹn chiến thắng và chấm dức nhưng công chúa không phục hoặc là nói nó đối với cái này hai cái đồ ăn tà tâm bất tử. buổi tối lúc ăn cơm, công chúa lại muốn đánh lén, quân trưởng đang tại trải vớt lông vũ, thiếu chút nữa bị nó phốc ngã xuống đất, cũng may nó cũng phải cảnh giác, cảm giác không đúng lập tức đến cái ruộng cạn nổ ra hành tây bay lên. Chứng kiến công chúa luôn muốn đối với chính mình bất lợi, quân trưởng phẫn nộ rồi. Dù sao cũng là thông minh chim, quân trưởng y dựa vào lực lượng của mình tự nhiên đánh không lại cao tuyết, đúng vậy nó có đầu óc, cân nhắc sau một lúc, nó bay vào phòng bếp đem một túi thức ăn mèo đẩy ngã xuống đất. Tráng Đinh, Nữ Vương cùng mèo béo huynh đệ tuy nhiên ăn thịt làm chủ, nhưng mỗi cách hai ngày còn muốn đổi thành thức ăn chó hoặc là thức ăn mèo đến cải thiện ẩm thực, mèo mạ nủn thuộc về họ mèo độc vật, cũng có thể ăn thức ăn mèo. Hơn nữa chúng đối với vị ngọt tình hữu độc chung, sữa vị ngọt thức ăn mèo là chúng rất ưa thích đồ ăn vặt. Cao Tuyết là ăn hàng, loại này sữa vị ngọt thức ăn mèo cũng phải nó đồ ăn, người được mùi thơm sau, nó liền bổ nhào vào tiết lộ ra tới thức ăn mèo trong đống bắt đầu ăn. Quân trưởng đứng ở tủi bát phía trên thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhanh, mèo béo huynh đệ cũng người người mùi thơm chạy tới rồi, chứng kiến chính mình thức ăn mèo bị cáo tuyết ăn tươi, ngay cả mình thức ăn mèo cái túi đều bị bổ nhào rồi, lập tức mặt rồng giận dữ. Tìm đường chết, ngay chim thối quan cũng không dám động chấm đồ ăn, ngươi một cái cải bẹ trắng cũng dám động. Mẹ nó, muốn vào nhập cảm động chấn lạc Nhật thập đại nhân vật danh sách đúng không? Chương 908, Hải đi Lào già cao. Đang nghiên cứu làm bánh thức ăn nghe được cáo tuyết tiếng kêu thảm thiết. Nàng đuổi tới phòng bếp sau, nhìn qua chính là mèo béo huynh đệ đang tại đối với cáo tuyết tiến hành hôn hợp đánh kép, mà quân trưởng thì tại tụi bắt thượng bàn quan. Như vậy nàng vội vàng đem ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu cáo tuyết được cứu đi ra, tính toán công chúa vận khí tốt, mèo béo huynh đệ tương đối hiểu chuyện, nếu không này sẽ khả năng đều bắt nó cho xé nát ăn hết. Vậy là cáo tuyết đồ ăn, đồng dạng, cáo tuyết đã ở mèo mạ nổ thức ăn phía trên. Công chúa chui vào Eva trong người sau, sợ tới mức rung động rung động phát run. Một đoạn thời gian rất dài nó không dám ló đầu ra đến Thật là đáng sợ, thật sự là dọa phân Thiên địch như thế nào xuất hiện Chứng kiến Eva thiên vị công chúa Mập mạp hai béo tức giận không thôi Đứng ở thức ăn mèo thượng không ngừng ô ô gọi Một cái ý là ngươi bất công Một cái ý là ngươi đi ra lão tử cờ mở nở Nhất định phải đánh thì ngươi Lúc ăn cơm tối, Eva đem chuyện này nói ra Nói, phải muốn nghĩ biện pháp Mập mạp hai béo tựa hồ đối với công chúa Quan cảm không tốt lắm Vương Bắc cảm giác được không quan hệ Tráng đinh cùng nữ vương quan hệ cũng không tốt lắm, quân trưởng cùng chính ủy quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng chúng còn không phải bình yên ở Trung Qua. Năm mới ngày đầu tiên, trên thị trấn tiệm lầu Hải Đi là khai trương rồi, Hầu Văn Viễn cùng Hà Hầu Lệ quên vợ chồng tại trấn Lạc Nhật mở ra bọn hắn giá tâm bừng bừng hải ngoại nổi lầu tăng cường quân bị kế hoạch. Bọn hắn khai trương thời cơ tuyển vô cùng tốt, Tết Nguyên Đán ngày nghỉ trên thị trấn du khách nhiều, mà lại trước một đêm là Tết Nguyên Đán cuồng hoan party, rất nhiều người ngày hôm sau ngưng lại tại trên thị trấn, cho nên một khai trương sinh ý cũng rất náo nhiệt. Vương Bắc không phải rất khả quan bọn hắn tiệm lẩu, bọn hắn thu phí có chút cao, về phần vẫn lấy làm ngạo phục vụ. Cái này tại New Zealand vô pháp thể hiện ra ưu thế. Bất quá tiệm lầu hấp dẫn rất nhiều Hoa kiểu cùng Trung Quốc du khách, bởi vì bọn họ tiệm lẩu cung cấp lòng dê, ngư bụng, vị tràng, ruột ngông cùng máu vịt đợi đồ ăn. Đây là nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đích tinh tủy một trong, rất nhiều người Hoa thích ăn những vật này. Vương Bắc rất vui vẻ, thôn trấn trong hầm băng tích góp từng tí một những này xuống nước các loại gì đó, rốt cục bán ra đi ra ngoài. Hầu Văn Viễn cũng rất vui vẻ, hắn phát hiện những này nguyên liệu nấu ăn tại New Zealand là không thấy được. Bởi vì trước mắt mục trường chăn nuôi sản phẩm, hoặc là thịt để ăn đơn bán, hoặc là thông qua gỡ rằng cùng sạp đợi đại thương nhân bán ra, người phía trước chỉ hở hàng cùng sơn cốt, hắn xuống nước tắc chính là xử lý xong. Người New Zealand không ăn động vật nội tạng, thứ này không có thị trường. Nhưng chăn lạc Nhật mục trường sản xuất lòng dê ruột ngỗng các loại, hương vị cũng xa không phải ngoại giới bình thường sản phẩm chăn nuôi phẩm có thể so sánh viết. Hắn đánh ra Lạc Nhật mục trường hắc ám mị thực một mình thương nghiệp cung ứng cơ hiệu cái này hấp dẫn đến một số người số 2 mới một đám trong nước du khách đến xe buýt sau khi xe dừng lại vừa mới đến ăn cơm tr chưa thời gian Trần Lạc tiên tự mình dẫn theo cái này đoàn đây là một thổ hảo đoàn bên trong cơ hổ mỗi người đều là ngàn vạn phú ông thậm chí không thiếu giá trị con người hơn 1 tỷ phú hào xuống xe thời điểm một cái hưn qua bụng vẹ trung niên nhân tiến đến nàng trước mặt cười hít mắt hỏi tiên nhi cái này Trấn Lạc Nhật có gì đặc sắcị từ nha Ngươi thích ăn cái gì, ta thỉnh làm sao ngươi dạng?" Chứng kiến trung niên nhân này, Trần Lạc Tiên trên mặt đẹp hiện ra một tia bất đắc di dáng tươi cười, trung niên nhân tên là Trịnh Kim Nguyên, tên hiệu Kim Nguyên Bảo, là tiêu chuẩn đại thổ hào. Trịnh Kim Nguyên sinh ra ở nguồn năng lượng đại tỉnh, hắn người này rất có chút ít năng lực cùng ý nghĩ, sớm mấy năm thừa dịp xí nghiệp nhà nước chuyển hình cơ hội nhận tàu một cái mọt than, sau đó đụng phải nguồn năng lượng đại nhiệt cái kia vài năm, hung ác buôn bán lợi một số. Đàng sau than đá thị trường bắt đầu tiêu điều, hắn vận khí tốt, Vừa vặn mỏ than không rồi, từ qua tay bán đi đi theo bằng hữu tiến nhập liêu lâu thành phố. Như vậy hắn lại đụng phải liêu lâu thành phố đại nhiệt thị trường, đầu tư bất động sản lại cho hắn hung ác buôn bán lợi một số. Đoàn bên trong thân ra hơn một tỷ người cũng không nhiều, nhưng trịnh Kim Nguyên tính toán một cái. Bất quá cái này trịnh Kim Nguyên sớm mấy năm vội vàng kiếm tiền, một mực không có kết hôn, hắn lúc ấy cảm giác được độc thân rất tốt, không có nhà đình liên lụy, hắn lại có tiền, có nhu yếu đi gặp chỗ một năm, có rất nhiều mỹ nữ hướng trên người hắn hướ Nhưng theo tuổi tăng trưởng, hắn cảm giác được thân thể có chút lực bất tỏng tâm rồi, lúc này không có người thân chiếu cố, mời đến bảo mẫu vô luận nhiều hơn tâm, cái kia cũng không phải người nhà loại cảm tình, hắn tự lại muốn tổ kiến cái gia đình. Vừa mới lúc này hắn đụng phải Trần Lạc Tiên, thoáng cái bị cô nương mỹ mạo, ưu nhã, tự tin cùng tài trí cho mê hoặc, liền triển khai quân bít chặt lấy. Theo tại New Zealand khách du lịch thuận lợi triển khai, Trần Lạc Tiên không thế nào tự mình dẫn bằng rồi, đúng vậy lần này bị trịnh kim nguyên quái giày thật sự chịu không được Dẫn đoàn chạy tới New Zealand muốn tránh khó. Không biết người nào đi lọt tin tức, Trình Kim Nguyên vậy mà tra được nàng muốn dẫn đoàn, sau đó thế thân một cái thành viên gia nhập cái này đoàn chung. Vì vậy, Trần Lạc Tiên bản muốn tránh đi nam nhân này, cuối cùng nhất lại cùng đi qua đi tới ngàn dặm san New Zealand. Khi sau khi xe dừng lại, nàng cái thứ nhất nghĩ xuống, muốn tìm một chỗ đi tránh né, hồi tưởng máy bay cùng trên xe buýt một đường dây dưa, nàng chịu khó chịu. Đứng ở thôn chấn lộ khẩu hướng bắc nhìn xa, có thể chứng kiến một tòa thành bảo dấu kiến tại trong mây. Nàng có chút thật là muốn, nếu dây dưa người của mình có bên trong tên kia một nửa nhân tài, cái kia mình cũng không cần lại bị trong nhà bức thân cận bức hôn, cả đời có thể định ra đến. Bất quá đây chẳng qua là tưởng tượng, nàng hiện tại việc cấp bách là như thế nào đuổi cái này có bụng vợ con rồi. Nghe được hắn hỏi mình ăn cái gì, Trần Lạc Tiên đầu tiên rất chức nghiệp hóa hồi đáp, "Trình tiên sinh, trong chúng ta buổi trưa tại nhà hàng gì tựa gì test chuẩn bị cơm tây, đây là trên thị trấn tốt nhất nhà hàng, hy vọng ngài có thể ưa thích." Trình Kim Nguyên thủ hào lâu, Hắn Thủy Trung tin tưởng vững chắc vật dùng hiếm là quý, công ty du lịch ăn bài thống nhất nhà hàng có thể có thật tốt. Vì vậy hắn kiên trì muốn Trần Lạc Tiên một lần nữa tìm một nhà. Cái này nhà hàng phí tổn ta không truy cứu, cùng đoàn phí ta nộp chính là nộp, ta trịnh mẫu người theo không làm khó dễ người một nhà. Bất quá ta không thích ăn cơm tây, ngươi xem ngươi giới thiệu cho ta ra cái này thôn trấn tư ra đồ ăn nhà hàng như thế nào. Từ hai người chúng ta, ta thỉnh cầu ngươi đi ăn. Trịnh Kim Nguyên Vũ lồng ngực hào khí can vân nói Bên cạnh một cái tinh anh trung niên nam tử biểu ngôi, nhỏ giọng đối với bà lớn nói ra, thực cho người trong nước mất mặt, còn tư ra nhà hàng, hắn cho rằng đây là đang trong nước cái đó. Người ta công ty du lịch ăn bài bữa ăn này sảnh, chính là bản địa tốt nhất được hoàn nên nhất. Khi chất trang nhã hào phóng thiếu phụ cũng nhỏ giọng nói, được rồi, đừng bên vực kẻ yếu rồi, loại này đắc tội với người lời nói có lẽ hay là ít nhất. Trần Lạc Tiên bị trịnh kim nguyên khiến cho tâm tình không xong, nàng hướng chung quanh nhìn lại vốn định dùng cảnh đẹp đến hoạt động tiết tâm tình Kết quả chứng kiến trên đường phố xuất hiện một nhà hại đi lão. Thấy vậy, nàng giật mình có cách nghĩ. Hại đi là ở trong nước định vị không phải giá cao ẩm thực nơi, nhưng ở nước ngoài định vị nhưng là như thế, Mỹ Kỳ danh viết lợi nhuận người ngoại quốc tiền. Nàng biết rõ trong đó đạo đạo, biết rõ hại đi ở ngoại quốc điếm chính là làm thịt người dùng, đã Trịnh Kim Nguyên nguyện ý làm thủ hào, nàng kia không phối hợp một lần thì có điểm không thể nào nói nổi. Như vậy, nàng chỉ vào hại đi lão nói, nếu như ngươi không thích ăn cầm tây, cái này ra nhà hàng có lẽ thích hợp ngươi. Nó đúng vậy rất cao đường nha. chương 909, giá đúng thật là cao. Trình Kim Nguyên là thổ hào nhưng không phải ngu xuẩn, nếu không cũng không thể kiếm được như thế to như vậy ra tài. Hắn không biết Hải Đi là ở ngoại quốc tình huống, đúng vậy hắn biết do Hải Đi là định vị, cái này tính toán là cái gì giá cao nhà hàng. Tiệm lầu Hải Đi là nha, cắt, ngu ngốc mới đi ăn đồ chơi này. Trần Lạc tiên nét mặt tươi cười như hoa, ngài đối với Hải Đi là tồn tại hiểu lầm, cái này tiệm lầu ở nước ngoài cấp bậc rất cao, tiêu phí trình độ cũng rất cao Vừa nghe tiêu phí trình độ cao, chính Kim Nguyên có hứng thú, nói ra, "Đi, chúng ta đây tiểu ăn nhà này rồi." Trần Lạc Tiên vụng trộm lắc đầu, nàng không rõ nam nhân này rốt cuộc như thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy hay sao. Xem tố chất, xem đầu, cái này rõ ràng chính là cái thô lô đầu đường xóa chợ. Nàng an bài thủ hạ hướng dẫn du lịch dẫn các du khách đi nhà hàng gì tự tọ gì tết, cái kia hướng dẫn du lịch quan tâm hỏi, "Trần tỷ, chính ngươi cùng nam nhân này đi hại đi lão sao? Có thể bị nguy hiểm hay không?" Trần Lạc Tiên bất đắc dĩ nói, Tự chính mình cùng hắn đi chán ghét tự chính mình, tổng so với hắn ở lại đoàn ở phía trong chán ghét mọi người khỏe a Không có việc gì, dưới ban ngày ban mặt, có thể có nguy hiểm gì. Húng chi ta ở chỗ này có rất nhiều tài nguyên, hắn trịnh kim nguyên dám sáng vậy ta lại để cho hắn hối hận. Song phương tách ra, hai người đi hại đi lão. Hầu văn viễn vợ chồng rất chân thành đối đãi nhà này tiệm lẩu, bọn hắn nhìn đúng chấn lạc nhận tiềm lực, nghĩ tại New Zealand chế tạo ra một cái tấm gương nhãn hiệu đến bởi vậy Cái này tiệm lẩu nhân viên phục vụ tố chất đều là tốt nhất, cô nương cái người trẻ tuổi xinh đẹp, ôn nhu hào phóng, tiểu cùng tắc chính là xuất khí tự tin, sung mãn sức sống. Tiến vào tiệm lẩu, chính Kim Nguyên chứng kiến xinh đẹp khêu gợi nhân viên phục vụ nữ sau thì có điểm trong mắt chuyển bất động, đây là hắn bản tính, chứng kiến mỹ nữ đặc biệt là chế ngự mỹ nữ, thói quen nữa thích chầm chằm vào người ta xem. Trần Lạc Tiên thở dài, bữa cơm này chỉ sợ muốn ăn nổ ra. Ngồi xuống ghế sau, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi, tiên sinh, chúng ta nhà hàng có hai phần menu Xin hỏi ngài cần hoa thị menu có lẽ hay là New Zealand thức menu? Trần Lạc Tiên cũng là lần đầu tiên tới đây nhà hàng, kỳ quái hỏi, cái này có cái gì khác nhau? Nhân viên phục vụ giới thiệu nói, New Zealand thức menu trên mặt đồ ăn, là chúng ta vì New Zealand bản thổ khách hàng cố ý chuẩn bị đồ ăn. Hoa thị menu thì là dùng truyền thống Trung Quốc đồ ăn làm chủ, giá cả rất cao mà lại bên trong có một chút chỉ có chúng ta nhà hàng mới có đặc sắc đồ ăn. Nghe được nàng nói hoa thị menu đồ ăn giá cả rất cao, Trần Lạc Tiên tiểu không nói. Nàng biết rõ Trịnh Kim Nguyên Hội như thế nào lựa chọn. Quả nhiên, Trịnh Kim Nguyên lại thói quen bày ra hắn tự cho là hào khí can vân tư thế. Một vỗ bản nói ra, thượng hoa thị menu. Hoa thị menu trên có lòng dê, lòng bò, ruột vịt, ruột ngống, máu vịt, chân vịt, chân ngống, phượng đôi, mề gà, tim gà ngống tâm cùng gan gà các loại nguyên liệu nấu ăn. Những này là tín đồ cơ đốc chố vô pháp tiếp nhận. New Zealand thức menu thượng tuyệt không có những này đồ ăn. Nhưng vừa mới cũng phải những này đồ ăn là hái đi là chấn lạc nhật điếm chiêu bài đồ ăn, chúng cũng phải giá tiền rất lớn mua được, ví dụ như lòng dê, một cân có thể đỉnh 5 cân thịt cựu tiền. Lao vương cho ra lý do chính là vật dùng hiếm là quý, hầu văn Viễn vợ chồng hưởng qua sau tiếp nhận rồi hắn định giá, bởi vì này chút ít nguyên liệu nấu ăn sắc thực so với bọn hắn giá thấp mua được rất tốt ăn. Đã chỉnh kim nguyên không kém tiền, chấn lạc tiên cũng không cần phải tiết kiệm tiền, theo giá cả bắt đầu điểm, cái gì lòng dê lòng bỏ, hình trái xoan l Đều tự đều điểm 2 phần Điểm xong sau, nàng hồi báo cho một lần đồ ăn Trịnh Kim Nguyên vừa nghe điểm 2 phần Khua tay nói, 2 phần quá ít Đến 4 phần Nhìn xem menu thượng giá cả Trần Lạc Tiên nuốt nhổ nước miếng nói chính Tổng, nếu không ngại xem trước một chút giá cả lại điểm A Nghe xong lời này Trịnh Kim Nguyên tâm hoa nộ phóng Cuối cùng có khoác lát chém gió cơ hội Vì vậy, hắn ảo nghe nói Ta ăn cái gì chỉ nhìn yêu hay không yêu ăn Cũng không xem giá cả Trần Lạc Tiên kiên chỉ nói Ngài có lẽ hay là nhìn xem giá cả lại điểm A. Trình kim nguyên tùy ý quét qua, lông mày lập tức nhảy lên hai cái. Lòng dê, 50 nguyên phần, lòng bò, 60 nguyên phần, hình trái xoan, 40 nguyên phần, chân vịt, 50 nguyên phần, chân ngỗng, 80 nguyên phần. Trình kim nguyên thường xuyên xuất ngoại, hắn nhận ra giá cả đằng sau tiền đơn vị, đây đều là nzz, nói cách khác, một phần lòng dê muốn 50 nzr hơn 200 nhân dân tệ. chân lạc tiên cơ hổ mỗi dạng đều điểm 2 phần mà hắn muốn ra tăng đến 4 phần, như vậy chỉ là những thức ăn này phải tốn hao hơn 4000 giờ. Cũng may chỉnh Kim Nguyên quả thật có tiền, mấy vạn khối một bữa cơm hắn cũng không phải không qua, chỉ là hắn cảm giác được ăn tiệm lẩu hái đi lão loại này cấp bạc cơm, hoa mấy vạn khối nhân dân tệ không đáng đương làm. Cân nhắc đã có Trần Lạc Tiên cùng đi, hắn lại nghị thông suốt, giá tiền này có thể, ha ha, cổ có trụ vương phong hỏa hí chư hậu, nay cũng có ta chỉnh mộ bữa tiệc lớn hiến mỹ nhân. Trần Lạc Tiên xấu hổ chứng phạm vô số lần. Nàng nhịn mấy lần, cuối cùng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tắc không thể không nhắc nhở, Phong Hỏa hí chư hầu không phải trụ vương, mà là Chu ưu vương. Về phần Trịnh Kim Nguyên tự xưng, nàng sẽ không chửi rủa rồi, dù sao người ta thỉnh nàng ăn cơm đâu rồi, ưa thích xưng hô cái gì là tự do của mình, tuy nhiên nàng cảm giác được Trịnh mẫu người cái này tự xưng có chút ngu xuẩn. Mấy ngàn NZ giờ Germanu đưa ra ngoài, Trần Lạc Tiên trong nội tâm tự giễu cười một tiếng, chính mình thành trà xanh biểu rồi, vừa ăn người ta bữa tiệc lớn còn một bên xem thường người ta nu tiến vào phong bếp sau, rất nhanh nồi lẩu ngọn nguồn liệu chăm sóc trước đưa đi lên, nồi lẩu cái nắp mở ra, vốn là một cổ hương, khí sông vào mũi, này cổ hương khí nồng đậm mà thuần hậu, làm cho người ta ngửi được sau liền không nhịn được khẩu vị mở rộng ra. Vốn có chút đau lòng tiền chỉnh kim nguyên lập tức mắt sáng dựng lên, bật thốt lên nói: "Thảo hàn dược, cái này nước lẩu thật là con mẹ nó hương a." Chính hưởng thụ mùi thơm Trần Lạc Tiên thiếu chút nữa bị nén ở. Chính Kim Nguyên cũng hậu chi hậu phát hiện mình buột ra nói tục, liền tranh thủ thời gian giải thích nói: A nha thật có lỗi, dị kia ta chủ yếu là bị cái này mùi thơm kinh trụ. Chân lạc tiên cảm giác mình ăn thịt người ra bữa tiệc lớn không thể ăn chùa, tiểu trái lương tâm nói, khách khí chỉnh tổng, ngài cái này gọi là thật tình. Nôi lẩu đồ ăn thượng vô cùng nhanh, xe đẩy đẩy đi tới, trên mặt bày đặt tinh xảo khéo léo chén đĩa, trên mặt có bọn hắn điểm đồ ăn. Trịnh Kim Nguyên tối đầu nhìn nhịn, hỏi, cái này là một phần đồ ăn. Một phần chân vịt 50 NZR, bên trong tiểu hai cái chân vịt. Một cái 25 NZR Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, đây là tiên sinh, chúng ta chân bịt giá cả tương đối quý, đây là chúng ta nhà hàng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, lấy tài liệu tại lạc nhật mục trường. Nếu như ngài đối với New Zealand nguyên liệu nấu ăn thị trường có hiểu rõ, mới có thể giải thích giá tiền của chúng ta, lạc nhật mục trường. Xem nàng muốn thao thao bất tuyệt, chính kim nguyên không kiên nhẫn khoát khoát tay nói, được rồi được rồi đừng nói nữa, ta biết rõ thứ này rất quý rất tốt rồi, bất quá các ngươi suốt cũng không thể lắm. Nhân viên phục vụ nói ra, Chúng ta xúc là chọn dùng lạc nhật mục trưởng sản xuất xương châu chỗ luộc chế mà thành, đây là chúng ta đặc sắc xúc phẩm. Ruột vịt ruột ngông tương đối khá thủ, bất ổn là được rồi, trần lạc tiên chám tương cẩn thận từng ly từng tí cắn một khối, đặt ở trong miệng một nhấm nuốt, lập tức phát ra cách ra cách ra thành âm. Chương 910, Kiểm tra. Ruột vịt một cách không ngờ giòn non, nhưng có nhai đầu. Nhấm nuốt thời điểm, vốn là một cổ nước canh phun tung tué đi ra, nước canh rất thơm, đúng vậy đằng sau nhấm nuốt chàng thịt càng hương mà lại càng nhai càng thơm Trần Lạc Tiên tại trấn Lạc Nhật ăn nhiều mỹ thực, chỉ là cảm giác được ngạc nhiên, cũng không có quá khiếp sợ, rất thỏa mãn ăn ruột vịt, ngay từ từ chấm nước, nhấm nháp mỹ vị. Chính Kim Nguyên lại là lần đầu tiên ăn vào như vậy non mà giòn mà lại thơm nước ruột vịt, miệng rộng môi bẹp bẹp khai hợp, sợ hai than nói: "Mẹ à con chim, cái này ruột vị tan ngon." "Ăn ngon? Thật sự là mỹ vị." Trần Lạc Tiên lại bị chặn họng một niệm tử, nàng chỉ có thể yên lặng túi lầu xuống, hết sức chuyên chú ăn nàng ruột vịt. Trịnh Kim Nguyên chú ý tới nàng tâm tình biến hóa. Dù sao cũng là cửa hàng cao thủ, hắn có lẽ hay là rất vấn cảm, minh bạch chính mình bị người trong lòng chán ghét rồi, hắn tranh thủ thời gian giải thích, thật có lỗi thật có lỗi, tiểu tiên, ngươi biết ta là người một khi kích động tiểu đưa thích bạo nói tủ. Trần Lạc Tiên săn sóc nói, ta minh bạch, không quan hệ, chính Tổng thật tình, Trần hào Kiệt đều có phong thái. Trinh Kim Nguyên nết miệng cười một tiếng, đối với Trần Lạc Tiên càng hài lòng chưa, đây mới là thích hợp làm mẹ của bọn hài tử nữ nhân. Trước kia hắn ngủ những kia nữ nhân chỉ biết mua châu đáo mua túi sách mua xe mua nhà, biết cái gì chân hào kiệt phong thái. Ăn được ruột vịt, hắn lại đem chân vịt cùng chân ngống hạ nổi, không ngoài dự liệu, xa so với hắn tại địa phương khác nếm qua càng hương càng tới mới, ăn cái kia gọi một cái vui vẻ. Chân lạc tiên lượng cơm ăn nhỏ, ăn được một hồi liền ngừng chiếc đũa Chính kim nguyên nhiệt tình chiêu đãi nảng, đến đến, tiếp tục ăn, cái này chân vịt thật tốt ăn, kéo kẹt kéo kẹt, nếu không ngươi ăn hình trái x Trần Lạc Tiên có chút chịu không được hắn ăn cái gì thanh âm, nói sau nàng cũng xác thực no rồi, liền khoát tay cự tuyệt. Còn lại mấy cái gì đó, Trình Kim Nguyên biểu hiện ra ra phù hợp hắn bụng lớn nạm sức chiến đấu, đem giá cao điểm nguyên liệu nấu ăn ăn sạch sẽ. Ăn xong hắn quẹt quẹt mồm, đánh cho tròn vết nấc, tự xê. Con mẹ nó tại đây nổi lầu ăn ngon tầm nhà, tiểu tiên, người đây chính là dựng lên một công, đây tuyệt đối là hương trấn thượng món ngon nhất nhà hàng. Tính tiền thời điểm hắn cố ý lưu lại tiền boa, Trần Lạc Tiên nói ra, New Zealand cùng Âu Mỹ bất động Ở chỗ này ăn cơm có thể không lưu tiền đoà. Chính Kim Nguyên đem lấy ra tiền lại thu đi trở về. Trở lại du lịch đoàn, một đoàn người đều ở tán thưởng nhà hàng gì, tờ gì tét vẻ đẹp vị. Chính Kim Nguyên biểu môi khinh thường nói, cơm tây có cái gì ăn ngon hay sao? Ta cùng các vị nói, nhà này hãy đi lão đồ ăn mới được là tuyệt vị. Kết quả không có người đáp hắn lời nói, chỉ có thể là Trần Lạc Tiên đi lên giảng hòa. Trên thị trấn nhà này tiệm lậu là vừa khai trương bên trong có chút đặc sắc đồ ăn sắc thực hương vị rất tuyệt Mọi người có yêu mến ăn ruột vị ruột ngống, lòng dê lòng bò có thể đi nếm thử. Cùng cái này đoàn đều là phú Hảo cho nên hắn không cần cường điệu giá cả. Ly vàng ly bạc không bằng danh tiếng, hưởng qua tiệm lẩu hái đi là trong tiệm đặc sắc đồ ăn người hoa du khách đều là khen không dứt miệng, nhưng là đối với New Zealand dân bản xứ, cái này có chút lọt hấu người. Có một chút người là hướng về phía tiệm lẩu tiêu thụ lạc nhật mục trường chỉ có mỹ thực mà đến, bọn hắn xem xét đều là nội tạng cùng móng bút các loại gì đó, lập tức lông dựng lên nguyên đán sau cái thứ nhất xung quanh thứ sáu, vương bác chính làm về nhà lễ mừng năm mới kế hoạch, sau đó nhận được hầu văn viễn điện thoại. Hầu lao bản trong điện thoại vô cùng lo lắng, chấn trưởng, người nhanh lên tới, đại sự không ổn, thực phẩm cục kiểm tra muốn tới niêm phong tiệm lầu. Lao vương như mày, cái này cờ mờ ai à, thật to gan, không thông báo một tiếng tiểu dám đến lao tử trên địa bàn đến niêm phong cửa hàng. Hán mặt tâm chầm đuổi tới tiệm lầu cửa ra vào, phù cận đứng không ít người tại xem náo nhiệt, trước kia ở trong nước thời điểm Hắn xem online nói cái gì vây xem xem náo nhiệt là người Trung Quốc chỉ có tập tục xấu. Trên thực tế đây là tin tức giả, tối thiểu người New Zealand cũng thích xem náo nhiệt, càng ưa thích vây xem. Vương Bác đẩy ra đám người đi vào, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiệm lầu hải đi lão cửa tiệm, Hầu Văn Viễn cùng Hà Hầu Lệ quên vợ chồng đang tại cùng hai cái ăn mặc màu xanh biết chế ngự nam tử tại thương lượng, một người trong đó nam tử muốn vào nhập nhà hàng, thỉnh tất cả khách hàng phối hợp kiểm soát của chúng ta, nên rời đi trước. Cái này nhanh đến giữa chưa rồi? Lúc này theo nhà hàng đổi người là phi thường ảnh hưởng nhân khí, nhưng lại sẽ cho người dùng hiệu lầm, thì phải là tiệm lậu làm cái gì phi pháp sự tình. Hầu Văn Viễn vợ chồng ở nước ngoài mở tiệm lậu có lâu lắm rồi, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, chống đỡ hai cái chấp pháp nhân viên không làm cho bọn họ đi vào. Một mực bị ngăn cản ngăn đón, một người trong đó người da trắng không nhịn được, nói ra: "Phu nhân, nếu như ngài tiếp tục cản trở chúng ta chấp pháp, chúng ta đây đem liên lạc bản địa cục cảnh sát nói nhiều vô lực." Lao Vương ở bên cạnh bị chọc giận gần chết. Ngươi liên lạc cái đầu bòi cục cảnh sát, cục cảnh sát lão đại đang tại trước mặt ngươi lâu rồi, kết quả các ngươi lý đều không để ý, muốn hay không như vậy không nể tình Hầu văn viễn vợ chồng chứng kiến hắn, nhưng là bọn hắn không thể rời đi, vừa ly khai hai người sẽ xông vào nhà hàng đi. Vì vậy vương bác đi lên tách ra xong vương cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Ta là bản địa cảnh trưởng, có chuyện gì hào hào nói, do dự đây là làm gì vậy? Hai cái người ra tráng xuất ra giấy chứng nhận cho hắn xem, nói ra, ngại khỏe chứ, cảnh trưởng tiên sinh Chúng ta tới tự ố mạ ra mạ thành thực phẩm vệ sinh kiểm nghiệm cục kiểm tra, nhà này nhà hàng liên quan đến phi pháp thực phẩm buôn bán. Vương Bác khoát khoát tay nói, cái gì phi pháp thực phẩm? Một người trong đó lớn tuổi chút ít người ra trắng nói ra, đây là một ít không thích hợp xuất hiện ở ẩm thực lĩnh vực thực phẩm, chúng ta cần kiểm tra. Vương Bác lại cắt ngang hắn lời nói, các ngươi kiểm tra tiểu kiểm tra, đi phòng bếp kiểm tra chẳng phải được. Làm gì vậy còn muốn xua đuổi khách hàng? Điểm ấy xác thực là hai cái chấp pháp giả đối lý một điểm. Bọn hắn nghe xong lời này lập tức nghẹn lời. Vương Bắc nhìn về phía Hầu Văn Viễn vợ chồng, bất mãn nói: "Các ngươi ngăn trở chấp pháp làm gì vậy?" Hầu Văn Viễn vừa nghe lời này kinh hãi, ni mã đại huynh đệ cho lực điểm, lúc trước giá cao mua ngươi những này việc vụn vặt gì đó thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Vương Bắc tiếp tục nói: "Làm cho bọn họ đi vào, làm cho bọn họ đem khách hàng đuổi đi, sau đó các ngươi ghi chép lại, tìm luật sư lên tòa án, khởi tố bọn hắn là được." Vừa muốn nói chuyện Hầu Văn Viễn nháy mắt mấy cái, Lấy điện thoại cầm tay ra yên lặng mở ra đường, nói đúng A Thực phẩm vệ sinh cục kiểm tra hai cái nhân viên công tác cũng không dám làm như thế rồi, bọn hắn xuất ra kiểm tra phê chuẩn văn bản tài liệu, nói muốn kiểm tra phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Cái này tất cả nhà hàng đều muốn phối hợp, một đoàn người tiến vào nhà hàng hậu chủ, bên trong có một bàn bàn bầy đặt tinh xảo chân vịt chân gà, còn có vừa xuất ra tủ lạnh cả lòng dê lòng bò. Chứng kiến những này nguyên liệu nấu ăn, có một tên nhân viên công tác chụp ảnh Một người khác cho bọn hắn dùng phía chính phủ hóa ngự khi giới thiệu nói những này nguyên liệu nấu ăn không cho phép tiến vào bàn ăn, muốn tịch thu. Vương Bắc ngăn lại người này, nói, vì cái gì? Căn cứ điều lệ kiểm tra thực phẩm vệ sinh, những này nguyên liệu nấu ăn cùng bộ phận thị dân tín ngưỡng xuất hiện xung đột, trừ phi là nhằm vào đặc biệt đám người, nếu không không cho phép tiến vào thị trường. Cái kia người ra chẳng có lý có cứ nói. Vương Bắc nhún nhún vai nói, nhưng là chúng ta cái này là nhằm vào đặc biệt đám người bán ra nha Chương 911 chuẩn bị chơi tranh cử mang theo hai người đi ra ngoài Vương bác chỉ vào tiệm lẩu tinh xảo chiêu bài nói nhìn chúng ta đã nói rõ là Trung Quốc truyền thống háám Mỹ thực háám Mỹ thực hắn đối với hầu Văn viện vây tay đi đem ngườiơi vệ sinh đẳng cấp chứng minh sách lấy tới hầu Văn viện rất là vui vẻ chạy về đi rất nhanh chạy về đến đem vệ sinh giấy chứng nhận giao cho hắn lão Vương đem giấy chứng nhận run giống như cuộn sóng đồng dạng nhìn xem hai vị vệ sinh bình xét cấp bậc là a đây chính là các ngươi cho dài đánh giá Hiện tại các ngươi lại đây tìm phiền toái Ta biết rõ các ngươi là xem chúng ta người hoa dễ khi dễ, đúng không? Lời này không thể nói lung tung, tuổi hơi lớn người da trắng lắc đầu nói, không không không, cảnh trưởng, ngài nói như vậy là sai lầm, chúng ta cũng không sai lầm. Hả, tiểu nhị, chúng ta không ngại nói trắng ra nếu như đây là một gia nhà hàng có bối cảnh, các ngươi dám làm cản như vậy thầm tra. Nếu như đây là New Zealand nhà hàng, các ngươi về phần như vậy chỉ trích. Lao vương không chút nào cho bọn hắn mặt ngũi. Lại lần nữa cắt ngang lợi của bọn hắn. Mũ lơ luật sư sau đó đổi tới, xuất ra luật sư chứng nhận cho Vương Bác. Vương Bác đem luật sư chứng nhận đập tại một người trong đó trên bờ vai nói ra, đã thành, đằng sau cùng ta nên vậy không quan hệ rồi, chúng ta luật sư hội cùng các người hảo hảo trao đổi, hy vọng các ngươi đối với nhà hàng kiểm tra là hợp pháp hợp uy, nếu không chúng ta lên tòa án gặp. Một lần hùng hổ kiểm tra cứ như vậy đã xong, hai cái nhân viên công tác cũng không có sám xịt chạy đi, bọn hắn hiện trường đã làm xong báo cáo Đem hại đi là sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều kể xuống dưới. Nhưng là, cũng không hơn, bọn hắn không có yêu cầu Hầu Văn Viễn vợ chồng với tư cách lao bản đem những này đồ ăn rút lui tủ, càng không có uy hiếp bọn hắn nói muốn đóng cửa ngừng kinh doanh tiếp nhận điều tra. "Đợi cho hai gã kiểm tra nhân viên rời đi." Hầu Văn Viễn vui lòng phục tùng đối với Vương Bác nói ra, chấn trưởng, ngươi thật đúng là cương ngạnh, ta lần đầu tiên chứng kiến thực phẩm cục vệ sinh người như vậy kinh ngạc." Vương Bác cười lạnh nói, "Tính toán bọn hắn vận khí tốt, ta hôm nay không muốn tìm việc." Nếu không bọn hắn hôm nay sẽ có đại phiền thoái. Tốt rồi, hảo hảo buôn bán à, nguyên liệu nấu ăn phương diện khẳng định không có vấn đề, nhưng vệ sinh các ngươi muốn làm tốt. Cuối cùng lưu lại một câu như vậy lời nói cho hai người an tâm, hắn trở lại văn phòng. Một năm mới đã đến, hắn đi vào New Zealand đệ tứ đầu năm bắt đầu rồi. Căn cứ New Zealand tuyển cử quy tắc, 4 năm một cái luân hồi, chấn lạc nhật lần đầu tiên dân chủ tuyển cử muốn bắt đầu, vương bác phải tham gia tranh cử. Bất quá cái này không nóng nảy, tại 6 tháng cuối năm bắt đầu là được rồi Hà Nì nghe hắn nói qua chuyện này sau ngược lại để bụng rồi, nói ra, lao đại, tuyển cử chuẩn bị vĩnh viễn là càng sớm càng tốt, ta cho rằng ngươi nên tổ kiến phụ tá đoàn. Vương Bắc nói, sớm như vậy. Tổng so tạm thời nước tới chân mới nhảy rất tốt không phải sao. Hà Nì nói ra, Vương Bắc cân nhắc một lần xác thực như thế, vì vậy hắn bắt đầu lắp giáp phụ tá đoàn. Cái này rất đơn giản, hắn có thể sử dụng người tiểu những kia, theo trong tuyển chọn tinh anh, Hà Nì, Charlie, Bảo ẩn, binh và Đây chính là hắn phụ tá đoàn. Đối với cái này, kịch tỏ vẻ không vui, lao đại, vì cái gì không thêm thượng ta đâu này? Ta ở trường học thời điểm đúng vậy tuyển cử ủy ban thành viên, đối với tuyển cử, ta có rất nhiều kinh nghiệm." Lão Vương nghĩ nghĩ, nói ra, "Nói đúng, Kịt ngươi cũng gia nhập." Dạng như vậy Zhou Lu cũng không vui, lao đại, cái loại này tuổi mục đều có thể gia nhập, vậy tại sao không cho ta tiến bảo. Lời này lại để cho thanh niên nhiệt huyết giận tím mặt, hắn vừa muốn nổi giận, Vương Bắc ngăn lại hắn nói, "Ai nói Kịt là tuổi mục?" Hắn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như hắn là thể dục chuyên nghiệp xuất thân, lực lượng đại sức chịu được tốt, có thể giúp quân tranh cử khí giới. Dô không phục nói, ta có thể mang đến hơn 200 trường phiếu bầu, chúng ta tộc nhân phiếu bầu cũng không ít, lao đại, cái này không có vấn đề a Vương Bắc ngẫm lại thật đúng là chuyện này, vì vậy phất phất tay nói, ok, dô ngươi cũng tiến vào ta phụ tá đoàn Sau đó hắn bổ sung một câu, ngươi ngoại trừ giúp ta làm đến các ngươi tộc nhân những cái vé đồng thời cũng phải cùng kịch cùng nhau phụ trách chúng ta tranh cử khí giới vận chuyển. Dô lập tức mặt mũi tràn đầy sầu khổ, kịch tác chính là cười ha ha. Năm mới sau đệ cuối tuần, phụ tá đoàn đám bọn họ chế định ra kế hoạch hành động, đầu tiên là thừa dịp cuối tuần dân chấn đều có thời gian, tiến hành một lần thân dân hoạt động. Vương bác cười khổ nói, về phân ưa các vị, chúng ta phụ tá đoàn vừa mới tổ kiến, thậm chí đều còn không có tranh cử đối thủ, chúng ta tới làm đây hết thẻ có cái gì ý nghĩa? Tranh cử cần đối thủ Không có đối thủ tranh cử là không có chút ý nghĩa nào. Căn cứ New Zealand tranh cử pháp quy, hương trấn cấp bậc là các đại đảng phái tự do chính chính nơi. Nói cách khác, tất cả đảng phái người cũng có thể đi tham gia một cái thôn chấn tranh cử. Đương nhiên, đây là có nhân số quy định, nhiều nhất là 4 gã người được đề cử tham gia chấn trưởng tranh cử. Nếu như không có tranh cử người, cái kia New Zealand chính phủ sẽ an bài người tới tham gia tranh cử. Bất quá sau một loại tình huống không có gì ý nghĩa, New Zealand là tiểu quốc gia chính trị không khí cho tới bây giờ sẽ không đủ nồng hậu dày đặc, cạnh tranh cũng không kịch liệt, đặc biệt là nông thôn khu. Rất nhiều hương chấn trấn trưởng đều là liên nhiệm qua 4 năm giới thậm chí hơn 10 giới, có chút hương trấn chấn, chấn trưởng là thất lao 80 lao đầu, nếu như giải một lần tiểu sẽ phát hiện, những này lao đầu khả năng theo 30 tuổi tiểu làm chấn trưởng, làm đến bây giờ. Đặc biệt là chấn lạc nhật, các đảng phái đối với nó đều không có hương thú. Đầu tiên, tất cả mọi người minh bạch trấn lạc nhật điệu bản thuộc về vương bác tư nhân Nếu như đưa hắn cái này chấn trưởng ném đi xuống dưới, cái kia Vương bác dưới sự giận dữ thu hồi thổ địa quyền sử dụng, rất có thể mới chính phủ gánh hát phải tại chấn Lạc Nhật bên ngoài trên lãnh địa văn phòng. Tiếp theo, trấn Lạc Nhật phát triển nhanh là vì Vương bác chính mình xuất tiền túi điên cuồng nền tiền, các đại đảng phái đều không có thực lực cũng không có hứng thú đến đối với một tòa hương trấn tiến hành như vậy thụi bút đầu tư. Cho nên, đối với mặt khác đảng phái mà nói cạnh tranh trấn Lạc Nhật cái này không có ý nghĩa. Nhưng cũng chính bởi vì những này nguyên nhân, Vương Bắc mới như vậy bị tất cả đảng phái nhìn chúng, chỉ cần thu nạp hắn cái này chấn trưởng, tiểu ý nghĩa tòa thôn chấn thành đảng phái đất này, ai, ai không thích đâu này. Xác định tranh cử hoạt động, hạng mục rất nhanh cũng xác định đi ra, thì phải là chấn trưởng dẫn đầu làm bảo vệ môi trường, trấn lạc Nhật thực hành mới, nhưng lặp lại lợi dụng rác rưởi thu về chính sách. Cái này chính sách phải đi năm ra sân khấu, Vĩ Lĩnh tổng những người lãnh đạo vỗ mạnh đầu quyết định, vì bảo vệ hoàn cảnh, New Zealand 50 bắt đầu thực hành mới, nhưng lập lại lợi dụng rác rưởi thu về biện pháp. Cụ thể phương pháp sử dụng chính là theo ốt lần cùng kéoo lỉnh tổng những này thành phố lớn bắt đầu cộng đồng cư dân nhà nhà đều muốn sử dụng một cái màu xanh biếc 240 thăng nhựa thùng dùng cho nợ rộ nhà mình nhưng thu về rắt rưởi cái này trong thùng rác không hề phân chia ra sao chủ nhưng thu về vềrắt rưởi kim loại nhựa giấy cá tông báo chí có lẽ hay là bình thủy tinh nhiều có thể hỗ hợp nợ rộ thập phần thuận tiện đương nhiên ráp rưởi thu thập phương pháp thay đổi nhưng thu về ráp rưởi chủ loại cũng có một ít biến hóa Hành động lần này chính là Vương Bắc đến dùng tự mình kinh nghiệm nói cho mọi người làm sao chia loại giấc rưởi chương 912, quần chúng hoạt động. Thân mặc một bộ tờ sợt cùng một kiện đại quần cộng tử, trên chân là đôi dép lê, Vương Bắc đứng ở khu dân cư lộ khẩu túi đầu nhìn xem chính mình quần áo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các ngươi xác định nên vậy như vậy mặc. Hán Nghì gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta hôm nay thiết lập tình cảnh là cái gì? Chính là chấn trưởng ngươi tới đi bộ, sau đó xem đến mọi người ném loạn rưởi Bởi vậy mà sinh ra phổ biến mới rác rưởi phân loại thùng cùng phân loại phương thức. Bao ẩn cũng gật đầu nói, "Đúng đấy, nếu như ngươi không mặc tùy tiện điểm, mà là mặc vào mặc đồ tây trang phục chính thức, cái kia đi ra làm thành tú hương vị tiểu quá nặng đi." Lão Vương cảm giác được bọn hắn nói có đạo lý, hắn nhớ tới trước kia ở trong nước nhìn qua tin tức, một ít lãnh đạo tham gia lễ cây xanh, kết quả con mẹ nó ăn mặc rầy tây. Còn có lãnh đạo đi chống lũ giúp nạn thiên hai, đi ngang qua chúng nước thời điểm tìm người có mình. Lão tử cùng những kia tham quan ô lại không giống nhau. Lão tử không phải đến làm thanh tú, Lao Vương cổ vũ chính mình hai câu, chắp tay sau lưng đi vào khu dân cư. Bởi vì nhân khẩu khuyết trương, hiện tại thôn trấn tổng cộng có bốn khu dân cư rồi, mới đầu là ba cái, một người là người mỏ rỉ cộng đồng, một cái phòng go xếp cộng đồng, một người là tự xây lâu cộng đồng. Hiện tại hắn chỗ đệ tứ cộng đồng là lầu trọ cộng đồng, bên trong có hơn 200 tòa nhà lầu trọ, tất cả lớn nhỏ không đều, cùng khu biệt thự đồng dạng, đều là vỏ tờ công ty kiến trúc thừa xây. Lâu trọ kiến thiết ngay ngắn trật tự Con đường thẳng đem cộng đồng phân cách thành chỉnh tự từng khối, cách vài bước thì có tiểu hoa viên, hai bên đường có xanh hóa dẫn, còn có đại diện tích mặt cỏ. Khu dân cư vệ sinh là người vệ sinh phụ trách, những người này đều là thôn trấn đến nuôi sống, các cư dân không cần giao nạp bảo an phí các loại gì đó, cuộc sống vô cùng thư thái. Trên bầu trời mặt trời nóng rát phơi nắng qua, tiến vào cộng đồng sau đi ở nóng hầm hập xi măng trên đường, vậy thì bị phơi nắng lợi hại hơn. Kỳ thật cộng đồng xanh hóa diện tích tương đối lớn. Có nhiều chỗ còn mở móc ra tiểu má tinh xảo hồi nhân tạo, rất nhiều trên đồng có có xoay tròn phun nước cơ đang làm việc, chăm Vương ngàn ngưỡng kế đến vì ngày mùa hè hạ nhiệt độ. Thực mẹ hắn nóng nha. lão vương ngầng đầu nhìn xem mặt trời cảm khái một câu, sau đó đi tới một cái lầu trọ cửa ra vào, dò xét qua đầu hướng trong thùng rác xem. Tại đây tổng cộng hai cái thùng rác, một cái màu xanh biếc một cái lam sắc, màu xanh biếc là nhưng thu về rất rưỡi, lam sắc thì là không thể thu về. Vương bác thăm dò đi đến bên trong nhìn nhìn, trong thùng rác Đại đa số là nở rộ đồ ăn chay nhựa, tỷ như sữa bò, nước trái cây cái chai các loại. Ngoài ra lại có là một ít nở rộ ra dụng thanh khiết chất lòng chai nhựa, tỷ như giặt quần áo dịch, mềm mại tề, rửa chén tinh các loại, tất cả đều là thuộc vệ nhưng thu về giấc rưỡi. Hắn nhìn hai mắt, đi bên cạnh thùng rác lại nhìn một chút, vừa mở ra một cổ mùi hôi trước mặt mà đến, Lao Vương thiếu chút nữa nổ ra. Giờ ít mở ý mẹo tờ rõ kẹt tít Lao Vương mắng. Đằng sau hắn tục Lao vương căm tức hắn nói, chưa nói thô tục, ta là nói cái này trong thùng rác, là cờ mở nở tốt một đống phân. Chân chân chính chính phân. Tối thiểu chứng minh ra chủ này người rất giảng vệ sinh, không để cho phân xuất hiện ở trên đường phố. Hắn nhỉ cười mịa nói. Bảo ẩn đã chạy tới cho hắn một căn nhanh cây, nói ra, người tốt nhất đảo xem, đừng chỉ xem mặt ngoài. Vương bác thở dài, tại một cái rác rưỡi trong thùng đảo phông lên. Vì vậy, cái gì kem ly cái hộp, trong suốt nhở cả men chai bia, rượu đỏ bình, thuốc sắt trung bình. Kéo xịn tóc cái chai. Đều cho hắn lật ra đi ra. Hai cái hài tử ôm ván trượt xe chạy đến. Bọn hắn chứng kiến Lao Vương tại trở mình thùng rác. Thuận tiện kỳ cùng nhau đi lên. Một cái tóc vàng nam hài hỏi. chấn trưởng, ngươi đang làm gì thế? Là ở nhặt ve chai sao? Cái khác nam hài đẩy hắn một bạn nói. Liệu lạc, chớ nói lung tung. chấn trưởng nhất định là tại cha tìm cái gì phạm tội vật phẩm. Ngươi xem TV ở phía trong cảnh sát cứ như vậy làm. Đây là sao? Đứa bé kia hỏi. lão Vương cười nói Kỳ thật, ta là đang nhìn xem rác rưởi phân loại, nhà của ngươi đại nhân đâu. Làm cho bọn họ đi ra, cùng các ngươi nói không rõ ràng. Đứa bé kia hai mắt vụt sáng lên xem hắn, sau đó chạy vội mà đi. Đợi tí nữa có vợ chồng đi tới, nam tử kỳ quái hỏi, Này, chấn trưởng, con của ta trở về nói ngươi tại nhà của chúng ta trong thùng rác nhảy ra khỏi phạm tội vật phẩm. Vương Bắc cười khổ, nói, không, con của ngươi khả năng xem tivi đã thấy nhiều, muốn ta nói. Tốt nhất đừng cho hải tử xem quá nhiều cảnh phỉ loại cùng động tác loại kịch truyền hình điện ảnh, cái này đối với bọn họ thể sắc và tinh thần phát triển cũng không lợi. Như vậy, nam tử kia kỳ quái hỏi. Vương Bắc nhún nhún vai nói, à, là như vậy, thôn trấn chuẩn bị thực hành mới rác rưởi phân loại phương án, ta vừa vặn đi bộ tới, đã nghị cùng mọi người tâm sự, đem cái này phương án giới thiệu cho mọi người. Không bằng đi trong phòng A. Nam tử mời đạo, chúng ta chỗ đó có cà phê đá, loại này thiên uống vào đồ uống lạnh trò chuyện những sự tình này Ta muốn không thể tốt hơn." Vương Bắc vui vẻ đáp ứng, loại này thiên ở bên ngoài bị bạo chiếu sắc thực không dễ chịu. Bên cạnh Hàn Nghị đối với hắn lúc đầu, chứng kiến hắn muốn đi theo người ta đi, càng là một cái sức lực lúc đầu. "Làm sao vậy?" Lao Vương dùng miệng hình hỏi thăm. Hàn Nghị lấy điện thoại cầm tay ra ý bảo hắn xem tin tức, Vương Bắc mở ra xem xét, Hàn Nghị nói cho hắn biết nói đừng đi người ta trong nhà, hắn không phải thực đến đi bộ qua đùa, phải hấp dẫn cộng đồng cư dân tới. Lao Vương sau khi thấy nổi giận Hắn ý bảo hai vợ chồng người chờ trở về nói khẽ với hắn nì đám người nói, các người có thể hay không đáng tin cậy điểm. Nếu như muốn hấp dẫn cộng đồng người cùng một chỗ xem, vậy tại sao không đề cập tới trước đưa bọn chúng kêu đi ra. Hắn nì nhún nhún vai bất đắc gì nói, tất cả mọi người là lần đầu tiên làm cái này công việc, tổng sẽ có chút sai lầm, bất quá không quan hệ, lần sau sẽ có kinh nghiệm. Vương bác sau khi trở về đành phải tìm cái lý do, được rồi tiểu nhị, chúng ta không tiến vào, ngươi nhìn, ta cùng nhiều cái người tại đi bộ, Nếu như chúng ta cùng một chỗ đi vào, phòng trừng nhà của ngươi cà phê đá sẽ bị uống cạn sạch. Còn có rượu bia ướp lạnh đâu rồi, tự chính mình sản xuất, có lẽ các ngươi sẽ thích." Nam tử rất lạ có nói. Vương Bác nói ra, "Không bằng, ngươi xuất ra rượu bia ướp lạnh, chúng ta tại dưới bóng cây tâm sự thế nào?" Chính là mới rác rưởi phân loại phương án thực hành, rất đơn giản vấn đề. Vợ chồng hai người đáp ứng, thê tử trở về mang ra một bình cà phê đá, ông lớn tắc chính là mang theo một cái tay cầm thức tủ lạnh nhỏ, sau khi mở ra bên trong là bia. Cái này tủ lạnh rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp 8 chai bia, có lẽ hay là cùng nước ngọt đồng dạng bình nhỏ trang. Vương Bác cho Anderson gọi điện thoại, lại để cho hắn đưa tới một ít bia ướp lạnh, sau đó hâu người chung quanh đi ra đến uống bia. Cái này đề nghị không sai. Mấy cái tiểu tử ôm bóng rổ chạy về đến, một người cầm lấy một lọ rượu bia ướp lạnh tới bắt đầu. Vương Bác nhìn xem chung quanh cộng đồng, không có chính quy sân vận động, chỉ có một chút lầu nhỏ sau đích đất chống lắp đặt cái bóng rổ vòng mà thành đơn sơ sân bóng rổ Nắm lấy cơ hội Hắn tới trước cho mình kéo điểm hảo cảm, ta phát hiện chúng ta thôn chấn thiếu khuyết sân vận động, ví dụ như sân bóng rổ cùng sân bóng bầu dục. Chương 913, không ngờ. Vừa mới Tết Nguyên Đán thời điểm hắn tại phần Lan thu hoạch một khóa sân bóng tri tâm, nếu xây một tòa câu lạc bộ, có thể sử dụng. New Zealand khí hậu, hoàn cảnh đều là thế giới đỉnh cấp, cho nên đặc biệt thích hợp kiến thiết bên ngoài câu lạc bộ. Vương Bắc một mực không có kiến tạo, cũng phải không để ý đến phương diện này nhu cầu. Đặc biệt là New Zealand kia tử ngoại tương đối mạnh. Tại lúc khác đó là một hoàn cảnh xấu, ví dụ như bên ngoài du lịch người trong đám bọn họ tiểu không thích như vậy tia tử ngoại cường độ. Thật là đối phong trào thể dục thể thao đặc biệt là cầu loại vận động mà nói, cái này lại tương đối tốt, thích hợp tiếp nhận tia tử ngoại chiếu xạ có thể giết hết bên ngoài thân vi khuẩn, lại để cho thân thể càng khỏe mạnh. Nghe xong hắn lời nói, những này thanh niên hoan hô bắt đầu. Vương Bác tại chỗ cho Potter gọi điện thoại, lại để cho hắn phụ trách kiến thiết một tòa bên ngoài sân bóng rổ cùng sân bóng bầu dục. Potter nói hắn kiến trúc đội không làm cái này. Bất quá hắn có bằng hưu tổng sự phương diện này công tác, sẽ cùng bằng hưu tiến hành liên lạc, tốc độ nhanh nhất tại trong trấn dựng lên sân thể dục. Hôm nay trọng điểm không phải sân thể dục mà là rác rưởi phân loại phương án, tới uống rượu nói chuyện phiếm nhiều người, Vương bác hữu giới thiệu xuống. Kỳ thật cái này đơn giản, chủ yếu là thay mới thức thùng rác, sau đó lại để cho rác rưởi thu về trở nên càng tiện lợi. Trước kia New Zealand lợi vui mừng gạch đóng gói thuộc về không thể thu về rác rưởi, hiện tại thuộc về nhưng thu về rưởi. Cái gọi là lợi vui mừng gạch đóng gói Chính là thông thường sữa bò hộp, một lít hai thăng cái loại đấy, hình khối hình dạng giống như một viên gạch đầu. Cùng Âu Mỹ quốc gia đồng dạng, người New Zealand siêu đưa thích uống sữa tươi, cho nên lợi vui mừng gạch là gia đình rác rưởi chung nhiều nhất thấy một loại, trước kia không thể thu về, tạo thành rất lớn lãng phí. Ngoài ra, mới rác rưởi phân loại phương án ở bên trong, yêu cầu không cần phải đem túi nhựa ném tới thu về trong thùng, nở rộ đồ ăn hoặc là thành khiết chất lỏng cái chai, muốn trước dùng nước xúc một lần bên trong cũng chống giống. Còn có Lọ kích cỡ vượt qua 4 lít vậy thì phải một mình gửi, bởi vì New Zealand đem sử dụng người máy đến điểm lấy rắc rưỡi, loại này đại kích cỡ nhưng thu về rắc rưỡi, người máy rung nạp không dưới. Thật giống như nói chuyện phiếm đồng dạng, loại này mới rác rưởi phân loại phương pháp tiểu chuyển đạt đi ra ngoài. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người nhớ kỹ, đằng sau còn muốn tiếp tục tuyên truyền, vương bác chỉ là dùng cái này cho rằng cùng dân trấn cầu thông chủ đề. Chủ đề mở ra, hán thỉnh chúng dân trong chấn đánh giá một lần chấn lạc nhận phát triển Kết quả hắn nhận lấy một đống lớn khen ngợi, cái này lại để cho hắn một cách không ngờ, người New Zealand thật là trách móc nặng nghề, bọn hắn đối với chấp chính đảng vĩnh viễn không có khen ngợi. Chứng kiến vương bác lộ ra khó có thể tin biểu lộ, một cái béo nữ nhân cười nói, chấn trưởng, ngươi làm rất tốt rồi, ta là sớm nhất đi vào thôn chân cái kia chút ít hộ gia đình, theo một khối đất hoang đến bây giờ thế ngoại đảo nguyên, ta cho rằng ngươi làm được gần với thượng đế sự tình. Lao vương tâm hoa nộ phóng, nhưng tất phải làm ra khiêm tốn thái độ, ta chỉ là cho rằng Người tốt nên vậy có tốt thôn chấn ở lại. Một người nam nhân nói ra, người làm vô cùng hoàn mỹ, đương nhiên, thôn trấn phát triển còn không hoàn mỹ, đúng vậy trên thế giới lại nào có hoàn mỹ thôn chấn đâu này? Đúng, đặc biệt là chấn trưởng cường điệu phát triển trường học, nếu như không phải chấn lạc nhận, còn của ta nhưng thượng không á cờ trường học, không tiếp thụ được tiểu quý tộc giáo dục. Còn có chấn trưởng đối với thôn trấn tuyên truyền, ta chú ý tới, mỗi lần chấn trưởng dự học công chúng nơi, đều nâng lên thôn chấn, đây không phải là thường rất giỏi. Lúc trước chơi bóng thanh niên nhấp một hớp bia nói, chấn trưởng, chỉ cần sân bóng rổ dựng lên đến, cái kia đợi cho tuyển cử thời điểm, trừ Phi Thượng Đế hoặc là tay Taylor sở whip đến tránh cử, nếu không ta nhất định đem phiếu bầu quang cho ngươi." Vương Bác cười nói, "Nếu như Thượng Đế nguyện ý đã đến, ta sẽ dùng khiêm tốn nhất tư thế đem chấn trưởng chức vị giao cho hắn, ai có thể so Thượng Đế thích hợp hơn làm chấn trưởng đâu này." Trình thể mà nói, lần này hoạt động hiệu quả rất tốt, chỉ tại gần hơn cùng dân trấn quan hệ, mục đích đạt tới. Mà khác, bọn hắn còn có cái khác thu hoạch. Tiến vào cộng đồng sau Vương Bắc mới phát hiện, mình bây giờ cùng chúng dân trong chấn đã có ngăn cách rồi, làm cho điểm ấy lớn nhất nguyên nhân chính là, thôn trấn nhân khẩu gia tăng mánh liệt, hắn vô pháp giống mới đầu như vậy, đến một nhà nhận thức một nhà. Hơn nữa hắn quản lý thôn trấn có cái lầm lẫn, chọn dùng trong nước cái kia một bộ, trong nước thôn trấn có bao nhiêu dân trấn biết rõ chấn trưởng là ai. Hắn cảm giác được có thể đem thôn trấn phát triển tốt chấn trưởng, thì phải là tốt chấn trưởng. New Zealand thôn trấn cùng trong nước tình huống bất đồng, chủ yếu là nhân cầu thiếu Đại đa số hương chấn chỉ có mấy trăm miệng ăn, thậm chí thiếu chưa đủ một trăm ăn, ví dụ như hiện tại chấn tạ hỷ tì. Loại tình huống này, chấn trưởng cùng dân chấn làm được rất quen rất đơn giản, tất cả mọi người rất quen thuộc, cơ hội chính là láng giềng hàng xóm láng giềng. Vương Bắc chỉnh thể ở tại cao cao trong thành bảo, hắn là bao quát chúng sinh thổ hoàng đế, mà không phải chúng dân trong chấn hàng xóm huynh đệ. Điểm ấy ấn tượng tất phải thay đổi, nếu không mọi người đối với ngươi hội thiếu khuyết nhận đồng cảm giác, không phải đem ngươi trở thành người một nhà Mà là đem ngươi trở thành làm lão bản. Hạ Nghị lời nói thâm thiện nói. Cái này còn không tốt sao? Kết nói. Hạ Nghị cười lạnh một tiếng, nói, lão bản là phát tiền công người ngươi có thể phát tiền công thời điểm. Các công nhân viên cảm giác được ngươi có lợi ích đi làm, hội đi theo cùng ngươi. Nhưng là, đợi cho công ty phát triển có vấn đề thời điểm, các công nhân viên còn có thể cùng ngươi đồng tâm hiệp lực sao? Vương Bắc Tràn đầy đồng cảm gất đầu, chấn tạ hỉ tỷ cái này tấm gương ngay tại trước mắt. Đã từng bởi vì quốc lộ số 8 mà hương thịnh lên thôn trấn, hôm nay cũng bởi vì quốc lộ số 8 mà hoàng vu xuống dốc. Trấn trưởng do bất lúc trước rượi vào hàng nhái CDJom sinh ý kiếm được bàn đầy bắt đầy, thôn trấn với hắn mà nói chỉ là hiểm hộ kiếm tiền công cụ mà thôi. Hôm nay, theo thôn trấn tình huống biến kém, chúng dân trong trấn không chút do dự vứt mà vứt tới rời đi. Chỉ cần một cái trên thị trấn hạ đoàn kết một lòng, cái kia thôn trấn tổng có thể phát triển xuống dưới, sợ đúng là nội bộ lục đục. Rất nhanh, trên thị trấn sân thể dục hạng mục nâng lên nhập trình. Chương trình trong một ngày. tờ tìm bằng hữu chuyên môn làm thể dục đợi trụ cột phương tiện kiến thiết, hắn cho Vương Bác tiến hành rồi báo giá, bên ngoài sân bóng rổ giá trị chế tạo tiền nghi, đặt lại tiếp sân bãi tăng thêm 2 cái bảng bóng rổ, tổng cộng chỉ cần 9 vật khối. Khó chính là sân bóng bầu dục, tốt đi một chút quả bóng sân phải giá trị chế tạo hơn 1000 vạn, chính là quốc tế thi đấu sự tình dùng sân bóng, vậy thì muốn dùng ức vì đơn vị. Vương Bác quyết định trước tạo 10 cái sân bóng rổ, sân bóng bầu dục khẳng định cần, nhưng chậm rãi nói sau. Phần Lan rổ vẹn nghỉ hệ mì ráng sinh khu trò chơi khảo sát đoàn đội đang tại đi vào trấn lạc nhật trên đường, cái kia lại là một cái thiêu đốt tiền hạng mục lớn. Trước nay chưa có, hắn đối với tiền tài đau đầu bắt đầu, tốt thiếu tiền A. Có đôi khi hắn thậm chí nghĩ hung hăng tâm, đem mỏ vàng mở phát ra tới, đây là tới tiền nhanh nhất cách. Nhưng cũng may hắn coi như lý trí, chỉ là nghĩ như vậy muốn mà thôi. Đầu nhập quốc tế thị trường cái kia phê tiền còn vô pháp nói ra, bạ tỷ ở tham gia đối với sông quỹ đoàn vẫn còn Nam chinh Bắc Chiến Vương Bác Tra một chút tài khoản, 2 ước 5.000 vạn nguyên thủy tài chính, hôm nay đã muốn biến thành 3 ước 5.000 vạn. Chứng kiến số này ngạch, hắn trực tiếp sợ ngây người, lúc này mới bao lâu? Gần 2 tháng? 3 tháng? Nhưng đỉnh nhiều nhiều 3 tháng, như thế nào kiếm được rồi nhiều tiền như vậy? chương 914, đỏ mắt cùng khống chế dục vọng. Hắn cho bà tỷ ở gọi điện thoại, bà tỷ ở chỉ là lễ giáng sinh thời điểm dẫn nhi tử hồi gia tộc tham gia thông lệ tụ hội, về sau sẽ đưa trở về chân thượng. Hắn tác chính là tiếp tục đi phụ trách quỹ tài khoản. Vương Bác hỏi tiền là chuyện gì xảy ra, bà thì ở nói hiện tại quốc tế tài chính hoàn cảnh dung chuyển bất an, hoan sở trí thượng cũng có cá xấu lớn gia nhập bọn hắn đoàn, cho nên kiếm được tiền ở ngoài dữ liệu. Mặt khác Vương Bác nhìn qua tài khoản thượng những số tiền kia, chỉ là chủ lực, còn có một chút tiền không có thu vào tài khoản, thuộc về hắn một bộ phận, có chừng 5.000 vạn USD. Nói cách khác, hai ước 5.000 vạn vì hắn kiếm được rồi một ước 5.000 vạn. Bất quá quỹ đã muốn vận hành không sai lắm Phòng chừng cuối cùng nhất thu hoạch có thể đạt tới 80% tài hữu còn có thể kiếm lại đến 5.000 vạn, bọn hắn phải thu tay lại giải tán quỹ. Vương Bắc nhịn không được sợ hãi thắn nói, lợi hại ta ca, các ngươi đây quả thực là tài yên tiền. Bà tỷ ở cười nói, nhìn, ngươi thật sự là ngạc nhiên, lần này thu hoạch chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Ta đã từng đã tham gia một lần mất quyền lực bạt Thái Lan, chỉ dùng 2 tháng lợi nhuận đạt đến 300. Vương Bắc hít sâu một hơi, 300% lợi nhuận, nói cách khác hắn đầu nhập 2 ước 5 vội cùng nhất có thể lấy đến 10 cái ức. Cái này tiền lời thật sự khủng bố. Cúp điện thoại, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh, khó trách có người nói thực nghiệp làm quốc, đầu tư cổ phiếu hưng bang, hắn không hiểu cổ phiếu, một mực cũng không chơi cái này, đúng vậy từ nơi này lần quỹ hoạt động đến xem, thứ này kiếm tiền năng lực thật là đáng sợ. Kiếm tiền là có nghiện, một tòa mỏ vàng thế chấp đi vào, cái gì cũng không cần quản, có thể thu vào 2 ước đô lạ, Vương Bắc trong nội tâm ngứa bắt đầu. Hắn trong phòng làm việc vòng vo một hồi, uống một ly cà phê, uống một lọ nước soda chanh, sau đó quyết định một lần nữa cho bà tỷ ở đánh đi qua. Bà tỷ ở kỳ quái hỏi, còn có chuyện gì sao? Vương bác nuốt nước, nước miếng nói, tiểu nhị, lần này hoạt động về sau, còn có thể hay không hạng mục 400 triệu 5.000 vạn, trong tay của ta còn có 5.000 ngàn vạn, gom góp 500 triệu USD, lại là một số. Bà tỷ ở trầm mặt một lần, nói ra, Vương, ngươi bây giờ muốn làm chính là cầm một cây cần câu, đi hồ hờ với đúc E A Thượng tính tỏa đến tối, sau đó chúng ta lại trò chuyện Hắn nói đến đây, điện thoại tiểu dập máy, lao vương không có minh bạch ý của hắn, nghi hoặc nháy mắt mấy cái, còn muốn đánh trả lời điện thoại, lại phát hiện đã tắt điện thoại. Bị tiền tài chỗ kích thích, hắn này sẽ vô cùng lo lắng, cái đó có tâm tư có thể ngồi được. Trong phòng làm việc thật sự đợi không đi xuống, hắn liền vâng theo bạ tỷ ở đề nghị, chạy tới trên hồ câu cá. Du thuyền thúc đẩy đến trong hồ nước tâm, vương bác ném lưới câu, hắn nhìn xem óng ánh bích lục mặt hồ, nói ra, mạ lộ, ngươi xem, cái này mặt hồ nhan sắc là màu xanh m Đây là nhà. Mạ lộp nói ra. Vương bác nói, nhiều giống đồ là nhan sắc. Người bài kiến đồ là chính là A. Cái loại này màu xanh biếc, thật sự là thật đẹp. Mạ lộp không biết kinh nghiệm của hắn, nói ra, hồ nước sở dĩ hiện ra màu xanh biếc, cái đó và quang phổ hấp thu tình hùng có quan hệ. Người cũng biết, nước sâu bất đồng, chiếu xạ nước và ở phía trong quang bị hấp thu cùng bị phản xạ ánh sáng dài bất đồng, cho nên nhan sắc hội bất đồng. Vương bác mới không tâm tư nghe người này kéo cái gì phổ cập khoa học chủ đề. Hắn cũng không phải đang nhìn tự nhiên, hiện tại với hắn mà nói, chỉ có USD nhan sắc là đẹp nhất. Ném lưới câu có đoạn thời gian, kết quả một mực không có cá mắc câu, hắn cảm giác được có chút không bình thường, liền kéo lên lưới câu nhìn nhìn. Hồ nước thanh tịnh, chung quanh là có cá, làm sao sẽ không mắc câu đâu này. Kéo lên lưới câu xem xét, Lao Vương lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước quên phủ lên mồi câu rồi. tiền tài mị lực cứ như vậy đại, lại để cho tiêu tiền như nước hoa thói quen tiền hắn cũng bị sông váng đầu não. Bất quá! Câu cá là hạng nhất buông lòng tâm thần hoạt động, hơn nữa nó là không ngừng có thu hoạch, tuy nhiên cái này thu hoạch cũng hơn ước độ là so sánh cực kỳ bé nhỏ. Đúng vậy, nhân tâm chính là như vậy, ở trước mặt trước làm sự tình có thể thu hoạch thời điểm, luôn hội nhịn không được rất tốt tập trung tinh lực. Đối với Lao Vương mà nói, cái này đầu định luật càng khởi hiệu, bởi vì hắn nông dân cá thể ý thức rất mãnh liệt. Làm tại dù che nắng hạ câu một thùng cá, đưa điện thoại di động chơi đến không có điện, thời tiết bắt đầu mát ngo đứng lên, lập tức muốn mặt trời lặn phía tây. Một tháng là New Zealand cuối thù, tiến vào tháng 2, mùa thu muốn đã đi đến. Tiết nguyên đán thời điểm thời tiết còn rất oi bức, nhưng là một tuần thời gian, đã có chút ít mát mẻ. Thừa dịp ánh mặt trời ôn hòa, gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, vương bác tại bãi thượng cùng tiểu vương, tráng đinh chúng chơi tiếp. Eva lái xe đến tìm đến hắn, tiểu lõ lì kêu lên, sư phụ, làm sao ngươi không tiếp ta ra về. lão vương nhìn xem mặt trời, nghi vẫn nói, nhanh như vậy muốn bầu trời tối đen rồi. Eva sáng rộng, ngươi làm sao? Đương nhiên muốn bầu trời tối đen rồi, ta ở cửa trường học không đợi đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi tăng can nữa nhà không nghĩ tới ngươi ở nơi này chơi. Trở lại trên xe, vương bác đưa hắn hôm nay tại sao tới tại đây đùa nguyên nhân giải thích xuống. Biết được mỏ vàng đầu tư vậy mà cướp đoạt hai ước tài chính, đối với tiền tài chưa bao giờ tỏ vẻ qua cái gì hết và cũng sợ ngây người, ông trời của ta, hiện tại tiền tốt như vậy lợi nhuận sao. Vương bác nói, ta cũng hiểu được cái này có chút tựa như ảo mộng buổi tối ta cùng bạ tỷ ở còn có điện thoại muốn đánh. Đến lúc đó xác nhận xuống. Nếm qua cơm tối, bà thì ở điện thoại đánh trước tới, hắn dùng chính là video trò chuyện, trước cùng nhi tử hàn huyên một hồi, sau đó hứa hẹn nói sắp tới sẽ trở lại. Cùng vương bác nói chuyện phiếm thời điểm, hắn hỏi, thế nào, chấn trưởng, ngươi bây giờ còn là nghĩ như vậy đầu tư tiếp theo phần quý sao? Vương bác nói ra, nói thật, tiểu nhị, ta rất muốn. Cái gì cũng không làm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ngươi biết cái này là bao nhiêu tiền sao? Trấn lạc nhật đi qua 3 năm đều không có kiếm được nhiều như vậy. Hắn lấy đến nhiều nhất một khoản tiền, còn là đến từ lúc trước đồ cổ đầu giá. Bà thị ơ nói, xem ra ngươi câu cá thời gian quá ngắn không để cho ngươi chỉ số thông minh trở lại đại não. Bất quá cái này cũng bình thường, ta lần đầu tiên tại tài chính thị trường lao đến một khoản tiền sau, cũng giống như thế phản ứng, không thể chờ đợi được đem tất cả tiền nhập vào lần thứ hai đầu tư. Sau đó thì sao? Ngay vốn lẫn lời, cùng một chỗ bị thị trường nuốt lấy. Hắn tự rêu cười một tiếng, Chầm dãi ta đây tiểu học xong, muốn kiếm tiền, đầu tiên nếu có thể khống chế dục vọng của mình, ngươi cũng phải như vậy. Vương Bắc nói, ta nghĩ đến ngươi mỗi lần đều có thể đại lợi nhuận. Bà tỷ ở cười lên ha hả nếu như như vậy, ta làm gì vậy còn quản lý ngân hàng. Ta làm tự do của ta người đầu tư không được sao. Trên thực tế, lần này chúng ta kiếm tiền rất hiểm, nhớ rõ một lúc mới bắt đầu người cho ta điện thoại, ta cuối cùng là biểu hiện rất mệt mỏi sao. Đó là bởi vì chúng ta mới đầu bị phục kích rồi. Nếu như không phải hoàn sở chít có tập đoàn tiến bảo, chúng ta tình bạn có lẽ đã sớm đã xong. Nói đến đây thời điểm, Vương Bác chứng kiến bá đạo tổng giám đốc trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện vô lực hoảng sợ biểu lộ. Bà Thị ở cuối cùng nhất khuyên bảo nói, lần này quý hoạt động sau khi kết thúc, ít nhất một năm thời gian, ta không biết nữa trên thị trường chém giết, ta rất thỏa mãn. Vương Bác thở dài, ta cũng vậy rất thỏa mãn, chỉ là lúc Triều bị xông váng đầu não. chương 915, Nữ Cao Bồi Anh Dũng tiền là nam nhân gan Vương Bắc đối với những lời này nhận thức càng ngày càng sâu. Dù sao có hai ước tài chính lập tức có thể đi vào tài khoản, hắn bắt đầu người can đảm bắt đầu kiến thiết công tác. Sân bóng bầu dục C, hắn tại quốc lộ số 8 dùng nam lựa chọn một mảnh giải đất bình nguyên, sân bóng chi tâm để vào trong đó, 10 sân bóng rổ trước hết nhất quang C, đã có hình thức ban đầu. C bên ngoài sân bóng rổ rất đơn giản, địa hình hình thành là được, không cần cân nhắc cái gì nền tảng vấn đề, không cần cân nhắc mặt cỏ vấn đề, không cần cân nhắc khán đài vấn đề Sân bóng bầu dục tiểu phức tạp nhiều rồi, những vấn đề này đều được cân nhắc. Dù vẽ Nhi hệ mì dáng sinh khu trò chơi khảo sát đoàn người cũng tới, Vương Bắc đáp ứng thừa xây, làm cho bọn họ đối với cảnh nội tiến hành khảo sát, tìm kiếm thích hợp làm khu trò chơi căn cứ địa phương. Trong trấn một khởi công, công việc liền có hơn, Vương Bắc phải xử lý công vụ liền tương đối nhiều. Đặc biệt là, hắn lập tức phải về nhà lễ mừng năm mới, rất nhiều công tác phải thừa dịp lễ mừng năm mới trước hắn trước làm xong, tối thiểu phát triển kế hoạch chế định đi ra. Sau đó giao do bọn thủ hạ đến phụ trách vận hành Nhân sinh cuộc sống chính là như vậy Nhàn rối thời điểm chuyện gì cũng không tìm đến Một khi công việc lưu bù lên Sự tình sẽ trở nên càng ngày càng nhiều Lao vương vội vàng chế định sắp tới phát triển kế hoạch Rồi lưu vội vã vào cửa nói ra Lao đại, mục trường gia điểm sự tình Có một đầu bò Tây Tạng kém điểm thương tổn đến mấy người hải tử Đây là đại sự Trấn Lạc Nhật là ngắm cảnh du lịch thanh địa Lạc Nhật mục trường đã ở hướng ngắm cảnh mục trường truyền hình đối với loại địa phương này Vấn đề trọng yếu nhất chính là bảo an vấn đề, nếu như bởi vì an toàn lỗ thủng làm cho du khách bị thương, cái kia thì phiền toái New Zealand cục du lịch, du khách trách cư trung tâm, tất cả tạm chí lớn, còn có du khách thân mình, nhất định sẽ cầm cái này vấn đề ghi lại việc quan trọng. Vương Bắc nhanh chóng lên xe, cùng Zolu đổi hướng mục trường, trên đường hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Zolu nói, bây giờ còn không có cụ thể tin tức chuyển quay lại, bảo ẩn pho chấn trưởng lúc ấy chính ở bên ngoài văn phòng nhận được tin tức đi đầu đuổi đi qua. Xe con nhanh như điện chấp chạy đến mục trường, tại ba cấp mục trường biên giới vị trí, 10 cái du khách tụ tập cùng một chỗ, bên trong có 4-5 đứa bé tại rút rút gáy gáy khóc. Sự tinh phòng trường huyên nào khá lớn, tại mục trường du lãm không ít người, phủ cận còn có ít nhất hơn trăm người tại hướng bên này quan sát. Hắn xuống xe sau không có trực tiếp đi qua, trước đối với bà ẩn vây tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Bảo ẩn nói ra, những này du khách là một mình tiến vào mục trường, có đứa bé cầm đạn châu súng ngắn. Hắn chơi thời điểm đánh chúng một đầu ngẽ con con mắt, ngẽ con kêu thảm thiết, bỏ cái nổi giận, cũng may bị Khấu Thiến ngăn lại, nếu không mấy hải tử kia sẽ xảy ra chuyện. Nghe bản thuyết pháp, mục trường bên này nên vậy không có có trách nhiệm. Đầu tiên bọn họ là một mình tiến vào mục trường, tiếp theo là có hải tử trước kích thích bỏ tây tạm, bất quá nhiệm vụ thiết yếu không phải truy cứu trách nhiệm, Vương Bắc trước vẫn an mấy người hải tử. Những này du khách đều là nhận thức, cùng một chỗ hẹn nhau đến trấn lạc Nhật du lịch, bọn hắn không phải hải tử chính là hải tử ba mẹ. Khá tốt. Một đoàn người đều phân rõ phải trái, vương bác tự giới thiệu bước nhỏ xin lỗi, một người nam tử đứng ra nói ra, không, chấn trưởng tiên sinh, chuyện này là hài tử phạm sai lầm phía trước, hắn không nên đi thương tổn một đầu bò nhỏ. Cái khác nữ nhân cũng nói, đây là, bò Tây tặng cũng không phải là nổi giận, chuyện này sự tình ra có nguyên nhân, đảo là chúng ta nên cảm tạ khấu thiến tiểu thư, nếu như không phải nàng, con của chúng ta sẽ gặp khó. Vương bác có chút buồn bực, hắn nhớ tới lúc trước bà cũng nói may mắn khấu thiến như thế nào làm sao vậy nhưng cái này khấu thiến là ai? Lúc này đám người đằng sau, một cái chính ôm một đầu bò Tây Tạng cổ cô nương xoay người lại. À, mọi người khách khí, vừa rồi cái kia bỏ Tây Tạng cũng không có rất sinh khí, nó chỉ là đi lên uy hiếp chúng ta, cho nên ta mới có thể ngăn lại nó. Không cần phải nói, cô nương này chính là khấu thiến. Cô nương đại khái 24-25 tuổi bộ dạng, có một đầu màu gai xinh đẹp tóc dài, ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp tuyệt trần, chỉnh thể làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái hơn nữa Cô nương này ăn mặc một thân mỏng áo cao bồi, thoạt nhìn dứt khoát lưu loát, nàng trên người có nữ rất ít người thấy một loại khí chất, khí khái hào hùng bừng bừng. Vương Bác đi qua hỏi, "Ngài là?" Cô nương cười cười, nói, "Khấu Thiến Amita, rất hân hạnh được biết ngài, đại chủ nông trường tiến sinh." Bao ẩn giới thiệu nói, "Chúng ta nên vậy cảm tạ Khấu Thiến, lão đại, vừa rồi đầu kia bỏ tây tạng xông lại thời điểm, Khấu Thiến dùng một căn bắt ngựa dây thường bao lấy đầu của nó, kéo lại nó, tránh khỏi một hồi thảm kịch." Nghe xong lời này, Vương Bắc kinh ngạc nhìn về phía nàng nói, kéo lại một đầu bò tây tạng. Bò tây tạng tuy nhiên không phải bò xi mện tổ như vậy quái vật khổng lồ, nhưng chúng có được cường tráng cơ thể cùng khủng bố lực lượng, đừng nói một cô nương, Vương Bắc cảm giác được tiểu là mình tăng thêm Zolo không có khả năng ngăn lại một đầu bò tây tạng. Khấu Thiên nói ra, ta xác thực kéo lại nó, đầu tiên nó không phải mọi người cho rằng như vậy phẫn nộ, người mẫu thân này thầm nghĩ đi lên cảnh cáo chúng ta không nên thương tổn con của nó. Tiếp theo, ta thong lọng vừa mới động ở cặp mắt của nó trong lúc đó, Đây là bò Tây Tạng nhược điểm chỗ. Vô luận như thế nào, tại trong tay nàng, này đầu bò Tây Tạng trở nên dễ bảo. Vương Bắc nhìn xem nàng Trấn An bò Tây Tạng bộ dạng, nhìn nhìn lại nàng động ở trên lưng phòng lọng, hỏi, ngươi nhất định là một vị xuất sắc nữ cao bồi, phải không? Khấu Thiến nở nụ cười, nói, ta là một vị nữ cao bồi, hy vọng ta có thể làm giá sắc. Trên thực tế từ nhỏ, ta liền cho đối với động vật rất cảm thấy hứng thú, cho nên ta tới đến New Zealand, không ngừng đi mục trường tiến hành đi thăm, ta muốn một ngày kia Ta cũng vậy muốn xen vào lý một nhà mục trường. Lúc này bà ẩn đụng lên mà nói nói, khấu thiến, ngươi thật là một cái có được rộng lớn chí hướng tốt cô nương Ta kỳ thật cũng là như thế này, ta đến từ nước Mỹ Texas, trong nhà thế thế đại đại đều là là mục trường. Vương Bắc kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói đùa gì vậy, ngươi cũng là như thế này. Ngươi không là vì chán ghét mục trường cuộc sống mới thoát đi nước Mỹ hoàn bơi thế giới đấy sao. bảo ẩn vẫn còn nói hầu nói tả, giữa chúng ta đồng dạng địa phương nhiều lắm, thật sự. Chúng ta đều nhiệt tình yêu mục trường nhiệt tình yêu động vận, chúng ta đều vì thế mà hoàn bơi thế giới, vừa mới, chúng ta hay bởi vì đối với mục trường nhiệt tình yêu mà gặp nhau tại Trấn lạc nhật. Lao vương minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, phó Trấn trưởng đồng chí đây là phát tình A. Hắn nhìn xem khấu thiến, không rõ bảo ẩn như thế nào đột nhiên đối với cô nương này nhiệt tình như vậy. Trấn lạc nhật không thiếu mỹ nữ, bảo ẩn là nam nhân bình thường, cách một thời gian ngắn đều phải nghĩ biện pháp giải quyết một lần tư nhân dục vọng. Nhưng cùng mê hy Cị đại một mực truy cầu nữ hài người không giống với, hắn không có đối với các cô nương khơi sướng qua truy cầu, ngoại trừ trước mắt vị này. Bao Ẩn cùng Khấu Tiên nóng bỏng bắt chuyện một hồi, sau đó quay đầu hướng Vương Bác nói ra, "Lão đại, hôm nay Khấu Tiên giúp chúng ta mục trưởng, nàng còn được cứu hài tử, ta nhận thức cho chúng ta nên vậy đối với nàng tiến hành ban thưởng." Bên cạnh du khách đi theo gật đầu, "Đây là chấn trưởng tiên sinh, thấy việc nghĩa hăng hái làm nên vậy đã bị ban thưởng. Khấu Tiên cô nương là một vị nữ dũng sĩ, chúng ta có lẽ tống này nàng cái lễ vật." Ta đồng ý, nàng vừa rồi đúng vậy đã cứu ta nhi tử. chương 916, Phó Trấn Trưởng Mùa Xuân Dù sao cùng bà ẩn cùng một chỗ hợp tác 4 năm, hai người ăn ở chơi cùng một chỗ, giúp nhau đều rất hiểu rõ. Thật giống như bà ẩn đến bò nhỏ chỉ biết vương bác sẽ thích sau đó ra mua đồng dạng, vương bác chứng kiến ánh mắt của hắn, liền minh bạch hắn muốn làm gì. Ho khăn một tiếng, hắn hỏi khấu thiên nói, nữ Dũng sĩ, nhà của ngươi ở nơi nào? Hiện đang làm cái gì công tác? Khấu thiên cười nói, đừng như vậy xưng hô ta Có lẽ hay là gọi tên của ta à, hoặc là ngươi có thể xưng hô ta là ạ nỉ tạ phu nhân, xưng hô thế này sẽ để cho ta cảm giác mình không phải nữ hán tử, mà là một vị thục nữ. Ả nỉ tạ là tiếng hệ tờ hữu ý là lanh lợi, đòi người ưa thích hơn nữa sung mãn niềm vui thú nữ nhân. Bào ẩn khẽ cười nói, hiện tại thuộc nữ nhiều lắm, ngược lại là nữ hán tử càng đòi người ưa thích, thích hợp hơn được xưng là ạ nỉ tạ. Vương Bắc nhìn không được rồi, phó trấn trưởng đồng chí đây là muốn quỷ liếm nhân ra a Vì vậy hắn liền hỏi Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, nhà ở đâu của ngươi? Đang làm cái gì công tác? Là như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi có nguyện ý hay không đến chúng ta mục trường đến công tác. Khấu Thiên nói ra, ta ở tại ổn lẩn, tạm thời không có công tác, một mực tiến hành làm công lữ hành, vì mục trường tiến hành làm công. Nếu như có thể ở chỗ này đạt được một phần công tác, ta đây nghĩ tới tan nên vậy hội cao hứng phi thường. Bảo ẩn hưng phân nói, vậy thì tốt quá, ưu tú nữ cao đổi phối ưu tú đại mục trường, đây quả thực là tuyệt phối nha. Vương Bắc cảm giác được Phó chấn trưởng đồng chí nếu có đuôi, này sẽ nhất định sẽ đối với Cao Bồi cô nương dùng sức lắc lư. Chuyện này nghị định xuống, Khấu Tiễn đến mục trường công tác, có tầm một tháng thử việc, đi theo tỷ tợ sần cái này, lão Cao Bồi đến học tập quản lý cừ bò, đãi ngộ là 1100 khối lương tuần, cuối tháng có khảo hạch tiền thưởng. Thương lượng tốt chuyện này sau, các du khách cũng vì Khấu Tiễn cao hứng, bởi vì này tiền lương không thấp, tại Hương trấn thuộc về rất cao lương thủ. Còn có tại trấn lạc Nhật công tác đã muốn trở thành vào nghề đứng đầu. Thôn trấn vô cùng nhiều phúc lợi làm cho người ta đám bọn họ thèm thuồng không thôi. Tiếp nhận rồi công tác, Khấu Thiên muốn đi ổ mạ ra mạ thành một chuyến, nàng tạm thời ở tại đó, muốn đem vui mừng quần áo, vật phẩm tư nhân dẫn tới. Đợi nàng sau khi rời đi, Bảo Ân lập tức bắt lấy Vương bác cánh tay nói, "Mau mau nhanh, ở đâu còn có phòng ở? Nhanh cho ta an bài một tòa, ta phải ở đến nàng bên cạnh." Vương bác nói, "Thôn trấn phòng nguyên rất khẩn trương, ngươi thấy được, đệ tứ khu dân cư cũng sắp muốn trụ lại rồi, cái thứ năm khu dân cư tại Kiến Thiết" Hơn nữa, Khấu Thiến không có khả năng đi khu dân cư ở lại, nàng lấy được cao bồi trong căn hộ. Cái này là tất cả mục trưởng quý củ, tỷ tờ sân cùng cụ xìn bọn hắn cũng ở tại đó. Bảo Ấn mò mò cái cằm, đột nhiên nở nụ cười, ta đây cũng đi cao bồi nhà trọ, hả, cụ xìn cùng lóc bọn hắn đều là của ta tốt tiểu nhị, đó là ta sân nhà, ta muốn nắm bắt lòng ta yêu cao bồi cô nương. Vương Bác Kỳ quái hỏi, ngươi thưa thích cô nương này. Vì cái gì? Nàng có như vậy hấp dẫn ngươi sao? Bảo ra Ngươi vì cái gì như vậy ưa thích Devi? Vương Bắc khẳng định không thể nói cho rằng nàng xinh đẹp gợi cảm các loại, chỉ có thể hàm hồ nói, đó là thượng đế vì hài tử của ta chuẩn bị mẹ, ta phải phải phục tùng thượng đế an bài. Đồng dạng. Bảo ẩn hào hứng bừng bừng nói, ta nhìn thấy khấu Thiên sau, chỉ biết nàng là thượng đế cho ta an bài đến bên người. Cảm tạ thượng đế, ta đợi tại trấn Lạc Nhật nhanh 4-5 thời gian, cuối cùng có chỗ thu hoạch. Hỗn đàn, Có ý tứ gì? Lão Vương rất bất mãn. Bao ẩn không thèm nhìn hắn. Phối hợp nói, dù sao ngươi vô pháp giải thích, ngươi không có thể hiểu được, một cái xinh đẹp dung cảm nữ cao bồi, đối với chúng ta những này cao bồi có nhiều hơn lực hấp dẫn. Ta làm sao lại không có thể hiểu được rồi? Ngươi đương nhiên vô pháp giải thích, ta không có xem thường ý của ngươi, nhưng ngươi không phải thượng đế, ngươi không có khả năng giải thích tất cả mọi người cách nghĩ. Vương bắt nói, ha ha, có lẽ vậy, nhưng ta có thể hiểu được cụ xình ý nghĩ của bọn hắn, bọn hắn cũng phải cao bồi. Bào ẩn sưng sở, cắn răng nói ra. Ta đã từng học qua một câu Trung Quốc tục ngữ, hiện tại rốt cục có sử dụng thượng cơ hội, nữ nhân như quần áo, huynh đệ là tay chân, ai động y phục của ta, ta chặt tay hắn Cùng ngày nữ cao bồi tiểu quay trở về trấn lạc nhật, xem ra nàng đối với lạc nhật mục trường xác thực rất cảm thấy hương thú. Đương nhiên, nếu như nàng nói rất đúng nói thật, nàng kia vô pháp chống cự lạc nhật mục trường mị lực. Nữ cao bồi hành lý rất đơn giản, một bộ xe máy, một cái dương hành lý cùng một cái ba lô, ngoài ra còn có một con chó. Đây là một đầu chó cổ lì lông ngắn dài qua lông dài, có lẽ hay là đầu chó nhỏ, lớn lên béo lùn chắc địch, chứng kiến người tiểu vui vẻ với đuôi nếu là có người ăn cái gì, nó tiểu càng vui vẻ hơn. Nữ cao bồi ôm lấy trên mặt đất liệu mạng tìm thực vật con chó nhỏ, ôn nu cười nói, cái này là con của ta cùng tốt đồng bọn, nàng gọi ba ta, còn là một cái tiểu cô nương. Đúng, ba chít sở ta các ngươi biết không. Sở còn trệ bột sở cả dệ văn sở phía trong một chỉ màu hồng phân sao biển, nói chuyện tiếng nói thô. Đầu Gokuzi, tứ chi phát triển, thường xuyên cho mọi người chế tạo phiền thoái. Nói xong, nữ cao bồi nở nụ cười, đứa nhỏ này cũng là như thế này, giọng thô thô, thường xuyên cho ta chế tạo phiền thoái, vì vậy ta liền cho cho nó đặt tên vì vị Patchesa ta. Bao ẩn vỗ tay nói, thật là một cái tên rất hay, ta thích sở cạ dễ Vans baby, Khấu Thiến, nó sẽ như Patchesa ta trở thành sở cạ dễ Vans baby bạn tốt đồng dạng, trở thành bạn tốt của ngươi. Sau đó hắn vẫn không quên tổn hại một bà vương bác, ngươi nhìn người ta sùng vật. Danh tự thật tốt nghe, nhưng lại có đặc thù ý nghĩa, làm sao ngươi đưa cho ngươi cầu đặt tên hay sao? Tráng Đinh Ngư Vương Lao vương cười mà không nói, ni mã tử cao bồi quay đầu lại ta khẳng định phong Tráng Đinh gặp ngươi, này sẽ lao tử cho mặt mũi ngươi, giúp ngươi đổi tới cô nương này. Bảo ẩn tại Trấn lạc nhật quả thật có điểm cô đơn rồi, hán tại đây cùng em và song túc song phi cử án tề mi, bảo ẩn cả ngày bị đương làm cầu đồng dạng hành hạ, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Khấu thiến là cái rất xuất sắc cao bồi Vương Bác thuê nàng là lựa chọn chính xác. Nàng đi vào mục trường ngày hôm sau, tìm đến Vương Bác, hỏi, Lão Đại, nghe nói ngươi muốn mua một đám mini ra súc. Nghe con, bò nhỏ. Vương Bác gật đầu nói, đúng, ta có một đồng cỏ, bên trong sinh hoạt những này đậu vật cảm thấy được đem nó có thể chế tạo thành một cái thiên nhiên vườn bách thú, vậy hẳn là không sai. Khấu Thiến hỏi, vậy ngươi tìm được con đường sao? Nếu như không có, ta nghĩ tới ta có thể để cử một cái. Lập tức, lao Vương mừng rỡ, ngươi có con đường. Khấu thiên cười nói, đúng, ta từng tại đảo Bắc một nhà mục trường làm công, nó là chuyên môn làm loại này gia đình làm bạn gia súc, ta chít sở ta chính là chủ nông trưởng tặng cho ta ly biệt lễ vật Cái kia chủ nông trường, ha ha, người không sai a hắn nên vậy kết hôn A Bảo ân hỏi, vương bác im lặng, hỏi cái này làm gì vậy? Khấu thiên nún nún mai nói, đương nhiên. Phó trấn trưởng đồng chí nhẹ nhàng thở ra, khấu thiên nói tiếp, nhưng hắn lại ly hôn. Bảo Ấn lập tức cho vương bác ngay mắt, vương bác không hiểu hắn phải làm sao có ý tứ gì tốt nhất đừng tìm cái này mục trường có cùng xuất hiện Lão đại ta dự cảm cái này chủ nông trường đối với khấu khấuến có mưu đồ. Cút đi chương 917 bắt cóc như gió khấu tiến liên lạc nhà này mục trường tên là Tí nụt mặt mục trường danh tự tương đối quỷ dị Vương bác làm không rõ ràng lắm nuôi dưỡng mini ra súc cùng đầu phộng có quan hệ gì vốn hắn không muốn tự mình đi An bài tỷ tờ sần đi chọn một bảy thú con trở về là được rồi kết quả khấu tiến nói cho hắn biết nhà này mục trường không riêng có bỏ nhỏ còn có lửa con, kheo con, ngựa con, giống đầy đủ hết, tốt nhất chính mình tuyên chọn. Như vậy, Vương Bắc liền quyết định tự mình đi nhìn xem. Có máy bay trực thăng, theo trấn lạc Nhật bay đi đảo Bắc có lẽ hay là rất nhanh, nhà này mục trường ở vào một người tên là Đồ Ngải Tiểu Chấn, khoảng cách ô lôi vì là quốc gia công viên rất gần, cơ hồ ở vào New Zealand nhất phía Đông Bắc. Máy bay trực thăng bay lượn thật lâu, tiến vào quốc gia công viên sau, cái chỗ này cũng rất vắng vẻ rồi, phía dưới tất cả đều là rừng cây hoặc là vùng đầm l Không, có người nào ra? Nhanh, lập tức tiểu đã tới rồi, hiện tại chúng ta hẳn là tại khe hạ rổ tổ khu. Khấu Thiên nhìn xem địa đồ nói ra, Bao ẩn sợ hãi thán nói, người đối với nơi này thật đúng là quen thuộc. Khấu Thiên cười cười nói, nếu như người đang ở đây khu vực này cuộc sống qua 4 tới 5 năm, nhất định sẽ so với ta quen thuộc hơn địa hình. Nhìn xem phía dưới hoang vu hoàn cảnh cùng phức tạp địa hình, Vương Bắc trong nội tâm lại chẳng biết tại sao sinh ra một cổ không tốt lắm cảm giác. Rốt cục, máy bay trực thăng hướng dẫn đến mục đích chính là gần sát mặt đất phi hành sau, thấy được một ít nông trường cùng mục trường bóng dáng. Bọn hắn trực tiếp bay đến tỷ nụt mặt mục trường, một người mặc có chút lôi thôi trung niên người da trắng đang chờ đợi bọn hắn, chứng kiến khấu thiến sau cười to, à, ta cô đương, hoang nên về nhà. Hai người ôm một bà, bảo ẩn như mày nói, cảm thấy được rất không thích hợp. Vương Bắc cũng nói, tuyệt đúng hay không sức lực, chết tiệt, chúng ta là không là có chút quá nhẹ xuất lĩnh rồi. Trước kia ta tại online điều tra, không có tra được cái này cái gì tỷ nụt mặt mục tr còn có nơi này có điểm quá xa xôi đi à nha. Cái này mục trường cũng có chút quá lủi bại đi à nha bảo Â nhìn xem hắn nháy nháy mắt nói ta không biết ta là nói quan hệ của bọn hắn rất không thích hợp Lan ngươi. khấu khiến cho song phương tiến hành rồi giới thiệu lôi thôi trung niên nhân tên gọi là có gì mànt giả số vạ là một gã động vật kẻ yêu thích cùng nghiên cứu nhân song phương nắm tay có gìạn dẫn của bọn hắn đi về hướng mục trường một tòa chiếm diện tích có chừng trên trăm mẫu loại nhỏ sân bãi có giày đặc nhưng cũ nát hàng rào vây quanh Trên mặt đất ngọc đầy cỏ dại. Bảo ẩn rốt cục cũng phát hiện rất không thích hợp rồi, Vương Bắc rất hối hận không có mang lên binh thuốc phụ tử. Sự tình phát triển rất nhanh sắc minh suy đoán của hắn, bọn hắn vừa đi vào mục trường đại môn, theo hai bên đột nhiên lao tới 4-5 cái người và vỡ, trong tay đều cầm nòng súng, có khương tiến, tối hôm họng súng chỉ của bọn hắn. Vương Bắc nhanh chóng dơ tay lên, kêu lên, các ngươi làm gì? Làm gì? Người nói làm gì? Có gì mạn cười ha ha đạo, chứng kiến chúng ta trong tay thường, còn không biết phải làm sao sao? Vương Bắc căm tức khấu thiến, thầm nghĩ cái này cờ mở nở nhưng không xong rồi, chuyện này hoán hắn, vì mua được thu con hắn thật sự quá nóng đội, ôn là không có tra được cái này mục trưởng tin tức còn muốn kiên trì đến, quả thực là chính mình tìm đường chết. Khấu thiến đối với hắn mỉm cười nói, đừng lo lắng, lão đại, cái này không có việc gì. Nói xong, nàng xem hướng cỏ di mạn, đã thành, lão bản, ta từng từng nói qua, loại này vui đùa quá mức phát hỏa, không phải tất cả mọi người ưa thích làm như vậy. Có gì mạn cười đến thẳng không dậy nổi eo đến, hắn chỉ vào vài người nói, "Ha ha, rất có ý tứ rồi, bọn hắn cho là chúng ta thật là bọn cướp, bọn hắn sợ hãi." Vương Bắc có chút ngậm, "Cái này cờ mở nở làm cái gì?" "Bị có gì mạn chỉ vào bẩn cả giận nói, ta mới không có sợ hãi, dù cho bị bắt cóc lại có thể thế nào?" Bắt cóc một vị trấn trưởng cùng cảnh trưởng, New Zealand chính phủ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn tại khấu thiến trước mặt, vô luận như thế nào không thể đã đánh mất mặt mũi. Vương Bắc gầm thầm cho hắn sử một cái ánh mắt. Ca ca ngươi tiểu an tính chúng ta, tình huống bây giờ còn không minh xác nhỉ. Peter Sần cũng phải ý tứ này, hai tay của hắn cử động phải so lão Vương còn cao đâu rồi, trực tiếp đầu hàng. Nghe xong có gì mạn mà, mà nói mấy cái cầm thương đại hán buông tương đến, có gì mạn đi lên thân mật vô vô Vương bác bạ vai nói, thật có lỗi, tiên sinh, ta thích hay nói giỡn. Vương bác không có bị hắn tức chết, ngươi mở cái cẩn cối vui đùa, cái này gọi là hay nói giỡn. Cái này gọi là người dọa người hù chết người. Xác định cái mạng nhỏ của mình không có vấn đề. Hắn sắc mặt liền khóe nhìn lên, nói ra, "Có gì mạn tiên sinh, ngài tinh thần tình huống không có vấn đề a? Ta nghĩ tới chúng ta hay là trước rời đi tương đối khá, ngài tại đây để cho ta không có cảm giác an toàn. Có gì mạn tựa hồ tịnh không để ý cuộc làm ăn này có được hay không?" Hắn hì hì cười nói, "Tùy y a, chẳng qua nếu như các ngươi về sau muốn mua thu con, ta y nguyên hoan nên." Khấu Thiên giữ chặt hắn, thấp giọng nói, lao đại, thật có lỗi, ta có chút ít tin tức không có cho ngươi bản giao tin tưởng." "Có gì mạn là người tốt." Nhưng hắn rất ưa thích hay nói dẫn rồi, tối thiểu so kiếm tiền càng ưa thích. Cho nên, ngươi bị hắn mở vui đùa, nếu như cứ như vậy rời đi, vậy hắn đã muốn thoải mái qua rồi, chúng ta đây. Chúng ta cái gì thu hoạch cũng không có. Không thể không nói, khấu thiến như vậy một giải thích, lao vương quả thật có điểm không cam lòng. Hắn hỏi, ngươi xác định người này tinh thần không có vấn đề. Khấu thiến trần chờ nói, khả năng có chút ta. Hắn tự là ưa thích trò đùa dai, bởi vì cuộc đời của hắn tràn đầy rất nhiều trò đùa dai. Cái gì? Giới thiệu bắt đầu tương đối phức tạp, dù sao hắn chính là người như vậy. Vương Bắc có chút bất mãn, nói, trên đường ngươi không nói một chút. Khấu Thiến cười khổ nói, ai có thể ngờ tới hắn hội mở như vậy vui đùa. Ta đã đoán hắn có thể sẽ hay nói giỡn, không nghĩ tới hắn mở như vậy vui đùa. Cũng may chỉ là đã bị điểm kinh hãi, hơn nữa Vương Bắc trước kia đã muốn chuẩn bị kỹ cảng. Hắn xem chung quanh nơi này hoàng vu lại âm trầm, tiểu lo lắng tao ngộ bắt góc, cho nên cũng không phải rất sợ hãi. Bào ẩn tương đối thảm, hắn chỉ chú ý Lúc trước thực bị dọa. Song phương hợp tác một mở đầu sẽ không thuận lợi, Vương Bác đối với lần này mua sắm hành trình đã muốn không ôm cái gì hy vọng. Đúng vậy tiến vào mục trường về sau, trước mắt tầm mắt phải biến đổi. Thủ xuất hiện trước là một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu đồng cỏ, bên trong có một bầy tất cả lớn nhỏ con lửa tại cuộc sống, có gì mảnh khẽ rửa gần, chúng lập tức vui mừng chạy tới. Những này con lửa nói là có lớn có nhỏ, kỳ thật đều là mới bay lớn, đại con lửa cũng chỉ có chừng một thước vai cao, dài qua lao đại, đoàn lông tơ Màu lông phụ trách, theo màu xám đến màu đỏ đều có. Đảo là bình thường con lừa màu đen lông, trong này không thông thường. Có gì mạn làm người quý tộc thức hoan linh lễ, các vị, thỉnh xem xem chúng ta minh tinh động vật, Oxer Jaylia hiệp ổ mọ phạ lửa con. Khấu Thiên nói ra, loại này lừa con dưỡng bắt đầu rất đơn giản, đắp cái rạ, cho điểm cỏ khô, ngũ cốc, mới lạ nước, có thể khỏe mạnh phát triển. Nhưng là, chúng là ở trung động vật, cô đơn chiếc bóng sẽ ảnh hưởng tâm tình của bọn nó, thậm chí tạo thành chứng trầm cảm cho nên phải nuôi thực mà nói lão đại, ngươi phải dưỡng một đám, tối thiểu phải cho chúng nó tìm được đồng bọn. Lừa con hỉm ọp mọ phạ. Chương 918, vương quốc người lùn. Khấu Thiên trước kia ở chỗ này công tác qua một thời gian ngắn, phụ trách gia súc loại nhỏ nuôi dưỡng cùng y dược vấn đề, cho nên tương đối quen thuộc. Nàng giới thiệu nói, "Kỳ thật, lão đại, nếu như có thể ta đề nghị ngươi nhiều dưỡng một ít gia súc loại nhỏ." Cầm loại này lừa con mà nói, chúng ăn được so bình thường con lừa thiếu, nhưng là tương ứng đầu nhập sản xuất so lại rất cao. Nói cách khác, đồng dạng là tự vi 100kg cỏ nuôi súc vật, lửa con lớn lên nếu so với bình thường con lửa nhanh hơn, dài thịt cũng nhiều hơn. Có gì Mạn bổ sung nói? Vương Bắc kinh ngạc nhìn hắn, ông trời của ta, ngươi nuôi dưỡng những này tiểu động vật là vì ăn. Có gì Mạn cũng kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không phải? Vương Bắc lắc đầu nói, không phải, ta là vì du lịch sử dụng, muốn khiến chúng nó đi cuộc sống, sau đó biểu hiện ra cho du khách xem. Có gì Mạn lập tức cười ha hả rất tốt rất tốt ta đây quyết định chúng ta có thể làm khoản này giao dịch, ngươi tới chọn lựa à, tùy tiện chọn. Vương Bác bị hắn khiến cho có chút đầu đầy sưng mụ, có ý tứ gì? Có gì màn cười nói, rất đơn giản, ta không muốn đem chúng giống bán cho những kia thịt dùng ra súc trang trại, ta nghiên cứu những này giống, nhưng không phải là vì đồ tệ làm thịt. Nói xong, hắn thân mật ôm Vương Bác bả vai, khấu thiến gọi điện thoại cho ta nói qua cái này vấn đề, nhưng ta không quá tín nhiệm các người, có lẽ hay là chính thai nghe được tương đối khá Vương bác thành thị sáo lộ sâu, cái này hoang dã khu vực sáo lộ càng sâu, chính là bán cái cựu bò heo, người này vậy mà đều có thể sự xuất lời nói khách sáo kỳ xảo, tuyệt đối tinh thần không bình thường. Bất quá đối với rất nhiều thịt dùng gia súc trang trại mà nói, hiện tại nuôi dưỡng loại này loại nhỏ thú cũng phải lựa chọn tốt, trước mắt thị trường tiêu điều, thức ăn gia súc giá cả trên diện rộng dâng lên, chủ nông trường đám bọn họ cần tính toán tỉ mỉ sống. Vương Bác hỏi, nếu như ngươi không phải muốn đem những này gia súc cung cấp cho mục trường, vậy ngươi nghiên cứu chúng giá trị không lớn a? Bồi dưỡng cừu bò heo những loại gia súc, không chủ yếu chính là vì thịt dùng sao? Có gì bạn nói rất chân thành, đương nhiên không phải, chúng có thể thành vị bạn lữ của chúng ta nha, người đã có thể dưỡng một cái lớn cẩu làm sủng vật, vì cái gì không thể dưỡng một con ngựa hoặc là một chỉ dê rừng? Bảo ẩn nợ nụ cười, cái này thật đúng là tốt vấn đề, ta cho rằng dưỡng ngựa làm sủng vật cũng không thiếu, chỉ là tốn hao rất cao chế ước loại này sùng vật mở rộng, về phần dê rừng. Dưỡng dê rừng làm sủng vật làm gì vậy? Dưỡng mập làm lầu ăn. Lời này có chút kích thích cỏ gì mạn, hắn, hắn căm tức bảo ẩn nói, động vật là nhân loại bạn tốt, chúng ta không thể chỉ muốn ăn tươi chúng. Vương Bắc xem vị này chủ nông trường kích bắt đầu chuyển động, tranh thủ thời gian ý bảo bảo ẩn câm miệng, cũng đừng kích thích hắn, hắn cảm giác được cái này chủ nông trường tinh thần có vấn đề. Gia súc loại nhỏ tại New Zealand sớm mà bắt đầu mở rộng rồi, mọi người ý thức được, gia súc cũng không phải là càng lớn càng tốt, ví dụ như tại Trung Quốc, nuôi dưỡng heo suất chuồng thời điểm, không phải nuôi dưỡng đến lớn nhất, mà là nuôi đến một cái điểm tới hạn. Xa hơn sau heo ăn nhiều nhưng dài thịt thiếu đi. Thế kỷ trước 50 niên đại cùng 60 niên đại lúc, New Zealand chủ nông trường không quá cân nhắc dưỡng Nhu đầu nhập cùng sản xuất xo so. Khi đó thức ăn ra xúc giá cả thấp, đồng cỏ cũng nhiều, chủ nông trường có thể tận tình nuôi thả, lại để cho Nhu cùng cửu có thể dài bao nhiêu dài bao nhiêu, tận khả năng nhiều theo môi đầu trên thân bò tìm được càng nhiều thịt. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước, chủ nông trường đầu tiên muốn cân nhắc đến đầu nhập sản xuất xo so. Vương Bắc chuẩn bị nuôi dưỡng những này động vật thời điểm Hắn chú ý qua cái này vấn đề. Cầm hắn hiện tại nuôi dưỡng bò rễ bù nhỏ mà nói, kỳ thật so bình thường bò dẹ bù càng có kinh tế giá trị. Bò dẹ bù nhỏ chỉ có thể vừa được bình thường bò chân cao như vậy, sức nặng lại không nhỏ, tại 227 kg đến 318 kg trong lúc đó, cơ hội là bình thường như 1 3. Đúng vậy, chúng sức ăn chỉ có bình thường như 1 4 thậm chí càng thiếu, cái này ý nghĩa sản thịt lượng rất cao. Có cái này ưu thế, mini động vật nuôi dưỡng mở rộng lại tiến hành cũng không tốt. Những này bò nhỏ cựu giá người quá nhỏ, mục trường nếu như phải nuôi thực bọn hắn phải cần trả giá rất nhiều thêm vào lao động. Tuy như, bình thường nông trường hàng rào căn bản ngăn không được chúng, bởi vậy chủ nhân cần mã hóa hàng rào. Mặt khác, mua được kích cỡ thích hợp chúng cái vòng đeo ở cổ cũng không dễ dàng. Còn có chính là, càng nhỏ động vật miễn dịch sức chống cự càng kém, những này ngẽ con cừu con lại càng dễ sinh bệnh, mà New Zealand nghiêm khắc quản khống sốc dùng dược vật sử dụng, ra súc sinh bệnh cũng không tốt giải quyết. Giới thiệu xong lửa con, Mặt khác hàng rào bên trong còn nuôi nốt qua rất nhiều động vật giống. Chỉ là bò nhỏ, tại đây thì có vài chủng nho nhỏ thi đấu càng yêu, bò đệ tờ nhỏ, bò sừng dài tét sát nhỏ. Những này thế giới động vật thượng rất nhiều quốc gia cũng có, chúng cùng nữ nữ bất đồng, không phải người lùn hoặc là biến chủng mà là vốn tiểu tồn tại giống, chỉ là bởi vì sản thịt năng lực, một mực không có thể mở rộng ra. Có gì màn mục trường ở phía trong còn có một loại hắc bạch màu lông làm chủ sinh đẹp nghẽ con, loại này như là vương Bắc lần đầu tiên chứng kiến. Lúc trước hắn tại Ôn Lạp tìm tòi thời điểm chưa thấy qua. Những người khác đồng dạng, quan sát thời điểm sách sách sứ kỳ, có gì mạng kiêu ngạo nói, đây là ta bồi dưỡng được đến tiểu mới bò nhỏ, ta cho nó đặt tên vì bò gấu trúc. Gấu trúc các người biết? Trung Quốc có bảo, phi thường được hoan nên động vật, ta hy vọng loại này bò cùng gấu trúc đồng dạng, cũng có thể trở thành trong gia đình được hoan nên sùng vật. Vương Bác lắc lắc đầu nói, tiểu nhị, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, đúng vậy gia đình nuôi châu nuôi dê làm sủng vật, cái này rất khó thành là chủ yếu. Có gì mản tranh luận nói, vì cái gì? Mọi người vì cái gì ưa thích nuôi mèo cầu? Còn không phải vì nó đám bọn họ hình thể tiểu. Ta nghiên cứu ra đến những này gia súc, hình thể cũng nhỏ, ăn cũng rất ít, đồng dạng thích hợp làm súng vật. Vương Bắc không cùng hắn tranh luận, dù sao hắn không biết dùng để làm súng vật. Ngoại trướng như cùng con lửa, mục trường có kiểu loại nhỏ, tên gọi là dê lồn nhì dê dì a. Loại này kiểu dù cho trưởng thành, cũng chỉ có người đầu gối độ cao, chúng nguồn gốc từ Tây Phi tiểu dê sữa hậu duệ. Trước kia bị trang thuyền dẫn vào nước Mỹ, trở thành trong vườn thú to lớn họ mèo động vật bữa ăn ngon. Về sau, có người nuôi dưỡng loại này dê rừng, si chọn lựa hình thể nhỏ hơn giống, bị dùng để cho rằng sụng vật Vương Bắc cảm thấy hương thú nhất chính là ngựa con, mục trường chuồng ngựa ở phía trong có mới ra sinh ngựa nhỏ. Chúng sinh hoạt tại cùng loại nhi đồng cách ly thất đồng dạng địa phương, bên trong có người chuyên môn phụ trách nuôi sống chúng. Những này ngựa con rất nhỏ, cùng con chó nhỏ không sai biệt lắm, Vương Bắc cảm giác mình đây là đến vương quốc người lùn Như thế nào cái gì đó đều là nhỏ lại hay sao? Đây là, ngựa phạ lạ bờ lạ. Tị tờ sần kinh ngạc hỏi. Vương Bắc cho hắn một cái hỏi thăm ánh mắt, tị tờ sần giới thiệu nói, ngựa phạ lạ bờ lạ là trên thế giới hình thể nhỏ nhất thấp loài ngựa, sau khi thành niên thì vừa được 70cm thậm chí càng thấp. Loài ngựa này hình thể nhẹ mảnh ưu nhã, làn da bóng loáng như tơ, bộ lông ánh sáng màu ánh sáng, tính tình ôn hòa, có thể cùng hài tử tiến hành ở chung, được xưng là là ngựa Trung hoàn mỹ nhất sùng vợ. Nuôi dưỡng loài ngựa này không cần chuồng ngựa, nhưng chúng rất quý, có thể nuôi dưỡng khởi chúng cũng có thể mua được rất tốt chuồng ngựa. Nước Mỹ tổng thống John Kennedy đi tổng thống tại năm 1963 tại Argentina thời điểm, hắn lấy được lễ vật chân quý nhất chính là một thất tinh khiết huyết ngựa phạ lạ bờ lạ ngựa nhỏ. Vò gấu chúc. Dê lùn ni dê ji a. Ngựa phạ lạ bờ lạ. Chương 919, hiện tại. Nghe tỷ tờ sần giới thiệu, có gì mạn mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái kia một lần ba tròm dâu dài, cơ hồ đều muốn vành lên đi lên. Vương bác buồn cười nhìn hắn một cái, kiên định lắc đầu, không hề nghi ngờ, đây là ngựa tốt, nhưng thật đáng tiếc, ta không cần, ta không muốn mua. Có gì mảng cái kia vẻ mặt đắc ý, lập tức chuyển biến thành kinh ngạc, người mua lừa con, không mua loại này ngựa con. Vương bác nói ra, lừa con một đầu chỉ cần 8.000 khối, loại này ngựa con đâu này? 20 vạn, 50 vạn. Hắn nghe nói qua ngựa con đồ chơi này, tại thú con ở bên trong, ngựa con giá tiền là đắt tiền nhất, bởi vì chúng là duy nhất có thể dùng cho ràng sủng vật dưỡng. Hơn nữa đều là chân quý cấp sủng vật. Lưu sông tỷ tự sân mà nói kèn nở đi năm đó người xem Argentina, tiếp nhận lễ vật cũng không quá đáng là một thất tinh khiết huyết ngựa con, cái kia dù cho những này ngựa không đủ tinh khiết huyết, cái kia giá cả cũng không tiện nghi. Đúng vậy có gì mạn cho hắn một cái sung mãn lực đánh vào giá cả, đương nhiên không cần, chỉ cần 5 vạn khối là được rồi, 6 thất lửa con có thể đổi một thất ngựa con. Vương Bắc rất là kinh ngạc, dễ dàng như vậy. Hắn cái này phản ứng lại để cho có gì mạn rất được dùng, hắn vui sướng cười nói: Đây là, đúng vậy, nhưng đây không phải ngựa phạ lạ bở lạ, mà là cỏ gì mạn, là ngựa lùn cỏ gì mạn. Vương Bắc lập tức minh bạch ý của hắn, hắn càng kinh ngạc, ngươi là nói, loài ngựa này là ngươi đảo tạo ra tới. Tại động thực vật giới, dùng nghiên cứu nhân danh tự đến vì giống mới mệnh danh thật là thông thường sự tình, ngựa phạ lạ bở là ngựa danh tự cũng là tới từ ở giống đảo tạo nhân. Có gì mạn nói như vậy, tự nhiên ý nghĩa loài ngựa này là do hắn cho đảo tạo ra loại sản phẩm mới. Khâu Thiên cũng kinh nói, thượng đế của ta Có gì màn, ngươi thành công là ngựa lùn sẽ lần, cùng ngựa lùn thường hậu đại. Có lẽ hay là quả xuống ngựa cùng sẽ lần hậu đại. Có gì màn kêu ngạo ngóc lên đầu, đây là, ta thành công, ta dùng ngựa lùn xe lần vì mẫu hệ, dùng ngựa lùn thường vì phụ hệ, trải qua nhiều huấn luyện thay dưỡng sau ra đời cái này đời mới nhất ngựa lùn. Ngựa lùn sẽ lần nguyên sinh tại nước Anh quần đảo xe lần, đối với nó khoa học kỹ thuật nghiên cứu vô cùng tân tiến, đã muốn thấp hóa đến 70-86cm đến 86 cm cao. tại nước anh Nó đã hoàng gia quý tộc xuống vật, cũng phải nhi đồng thân mật đồng bọn. Nó đã nhưng cung cấp nhi đồng cưới, cũng có thể kéo xe ngựa tham gia trận đấu. So sánh ngựa phạ lạ bờ lạ, ngựa lùn sẽ lần càng thêm cường tráng, rắn chắc, nhưng bề ngoài cũng không xuất chúng, không biết có được như ngựa phạ lạ bờ lạ đồng dạng tơ lụa loại da lông. Có gì mà nói ra, ta đảo tạo ra tới mới ngựa chủng, huyết thống của nó đã muốn phát sinh thay đổi, da lông càng sáng bóng chất mượt, bề ngoài đẹp hơn, nhưng y nguyên bảo lưu lấy sự lần chịu thức ăn thua cùng cường nhất định sẽ trở thành trên thị trường được hoan nghênh nhất thành viên mới. Loài ngựa này năng lực sinh sản như thế nào? Người thường lời nói, tất cả ngựa đều là một thai một chỉ, 300 thiên hoàn thành một lần sinh sôi nảy nở chu kỳ. Có gì Mạn Khinh Miên nói? Bất quá, ta minh bạch ý của ngươi, có gì Mạn không giống ngựa Phạ La Bở La, nó ngựa con cường trắng hơn, trữ hàng xuất linh rất cao, phủ cập xuất linh tự nhiên càng mạnh. Ngựa Phạ lạ Bở La vấn đề ngay tại ở thú con sinh tồn năng lực kém, rất dễ dàng sinh bệnh tử vong, cho nên giá cả ngẩng cao. Số lượng rất thưa thớt. Nghe xong có gì mạn mà nói tỉ tờ sần nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nếu như ngài nói là sự thật, ta đây kính ngài là đầu hảo hán. Vương Bắc cảm giác được lời này có chút không được tự nhiên, bất quá có gì mạn ở phương diện này xem như một thiên tài. Hắn xem qua loại này xinh đẹp ngựa lùn kế tục tục nhìn xuống, còn có nhiều thứ hơn đang chờ đợi hắn. Có gì bạn không riêng nuôi dưỡng qua gia súc loại nhỏ, hắn còn nuôi cái khác, mở ra một cái phong bế thức trang trại sau, vương Bắc đi vào xem xét chấn động. Một đám cá sấu tại vũng bùn trung bỏ qua bỏ lại. Những này cá sấu thân thể là màu nâu xanh, khoác cứng rắn rắp sát, có thật dài cái đuôi nghe được thanh âm sau có một chỉ cơ cảnh quay đầu lại, chứng kiến vào vương bác sau lập tức chui vào trong nước. Đó là Elizabeth, một cái thẹn thùng cô nương. Có gì màn cười nói? Nếu như tại trước kia có người đối với vương bác xưng hô mội chỉ cá sấu là thẹn thùng cô nương, hắn nhất định cảm giác được người này điên rồi. Bất quá bây giờ xuất hiện cá sấu phù hợp những này xưng hô bởi vì chúng cũng rất mini. Lớn nhất bất quá chừng một thước dài ngắn, đây là hợp với cái đuôi chỉ nhìn thân thể đã đầy đủ nhỏ, sân thú thẳng lằn trở là mỹ đột xuất rụt kín chỉ đều so chúng càng lớn. Đây là cái gì giống cá sấu? Vương Bác hiếu kỳ hỏi, hãn tại online cũng không có gặp loại này cá sấu. Cá sấu lùn xa hương, cá sấu cái mạn gia tộc nhỏ nhất, đối với to lớn động vật không có lực công kích, chúng là cá sấu trong gia tộc nhát gan nhất một chi, ưa thích theo vũng bùn trung đảo cá ăn. Khấu thiên giới thiệu nói, Vương Bác cảm giác được đồ chơi này rất có ý tứ Nhưng thật muốn tại trong chấn nuôi dưỡng coi như xong cho dù là cá sấu bên trong người lùn, nhưng những cái thứ này y nguyên có được đồng bào đồng dạng dài miệng. Cá sấu lực cắn quá mạnh mẽ, hắn cảm giác được cho dù là loại này cá sấu nhỏ, cái kia một khi cắn được người, cũng có thể đơn giản sẽ rách hạ một miếng thì đến. Đằng sau còn có heo con, vương bác nhớ rõ trong nước cũng có, gọi là heo đẹp, thú vị cũng tốt ăn. Có gì màn tại đây heo con cái đầu rất nhỏ, nguyên một đám giống như văn phòng phẩm loại, tròn vo mập mạp bốn phía chạy tới chạy lui Tương đối hiếm thấy chính là, những này heo thể lông hoặc là màu trắng hoặc là màu đen, không có hôn hợp sắc. Đi thăm đến cuối cùng, có gì mạn dẫn bọn hắn đi đến một cái cá lớn vạc phía trước, hỏi, cái này người muốn hay không? Cá trong vạc là đá sỏi cùng đá hoa cương bao chùm lấy chút ít rêu xanh, một ít con run ở bên trong nút đích. Vương Bắc đang tò mò hắn vì cái gì dưỡng con run, kết quả chứng kiến người sau, mấy cái con run ngừng đầu, tê tê, tê ra lưới dán tử. Ép cỡ cỡ đây là rắn. Lao Vương kinh hô một tiếng đến cái chó cùng rất rộng, nhảy dựng lên lui ra phía sau lão cự Lisa. Bao ẩn Tán Dương, tốt bật lên, chơi bóng rổ tuyệt đối là một bà hào thủ. Khấu Thiên Kỳ quái nói, về phần phản ứng như vậy kịch liệt sao? Loại này con rắn nhỏ cũng không có lực công kích. Vương Bác kêu lên, giờ ít mở ý mợ dọ tệ tịt phân lại thơm, ngươi nguyện ý ăn sao? Ta từ nhỏ tiểu sợ hai rắn. Chết tiệt, trên địa cầu vì cái gì có loại sinh vật này? Có gì mạn mỉm cười giới thiệu nói, đây là rắn Barbados, phi thường chân quý loại bò sát. Lần đầu phát hiện cách nay vẫn chưa tới 10 năm nhỉ. Loại này xà thật rất nhỏ, dài cũng chỉ có 10cm, không nhìn kỹ rất dễ dàng cho rằng là con run. Nghe nói rắn bắt ba đô rất nhiều năm trước đã bị dân bản xứ phát hiện, nhưng bởi vì chúng cùng con run đồng dạng ưa thích tại thổ nhưỡng trung sinh tồn, một mực bị cho rằng là con run một loại. Đây là trên thế giới nhỏ nhất rắn, nhà sinh vật học cho rằng, loại này xà bởi vì tiến hóa cùng sinh sản đã muốn đạt tới hoặc tiếp cận loài rắn có khả năng đạt tới nhỏ nhất kích cỡ. Giới thiệu qua đi. Có gì mạn lại bổ sung nói, không cần lo lắng, chúng cũng không có cái gì lực công kích, rất thích hợp làm sùng vật. Vương Bác cười lạnh nói, cầm loại sinh vật này đương làm sùng vật. Đây không phải muốn chết sao. Chúng không có tính công kích, không có độc tính, dù cho cắn được người. Không, ta không phải nói chung cắn được người, mà là nếu như chúng thừa dịp ngươi ngủ say bỏ tiến mũi của ngươi ở phía trong. Thậm chí, con rắn nhỏ chui vào quần lót của ngươi chung. Nghe xong Vương Bác mà nói có gì mạn sử sốt, sau đó phân phó nói, đến. Cho ta thêm cái cái nắp, ngựa lùn xệ lần, cá sấu lùn xa hương, heo đẹp, rán bát 3 đô. Trường 920, đụng máy bay điều khiển. Đi thăm chấm dứt, có gì mạn hào hứng bừng bừng nhìn xem vương bác hỏi, chấn trưởng, ngươi muốn mua sắm bao nhiêu sùng vật trở về. Ta nhớ ngươi nhất định cái gì thậm chí nghĩ mua, nhìn, những hải tử này nhiều đáng yêu. Vương Bắc cũng nhìn xem hắn, cười nói, chúng xác thực rất đáng yêu, có gì mạn tiên sinh, nhưng ta không muốn mua. Ngươi là đến trêu chọc ta chơi phải không? Có gì màn mặt thoáng cái kéo căng bắt đầu, sắc khát lỉn, têu lên các huynh đệ cầm thương tới, cho ta hảo hảo mời đến mấy vị này. Vương bác cái này nói còn chưa dứt lời đã bị đánh chặt đứt, hơn nữa thực sự có người cầm súng săn đã chạy tới. Đằng sau bờ vội vàng con chó nhỏ y phục của hắn, thấp giọng nói, Lão đại, tay không bắt sói cái kia một bộ hôm nay không cần phải dùng a Những này người ra man, không thể dùng chiêu này, hơn nữa chúng ta không thể muốn qua chiếm tiện nghi. Hiển nhiên. Hắn cho rằng Lão Vương tại thành công tay không chụp vào công ty hồn đẩn xa hoa xe buýt sau nghiện. Vương Bắc lên mắt, gấp nói gấp, này, có gì mạn, đừng có gấp, ta là có một rất tốt đề nghị. Có gì mạn khoát khoát tay, mấy người đại Hán dẫn theo thương lại rời đi rồi, hắn hì hì cười nói, đương nhiên, ta không nóng nảy, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bị họng súng chỉ vào như vậy vui lùa, Vương Bắc một điểm không muốn mở. Hắn quả thật có rất tốt cách nghĩ, hắc, tiểu nhị. Ta không biết ngươi vì cái gì lựa chọn ở chỗ này đào tạo ra xúc chủ loại, bất quá ta cảm giác được ta có thể cho ngươi đề cử một cái càng địa phương tốt, thế nào? Ý của ngươi là, lại để cho nghiên cứu của ta căn cứ dọn nhà. Đúng. Vương Bắc nói ra, đúng đấy ý tứ này, có một càng địa phương tốt. Có gì mà nở nụ cười, hắn híp mắt nói ra, chấn trưởng, ngươi đề cử cái chỗ này, khẳng định ở vào các ngươi trên thị trấn, đúng không? Vương Bắc rất nghiêm túc nói ra, Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi là cử động hiền không tránh thân Ta để cử cái chỗ này, sắc thực ở vào chấn lập nhật, nhưng nó tuyệt đối là thích hợp nhất dùng để an trí những này sùng vật địa phương. Có gì màn lắc đầu nói, không, ta thích tại đây, đừng nghĩ thật đẹp, chấn trưởng, ngươi muốn không tốn phí một điểm một cái giá lớn đem thân thể của ta ra đô mang đi. Không thể không nói, ý nghĩ này có chút quá mỹ hảo đi à nha. Vương Bắc chỉ hướng khấu thiến, nếu như ngươi không tín nhậm ta, ngươi có thể hỏi nàng, ta mục trường tại toàn bộ thế giới đều rất nổi danh, địa bàn của ta phi thường thích hợp động vật cuộc sống. Mà ngươi thì sao? Ngươi tại đây lâu này? Có gì mạn trầm rãi nói, chỗ này của ta một điểm danh khí đều không có, bởi vì ta chán ghét nổi danh. Ngươi cảm giác được tại New Zealand, nếu như ta nghĩ muốn điểm danh khí, dựa vào những này tiểu khả ái sẽ rất khó sao?" Vương Bắc nói, "Nhưng nếu như như vậy, làm sao ngươi phổ biến ngươi ra số loại nhỏ biến sùng vật kế hoạch?" Có gì mạn nháy mắt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời. Vương Bắc rèn sắc khi còn nóng, nếu như ngươi muốn đẩy, đưa đi kế hoạch của mình, tiểu phải cần nổi tiếng. Không có có danh tiếng sẽ không có chủ đề, chú ý ngươi quan điểm người sẽ rất ít. trấn lạc nhật danh khí, ta nhớ ngươi nên biết, nếu như ngươi không biết vậy ngươi có thể hiện tại trên mạng đi dò tra, rời đi qua nhất định có thể giúp đỡ đến ngươi. Có gì màn lại nháy mắt mấy cái. Ngay tại vương bác cho là hắn bị nói động thời điểm, người này nhún nhốn vai nói, nhưng ta chính là không muốn rời đi qua, cảm thấy được tại đây rất tốt. Cái kia quan điểm của ngươi lâu này? Những này ra súc loại nhỏ y nguyên sẽ bị cho rằng gia súc lấy thịt sử dụng. Người hội làm sao như vậy? hắn hỏi. Lao vương đương nhiên nói, chắc chắn sẽ không, ta sẽ bắt bọn nó cho rằng sùng vật đến nuôi dưỡng. Cái kết như vậy đủ rồi, về phần những người khác cách nghĩ, ta chỉ có thể nói chân lý vĩnh viễn là chân lý, ngu xuẩn mọi người sớm muộn hội ý thức được điểm ấy. Nhìn xem rất yên tâm thoải mái cọ gì mạn, vương bác buông tha cho nói tiếp xuống dưới cách nghĩ. Thống khói điểm, có lẽ hay là trả tiền mua những này thú con à, hắn biết mình ở tại chỗ này cũng phải lãng phí thời gian. Căn cứ vương bác dĩ vạng gia súc giao dịch kinh nghiệm, ngoại trừ chúng con được, bình thường gia súc đều là con cái quý hơn một ít, bởi vì con cái có thể dùng đến sinh sôi nợ nợ. Đúng vậy có gì màn không theo như lẽ thường ra bài, quản ngươi cái gì gia súc, đều là công mẫu một cái giá. Lúc này tỷ tờ sần giá trị tiểu thể hiện ra rồi, vương bác lại để cho hắn đến chủ trì chọn lửa, ưu tiên chọn lửa có trở thành chúng con được thú con, sau đó mặt khác toàn bộ lựa chọn mẫu thú. Lửa con một chỉ là 8.000 nz giờ. Hắn mua 20 chỉ thì ra là bốn vạn thối. Ngựa con là đắt tiền nhất, một chỉ cũng không quá đáng là một vạn 2000 khối. Vương Bắc Đồng dạ mua đi 20 chỉ, 5 chỉ chủng ngựa được, 15 chỉ thì là ngựa cái. Lừa con mua 20 chỉ, là hắn thẩm nghĩ mua 20 chỉ, ngựa con mua 20 chỉ, là vì tỉ tự sần chỉ bán cho hắn 20 chỉ, ngựa con số lượng là ít nhất. Ngoài ra, cừu loại nhỏ, theo con hắn đều mua một ít, về phần cái loại nảy tiên sả, hắn mới không có hứng thú. Cuối cùng nhất tổng cộng hao tốn 280 vạn NZZ, còn mua được 40 chỉ bò nhỏ, hơn 50 chỉ cựu loại nhỏ, cùng hơn 200 đầu lợn rừng hoang nhỏ. Những này heo con sau khi lớn lên thì cùng con thỏ đồng dạng, vương Bắc cảm giác được nuôi dưỡng đồ chơi này rất tốt, mục trường thượng một đám heo tại chạy nếu so với một đám con thỏ tại chạy càng có ý tứ. Cùng bình thường heo đồng dạng, heo con năng lực sinh sản cũng phải những này thú con trung mạnh nhất, trùng quần tự nhiên khổng lồ nhất. Nhìn hắn mua mấy cái gì đó rất nhiều nhưng trên thực tế những vật nhỏ này không chiếm không gian, một đài xe tải có thể kéo về đi. Khấu Thiên cùng tỷ tớ sẵn muốn cùng giấy phép lái xe chú ý những này thu con, từ nơi này trở lại mục trường, cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa cái New Zealand, trên đường muốn chạy hai ngày thời gian. Bọn hắn đi đầu cơi máy bay trực thăng trở về, kết quả đương làm máy bay trực thăng đáp thời điểm, một đài máy bay điều khiển từ xa bỗng nhiên trước mặt mà đến, Charlie nhanh chóng thượng, kéo máy bay trực thăng, lúc này mới tránh khỏi chạm vào nhau thẳng kịch. Máy bay trực thăng bỗng nhiên run run Vương Bắc kinh hãi, kêu lên, "Chuyện gì xảy ra?" Một đài máy bay điều khiển từ xa, chết tiệt, thiếu chút nữa đánh lên thủy tinh. Charlie nổi giận đùng đùng nói, "Chúng ta là không phải cai lý một lần những vấn đề này." Vương Bắc nói, "đuổi kịp cái kia khung máy bay điều khiển từ xa, đi xem chuyện gì xảy ra." Cái này máy bay điều khiển từ xa nhan sắc là màu trắng, cái đầu khá lớn, trên phi cơ trực thăng có quay chụp màn ảnh, Charlie chụp một tấm hình hậu chuyện gửi điện trả lời não, có thể phóng đại quan sát. Tại máy phi hành bốn phía, Tổng cộng có 4 màn ảnh Vi vươn ra vương bác xem xét lập tức minh bạch đây là một khung chụp ảnh máy phi hành hoặc là thu hình lại máy phi hành chuyên môn dùng để hàng đập máy bay không người lái phổ cập lại để cho hàng đập cánh cửa sâu sắc giảm xuống thành phẩm giảm xuống tính an toàn bay lên lại để cho càng ngày càng nhiều hàng đập tác phẩm đi vào mọi người tầm mắt nhiều năm trước liền hướng hướng qua hàng đập chụp ảnh kẻ yêu thích cùng chuẩn chuyên nghiệp chụp ảnh quay phim nhân viên chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian tích góp từng tí một, một ít tiền có thể đem một đại không sai nét vào trong túi Hắn ở trong nước thời điểm bái kiến loại này máy phi hành, đoạn thời gian trước một cái đồng học kết hôn, hắn chứng kiến có hàng đập video, tự hỏi là như thế nào quay chụp, biết được trong nước rất nhiều công ty hôn lễ cũng bắt đầu sử dụng máy bay điều khiển từ xa tiến hành hàng đập. Chương 921, chiến lệnh có chút lớn. Đi theo máy phi hành, máy bay trực thăng đơn giản phát hiện người sử dụng, tại đường trung quốc vị trí trung tâm, một cỗ Honda xe thương vụ đầu ở chỗ này, có mấy cái thanh niên tại loay hoay không chế bản. Máy bay trực thăng đắc sau, Vương Bắc sắc mặt bất thiện nhảy xuống. Lớn tiếng nói, máy bay điều khiển từ xa là ai hay sao? Các người có cờ cờ A sử dụng cho phép chứng nhận sao? Căn cứ New Zealand cờ cờ A quy định, máy bay điều khiển từ xa dùng cho chụp ảnh trên không là hợp pháp, cũng cũng không cần cái gì cho phép chứng nhận. Vương Bắc không biết cái này khối, một người mặc kỳ quái thanh niên đi tới nói ra, ngại khỏe chứ, tiên sinh, đây là chúng ta máy phi hành, cờ cờ A cũng không có quy định sử dụng máy phi hành tiến hành chụp ảnh trên không cần gì giấy chứng nhận. Chứng kiến thanh niên này, Vương Bắc không có nữa chú ý máy phi hành, hắn cổ quái nhìn xem thanh niên, hỏi, nếu như ngươi cùng với ta trao đổi, có thể hay không trước tiên đem quần nâng lên. Thanh niên đại khái 20 tuổi, một đầu tóc vàng rất phiêu giật, lớn lên quài anh Tuấn, đúng vậy hắn cách đan mặc cũng rất cổ quái, lưng quần rủ xuống vô cùng thấp, đem quần lót trắng lộ ở bên ngoài. Nghe xong hắn lời nói, thanh niên bất mạng nói, ta đây gọi giọt quần sệ, bình thường chính là chỗ này sao mặc, ta tại sao phải bắt nó nâng lên đi. Vương bác mới mặc kệ cái gì giọt quần, xệ, quần Hắn lộ ra huy hiệu cảnh sát nói ra, cho ngươi một quả lựa chọn, hoặc là chính là mặc quần, hoặc là đi cục cảnh sát, tiếp nhận chúng ta lưu manh tội điều tra. Hắn lời này cùng đút tổ ong đồng dạng, mấy cái thanh niên vây quanh bảy muỗng tám rưỡi mà thảo luận đối với hắn triển khai lên án công khai. Vệ đútter ép, chúng ta như thế nào phạm vào lưu manh tội? Đây là ăn mặc nghệ thuật hiệu không? Cũng là bởi vì ngươi người như vậy quá nhiều, chúng ta New Zealand lưu hành văn hóa mới vô pháp đối kịp Âu Mỹ thủy triều. Đừng câm cảnh sát chức vị đến chèn ép chúng ta dị mì đem màn ảnh nhắm ngay tại đây nếu như hắn dám hành hung hoặc là bạo lực chấp pháp chúng ta đi cáo hắn mấy cái thanh niên ngược lại nói được thì làm được máy bay điều khiển từ xa thực bay tới khi bọn hắn đỉnh đầu ô, ô quay vòng lên bảo ân đi tới lạnh lùng nói đừng cờ mở nở cầm bã đương làm văn hóa biết rõ đồ chơi này là như thế nào tại nước Mỹ lưu hành lên sao. giờ xin biết cứ như vậy mặc emìệm cũng như vậy mặc đẹp xuống đêm đồng dạng như vậy xuyên qua bảo ân cười lạnh nói Ai xuyên qua ta không biết, bất quá ta thẩm nghĩ nói cho các ngươi biết cái này quần là như thế nào sinh ra đời. Chủ lưu trên có hai chủng thuyết pháp, một loại thuyết pháp là cái này quần là 580 thời điểm người da đen để cho tiện trộm gì đó phát minh ra tới, cái này quần đũng quần rất lớn, tương đương với một cái túi, có thể dung nạp rất nhiều tăng vật. Còn có một loại thuyết pháp, là từ ngục giam lưu hành lên loại này quần, sát ngục giam lúc ấy không ngừng có phạm nhân dùng trên đai lưng sâu tự sát, vì vậy quy định phạm nhân không cho sử dụng đai lưng. Vì vậy các phạm nhân liền đem quần rán tại trên ngông đít đến tiến hành thị vi. Mấy cái thanh niên nhìn xem hắn, không rõ hắn nói cái này làm gì vậy. Nói đến đây, bảo ẩn không xấu hảo ý cười, nói ra, nhưng ta biết rõ, cái này hai cái thuyết pháp đều là giả dối, cái này quần chính thức công dụng xác thực là nhằm vào ngục giam, bất quá là để cho tiện các lao đại bảo cúc. Các người biết rõ đồ chơi này vì sao lại thịnh hành bắt đầu sao? Bởi vì mới đầu như vậy cũng chỉ mặc trong ngục giam mỹ nhân. Các lao đại để cho tiện tùy thời tìm bờ ngông giải quyết vấn đề riêng, tại là không cho phép Mỹ nhân đám bọn họ mặc vào quần. Mẹ nó, cái này thật là đủ chăn ghét. lão vương miệu giật giật cười nói. Mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, thanh niên tóc vàng cường ngạnh nói, đường tin hắn, đây là nói bậy. Đây là nước Mỹ hiện tại rất lưu hành ăn mặc phương thức. Liệu gì lên người trẻ tuổi, vĩnh viễn đều theo sau tiếng Anh thế giới thủy triều, vô luận là nước Mỹ, nước Anh có lẽ hay là ốc sở chây lưu hành văn hóa. Chỉ cần là tiếng Anh quốc gia Trung nhất tân triệu mấy cái gì đó xuất hiện, vài ngày hoặc là mấy tháng sau, tiểu nhất định có thể ở New Zealand đầu đường bị chứng kiến. Về phần những này lưu hành văn hóa phải trăng chính diện, phải trăng tích cực, cái kia căn bản không có nhân để ý. Bảo ẩn nhắc lên tờ sợt, lộ ra ngực phải khẩu một cái giữ tận như đầu khô lâu hình xăm, nói bậy. Hả, biết rõ đây là cái gì sao? Đây là Texas Đạ Lạt Ngục Giam hình xăm tiêu chí, ta lúc ấy ở bên trong đợi qua 2 năm, đồ chơi này chính là theo Đạ Lạt Ngục Giam lưu hành ra. Hơn nữa, nếu như các ngươi không tin, có thể lên mạng điều tra thêm, đồ chơi này tại Tessas trên đầu đường mạc, cảnh phương có thể đem chi bắt cũng nơi bằng cao 1 năm tù có thời hạn, tội danh củ là lưu manh tội. Chứng kiến cái này hình xăm, mấy cái thanh niên có chút mất trật tự. Vương Bác lời nói lạnh nhạt nhắc nhở bọn hắn, đây chính là bạo cúc quần a, đừng hoài nghi ta vị bằng hữu kia, hắn là chính tông Umai tỷ sĩ tệ Tessca boy, trước kia sai lầm giết người ngồi qua lao. Bao ẩn phối hợp làm cái giữ tận biểu lộ. Hắn cảm giác được lừa dối mấy cái thanh niên vậy là đủ rồi. Nhưng bọn cũng không tốt lừa dối, có phiêu giật tóc vàng thanh niên hoài nghi nhìn xem hắn nói, ngươi mới vừa nói trong tù đợi qua 2 năm, hiện tại ngươi còn nói hắn là vì giết người. Giết người mới hình phạt 2 năm. Vương Bắc nếu mày nhìn xem vài người nói, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này chơi máy bay điều khiển từ xa là muốn làm gì vậy? Charlie tới thấp giọng nói ra, cờ cờ A đối với đồ chơi này sử dụng có cụ thể yêu cầu. Ví dụ như phi hành độ cao 120m phía dưới, máy phi hành sức nặng 25kg phía dưới, phải tại khoáng đạt công cộng khu vực phi hành, phải tại ban ngày phi hành. Vương Bắc nhìn về phía hắn, hắn tiến thêm một bước nhắc nhở nói, vừa rồi máy bay trực thăng tao nộ nó độ cao là 200m. Nghe xong lời này, Vương Bắc nở nụ cười, phất phất tay nói, đem cái này máy phi hành cho ta tịch thu, bọn hắn trái với cờ cờ A quy tắc yêu cầu. Một người da đen thanh niên cãi lại cứng rắn, trái với yêu cầu gì? Các ngươi có chứng cứ gì? Vương Bác chỉ vào cách đó không xa máy bay trực thăng nói, biết rõ cái kêu biểu diễn là cái gì không? Ngươi khẳng định biết rõ, bất quá ngươi có lẽ không biết, nó là có giám sát và điều khiển hệ thống. Vừa rồi các ngươi máy phi hành phi hành độ cao bị giám sát và điều khiển ra rồi. Chúng ta thầm nghĩ đập một đoạn treo lơ làm luận văn tốt nghiệp sử dụng, nếu như ta không có nhận lầm, ngài hẳn là chấn lạc nhật chấn trường A. Chúng ta cái này treo lơ cũng là vì giúp đỡ tuyên truyền cho các ngươi thôn chấn nhà. một cô Nương khuất nói Nghe xong lời này, Vương Bắc Kỳ quái hỏi, "Cái gì? Đập cái gì treo lơ? Cô nương nói ra, "Chúng ta là đại học cổ tạ gỗ chuyên nghiệp nghệ thuật truyền hình đệ tử, muốn quay chụp một bộ đảo nam phong tình treo trailer, trấn lạc Nhật là chúng ta hái cảnh trọng địa." Khác một thanh niên cũng bất mãn nói, "Không sai, chúng ta lúc trước tại trấn Quỳnh Sẩu cùng với tệ cả Pó Lộ tuyến tiến hành thu hình lại thời điểm, từng tìm được qua dân bản xứ giúp đỡ, các ngươi chẳng những không giúp đỡ chúng ta, còn cản trở chúng ta." Vương Bắc đưa tay nói, "Lại để cho ta nhìn người đám bọn họ giấy chứng nhận." Còn các người nữa quay chụp thu hình lại. Hắn vẫn có chút không tin, những người này mặc quần áo phong cách, cùng xã hội trụ cột của quốc gia, quốc gia tinh anh sinh viên hình tượng trên lệnh có chút đại. Rất nhanh, vài chương đại học cổ tạ gỗ thể học sinh ra hiện ở trước mặt hắn, thanh niên tóc vàng theo xe thương vụ ở phía trong xuất ra một bộ máy tính, mở ra cho hắn xem video. Chương 922, đại ca thủ hào vàng. Theo một đoạn nhạc nhẹ văng lên, máy tính trên màn hình xuất hiện một mặt phiêu đãng New Zealand quốc kỳ, sau đó là đảo Nam Ba vẽ. Theo đảo Nam nhất phương Tây bắt đầu, một đoạn đoạn duyên dáng phong cảnh xuất hiện, thủ xuất hiện trước chính là một mảnh rất xinh đẹp sông băng địa hình, dãy núi phập phồng, cây lục hoa hồng. Nhìn xem những này hình vẽ, Vương Bác nói ra, đây là vườn quốc gia Phi ổ Lận. Đây là, theo đảo dị rồ lũ ti hồn bắt đầu, trọng điểm là vườn quốc gia Phi ổ Lận. Đến trấn Quỷ Stỗ thời điểm, thu hình lại trở nên đẹp hơn, cái này không hổ là New Zealand danh khí lớn nhất cảnh đẹp thánh địa, màu vàng kim óng ánh ngô đồng cư xá, thật giai thuyền trưởng gốc. Thanh tĩnh hồ họa cả tiểu phủ, còn có trên hồ nước hơi nước thuyền. Tại các loại kính dưới đầu, những này cảnh đẹp cấu thành họa quyển từ từ triển khai, Vương Bác thấy sợ hai thán phục không thôi. Chứng kiến phản ứng của hắn, mấy cái thanh niên mặt mũi tràn đầy đắc ý, bất quá thanh niên tóc vàng có lẽ hay là rất khiêm tốn nói, chúng ta có lẽ hay là đệ tử, màn ảnh vận dụng không tốt lắm, bất quá cái này còn không có trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập, về sau hội đẹp hơn. Vương Bác ho khan một tiếng, hỏi, các ngươi cần gì ủng hộ? Thanh niên tóc vàng Thật có lỗi, ngài nói cái gì? Ý của ngài là, chúng ta có nên không bị dùng lưu manh tội khởi tố A. Vương Bác mở ra tay nói, được rồi, bọn tiểu tử, các cô nương, vừa rồi giữa chúng ta hiển nhiên xuất hiện một ít hiểu lầm. Ta thừa nhận ta bởi vì các ngươi ăn mặc đối với các ngươi sinh ra thành kiến, cái này là không đúng. Thanh niên tóc vàng nở nụ cười, hắn nói ra, chúng ta cũng có sai, ngài nói rất đúng, chúng ta máy bay không người lái bay quá cao, nhưng chúng ta cần chụp xuống một cái chấn lạc nhật toàn cảnh màn ảnh. Sau đó nhanh chóng gần hơn. Chấn lạc nhật phạm vi quá lớn, so chấn quỷn sức cũng phải lớn hơn, chúng ta không thể không khiến màn ảnh tận lực tăng lên cao một chút. Thanh niên người ra đen khoa trương nói. Vương bắt nói, người qua khoa trương, chấn quỷn sức tổ so chấn lạc nhật lớn hơn, các người không biết cũng phải đem máy bay điều khiển từ xa bay đến cao như vậy à. Bất quá lại nói, các người đồ chơi này chất lượng thật không sai, vậy mà có thể bay cao như vậy. Lẫn nhau lượng giải sau, song Vương ở giữa mâu thuẫn tiểu giải khai. Lao Vương nguyện ý ủng hộ bọn hắn quay chụp chấn Lạc Nhật, hơn nữa hắn rất mịt mờ nhắc nhở một chút, nếu như các ngươi thiếu khuyết quay chụp kinh phí, ta nhưng có thể ủng hộ các ngươi, chỉ là của ta hy vọng các ngươi nhiều phơi bày một ít trấn Lạc Nhật cảnh đẹp. Chúng ta đương nhiên sẽ thêm nhiều biểu hiện ra trấn Lạc Nhật phong cảnh. Một cô nương vui vẻ nói, ngươi nhưng có thể ủng hộ chúng ta kinh phí sao? Vương Bắc một xem bọn hắn không có giải thích lời của mình, liền tiến thêm một bước nói ra, ý của ta là, theo màn ảnh xuống xem, trấn Lạc Nhật so trấn Quỷ Tổ giống như muôn thiếu một ít Nhưng là đâu rồi, không hề nghi ngờ, Trấn Quỳnh Store tất cả mọi người biết, phong cảnh treo lơ mọi người xem cũng rất nhiều, mà Trấn Lạc Nhật lại là một cái mới tinh chủ đề. Cho nên, chúng ta muốn đem càng nhiều là màn ảnh cho Trấn Lạc Nhật, Trấn Quỳnh Store màn ảnh có thể cắt giảm một ít. Thanh niên tóc vàng cười hỏi. Vương Bác gật gật đầu, chính là chỗ này ý tứ. Cái này không có vấn đề, Trấn Lạc Nhật cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ với tư cách khung xương chống đỡ nổi chúng ta phong cảnh tấm. Thanh niên tóc vàng rất sung sướng đáp ứng. Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn. Nói: "Các ngươi công tác à, ta không quay dời rồi, kinh phí có cần theo ta tài vụ quan liên lạc, cái này cần phê duyệt." Bất quá, các ngươi tại trấn Lạc Nhật thẩm thực cùng dừng chân, cái này một khối không cần chính mình xuất tiền liền rồi, đây là ta danh thiếp, đi nơi nào ăn cơm cùng dừng chân, xuất ra đưa cho bọn hắn xem, miễn phí." Nói xong, hắn một người tống xuất một chương danh thiếp, đem mấy cái thanh niên hưng phấn hoa hoa gọi. Trong bọn họ buổi trưa ngay tại trấn Lạc Nhật ăn cơm, tại đây mỹ thực giá cả rất cao, ăn bọn hắn tầm thương yêu không giúp. Hai ngày sau đó, thú con đưa đến, vương bác trực tiếp đưa đi sân thú, sau khi mở ra khiến chúng nó đi tự do hoạt động. Vừa vặn, đại học ổ tạ gô bọn còn ở lại trên thị trấn, đợi cho châu ngửa cửu những vật nhỏ này tản ra sau, bọn hắn lại bổ trụ một đoạn, đem những này manh manh thú con trụ đi vào. Tị tờ sần nói ra, có gì mạng tiên sinh người thật không sai, cho chúng ta bỏ cái có vừa sinh còn nghẽ con, hiện tại có thể lách vào sữa bò. Vương bác nhìn xem những này không đến chính mình eo cao nghẽ con, nói ra, được rồi còn là đừng lách vào rồi, chúng ta mục trường ở phía trong bò sữa có rất nhiều. Titherson nói, nhưng cái này không giống với, người mua sắm chúng là vì phát triển khách du lịch, có thể cho bọn nhỏ vội tới bò nhỏ vắt sữa, ta muốn cái này nhất định sẽ rất được hoan nên Nghe xong lời này, vương bác nhãn tỉnh sáng lên, thật đúng là, mục trường cũng có gia đình vắt sữa cái này động thủ hạng mục, bất quá chỉ có thể là cha mẹ động thủ, đối với bọn nhỏ mà nói, nhưng kia bò sữa có chút quá lớn. Bò nhỏ chính dễ dàng đền bù cái này khối ghế trống. Titerson hiện trường cho hắn làm cái biểu thị, tìm cái tiểu trậu đặt ở một đầu bò sừng dài Texas nhỏ dưới bụng mặt, sau đó quỳ xuống nhẹ nhàng vắt sữa. Đang huấn luyện thổ hào vàng mặt lòn sau khi thấy cười ha hả hắc, ông bạn già, ngươi đang làm gì thế? Hướng thượng đế cầu nguyện sao? Titerson quay đầu lại mắng, ép cờ cờ ơ, cách ta xa một chút, đừng dọa đến những tiểu tử này. Thổ hào vàng chứng kiến những này, ngẽ con sau rất cảm thấy hứng thú, nó gần đây tại mục trường hòa với, mặt lọn cảm giác được mục trường có nuôi xúc vật chất lượng rất tốt Thường xuyên hội dẫn nó đi qua ăn cỏ nuôi súc vật. Nhưng này bên cạnh là đàn châu cùng bầy cừu địa bàn, tốt nhất cỏ nuôi súc vật khu vực đều bị chiếm lĩnh, có đôi khi nó đi qua ăn cỏ nuôi súc vật sẽ bị đàn châu khi dễ. Thổ Hào Vàng thật là mang thú suy nghĩ chu đáo, nó đánh không lại động thượng tấn nặng lượng cường tráng đại nưu, tiểu muốn đi tìm ngẻ con thằng nhãi con báo thủ. Đúng vậy đàn châu đem nưu thằng nhãi con thấy rất nhanh, nó không có cơ hội đi bắt được lạc đàn ngẻ con, cho nên một mực không có thể báo thủ. Hiện tại những này bò nhỏ đến Khiến nó tưởng lầm là khi dễ nó cái kia chút ít đàn châu hậu đại, đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi lộ ra nhẽ răng cười, ha <cười> ha, đừng tưởng rằng cái đầu nhỏ ta cũng không nhận ra các ngươi thân phận, chịu chết đi. Bất quá thổ hào vàng là suy nghĩ chu đáo, nó chứng kiến Vương Bắc cùng tỷ tợ sẵn đều ở, không có đi động thủ, mà là đang bên cạnh nhàn nhã đi bộ, đối với ngựa lùn có gì mạn biểu hiện ra các loại thân mật, giống như nó là thú con chi hữu. Ngựa lùn có gì mạn mới đến còn sợ hãi, 20 đầu nhỏ mã tụ tập cùng một chỗ. Ngáy mắt to bối rối nhìn xung quanh. Thổ Hào Vàng với tư cách đại ca chạy tới, đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi chen vào bầy ngựa. Những này ngựa lùn theo trong bụng mẹ đi ra sẽ không rời đi qua cỏ gì màn mục trường, chúng chưa thấy qua bình thường ngựa, chứng kiến Thổ Hào Vàng cho rằng thấy được cự nhân, tựa như người Nhật Bản lần đầu tiên chứng kiến nước Mỹ đại binh đồng dạng. Bầy ngựa có rất nghiêm khắc đẳng cấp chế độ, những này ngựa nhỏ chứng kiến Thổ Hào Vàng như vậy khôi ngô tồn tại, cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là xuất phát từ kẻ yếu đối với cường giả ủy lại thần phục với nó. Ngựa nhỏ đám bọn họ chạy đến thổ hào vàng trước mặt, thổ hào vàng mang theo chúng tại trong sân thú bước nhỏ chạy, còn chạy tới chuồng ngựa ở phía trong điêu ra cả rốt phân cho ngựa nhỏ ăn. Cái thanh này ngựa con đám bọn họ vui vẻ lắm rồi, thái viên chi tâm thay đổi qua cả rốt hương vị tiên hương, đồng dạng là ngựa nhỏ yêu nhất. Chương 923, lão loài ngựa mơ ước. Thấy vậy, mặt lòn lao nghi ngờ ăn lỏng, thổ hào vàng là một cái phi thường ưu tú ngựa đầu đàn, nó trời sinh có được cường đại thống xoáy lực, nếu như bước trên sân thi đấu Nó sẽ để cho tất cả mọi người giận mình. Vương Bắc Minh bạch mặt lọn ý tứ, hắn hỏi, người muốn mang Thổ Hào Vàng đi tham gia đua ngựa sao?" Mặt Lọn nhìn thật sâu Thổ Hào Vàng liếc, theo bên cạnh nói ra, "Nó nên vậy đi lại để cho thế giới nhận thức một lần, cái gì gọi là tốc độ cùng sức bật, cái gì gọi là không cần phải dùng bạo lấy ngựa." Thổ Hào Vàng tại ngựa nhỏ bầy ở phía trong chơi đùa một hồi, trên người lây dính một ít tầm mao, Mặt Lọn liền đi qua cầm lấy lông mềm soát cho nó thanh lý bắt đầu. Vương Bắc như có điều suy nghĩ nói, cảm thấy được Mặt lỏn rất muốn trở lên sân thi đấu. Nhưng hắn lớn như vậy tuổi rồi, cái này là không thể nào, có phải không ta hiểu sai rồi? Ditherson đứng lên nói ra, không, người không để ý tới giải sai, hắn chính là nghĩ lên sân thi đấu, đã sớm nghĩ lên sân thi đấu rồi. Người đua ngựa cùng người cưới ngựa không giống với, ví dụ như Olympus trong trận đấu cuộc thi đua ngựa, những tiêu lập tức kỵ sĩ không thiếu lao tiên sinh. Nhưng đua ngựa truy cầu chính là tốc độ cùng sức bật, người đua ngựa đều là ăn thanh xuân cơm, mặt lọn cái tuổi này, sớm nên rời đi cái này sân khấu. Hắn vì cái gì còn muốn tham gia trận đấu? Đừng nói cho ta, hắn rời đi đua ngựa sống không nổi. Vương Bác nói ra. Tị thờ sần hồi đáp, bởi vì hắn muốn chứng minh cho một số người xem, hắn vẫn là tốt nhất người đua ngựa, hắn thượng sân thi đấu, y nguyên có thể lấy đến vòng nguyệt quế. Vì cái gì? Cần gì chứ? Nói rất dài dòng, mỗi người trên người đều có một đoạn câu chuyện, người xem mặt lỏn lao ra hỏa này hiện tại luôn cười tùm tìm rất hòa thuận phải không? kỳ thật lúc tuổi còn trẻ, nhưng hắn là cái kiệt ngao Mắt Lọn tháng qua rất nhiều người, lúc tuổi còn trẻ tính tình không tốt, hắn hướng đối thủ nói qua một ít không dễ nghe lời nói. "Ta đã từng đã nghe ngươi nói một câu Trung Quốc tục ngữ, gọi là phong thủy luân chuyển." Đối thủ của hắn lúc ấy tuy nhiên rất ít có thể thắng hắn, đúng vậy những người này về sau kết hôn sống chết, hai tử phần lớn kế thừa nhà của bọn hắn nghiệp, hiện tại sinh hoạt tại sân thi đấu thượng. Mặt Lọn cả đời độc thân, hắn không có hài tử, về sau đương làm những người này hậu đại thượng sân thi đấu thời điểm, hắn chỉ có thể ở dưới trận quan sát. Vốn cái này không có gì Kết quả, những kia đã từng thua bởi hắn người, ào ào cầm điểm ấy đến nhục nhã hắn. Mặt lòn khí bất quá, tỉ mỉ nuôi dưỡng một đệ tử. Kết quả, hắn học sinh kia bị người đơn giản thu mua, cùng hắn trở mặt thành thủ. Đây là mặt lòn cả đời nhất khuất nhục sự tình, cho nên hắn nằm ngậm cũng muốn lại lần nữa trở lại sân thi đấu, nữa lấy đến quán quân, đi lại để cho những kia nhục nhã qua người của hắn câm miệng. Vương Bắc không nghĩ tới còn có đoạn chuyện xưa này, hắn nhìn xem mặt lòn bóng lưng, cảm giác được cái này ưa thích mỉm cười tiểu lão đầu giống như rất đáng thương. Mặt lọn vẽ mặt ôn nu cho thổ hào vàng chạy vớt bộ lông, thổ hào vàng rất hưởng thụ đợi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng đánh cho phát ra tiếng phì phì trong núi, giống như hải tử đồng dạng cùng hắn giúp vào với nhau. Cuối cùng, đương làm mặt lọn cho nó toàn thân soát xong, nó dùng đầu nhú nhú mặt lọn gầy khuôn mặt, vung vẩy tứ chi vui sướng chạy. Vương Bác hỏi mặt lọn nói, ngươi rất ưa thích thổ hào vàng. Ta thích ngựa, thổ hào vàng là tốt nhất ngựa, cho nên ta đương nhiên rất ưa thích nó. Mạt lọn cười nói, Chúng ta đều ưa thích ngựa. Không, chúng ta đều ưa thích, nhưng cái này ưa thích hàm nghĩa không giống với. Mặt Lọn cắt ngang hắn lời nói nói ra, ta nguyện ý đem con ngựa làm đồng bạn, cùng chúng sinh hoạt chung một chỗ, mà không phải cùng mọi người cùng một chỗ cuộc sống. Vì cái gì? Vương Bắc Kỳ quái hỏi. Mắt Lọn cười cười nói, bởi vì ngựa vĩnh viễn là ngựa, mà người có đôi khi lại không phải là người. Vương Bắc đoán hắn nhớ tới bị Đắc Ý đệ tử phản bội chuyện này, hắn hỏi, nếu như thổ hào vàng thượng sân thi đấu, hiện tại nơi này trạng thái Nó có thể lấy đến cái dạng gì thứ tự. Có thể quét ngang New Zealand sân thi đấu. Tại Úc sở Australia sẽ có chút ít áp lực nhưng y nguyên có thể đoạt giải quán quân, đi châu Âu hoặc là nước Mỹ. Cái kia muốn đoạt quan tiểu dường như khó. Mặt lòn nói ra. Vương Bắc giật mình nói nói, nó còn không có tiếp nhận chính quy huấn luyện, có thể có lợi hại như vậy. Thiên Phú rất trọng yếu, nhưng không là trọng yếu nhất. Trước nghiệp hóa bất kể là người có lẽ hay là động vật, cũng không phải không phải chức nghiệp hóa có khả năng bằng được. Mặt nói chỉ cần dốc lòng huấn luyện nửa năm thời gian, thổ hào vàng có thể quét ngang Âu Mỹ sân thi đấu, nắm bắt tất cả cuộc thi quán quân. Ta có lòng tin. Vương Bắc trần chờ một chút, nói ra, ngài ngựa đâu này? Dùng ai làm loài ngựa? Mắt Lón nhìn xem thổ hào vàng, kiên định nói, ta. Vương Bắc nói, nhưng ngươi nên vậy minh bạch, ngươi lớn tuổi cái này vận động đối với ngươi mà nói, áp lực có chút đại. Mắt Lón nhìn về phía hắn, trên mặt đã không có gì vãng mỉm cười, chỉ có nghiêm túc, ta niên, kỷ quả thật có điểm đại rồi. Nhưng ta là thích hợp nhất cùng thổ hào vàng hợp tác ra hỏa. Hai người chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể đoạt giải quán quân vô số. Vương Bắc liếm liếm bờ môi nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, đã như vậy, nói đó có chuyên nghiệp hóa huấn luyện chủ ngựa. Đem thổ hào vàng đưa đi a là nên khiến nó tại trên thế giới mặt mày ràng rỡ. Nghe xong lời này, mặt lòn đại hỷ, ngươi nguyện ý lại để cho thổ hào vàng đi tham gia đua người hoạt động. Ta muốn cho ngươi lấy đến càng nhiều là quán quân. mắt lòn nợ nụ cười c Ha ha ha, cảm tạ ngươi thưởng thức cùng ủng hộ. Ba năm trong hai cái đại đại quan, ta nếu như không thể dùng cái thành tích này để báo đáp ngươi cùng thổ hào vàng, như vậy ta không bao giờ sẽ đến đến trấn Lạc Nhật. Lời này có chút nghiêm trọng, Vương Bắc không biết đua ngựa vận động ở phía trong đại đầy quan là chỉ cái gì, bất quá mặc kệ cái gì vận động, đại đầy quan đều là cao nhất vinh dự. Hắn nói không cần như vậy chăm chú, mặt lọn khoát khoát tay cắt đứt hắn lời an ủi, nếu như mở ra phe ra di cùng một đống hồn đần ô tô tiến hành thi chạy vẫn không thể thắng. Cái kia chỉ có thể nói rõ tay đua xe là giấc rưỡi. À, đúng rồi, ngoại trừ thổ hào vàng, vua ngựa đen cũng muốn đi tham gia trận đấu, nó có thực lực cùng thổ hào vàng tiến hành cạnh tranh, hơn nữa như vậy mới có thể bước ra mạnh nhất thổ hào vàng. Lão người đua ngựa bổ sung nói, vương bác có một thời gian ngắn không có gặp vua ngựa đen rồi, liền muốn cơ thử xem. Mắt lòn tại chuồng ngựa cửa ra vào đi đến bên trong xem, đối với vua ngựa đen huyết sáo với tay nói ra, này, cô nương, xuất hiện đi, đùa đã đến đến giờ. Vua ngựa đen cao ngạo mà rụt dẹ nhìn một chút hắn, gục đầu xuống dùng miệng há miệng môn cái chốt, trước sau này rút lui sau đó hướng lên chọn, bươm lòng mở ra cửa gỗ đi ra. Bảo ẩn xem trận tròn mắt, nó hội mình mở sao? Mặt lòn nhếch môi cười nói, đã sớm hội rồi, ta nhớ được chỉ biểu thị qua 4 năm lần, nó cùng Thổ Hào Vàng tiểu học xong chính mình mở cửa. Bất quá, Thổ Hào Vàng học hội sau luôn không chịu trung thực đợi tại chuồng ngựa ở phía trong, thỉnh thoảng liền mở ra môn chạy đến chơi. Vua ngựa đen thì yên tĩnh đợi ở bên trong chỉ có đối với nó phát ra chỉ lệnh nó mới ra đến trải qua trong khoảng thời gian này phát dục vua ngựa đen trở nên càng cao hơn trạng nguyên ô nó trên người ngựa lông ngâm đen tỏa sáng chạm dưới ánh mặt trời hào quang chiếu giỏi ở phía trên giống như đứng khu vững cùng nước chả đồng dạng trượt bắt đầu chuyển động ngựa lùn nhỏ đám bọn họ chứng kiến nó lập tức sợ ngây người chương 924 thổ hào vàng đi nhà trẻ nếu như nói ngựa lùn nhỏ đám bọn họ chứng kiến thổ hào vàng thật giống như lính cổ đại gặp binh lính hiện đại Cái kia đợi chúng chứng kiến vua ngựa đen, thật giống như người chứng kiến gộ tiểu lạ. Thổ hào và ngoại hình cũng không xuất chúng, thậm chí có chút ít xấu, cơ thể của nó đường con không trôi chảy, tứ chi của nó không đủ thon dài, thân thể của nó cũng không đủ rộng lớn. Vua ngựa đen ở phương diện này là hoàn mỹ, nó ngoại hình xuất chúng, khí chất cao nhã, nếu như nói đây là một thất tinh khiết huyết bảo mã, phòng trừng cũng sẽ không có người hoài nghi. Nó là sân thú chi tâm cải tạo hoàn mỹ nhất một con ngựa, cũng phải trong mục trường ngoại hình hoàn mỹ nhất một con ngựa. Hơn nữa nó có lẽ hay là ngựa cái, có lẽ hay là vua ngựa, những này đối với nhân loại mà nói không có gì, nhưng đối với tại ngựa mà nói, có thể để lộ ra đến tin tức cũng rất nhiều. Chứng kiến nó sau, lúc trước dính lệch qua thổ hào vàng trước mặt ngựa lùn nhỏ đám bọn họ lập tức phản bội, ào hào chạy hướng vua ngựa đen. Chạy đến vua ngựa đen trước mặt, chúng thậm chí không dám đi tới lễ mề, chỉ dám vây quanh ở nó bên người. Thổ hào vàng tức giận. Đây là trần trụi vẽ mặt, nó nổi giận đùng đùng đã chạy tới, nâng lên chân đã nghĩ đá người ta ngựa lùn nhỏ. Mắt lọn tranh thủ thời gian lạnh lùng nói, "Thổ Hào Vàng, ngươi làm sai rồi." Thổ Hào Vàng móng ngựa là chính là có bát to lớn như vậy nhỏ, cùng ngựa lùn nhỏ đầu không sai biệt lắm, nó cái này một chân đi lên, nói không chính xác có thể cho ngựa lùn nhỏ nổ đầu. Nghe được tiếng khiển trách, Thổ Hào Vàng hậm hực thu hồi chân, hé miệng gặm cái kia ngựa nhỏ một nhẹn tử. Ngựa nhỏ bị đau, hoảng sợ tiếng hờ y. Ít ít âm thanh qua hướng bảy ngựa ở phía trong thối, vua ngựa đen động thân ra, căm tức Thổ Hào Vàng. Cái này là vua ngựa đặc tính. Đây cũng là chứng kiến nó sau, ngựa lồn nhỏ đám bọn họ ào ào chạy tới tìm nơi nương tựa nguyên nhân của nó một trong. Đương làm đồng bào của mình bị ăn hiếp, vua ngựa đen hội động thân gia bảo vệ chúng. Ngựa lồn nhỏ đám bọn họ cũng không có bị vua ngựa đen kỳ thị, chúng xác thực rất nhỏ rất thấp, nhưng khi chúng chủ động chạy đến trước mặt đến tỏ vẻ thần phục sau, vua ngựa đen tựu trở thành thuộc hạ của mình. Thổ Hào Vàng là chiến tranh con buôn, xem xét vua ngựa đen đối với chính mình ngáy mắt, cái kia trở mặt so với quần con nhanh, lập tức một trường lớn mắt đập mạnh qua chân đấu võ. Vương Bắc bất đắc dĩ nhéo nhéo sừng núi, khó trách vua ngựa đen chậm chạp không cùng thổ hào vàng giao phối, tựu cái này hùng hài tử tính tình nó có thể chinh phục kiêu ngạo vua ngựa đen. Thổ hào vàng tính tình quá náo nhiệt, Mặt lọn đi lên kéo lại nó, sau đó lấy ra hai cây cà rốt phân biệt đút cho nó cùng đua ngựa đen, ngăn lại trận này xung đột. Vương Bắc bọn người rời đi, bọn hắn trong chớp mắt đi không lâu, thổ hào vàng trong mắt đi lòng vòng, đem không xấu không biết xấu hổ ánh mắt nhìn hướng về phía những kê bò nhỏ. Bò nhỏ cái đầu nhỏ cũng thì đến được bắp chân của nó độ cao. Đúng vậy, những này như lại rất cứng tráng, chúng tựa như khe lột tóc the rỉng bên trong người lùn, thấp bé đúng vậy và vỡ. Ví dụ như bò sừng dài tét sắt nhỏ, chúng có thể dài đến 300 kg nhỉ. Bò nhỏ tính tình rất ôn hòa, tính cảnh giác cũng kém, không có phát giác được thổ hào vàng ngất ý. Thổ hào vàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem xung quanh, chứng kiến Vương bác bọn người bóng lưng đi xa, liền tiểu chạy tới đàn châu phụ cận. Mười đầu bò sừng dài tét sắt nhỏ vốn tại ăn cỏ, xem nó tới gần, Liên rất thân mật nhượng xuất một khối địa phương, ý là thỉnh nó cùng một chỗ ăn. Thổ hào vàng cũng rất sinh khí, mẹ nó các ngươi đây là đáo khách thành chủ A. Không biết sân thú là ai địa bàn sao? Là ta, được rồi, là ta cha lão vương địa bàn. Cũng phải ta thổ hào vàng địa bàn, ta còn chưa nói cho các ngươi ăn, các ngươi cũng dám ăn. Ban đầu ở mục trường, nó cũng phải hảo tâm như vậy hào ý trải qua, nhưng kết quả là một đám trâu được thiếu chút nữa giết chết nó. Cơ hội báo thù đến rồi. Thổ hào vàng hẽ miệng một ngụm cắn lấy một đầu ngưu trên bờ vai. Cái này một ngụm rất không nhẹ, cái kia bò sừng dài Texas nhỏ bị đau, lập tức dây rũa lấy vung về đầu, ngửa đầu gầm ru nói, Tùng mụn bỏ họ, tùng bụm bỏ họ, tùng bụm bỏ họ, tùng bụm bỏ, bỏ họ. Mặt khác bò sừng dài Texas, lập tức ngóc lên đầu lộ ra bén nhọn sừng dài, đã chạy tới vọt tới thổ hào vàng. Tính toán thổ hào vàng không may, thiệt nhiều trùng bò nhỏ, đặc biệt là bò dễ bù nhỏ đến vô cùng sớm, nó nhưng không có đi trêu tre Hết lần này tới lần khác chọc đàn trâu ở phía trong cực kỳ có lực công kích bỏ sừng dài tết sát. Đối mặt bén nhọn sừng trâu, tính toán nó thông minh tranh thủ thời gian lui về phía sau, một đầu bò nhỏ chạy trốn nhanh, túi đầu một đầu cắm vào nó vừa rồi đứng thẳng địa phương, lập tức, trên mặt đất xuất hiện hai cái thật sâu hoạt động. "Mẹ ơi, những vật nhỏ này tính tình rất táo bạo à, thổ Hào Vàng nổi giận, "Cái này thật sự là cây nhỏ không sửa không thẳng tắp, như không sửa lý ngân ngoai hùng, tất phải thu thập chúng." Nó chạy trốn như gió, con tự nhiên đổi không nó. Đúng vậy những này bỏ sừng dài Texas cũng không đuổi theo nó, mà là làm thành một đoàn đem bờ mông đỉnh cùng một chỗ đầu hướng ra ngoài, biến thành một cái sừng trâu xe vòng. thủ hào vàng mặc kệ theo phương hướng nào đã chạy tới, đều không phát phát ra công kích, hơn nữa nó hội công kích chỉ có hai chiều, hoặc là hẽ miệng cắn, hoặc là trêu chọc chân. Nhưng đây là giao nghẽ con đều không dùng, nó đi phía trước thăm giỏ cắn người ra phía sau lưng, cái kia dễ dàng bị sừng trâu đâm cho cổ, nó nếu trêu chọc chân đạp người ta, lại sợ đạp đến góc trên. Cái này nhưng làm nó dối dám hư lắm rồi. Vương bác ngẫu nhiên giàn vừa quay đầu lại, thấy được một màn này, bò nhỏ quá thấp, mới đầu hắn không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thổ hào vàng vòng quanh chạy vòng tròn luân quẩn. Cho nên bọn họ sau này đi, thổ hào vàng chứng kiến bọn hắn trở về, lập tức biến thành baby ngoan, túi đầu tại đó ngoan ngoan ăn cỏ. Bò xưng dài Texas nhỏ đám bọn họ tắt chính là tức giận vây ở một bên, y nguyên dùng cùng chung mối thủ ánh mắt trừng mắt thổ hào vàng. Vương bác vô vô Khả quan cái này hùng hải tử, ta cũng không muốn trăm phương ngàn kế mua về đến những ngày thu con, qua một thời gian ngắn đều biến thành thi thể. mắt lòn cười cười nói, cái kia tuyệt không khả năng, nó rất nhanh hội lúc này rời đi thôi. Với tư cách tại đua ngựa trong hội lăn lộn cả đời thâm niên nhân sĩ, tìm được đối với thổ hào vàng tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện quyết định sau, hắn lập tức liên hệ rồi một nhà chuyên nghiệp chung ngựa, đem thổ hào vàng đưa tới. Trung tuần tháng giêng mặt lòn liên lạc tốt rồi ô mạ ra mạ thành lớn nhất chủ ngựa chuẩn bị đối với nó cùng vua ngựa đen tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Cái này là lần đầu tiên có sủng vật rời đi chấn Lạc Nhật, Vương Bác có chút khó chịu, sẽ không có đi đưa chúng, chỉ là cuối cùng điểm lúc khắc dùng sức hôn một chút hai con ngựa cái trắng. Thổ Hào Vàng trừng mắt mắt to còn không biết đem phát sinh chuyện gì, bất quá khi nó cơi tiến vận xe ngựa mà chứng kiến Vương Bác không có theo nó cùng một chỗ lúc rời đi, nó kinh hoàng hốt. Tại vận trong xe ngựa, Thổ Hào Vàng còn gọi là lại đá, mặt lọn cầm nó thích tán nhất cả rốt cho nó, nhưng nó nhìn cũng không nhìn. Chỉ là đối với Vương Bắc Phương hướng tiếng hở S.I. Ý y âm thanh. Vương Bắc hung hăng tâm, cái này cũng không phải không cần phải thổ hào vắng rồi, đưa nó tiểu huấn luyện nha, tạm thời chia liện là vì về sau rất tốt ở chung, hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Na Thanh Dương cũng nhìn ra hắn không dễ chịu, cùng hắn hay nói dân nói, người có hay không cảm giác được cái này như là đưa hải tử lên trên nhà trẻ. Khi còn bé ta lần đầu tiên đi trường học thời điểm chính là như vậy. Vương Bắc cũng cười, hắn lúc ấy là mẫu thân đưa đi trường học. Sau đó mô thân rời đi hắn mà bắt đầu hoa hoa khóc lớn, cùng ngay hắn tìm tựu bò tưởng chạy ra nhà trẻ, chạy trở về nhà. Hắn đem đoạn chuyện cũ này chia sẻ đi ra, Hẳn Nhi nói, có lẽ thổ hào vàng cũng sẽ học ngươi làm như vậy. chương 925, trốn học. Hết thể lại để cho Hàn Nhi nói chúng rồi. Vương Bắc buổi tối chính ngủ say lâu rồi, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên tráng đinh cùng nữ vương giống lên một tiếng, tiểu vương cũng thừa cơ đi theo giống lên hai cú họng, sư hống hổ khiếu chấn được tòa thành đều run dậy. Đây là chuyện gì thân yêu?" Eva ngông lúng hỏi, nàng thật sự là rất yêu ngủ, hỏi thăm lời nói đều là nhắm mắt lại. Vương Bắc cảm giác được nàng như vậy rất đáng yêu, ngay tại trên trán nàng hôn một cái, nói, "Ta ra đi xem." Không cần phải mở ra xa bàn giám sát và điều khiển, Tráng Linh chúng chỉ gầm rú một tiếng tựu ngừng, nói rõ người tới cũng không xa lạ gì, chúng nhận ra sau sẽ không có lại kêu to. Bên ngoài, Bạo ẩn, Na Thanh Dương bọn hắn cũng đi ra, Tiểu Hàn nì ôm một bà thường, bình tĩnh hỏi, "Lão đại, chuyện gì xảy ra?" có phải không có người xấu sấm lấn? Vương Bắc chứng kiến trong lòng ngực của hắn súng đạn kia đã giật mình, nói, có cái gì người xấu sấm lấn? Người đây là nơi nào đến thương? Chết tiệt, chú ý cất cỏ. Tiểu Hãn Nghị cười hắc hắc nói, đương nhiên không biết, đây là cha ta cha cho ta, chúng ta Hãn Nghị gia tộc nhiều thế hệ chuyển thừa đổ ra truyền nhỉ. Nghe được thanh âm của hắn, Tráng Đinh lay động cái đuôi chạy tới, đó lấy một cái thân ảnh khổng lồ theo sát phía sau, ngọn đèn sáng lên, chiếu rọi tại nó trên người hình thành một đạo kỳ quang. Thổ Hào Vàng lao vương chấn động. Sau khi thấy, Thổ Hào Vàng lập tức đã chạy tới, hướng về phía hắn đánh trước hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó xích nhi xích nhi kêu lên, một bên cứ gọi một bên dùng chân đánh đá cẩm thạch mặt đất, giống như tại hướng hắn phản nàn. Vương bác lập tức minh bạch, cái này hùng hài tử là từ chuồng ngựa ở phía trong chạy đến rồi, hắn đi lên ôm Thổ Hào Vàng lao đại cho nó trải vớt hội bộ lông dẹp an phủ nó. Nhưng Thổ Hào Vàng không mua số sách, ý nguyên tại xích xích gọi. Eva xoa nắng qua mắt buồn ngủ đi tới. Sau khi thấy cũng kinh ngạc lên, hoa à, đây là thổ hào vàng. Nó không phải đi đi học sao. Như thế nào chạy đã trở lại. Đây còn phải nói, nó trốn học rồi. Lao vương tức giận nói, này, này, thổ hào vàng, an tính chút, thành thật một chút được không nào. Thổ hào vàng tại trong lòng ngực của hắn ý vị dây ruột, còn cầm miệng phun hắn. Eva đi đón một chậu nước trong, nói, ta lại là cảm giác được nó khả năng quá khát khao rồi, có lẽ theo ổ mạ dạ mạ thành chạy đã trở lại. Trên đường đi nó không cũng không còn uống nhỉ. Quả nhiên, đợi nàng buông chậu nước, thổ hào vàng vội đi lên liếm lấy bắt đầu, một hơi uống hết tất cả nước trong. Trong phòng bếp có rau dưa, thổ hào vàng ngoại trừ thích ăn cà rốt, cũng ưa thích cải trắng, khoai tây các loại rau dưa, Eva lại cầm một ít, người này toàn bộ ăn xong rồi. Nhìn xem nó ăn như hổ đói bộ dạng, Vương Bắc trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, người này chạy đến sau khẳng định không có làm cái khác, chính là hướng chấn lạc chạy chạy, ông trời của ta, nó đói bụng lắm. Ăn uống no đủ chổi hào vàng cái đuôi miết lên, răng rắc một hồi vang lên, một đống đống phân ngựa mới mẹ xuất hiện rồi, còn bốc hơi nóng. Một đám người lập tức trợn mắt há hốc mồm, đón lấy tiểu hạn nhị cùng thiếu tổng giám đốc mà bắt đầu a a o o non nọ. Tráng Đinh đối với phân ngựa tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, chạy tới hít hả, thử muốn dùng đầu lươi đi liếm. Vương bác giọa đái, kêu lên, "Tráng Đinh, ngươi dám liếm ngươi sẽ thấy cũng đừng cùng ta hôn môi." Chó ngao nghe hiểu hắn lời nói, bị hắn một quát lớn lập tức lui về phía sau con rất nhân tính hóa biểu biểu miệng chó tỏ vẻ khinh thường. Nhưng lão Vương rõ ràng thấy được nó trong ánh mắt cái kia cổ khát vọng. Lúc trước hắn còn đối với thổ hào vàng ban đêm chạy về nhà cảm thấy cao hứng, bây giờ nhìn qua cái kia một đại đống phân ngựa, hắn có chút hứng thú hết thời. Kinh khủng hơn chính là, thổ hào vàng ngựa thích trước hiệp bậy sau đi đái. Vì vậy, trên mặt đất thì vẫn còn bốc hơi nóng, nó cái đuôi lướt qua, rầm rầm thanh em vang lên, một cổ bạch trung thấu hoàng cột nước kịch liệt gõ nổi lên mặt đất. Vương Bắc quyết định thật nhanh cho Mạt Lọn gọi điện thoại. Này, tiểu nhị, thổ hào vàng đâu này? Mặt lọn ngủ được mơ mơ màng màng, hắn phản hỏi một câu, thổ hào vàng. Thổ hào vàng tại chuồng ngựa ở phía trong nhà, ép cờ cờ, chết tiệt, nó không thấy. Nó chạy về đi ha? Vương bắt nói, đúng. Ngươi có thể hay không khả con nó? Mau nhìn xem vua ngựa đen ở nơi nào, nó chưa có trở về, ta cũng không muốn nó trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị người cho chống đi. Mặt lọn tranh thủ thời gian nói ra, thật có lỗi lao đại. Bất quá vua ngựa đen không có vấn đề, nó ngoan ngoãn đợi tại chuồng ngựa ở phía trong đâu rồi, chỉ có thổ hào vàng, chỉ có nó chạy, cái này xấu tiểu tử. Thương lượng tốt ngày mai lại đưa trở về, Vương Bắc nhìn xem một đoàn bừa buộn đại sảnh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tuyệt hơn nhìn qua chính là tiểu Han y, quét dọn vệ sinh là của hắn công việc, hắn gọi nói, ta không làm. Ta từ trước, lão đại, ta không làm. Ta muốn đi làm hướng dẫn du lịch. Ta tiếng Trung Quốc nói rất lưu loát. Vương Bắc nói... Vậy ngươi cũng phải quét sạch sẽ vệ sinh lại từ trước, công tác giao tiếp cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái kia bảo ẩn, ngươi giúp hắn một chút ta Bảo ẩn cả giận nói, nàm mơ. Ta là phó chấn trưởng, không phải người vệ sinh. Phó chấn trưởng phải nghe chấn trưởng, còn có, ta cũng vậy hội hỗ trợ. Vương Bác nói ra, hắn tự mình ra tay làm, những người khác không có nói, chỉ có thể đeo lên khẩu trang làm việc. Phân ngửa cũng không phải rất ối, dù sao cũng là ăn cỏ động vật, bọn hắn 3 chân 4 cẳng rất nhanh quét dọn xong Đằng sau vương bác nằm mơ, mộng trở lại cấp 2, mơ tới trực nhật đánh quét nhà cầu thời gian. Ngày hôm sau vận xe ngựa lái qua đến, vương bác đem thổ hào vàng đưa vào đi, tự mình cùng đi nó tiến đến chuồng ngựa. Có hắn cùng đi, thổ hào vàng cũng không sao quá kích phản ứng rồi, trên đường vương bác uy nó cà rốt, nó mùi ngon ăn, chống ý vị đề bậy. Chuồng ngựa phạm vi rất lớn, chiếm diện tích phải có hơn 1.000 mẫu, vương bác cảm giác được chuồng ngựa tu kiến còn không có chính mình cái kia xa hoa, rất nhiều vòng bảo hộ đều là túi xuống Tiến vào chu ngựa hắn đối với mặt lò nói ra người biết thổ hào vàng rất thông minh hội mở cửa tiếp theo có thể hay không treo một né khóa mắt lò đủ du nói lão đại là ta tự hỏi không chu toàn nhưng ta xác thực bỏ thêm một bà khóa người này không phải mình mở cửa ra tới mà là phá khai vòng bảo hộ nói xong bọn hắn trải qua một cái ngựa gian một đoạn vòng bảo hộ không có trên mặt đất còn có chút gỗ vừa khối hiển nhiên cái này là thổ hào vàng kết tác Trung ngựa chủ nhân là tròm dâu dài người da trắng Cùng mặt lọn bọn hắn không sai biệt lắm nhân kỷ, tên gọi là ản dì Luke, giúp nhau giới thiệu thời điểm. Mặt lọn giới thiệu nói Luke gia tộc nhiều thế hệ tổng sự đua ngựa ngành sản xuất, cái này chuồng ngựa đã muốn tồn tại thế 150 năm. Vương bác giật mình, khó trách chuồng ngựa thoạt nhìn như vậy có khi đời khí tức. Luke cùng mặt lòn, Titherson, mạ kẻ sân bọn họ đều là hào hữu, tuy nhiên rào chắn bị đụng xấu, nhưng hắn cũng không có lại để cho vương bác bồi thường, còn cười to nói, ta hiện tại tin tưởng lão mặt lọn lời nói rồi. Đây là thất xuất sắc ngựa tốt. Mặt lòn nói, đương nhiên, nó tuyệt đối là ngựa tốt, ngày hôm qua đến quá muộn, trực tiếp an trí đứa nhỏ này, tinh lực của nó không có phát tiết đi ra cho nên lực phá hoại mới mạnh như vậy. Như vậy, hôm nay chúng ta tới trước thi đấu mấy trận, ta cho ngươi phơi bảy một ít thổ hào vàng lợi hại. Lu kè nói, ta vô tình ý nghi với ngươi, lão mặt lọn nhưng đứa nhỏ này còn không có tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Quét ngang ngươi. Ép cờ cờ, cái kia thì tới đi. chương 926 Tiểu cũ sân thi đấu. Lu ke gia tộc chuồng ngựa chung còn có đường thi đấu, cái này vượt quá vương bác đoàn trước. Hướng sân thi đấu đi thời điểm ra đi, mặt lòn giới thiệu hắn mới hiểu rõ, cái này chuồng ngựa phương tiện rất đầy đủ, trong phòng chuồng ngựa, chứng ngại sân, sân luyện tập, sân huấn luyện cùng sân chăn thả, những này phương tiện đều cái gì cần có đều có. Đây là ố mạ giả mạ thành khu đệ nhất tòa chính quy chuồng ngựa, thế kỷ trước trong top 15, đảo Nam rất nhiều cuộc đua là ở chỗ này tiến hành, về sau theo một ít thành phố lớn của kh Sân đua ngựa thay đổi địa phương. Bất quá, hiện tại đảo Nam Ý Nguyên có rất nhiều đua ngựa đoàn đội hội đem ngựa gửi nuôi ở chỗ này, cũng ở nơi đây huấn luyện, dù sao Luke gia tộc chủng ngựa còn là rất lớn rất chính quy. Cũng phải thu phí rất ít. Luke cười bổ sung nói: "Sân thi đấu công chính có hai người tại dắt ngựa đi rong, bọn hắn dưới chân đều là chính là con ngựa cao to. Vương Bắc không biết cái này vận động, cũng không biết ngựa chủng, không biết đây là cái gì giống ngựa, nhưng có thể nhìn ra giống rất không tồi." Song Vương gặp được sau, Lu kê ngoắc cùng hai người đánh cho cái bắt chuyện, này, lại có mới tiểu nhị đã đến, cùng một chỗ thi đấu một hồi thế nào. Một cái thấp bé gầy thanh niên nam tử cười nói, cái kia thật sự là quá tốt, ta rét dọc kẹt vừa vận làm nóng, đứa nhỏ này không thể chờ đợi được muốn vận động xuống. Cái khác nam tử hình thể cũng cùng loại, Vương Bắc lúc này phát hiện, giống như đua ngựa này ngựa hình thể đều vắng thấp bé vắng gầy, đương nhiên cái này có thể hiểu được, tuấn mã chạy nhanh ảnh hưởng nhân tố rất nhiều, trong đó ảnh hưởng lớn nhất đúng là trên lưng sức nặng. Tựa như lệ dáng sinh thời điểm bọn hắn tại rổ vẹn mì hệ mì tham gia cậu kéo xe trượt tuyết của thi, Tráng Đinh cùng Nữ Vương chạy nhanh như vậy, cũng là bởi vì xe trượt tuyết thượng tiểu lò lì rất nhẹ. Bọn hắn đến sân thi đâu sau, lại có hai người khiên hai con ngựa tới. Cái này hai con ngựa trên người khoác áo mưa đồng dạng quần áo, Vương bác hỏi, chúng như thế nào còn ăn mặc quần áo? Luke có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hồi đáp, đây là phòng mua quần áo, mùa hạ con muôi quá nhiều, hội thương tổn đến con ngựa, dù cho sẽ không thương hại đến. Cái kia sự hiện hữu của bọn nó cũng sẽ lại để cho con ngựa không thoải mái, ảnh hưởng chúng nghỉ ngơi. Giới thiệu song sau hắn nhịn không được hỏi, ngươi không biết không có đưa cho ngươi ngựa xuyên qua đồ chơi này a Vương bác ho khan một tiếng, ngựa ngùng nói, ta cái gì cũng không còn cho chúng nó xuyên qua. Thổ hào vàng cùng vua ngựa đen chúng mới không quan tâm con môi bởi vì chúng đúng vậy ngựa hoang xuất thân, da dày thịt ít. Người ta ngựa đều cùng bảo bối đồng dạng, khoác phòng môi quần áo, tới bước nhỏ trải vướt bộ lông. Sau đó uy phía trên một chút ăn lại để cho con ngựa hưng phấn lên, đón lấy còn muốn dẫn đầu làm tập thể dục vận động. Bên này thổ hào vàng cùng cái hai hàng đồng dạng, chứng mắt mắt to tả hữu nhìn quanh, có một con ngựa tới gần thời điểm, nó còn mạnh hơn thăm dò đi qua gào thét một cúng họng. Con ngựa kia bị lại càng hoảng sợ, lập tức này ngựa tranh thủ thời gian trấn ăn nó, đồng thời đối với vương bác bất mát nói, khả quan ngựa của các người, nhà của ta tuyệt hỷ và nét lý giờ rất mất cảm, hù đến nó ta khẳng định cho các người để mắt. Trên chuyện này thổ hào vàng trước làm sai rồi, mặc dù đối với nó mà nói chỉ là trò đùa dai, cũng không phải thật sự muốn thương tổn những thứ khác ngựa. Vương Bắc thầm nghĩ xin lỗi, nhưng này này ngựa lời nói lại để cho hắn có chút sinh khí, cái gì gọi là để cho chúng ta để mắt. Đây là ý định làm một đại tiết tấu sao. Sinh khí phía dưới, hắn liền chẳng muốn xin lỗi. Bên này mặt lỏn sống lại khí, cười lạnh nói, ta lần đầu nghe được có người đem nhát gan nói như vậy tươi mát thoát tục bất quá không quan hệ, ngựa của người mới 3 tuổi rồi à. Cái này niên kỷ sắc thực tương đối nhát gan, không có gì kiến thức chứ sao. Cái kia này ngựa bị hắn âm dương quái khí lời nói chọc giận, nói ra, ngươi nói cái gì? Lao tiên sinh, ngươi khả năng không biết đua ngựa, đua ngựa đều rất mất cảm, cũng không giống như ngươi con ngựa này. À, thực xin lỗi, đây là ngựa sao? Nó lớn lên thật tốt cười. Mặt lòn cười nói, đây là, bất quá ta dám đánh cuộc, đợi tí nữa ngươi tiểu cười không nổi rồi. Về sau ngươi chỉ cần nhìn thấy nhà của ta thổ hào vàng, sẽ thấy cũng cười không nổi. Vương Bắc Minh Bạch lão nhân này vì cái gì tại sân thi đấu thượng hội đắc tội nhiều người như vậy? Hắn tại trong sinh hoạt rất hòa thuận, như thế nào lên sân thi đấu bá đạo như vậy? Song Phương muốn đả khởi miệng trận chiến, Luke tới ngăn lại bọn hắn, nói ra: "Tốt rồi, chúng ta nên cuộc thi rồi, mọi người im lặng điểm được không nào?" Lưu lại một câu trên sân đua ngựa thấy, Song Phương đều tự mang theo ngựa tiến nhập ngựa kênh chuẩn bị cuộc thi. Cùng mắc khác vận động không giống với thế giới đua ngựa trong vận động, các đại chuồng ngựa không có đặc biệt đường băng lớn nhỏ, có đủ loại kiểu dáng quý cách. Trong đó chủ lưu đều dùng hình chứng làm chủ luke gia tộc trồng ngựa là dựa vào núi ma xây càng chất tự nhiên địa lý điều kiện chủ ngựa Trung thượng hạ độ dốc rất rõ ràng thẳng tắp dài đường thi đấu hình thành một loại không quy tắc hình dạng Vương bác lo lắng như vậy trồng ngựa hội sẽ không thương hại đến đua ngựa luke biết do hắn là tân thủ cho nên không chê cởi hắn rất kiên nhẫn giới thiệu bắt đầu đây là chọn dùng châu Âu sân đua ngựa phong cách dựa vào núi ma xây có độ dốc lại để cho con ngựa chạy trốn thời điểm vĩnh viễn bảo trì lòng cảnh giác Đương nhiên đây quả thật là có thể sẽ lại để cho con ngựa chạy càng cố hết sức. Hiện đại chuồng ngựa chọn thêm dùng bằng phẳng địa hình, làm thành hình chứng, như vậy có thể thuận tiện ngựa mê quan sát cuộc thi. Bất quá chúng ta lúc ấy xây chuồng ngựa thời điểm, loại này phong cách còn không có lưu hành ra. Luke gia tộc chuồng ngựa sắp đặt hai cái đường băng, ngoài ngoài vì thi đua dùng đường băng, toàn bộ dài 1200m, rộng 20m, trong vòng vì huấn luyện đường băng, toàn bộ dài 1100m, rộng 15m. Sân bãi hơi nghiêng xây có lộ thiên khán đài. Phân thành tầng 3, tầng thứ nhất là đại sảnh, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thiết trí có đơn sơ VIP gian phòng. Luke đưa cho Vương Bắc một cái kính viễn vọng, vài người ngồi ở to như vậy trên khán đài, có vẻ có chút lẻ loi chờ đợi. Vương Bắc hướng chung quanh xem, phát hiện cái này chuồng ngựa xác thực rất cũ kỳ rồi, khán đài nên vậy đổi mới quá nhiều lần, nhưng y nguyên có rất nhiều địa phương tồn tại vấn đề, ví dụ như xi si măng khán đài đã muốn sạc sỡ, phía trước vòng bảo hộ sử dụng bất đồng vật liệu gỗ chữa trị, thoạt nhìn cao thấp không đều. Cuộc thi nhanh muốn bắt đầu, Luke hỏi: "Ta nghe nói ngựa của người một mực trên đồng cỏ chạy trốn, nó có thể thích ứng ta đất cắt sân thi đâu sao?" Nói chung, đua ngựa dùng quần ngựa có cỏ, trên mặt đất, đất cắt cùng nhân tạo đường bằng vài loại, hay cùng tennis vận động viên tại bất đồng sân bãi phát huy cũng bất đồng đồng dạng, đua ngựa tại bất đồng tính chất sân bãi phát huy cũng bất đồng. Vương Bác nói: "Không có vấn đề à, nó có đôi khi cũng sẽ ở trên đường lớn chạy trốn, cảm thấy được tốc độ không biến hóa." Lúc này cuộc thi bắt đầu rồi, ra lệnh một tiếng, ngựa kinh mở ra, Mài ngựa đám bọn họ đều ở đem ra sử dụng dưới chân tuấn mã chạy như điên. Đây là thổ hào vàng trận đấu thứ nhất, nó mới đầu không có minh bạch đây là làm gì vậy, ngựa kinh mở ra nó ngốc núc ních hướng nhìn chung quanh một chút. Tả hưu tuấn mã đều chạy chạy ra ngoài, lập tức lao ra hơn 10m. em Luke lắc đầu nói, cái này ngựa còn chưa hiểu. Á mẹ nó, á mẹ nó. Phát hiện những thứ khác ngựa đều ở chạy về phía trước thời điểm, thổ hào vàng y nguyên không rõ chúng đang làm gì thế, đúng vậy nó thiên tính không thích bị ngựa siêu việt, nó cũng lập tức chạy. Những thứ khác ngựa lợi dụng sức bật, một cái chạy nước rút đi ra ngoài là 10M, cái này đã muốn rất kinh người. Đúng vậy thổ hào vàng biểu hiện, càng cứng hãn. chương 927, quán nước khai trương. Thật giống như đệ nhị thế chiến nước Đức phát xích sản xuất chế tác pháo quý đạo, một quả có người cao đạn pháo bắn ra thời điểm, mang theo ném đi hết thể khí lãng, lập tức đánh vào địch nhân trận địa Thổ hào vàng sức bật thì có đạn pháo phóng ra khí thế. Nó cái kia so mặt khác đua ngựa muốn đoạn mà cường tráng tứ chi tụ lực bộc phát Thân thể cao lớn lập tức bắn ra. Ngồi ở nó trên lưng mặt lọn lập tức bờ mông nâng lên rời đi yên ngựa, thân thể nghiêng về phía trước trốn ở ngựa của nó đầu sau, tận lực co rút lại thân hình đến giảm xuống không khí lực cản. Luke chấn động, kêu lên, khởi bước tốc độ tốt cờ mở nở nhanh. Người xem trên đài người tuy nhiên thiếu, nhưng ngoại trừ lao vương, những thứ khác đều là đua ngựa phương diện này chuyên gia, thổ hào vàng cho thấy đến sức bật chấn kinh rồi bọn hắn. Tại New Zealand, ta chưa từng gặp qua như vậy thiên phú ngựa, kể cả Ả tinh khiết huyết mã chưa thấy qua. Có người thì thảo nói ra. Đã ra tốc chạy như điên rồi, thổ hào vàng liền chạy đến ngọn nguồn tứ chi của nó nhanh chóng di chuyển, bước nhiều lần vượt qua những này vua ngựa, nó không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, còn không hiểu được như thế nào cùng trên lưng mặt lòn tác. Nó tựu biết một chút, chạy như điên, ra tốc, chạy như điên, ra tốc, chạy như điên, đem tất cả đối thủ đều vung đến sau lưng. Khí thế như hổ, tốc độ như mũi tên. Mặt lòn tại nó trên lưng lờ mờ hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ tung hoành sân thi đấu tuyến nguyệt, hắn giận dữ hét xông lên A, thổ hào vàng, lại để cho chết tiệt bọn hắn ở phía sau ăn của người giám A. 1.200 m khoảng cách, đối với nhân loại mà nói ít nhất phải hai phần đa tài có thể chạy xong, nhưng đối với thổ hào vàng như vậy siêu cấp tuấn mã, chỉ là ngắn ngủn một hồi thời gian. Thổ hào vàng chạy tới cuối cùng, mặt lòn thu hồi cương ngựa ý bảo nó có thể dừng lại, lúc này nhanh nhất z dọc cái khoảng cách nó còn có hơn 10m khoảng cách. Dét dọc kẹt thượng người đua ngựa sắc mặt thảm đạm hắn cười không phải quán quân ngựa, hắn cũng không phải chuyên nghiệp này ngựa, chỉ là yêu thích cái này vận động mà thôi. Đúng vậy thua thành như vậy, cái này kết quả y nguyên lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thổ hào vàng không có có thể kịp thời xuất phát chạy, nó rất lại phía sau 10M, cuối cùng nhất lại phản siêu 10M, đến một lần vừa đi chính là 20M trên lệnh. Đối với chính thức đua ngựa cuộc thi mà nói, đây là khó có thể tưởng tượng, bình thường đua ngựa đều là khác biệt rất nhỏ. Quán Á quân thì ra là một hai cái đầu ngựa, cùng những thứ khác chênh lệch cũng chỉ là mấy cái thân vị mà thôi. Lúc này đây, bọn hắn đúng vậy bị thổ hào vàng triệt triệt để để vung bay rồi. Nếu như đối thủ là một thất đạt được qua cuộc thi quán quân minh tinh ngựa, hắn có thể tiếp nhận, nhưng là đối thủ của hắn là một thất không có tiếp nhận chuyên nghiệp hóa cuộc thi huấn luyện không có có danh tiếng ngựa a. Vê phần lúc trước nói ngựa của mình rất mẫn cảm này ngựa, này sẽ đã muốn không mặt mũi đi đối mặt mặt lợn. Mặt lọn tới ngựa chậm rãi trở về, Vương bác kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà rơi lệ, mẹ nó Tiểu Nghị, ngươi về phần sau. Nước mắt lưu tại mặt lọn hơi có vẻ hoa dâm tròm dâu thượng, hắn cố gắng ngóc lên đầu không để cho người khác chứng kiến nước mắt của mình, nói, ngươi vô pháp giải thích, lao đại, ta trở lại sân thi đấu rồi. Hả gì? Ta đã trở về. Chờ hắn xuống ngựa, Luke đi lên dùng sức ôm hắn một bả, kêu lên, ngươi đây là vương giả trở về. Nhanh lên huấn luyện thủ hào vàng a, lại để cho hắn sớm một chút làm bạn ngươi đi khiếp sợ thế giới. Vương Bắc cũng cho hắn một cái ôm, nói Chúng ta quốc gia có một bộ rất nổi danh điện ảnh, bên trong có một lời kịch rất thích hợp ngươi, mặt lỏn, ta tặng cho ngươi. Ta không muốn cả đời bị người dâm nát dưới chân. Chúng ta ba năm, chính là muốn đợi một cái cơ hội, ta muốn tranh giành một hơi, không phải chứng minh ta rất giỏi, ta là muốn nói cho mọi người, ta đã từng mất đi ta đây nhất định phải tự tay cầm lại đến. Không cần phải nói, cái này là anh hùng bạn sắc ở phía trong kinh điển lời kịch, cũng phải hiện tại vong thanh đám bọn họ khoác lát chém gió thời điểm mắt không thể thiếu một đoạn lời nói. Mặt lòn lại là lần đầu tiên nghe được đoạn văn này, nghe được hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn dùng sức bắt lấy vương bác Bạ vai quát, không sai, lao đại, chính là như vậy. Ta muốn nói cho những kia chế nhạo ta người phản bội ta. Bị bọn hắn cướp đi mấy cái gì đó, ta sẽ đích thân cầm lại đến. Thổ hào vàng rất thông minh, phát giác được mặt lòn tâm tình biến hóa, dùng đầu lươi tại trên mặt hắn liếm liếm. Lu hâm mộ nói, khó trách các người những cái thứ này đều chạy tới chấn lạc nhật, nguyên lai chỗ đó có như vậy một thất ngựa tốt mặt lòn nói ra gì Ta biết rõ ngươi có một cháu trai cũng phải rất tuyệt mài ngựa, đem ngươi hắn cứ gọi trở về, lại để cho hắn huấn luyện vua ngựa đen, tên kia cũng không so thổ hào vàng kém bao nhiêu, hai người bọn họ muốn hình thành cạnh tranh, mới có thể bứt ra tốt nhất ngựa đua. Nói xong, hắn nhìn xem xa xa những kia ngựa, sau đó trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, những này ngựa, thổ hào vàng ngay tập thể dục hứng thú đều không có. Người New Zealand không phải rất để ý mặt mũi, bọn hắn thua chính là thua, tham gia trận đấu vài người cũng hào hào đi lên đàm luận thổ hào vàng. Những người này thậm chí hỏi thăm mặt lọn lúc nào sẽ đi tham gia trận đấu, bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ mua thổ hào vàng thắng, cái này tất nhiên hội lợi nhuận thượng một số. Như thổ hào vàng cái này bên ngoài phẩm tương, làm cho người ta cảm giác chính là bỏ ra xấu, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược tất nhiên thấp nhất, cho nên dựa vào nó có thể lợi nhuận bút tiền. Vương Bác tại chuồng ngựa chờ đợi cả ngày, trong lúc hắn mấy lần rời đi, lại để cho thổ hào vàng chậm rãi thích ứng hắn không tại cuộc sống, như vậy mới đưa nó lưu tại chuồng ngựa. Giáng sinh khu trò chơi kiến thiết nơi đóng quân điều tra công tác tiến hành đến Đức Kỳ, Phần Lan kỹ sư đám bọn họ lựa chọn một cái lại để cho Vương Bắc rất giật mình địa phương đến với tư cách khu trò chơi căn cứ. Mặt đất kiến thiết một cái giá lớn quá lớn, mà ở trong đó không có có thích hợp dưới mặt đất không gian, cho nên chúng ta cho rằng cái này tấm sơn cốc không sai, đem sơn cốc ga cải tạo một lần, có thể trở thành nửa dưới mặt đất không gian, thích hợp kiến thiết một tòa khu trò chơi. Vương Bắc nhìn về phía trấn lạc Nhật chụp ảnh trên không địa đồ. Tại trong chấn phía đông bắc đại khái hơn 10 km vị trí, tồn tại một tòa tiểu sơn quốc. Cái này tiểu sơn Cốc cắm vào núi hạng cỡ phía nam ở bên trong, tung lớn lên có hơn 700 m vương bắc không có chú ý qua cái chỗ này, hiện tại xem xét, bên trong có khác động tiền, địa hình có điểm đặc sắc. Đã kỹ sư đám bọn họ kiểm tra luận chứng sau cho rằng nơi này thích hợp xây khu trò chơi, cái kia ở chỗ này mở xây tốt rồi, phần lan dáng sinh khu trò chơi phương diện toàn diện phụ trách kiến thiết công tác, kể cả thi công đội cũng là bọn hắn đến phụ trách chiêu mộ Trung tuần tháng giêng vương bác chuẩn bị trở về ra lễ mừng năm mới rồi, lần này hắn ý nguyên muốn dẫn qua tiểu ló lỉ cùng Eva trở về, bác phụ cùng bác mẫu tại trong điện thoại hỏi bọn hắn trở về thời gian, nói lần này trở về có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Bất quá tại trước khi rời đi, hắn còn có một việc phải xử lý, thì phải là thôn trấn quán nước giải khát muốn khai trương. Lần này mở xây quán nước giải khát, chủ yếu hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là lần trước theo mã lộp trô đó lấy được linh cảm, hắn sử dụng linh tuyển nước chế tác khối băng. Vương Bắc lại để cho bẩn thông báo tuyển dụng hai vị bạt dùng linh tuyển nước vì nguyên liệu nghiên cứu phát minh một ít đồ uống. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là Vương Bắc vừa mới rút tham được một khỏa quán ba trì tầm, đồ chơi này có thể để vào quán nước giải khắt ở phía trong, khả năng quán nước giải khắt cũng cung cấp rượu, song phương có thể phù hợp. Tóm lại, cái này bị hắn coi như là duyên phận, đã cái này trái tim có thể vận hành, cái kia không cần quá lãng phí. chương 928, Rượu Sủi bọt Quán nước giải khát kiến thiết tại chính phủ ký túc xá bên cạnh, lão vương muốn chính là hắn như vậy có thể tùy thời đi uống đồ uống rồi, đi làm nhảm chán cuối cùng có địa phương tiến hành hưu nhàn. Thừa dịp tháng một khí hậu coi như nóng, quán nước giải khát khai trương, Vương bác tại cửa ra vào bày đặt một đầu hồng thảm tăng thêm mấy cái lăng hoa, khiến cho có lẽ hay là rất chính thức. Cùng đại tần quán cà phê so sánh, quán nước giải khát muốn hiện đại hóa rất nhiều, đi chính là thành sơn lục thủy thiên nhiên lộ tuyến. Theo cửa ra vào đi vào, có một cây cột treo chống lầu nhỏ Bất quá bề ngoài dán lên vỏ cây mở rộng ra một ít nhánh cây, trên mặt có nhựa lá cây, đương làm quạt thổi qua thời điểm, cành lá còn có thể lăng lư. Quán nước giải khát danh tự, tiểu kêu là thế giới thụ, lao vương cũng phải đố bất việc. Thế giới thụ cành lá lan tràn cả quán nước giải khát hai tầng lâu, bên trong châu ngồi hoàn cảnh tương đối ưu nhưng, ví dụ như động ở thô dưới nhánh cây bàn đủ dây, ví dụ như bàn bằng cả gỗ thân cây, ví dụ như hình như là dây leo cùng cây tối tự nhiên sinh trưởng mà thành cái ghế. Hiện tại chợ bán đúng là mới lạ Thế giới thủ quán nước Giải Khát buồn bán sau, bên trong hoàn cảnh nhanh chóng hấp dẫn một ít du khách. Vương Bắc cùng một đám thủ hạ cũng đi hưu nhàn, một người điểm một ly đồ uống ngồi dưới tảng cây nói chuyện phiếm. Kết quả khai trương cùng ngày thời tiết quá nóng, lẽ ra đến mùa thu nên vậy thời tiết chuyển sang lạnh leo rồi, nhưng nắng gắt cuối thu sinh mãnh liệt, mặt trời vẫn còn phát huy nó dư uy, rất nhiều người bị phơi nắng vào quán nước Giải Khát ở phía trong. Nhìn xem nhanh chóng trở nên rộn ràng hòa thuận vui vẻ quán nước Giải Khát, hâm mộ nói, lao đại kiếm tiền chân dung dễ dàng. Một cái điểm quan trọng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vương Bắc cảm giác được đây là thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân, thiên thời là thời tiết nóng bức mọi người đều tới mua đồ uống, địa lợi là quán Ba Chi Tâm sử dụng, nhân hòa chính là trên thị trấn quán Ba, quăng cả phê đợi cửa hàng đều rất nổi danh khí, tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng. Nhưng cái này vượt quá dự liệu của hắn, hắn chỉ thông báo tuyển dụng hai vị bạt kẽn đỡ cùng 4 gã nhân viên phục vụ, cho rằng sơ kỳ không có rất nhiều khách hàng đến thăm. Không nghĩ tới ngày đầu tiên sinh ý cũng rất náo nhiệt, như vậy hắn đành phải tự mình đi hỗ trợ, hiện tại nhận người cũng không còn kịp rồi. Bốn gã nhân viên phục vụ tay chân lanh lẹ, hai người lầu một hai người lầu hai, cái này còn có thể bận việc tới, hiện tại bận không qua nổi chính là đồ hướng điều chế. Vương Bác cho nhà mình quán nước giải khát định vị là phục vụ đại chúng, ra cả lợi ích thực tế, nhưng dùng mấy cái gì đó đều là chân tài thực lực, ví dụ như nước táo, đó là chính là dùng trái táo nghiền ép ra tới. Chứng kiến Lao Bản đến hỗ trợ, kiêm chức làm điểm trưởng bạt phẹn đơ bưu đạn tẩy nói ra, Có lẽ ngươi có thể đi làm thu ngân viên, do ta cùng cặt mẹn phụ trách đổ uống điều chế. Vương bắt nói, cái này không có vấn đề. Sau đó kế tiếp không ngừng có người tìm hắn. Này, lão bản, ngươi tìm nhầm tiền, còn kém 5 đồng tiền. Ồ, đây là một chương năm khối hay sao? Ta tưởng rằng thập khối nghỉ. Lão bản, ngươi tìm nhiều hơn, cái này chén đồ uống không phải 12 khối sao? Ngươi vì cái gì tìm cho ta 38 khối? Ách, ngươi cho ta chính là 20 khối. Ta tưởng rằng 50 khối. Ha ha, hiểu lầm A. Lão bản, cái này trương ta cho rằng là tiền giả, ngươi cho ta đổi một chương A. Không có khả năng, cái này trương tiền là ta vừa vừa lấy được. Ta đến xem. Mẹ khi cô đẹp trai thay thế vị trí của hắn, xác thực là tiền giả, còn nhớ rõ dùng tiền người là cái dạng gì nữa trời sao. Sử dụng tiền giả, có thể bắt hắn. Lao vương nhanh hóng mất, hắn làm sao có thể nhớ rõ người nọ dài cái dạng gì. Trên thực tế hắn từ đứng ở quầy thu ngân trước, sẽ không có dơ lên quá mức. Một mực túi đầu lấy tiền thối tiền lẻ. Mẹ khi cô đẹp trai hỗ trợ lấy tiền, vậy hắn tựu giải phóng. Đúng vậy Lão Vương không cam lòng khốt đục, hắn đi tìm Điệu nói ra, có lẽ ta tới giúp các ngươi nước ép trái cây a Ta cho rằng ta phương diện này vẫn còn có chút thiên phú, ta trong nhà thường xuyên chính mình ép nước trái cây. Điệu cười nói, nhưng cái này nhưng không giống mới Lão Đại, các ngươi dùng máy sinh tố cùng tại đây không giống mới Người tới xem, ta chỉ là giáo hội ngươi sử dụng cái này đài máy sinh tố, vậy hôm nay muốn tăng ca. Đồ uống trong tiệm máy ép trái cây cùng một cái nồi hơi đồng dạng, nó trên mặt có nhiều cái mở miệng, đồng thời có thể nghiền ép vượt qua 20 chủng hoa quả, có độc lập thao tác hệ thống, sử dụng tinh thể lỏng bình tiến hành thao tác. Vương Bắc không phải không thừa nhận, hắn phải học được sử dụng cái này, máy ép trái cây ít nhất phải có mấy giờ. Vụ vô vô bờ vai của hắn nói, không bằng như vậy, đi theo ta, ta dạy cho ngươi điều chế rượu sủi bọt, cái này là hôm nay được hoàn nên nhất đồ uống, nếu như ngươi có thể điều chế tốt, ta đây gia nhập nước trái cây chính là thành phẩm. Lão Vương có chút không tự tin, pha rượu sao? Ngươi cảm giác được ta có thể." Vụ cười nói, "Kỳ thật rượu còn chỉ có một chút, chỉ là gọi cái tên này mà thôi, đây là chúng ta chiêu bài sản phẩm, ngươi điều chế ra được chính là bán thành phẩm, ta còn muốn tiến hành một ít gia công." "Đầu tiên ta giới thiệu một lần, ngươi nên vậy hiểu rõ rượu sủi bọt, đồ chơi này là tụ hội thượng không thể thiếu đồ uống, nói như vậy là do rượu đế hoặc rượu đỏ, nước soda cùng khối băng làm thành đồ uống." Vương Bắc gật đầu, hắn tham gia tụ hội thời điểm đã từng gặp rượu sủi bọt. Cũng uống qua, bất quá không phải rất đúng hắn khẩu vị. Cùng đơn thuần rượu còn đồ uống như bia, rượu đỏ, rượu đế so sánh, rượu sủi bọt bởi vì sử dụng nước soda vì nguyên vật liệu, hàm đường lượng thấp, cho nên nhiệt lượng thiếu, uống không sợ béo phỉ. Hơn nữa nó có thể giúp đỡ tụ hội nhân không chế rượu còn thu hút lượng, không cho say rượu quấy dày hoạt tỷ hào khí, cho nên rất được hoan nên. Quán nước giải khát rượu sủi bọt phân thành rất nhiều chủng loại, đây là một siêu di, bởi vì vương bác lấy được lình cảm chính là bọt khí khối băng. Điều hai người cũng phải coi đây là nguyên hình đến hoạt động chế đồ uống. Giống hắn đám bọn họ loại này quán nước giải khác, không thể ra bán bình thường nước trái cây hoặc là nước rồi, phải có chủ đánh nhãn hiệu, nếu không khẳng định vô pháp tại chợ thượng sống sót. Tại đây rượu sủi bọt chủ yếu có hai đại loại, theo thứ tự là rượu nho đỏ vì nguyên liệu cùng dùng rượu nho trắng vì nguyên liệu điều chế ra được đồ uống. Sử dụng rượu nho là trong siêu thị khắp nơi có thể thấy được chủng loại kia, không cần gì nhãn hiệu hàng, nước soda là sử dụng linh tuyền bình thường điều chế ra được. Cái này không cần Vương bác quản, mỗi sáng sớm Dữu Hội đều chế ra một ngày dùng lượng. Khối băng cũng đơn giản, cái này trong tủ lạnh một tầng lại một tầng tất cả đều là sử dụng mô hình làm thành các loại hình dạng, hoa quả tạo hình, cầu loại tạo hình thậm chí là tiểu động vật tạo hình. Dữu dạy bảo Vương bác, trước tiên ở ly rượu trung gia nhập mấy khối khối băng, bình thường 3 đến 4 khối là được, như vậy có thể duy trì bọn khí 15 phút, đã đầy đủ nhìn. Chúng ta khối băng là đặc sắc, cho nên đừng ra tăng quá nhiều, không thể thỏa mãn khách hàng quá nhiều yêu cầu. Điều giới thiệu nói, đón lấy, người đi đến bên trong đổ vào một điểm rượu nho, không có rơi khối băng một nửa là được rồi, quá nhiều rượu nho hội làm cho rượu cồn vượt qua cao, như vậy lái xe người không thể uống. Cuối cùng, người đổ vào nước soda, cho ly lưu lại đại khái 2 ly mét không gian, ta còn muốn đi đến bên trong tăng thêm nước trái cây tiến hành điều chế. Vương Bắc nhìn xem trong chén hiện ra màu đỏ nhạt đồ uống, hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Điều mỉm cười nói, người tới làm công tác chỉ đơn giản như vậy, càng phức tạp trong tay ta. Trường 929, Sữa bỏ sự nghiệp. Đối với Vương Bác mà nói, cái này công tác không có khó khăn, trên thực tế đối với hơi có chút cuộc sống năng lực người mà nói, làm cái này công việc tiểu rất đơn giản. Căn cứ đưa tới giấy tờ, hắn rất nhanh điều chế hơn 10 chén rượu sủi bọt. Thu hoạch cùng trả giá thành có quan hệ trực tiếp, như vậy đánh tạo nên rượu sủi bọt tự nhiên không có vị đạo trưởng nào đó. Đồ uống điếm ra bán là ở thập nguyên đã ngoài, như vậy không đáng thập nguyên, giá trị chế tạo ngay nhất nguyên đều không có có giá trị cùng độ khó công tác tại vĩu trong tay, hắn tại đó điều chế nước trái cây gia nhập đi vào, bên trong còn có thể phóng có dùng ăn hương liệu. Ngoài ra, chén bên miệng chén hắn muốn sử dụng cắt miếng hoa quả trang trí, tỉ như quả cam, chanh, chanh tây để khác nhau. Trộn lẫn đều đều sau, hắn còn phải hướng đồ uống mặt ngoài phóng lên một hai mảnh lá bạc hà, lá cỏ xô thơm đợi hương liệu thực vật. Như vậy cuối cùng xuất phẩm đúng là một ly ngon miệng rượu sủi bọt rồi, hương vị dễ uống, còn mới kỳ để mắt. Thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, Vương Bắc đi qua xem thành phẩm. Bởi vì nước soda thân mình có chứa bạc khí, này sẽ kéo băng, rượu tại trong chén gian nhanh chóng dung hợp, mà tại lúc này, khối băng ở phía trong càng nhiều bọt khí thích phóng đi ra, sẽ không ngừng tức giận ngâm ùng ngủ cục toát ra mặt nước. Hơn nữa, bọt khí mang theo băng độ ấm, sẽ để cho ly bức nhanh chóng hạ nhiệt độ, cho nên khách hàng cầm đi đến dưới ánh mặt trời, ly bức sẽ xuất hiện tầng một hơi mỏng đông lạnh sương ngủ, khiến nó thoạt nhìn có gan đẹp đẽ mỹ lệ. Nhưng chính thức lại để cho loại này đồ uống trở thành chủ đánh sản phẩm nguyên nhân. Có lẽ hay là trong đó dùng linh tuyển nước điều chế mà thành nước soda, nó có thể rất tốt nổi bật ra rượu đỏ cùng nước trái cây hương vị. Đây là linh tuyển nước chỗ lợi hại, một mình uống linh tuyển nước, chỉ là lạnh lùng hơi ngọt cùng bình thường nước suối khác nhau không lớn. Nhưng khi sử dụng nó làm làm vật trung gian, cái kia tác dụng tiểu đại rồi, ví dụ như dùng để pha cà phê, nó có thể cho cà phê hương càng đậm ốc, tận tình phát huy cà phê đậu thân mình hương khí. Dùng để điều chế đồ uống, nó tác chính là có thể phát ra nổi hương vị điểm tầng tác dụng Trình độ lớn nhất giữ lại rượu nho cùng nước trái cây vốn thuộc hương vị mà không phải biến thành hôn hợp vị hai ngày cuối tuần Vương Bắc cũng đang giúp đầy buụn bởi vì này hai ngày thời tiết một mực nóng bức đến đây quán nước giải khát khách hàng liên tục không ngừng quán nước giải khát xuất hiện còn giải quyết mục trường sản xuất sữa bò vấn đề mục trường sữa bò bình thường đặt ở trong siêu thị bán ra Vương Bắc kiến thiết một đầu nhỏ tự động vắt sữa dây chuyển sản xuất mỗi ngày có thể sản xuất 600 đến 800 thăng tinh khiết sữa bò. quan rửa vào chính mình uống khẳng định uống không được nhiều như vậy Thậm chí một đầu bò sữa một ngày cung cấp sữa lượng tiểu đủ cả nhà bọn họ người uống, cho nên còn lại Vương Bắc đều bán ra cho trong trấn. Ba cấp mục trường không riêng thay đổi chất thịt, còn cải thiện sữa bò cùng sữa dê chất lượng, mặc kệ loại nào sữa, sản xuất ra đều rất nhanh bị dân trấn mua đi. Vương Bắc không có cho sữa bò đặt giá cao, bởi vì mua sắm chủ yếu là dân trấn, lợi nhuận dân trấn tiền không có ý gì. Nhưng những sữa bò xác thực chất lượng rất tốt, giá trị rất cao, không bán giá cao không phù hợp thị trường quy luật. Hiện ra ở bình thường chính là tất cả mọi người muốn mua mục trường sản xuất sữa bò cùng sữa dê, có đôi khi vì cướp đoạt sữa nguyên còn sẽ phát sinh xung đột. Quán nước giải khát cần sữa bò cùng sữa dê, bọn hắn cung cấp đồ uống ở phía trong, hơn phân nửa là sữa vị hoặc là cần tăng thêm sữa tươi. Dùng quán nước giải khát cái kia cường đại cung ứng năng lực, cái này mấy trăm thăng sữa tươi có thể dễ dàng tiêu thụ ra đi. Mà sử dụng mục trường sản xuất sữa tươi chế tác đồ uống, giá cả nhưng tiểu cũng không cùng bình thường sữa nguyên sản xuất đồ uống giá cả rồi. Những này một ly đều ít nhất 30 nz giờ, Thuộc về cao đầu đồ uống Lại để cho vương bác có chút giật mình Những này cao đầu đồ uống ngược lại bán rất tốt Đặc biệt là du khách Tình nguyện dùng nhiều ít tiền lấy lòng uống đồ uống Mà không phải là vì tiết kiệm tiền mua chung thấp đầu đồ uống Nhìn xem hai ngày cuối tuần tiêu thụ báo biểu Vương bác giật mình nói Hiện tại mọi người thật sự đều có tiền Lạc nhật sữa tươi đồ uống tiêu thụ lượng vậy mà gần với rượu sử bọn Điêu mỉm cười nói Cái này nhiều bình thường lão đại Mọi người đi ra du lịch chính là đến tiêu phí, đương nhiên muốn nhấm nháp địa phương giỏi nhất đồ ăn cùng đồ uống. Một danh khắc bạc kẹn đỡ cắt mẹn rủ CEO cũng nói, chúng ta có được tốt như vậy nguồn nước, kỳ thật ta lại là cảm giác được chúng ta nên làm điểm tự nhiễm địa, cũng có thể định vị vì cao đầu đồ uống, ta dám đánh cuộc, hiểu được hoang nên. Người New Zealand rất mạnh, thấp rượu cồn độ bia không phải đặt ở trong quán rượu bán, mà là đặt ở đồ uống trong tiệm. Điều nói, đây là một đầu phát triển tốt đường đi. Nhưng ta nghĩ muốn là của chúng ta mục trường có thể sản xuất càng nhiều là sữa tươi, cái kêu kiếm tiền hội càng nhiều lại càng dễ. Vương Bác sờ lên cái cằm nói, mục trường bỏ sữa số lượng ít nhất, ý của các ngươi là, ta nên khuyết trương bỏ sữa lớn nuôi dưỡng quy mô rồi. Cùng đi hắn cùng nhau nghiên cứu thu vào báo biểu hẳn thì nói ra, ngươi sớm nên rồi, mục trường sản xuất sữa tươi tại trong trấn đúng vậy được hoan nên nhất. Chính là vì như vậy được hoan nên, cho nên Vương Bác mới không có mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Hắn ngay từ đầu liền đem mục trường sản xuất sữa tươi định vì bình thường giá, đằng sau hắn không có cách nào khác sửa đổi giá tiền, căn bản không kiếm tiền, đã như vậy hắn làm gì vậy dưỡng rất nhiều bọ sữa. Nói sau, khi đó lò mổ còn không có kiến thiết bắt đầu, cao bồi đám bọn họ chỉ là làm đồ tệ công việc đều bận không qua nổi, như thế nào có thời gian đi vắt sữa. Hiện tại bưu lời nói cho hắn nhắc nhở, bán sữa tươi không kiếm tiền, nhưng hắn nếu như dùng sữa tươi vì nguyên liệu phát triển nhị cấp sản phẩm, cái kia có thể đại lợi nhuận New Zealand là nghề chăn nuôi đại quốc, xuất vật so nhân khẩu số lượng nhiều nhiều lắm, mà ở nghề chăn nuôi giữ lấy chủ đạo địa vị cũng không phải thịt dùng mục trường, rất nhiều người không thể tưởng được là sữa chế phẩm mục trường càng nhiều. Có cách nghĩ, vương bác cựu tìm tòi tương quan tư liệu. quá nước giải khắc quy mô tiểu có chuyện như vậy, nếu là hắn khuyết trương bỏ sữa lớn cùng sữa dê rừng nuôi dưỡng số lượng, thì phải là đại chủng quân khuyết trương, cần càng nhiều tiêu thụ con đường. New Zealand sữa chế phẩm thị trường rất lớn, Cả nước ước chừng có 11400 cái về sữa chế phẩm mục trường. Đương nhiên, mấy cái chữ này kể cả thương nghiệp hóa vận hành cùng không phải thương nghiệp hóa đưa vào hoạt động tiểu mục trường. Không phải thương nghiệp hóa đưa vào hoạt động nông trường nhỏ, không phải nói sản xuất sữa bò không vào nhập thị trường lưu thông chỉ cung ứng người trong nhà sử dụng, mà là chỉ cái loại này không cùng thương nghiệp hóa nhãn hiệu tiến hành liên lạc nông trường. Ví dụ như trước kia trấn lạc Nhật mục trường tiểu thuộc về loại tình huống này, sản xuất sữa bò đều là các hàng xóm láng giềng tiêu phí rồi mà không có chính thức tiến vào thị trường trở thành buôn bán nhãn hiệu. Năm 2000 lúc, New Zealand có 133 vạn hecta thổ địa dùng cho sữa chế phẩm nghiệp, mà trước mắt đã muốn tăng nhiều đến 164 vạn hecta Năm 2000 lúc, chia đều từng nông trường có 160 đầu bò, trước mắt mấy cái chữ này đã muốn gia tăng đến 393 đầu. Bất quá đại đa số sữa chế phẩm nông trường đều ở vào New Zealand Đảo Bắc, cái này chiếm lấy tổng số ngạch 65%, đảo Nam quy mô chỉ là người ta một nửa. Đảo Nam nông trường tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là quy mô đều khá lớn, hơn nữa đi qua 10 năm phát triển nhanh chóng, nhất là Nam căn dị khu, chia đều từng nông trường có 780 đầu bỏ sữa, vượt qua đảo Bắc 350 đầu bỏ sữa quy mô. Tại năm 2000, New Zealand năm sản 130 ức thăng sữa bỏ, tại năm trước, cái này khẽ đếm chữ đã muốn đề cao đến 191 ức thăng. New Zealand sản xuất sữa bỏ ở bên trong, 95% dùng cho gia công sau xuất khẩu, tỉ như chế thành sữa bột, sữa đặc, bơ, mỡ bỏ. Rồi tê tein chế phẩm các loại những vật này ra công sau có thể cho sữa bò giá trị nhân xem xét những tài liệu này Vương bác đối với nhà mình mục trường bò sữa quy mô thì có tính ra chương 930 đi mua sắm gia nhập câu lạc bộ gia súc một chỗ tốt là mua bò mua kiểu rất đơn giản bên trong có sung túc tài nguyên mà lại thập phần chất lượng tốt Vương bác bản muốn liên lạc một nhà chuyên môn cung cấp bò sữa cùng sữa dê rừng mục trường do tỷ tờ sẩn tiến đến chọn lửa có thể kết quả biết được hắn muốn một đám b sa cửu sữa sữa Lệ Âu Nạt nói ra, ngươi có vận khí tốt, tiểu nhị, chúng ta đang định làm một hồi bỏ sữa kiểu sữa đấu giá hội, bên trong có một chút khá lắm, ta dám đánh cuộc ngươi nhất định ưa thích. Vương Bắc hỏi, lúc nào cử hành đấu giá hội? Ở nơi nào? Ta gần đây chuẩn bị trở về quốc, ngươi cũng biết, dựa theo Trung Quốc chúng ta phong tục lập tức chính là trong một năm tối trọng yếu nhất là ngày lễ. Tết âm lịch, ta biết rõ, lần trước cùng các ngươi quốc gia tiến hành bỏ Tây Tạng hợp tác thời điểm, chúng ta hưởng thụ qua Tết âm lịch Cái kia thật đúng là một hồi rất giỏi thiến. nạt cười nói, bất quá người đang ở đây trên thời gian nhất định tới kịp, chính là hai ngày sau. Lần đấu giá này sẽ ở Cụ Giảo Cử Hành, bất quá cũng không phải Vương Bắc vận khí tốt, vừa mới đụng phải trận này đấu giá hội, trên thực tế Cụ dọc cách 3 năm ngày thì có nông mục sản phẩm đấu giá hội. Vương Bắc tính một cái thời gian, như vậy vừa mới tham gia đấu giá hội hắn có thể tiện đường bay trở về quốc, trên thời gian tới kịp, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Trung tuần tháng giêng, tại một hồi mông lung mưa phùn, Máy bay trực thăng bay về phía cụ Dạo, lần này hắn ngoại trừ tham gia bỏ sữa cũ sữa đấu giá hội, còn muốn trai nhìn một chút nông trường của mình. Máy bay trực thăng tại nông trường phía trên phi hành, Vương bác cầm lấy kính viễn vọng nhìn xuống. Nông trường của hắn ở phía trong hiện tại tồn tại mảng lớn mảng lớn đất hoang, không còn nữa gì vãng thu hoạch thỉnh cảnh. Đúng là cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết tốt, xung quanh trong nông trại đều sinh trưởng qua tươi tốt hoa màu, một trận gió thổi bay, có đạo đạo sóng lúa trước sau chập trườn, ánh sáng màu vàng óng ánh, mang theo mật hương miêu tả ra một bức ngày mùa thu hoạch thịnh cảnh. Vương Bác nhớ rõ tại quê hương hắn, mùa thu là thu hoạch đậu phộng cùng cây ngô mùa, thu lúa mạch là ở mùa hạ, không biết New Zealand đây là gieo trồng cái gì giống lúa mạch, vậy mà sinh dài cho tới bây giờ. Hắn đối với nông trường cái này khối rốt đặc cắn mai, hắn cũng không có ý định nghiên cứu cái này. Máy bay trực thăng đắp sau, gần sát đến xem, có thể chứng kiến thành từng mảnh phân chia tốt trên lãnh địa dài ra gầy yếu kiều nộn cây giống nhỏ, đây là hắn đại vườn trái cây kế hoạch hình thức ban đầu. Hắn vừa dứt chỉ chốc lát, một đám chó kéo xe cả hưng phấn chạy chạy tới, những cái thứ này nguyên một đám lớn lên lao đại miệng rộng, đại móng vuốt to con, chạy vội bắt đầu giống như một đám sói. Vương Bắc Giang hai tay, một đầu ạ cả lớn nhảy dựng lên bổ nhào vào trong ngực của hắn, sức nặng quá lớn, đâm vào trên người hắn thiếu chút nữa đưa hắn đánh ngã. "À, ta tiểu nhị, các ngươi bây giờ còn thực cường chém nha." "Hoa hoa." Đằng sau những thứ khác cho ạ chó cả nhảy dựng lên hướng trên người hắn phốc, thật giống như sếp la háng đồng dạng. Đừng đạo lực và đập đánh nút lại, Lào Vương đứng cung vững, thoáng cái bị phốc ngã xuống đất. Chó kéo xe ạ lạt cả ở trong nước có được phá bỏ và rời đi nơi khác ba đội trưởng chính là Mỹ Dự. Chúng có được dư thừa tinh lực cùng đáng sợ nhiệt tình, bổ nhào Vương bác sau không bỏ qua, phía sau tiếp trước, vừa lên, đưa hắn vây quanh hé miệng liếm mặt của hắn. Bên cạnh thì tở sần vô ý thức dùng mình một cái, mẹ nó, cái này thật sự là đáng sợ, thật giống như một đám sói cắn xé một đầu cửu. Là một đám sắc lang đang ăn một đầu con cựu trắng nhỏ Cha Li hi hi cười nói, Cố Xin nhún nhún vai nói, ngươi nói ra lòng của ta thành âm. Các ngươi cái này hình dung có chút chán ghét ta. Thực xin lỗi, chúng ta không có văn hóa cao đổi chính là như vậy. Vương Bắc Thuê 20 nông phu đến giúp hắn nhìn xem nông trường, cũng không phải phòng bị có người đến trộm gì đó, mà là dùng để đối phó thỏ rừng chuột đồng cùng các loại động vật. Hiện tại nông trường bốn phía kéo lên lưới sắt, ôn La Câu qua một ít hư thối con thỏ cùng chuột, nông phu đoàn đội người phụ trách biệt giang nói ra, những thứ này đều là bọn nhỏ kia tác. Chúng thật sự là một ít tài giỏi gia hỏa chỉ cần có con thỏ hoặc là chuột xuất hiện ở nông trường, nhất định tránh không khỏi thai mắt của bọn nó. Hắn nói hài tử là chó kéo xe ạ lạc cạ, lúc trước tiền nhiệm chủ nông trường lệ vạn nhất thời Hảo tâm thu dưỡng nhóm này cậu, tại nông trường thành thủ vệ chủ lực. Cú do có được đảo Nam nổi tiếng nhất trượt tuyết vùng núi, địa phương có rất nhiều chó kéo xe, nhưng là không có có thể so ra mà vượt vương bắt trong tay nhóm này. Nhìn xem những này cường tráng khôi ngô hơn nữa tinh lực dư thừa chó lớn. Vương bác đi lấy một ít thịt gà lớn ném cho chúng nó làm ban thưởng. Dạn Đoản kê tiếp cho Vương bác báo cáo một lần nông trường tình huống, các đại vườn trồng cây đều mở rộng vô cùng thuận lợi, loại cây nảy mầm suất lĩnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại quả thụ cây giống thành công thọ ra thổ địa, vài năm về sau chắc chắn hội hình thành một mảnh rậm rạp quả rừng. Vương bác gật đầu nói tòa vô cùng tốt, hắn trầm ngâm một chút nói, nếu như ta mang đi cho kéo xe đám bọn họ, cái này có thể hay không đối với công tác của các ngươi tạo thành lạm phụ tạm. Dạn Đoản Sau đó không muốn nói, xác thực, lao đại, chó kéo xe đám bọn họ ở chỗ này có thể gánh chịu rất nhiều chúng ta làm không được công tác, chúng không phải dùng để canh cổng, chúng ta có nguyên vẹn giám sát và điều khiển hệ thống. Chúng có thể phòng bị thỏ rừng trột đồng, cái này rất trọng yếu. Vương Bắc muốn mang đi những này chó kéo xe đi tham gia ạ lạt cả băng thiên tuyết điệu bên trong cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết, chỉ dựa vào tráng đinh cùng nữ Vương làm không được cái này công việc, mục trường ngược lại có một phê chó rổ ti. Nhưng chó rồ tỷ cũng không có chó kéo xe ạ lạc cả thích hợp cái này công tác. Hơn nữa, hắn muốn tham gia cuộc thi cần 16 con chó, chó rổ tỉ còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, nếu như chỉ là dùng để bắt thỏ rừng chỗ đồng, ta sẽ cho đưa tới một đám thích hợp làm cái này công việc cậu, nhưng hài tử này ta phải dẫn chúng đi xem đi ạ lạc cả. Giạn buồn nghe hắn nói như vậy lập tức kịp phản ứng, đây là đi tham gia cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết ỷ đi tạ rột chéo sao. Vương Bắc gật đầu nói, đúng. Ta muốn khiến chúng nó đi phơi bày một ít." Dạn buồn lập tức sửa lại ý kiến, hắn khen không dứt miệng nói, "Tuyệt đối nên vậy lại để cho bọn nhỏ đi phơi bày một ít, chúng trời sinh thuộc về đỉnh cấp Bang Thiên Tuyết địa thi đấu thể thao sân khấu, tin tưởng chúng hội mang theo quán quân trở về." Vương bác hỏi, người đối với cuộc so tài này còn rất quen?" Dạn buồn cười nói, "Đây là, đúng vậy, lao đại, trên thực tế cụ giáo nuôi cho mọi người đối với cuộc so tài này rất quen thuộc, chúng ta hàng năm đều sẽ phái ra ít nhất 5 chi đội ngũ tham gia cái này thi đấu sự tình." còn lấy được qua mấy lần quán quân nghỉ curào núi tuyết thai ngén một đám cầu kéo xe trượt tuyết cuộc thi kẻ yêu thích cũng bồ dưỡng được một nhóm lớn am hiểu tại trong đống tuyết sinh tồn chó nhỏ nếu như muốn đối phó thỏ rừng dừngng cho đồng cái kia chó kéo xe à Lạt cả kỳ thật cũng không thích hợp Vương bác gọi điện thoại trở về cho bin ca lại để cho hắn nghĩ biện pháp dưỡng hơn mấy ổ Argentina đô cao quyển cái này được công nhận ưu tú nhất săn bán quyền tại nông trường Giò xét qua một thời gian ngắn Vương bác rời đi chuẩn bị đi tham gia đấu xã hội Hắn vừa cưới nông trường xe bán tải ra đi, một cỗ Toyota SUV mở tới, có người đối với hắn ngoắc chờ hắn dừng lại sau xe. Người này hỏi, ngài khỏe chứ, tiên sinh, lao hệ vạn nông trường hiện tại thuộc về ngài sao? chương 931, trung gian đất tìm tới cửa. Vương Bắc kinh ngạc nhìn xem hắn nói, đây là, nông trường thuộc về ta, ngài là. Cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết nóng bức, người này lại ăn mặc một thân thẳng quần áo Tây, thậm chí còn đập vào cả vạn. Dù cho nóng đầy người đầy mồ hôi y nguyên bảo chỉ nho nhã lễ độ tư thái Chỉ nhìn cái này tạo hình Vương Bác chỉ biết hắn nhất định là người đại diện Thì ra là Trung Quốc thường nói chung gian Về phần là cái nào ngành sản xuất tiểu khó mà nói Quả nhiên, Trung Niên nhân lấy ra một tờ danh thiếp tất cung tất kính đưa cho hắn nói ra Ngài khỏe chứ, chủ nông trưởng tiên sinh Ta là theo bổ rẻ gờ giúp công ty một gã bất động sản người đại diện Xin hỏi ngài có thể cho ta 3 phút thời gian Cùng ngài trò chuyện một lần sau Theo bố rẻ HHG giúp là New Zealand lớn nhất bán lẻ công ty, hắn hạt ở dưới ngành ẩm thực tại New Zealand kinh doanh qua cờ FG, đi ra hụt, sở tạ bụt cùng các SGEZ ở bên trong mấy nhà quốc tế chuôi thức ăn nhanh nhãn hiệu. Bất quá công ty này không riêng làm chuối thức ăn nhanh cùng bán lẻ, còn tham dự rất nhiều ngành sản xuất kinh doanh, nói ví dụ như bất động sản ngành sản xuất, bọn hắn có được cả nước nhiều nhất bất động sản người đại diện, cầm giữ qua New Zealand hai tay phòng giao dịch trong chợ 40% số định mức. Vương Bác gật đầu nói Đương nhiên có thể, có chuyện gì? New Zealand chính quy trung gian cũng không làm cho người ta sinh ghét. đây là một phần bị cho rằng rất có chức nghiệp hành vi thường ngày công tác cương vị, cùng quốc gia khác bất động. Đương nhiên, rất nhiều di dân trong chăn giới lọt hố qua, nhưng này đều là hát trung gian. Chính quy trung gian người hành nghề cần cầm bài thượng tốt, đặc biệt là bất động sản tiêu thụ nhân viên cùng bảo hiểm người hành nghề, người phía trước chủ trì chính là đại tài chính giao dịch, hắn là chuyên nghiệp giao dịch, cho nên cần rất mạnh chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Tìm được cho phép sau. Người này trung gian mới bắt đầu giới thiệu chính mình, một bên giới thiệu một bên biểu hiện ra chính mình ZEAA hành nghề tư cách chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận là chính quy bất động sản trung gian chuẩn bị giấy chứng nhận, căn cứ New Zealand quy định, bất động sản trung gian cần khảo chứng thượng tốt, ví dụ như muốn trở thành một cái sơ cấp bất động sản trung gian học đồ, cái kia cần tham gia ước chừng 3 tháng tả hưu chương trình học cũng thuận lợi tốt nghiệp mới được. Tốt nghiệp về sau, ZEAA sẽ cho đệ tử ban phát hành nghề tư cách chứng nhận. Đây là New Zealand cảnh nội chuyên môn cho bất động sản trung gian ban phát giấy phép cơ cấu, chỉ có đạt được nó tán thành, mới có thể tiến nhập thị trường dẫn hộ khách. Vương Bắc kiểm tra sau gật đầu, trong lúc này giới nói ra, ta thông qua bằng hữu hiểu rõ, biết được ngài vừa mua sắm nhà này nông trường thời gian không lâu đúng không? Là như vậy, ta có một hộ khách đối với nông trường của ngài cảm thấy hứng thú, muốn biết ngài có thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lời này lại để cho Láo Vương có chút nhức cả chứng giái. Hắn mua xuống nghệ vạn nông trường chính là vì qua tay bán của cải lấy tiền mặt đến kiếm tiền. Dù sao lúc trước nghệ vạn là cần dùng gấp tiền giá thấp bán đi nông trường, hắn ra giá thấp hơn nông trường giá thị trường. Nhưng là trong quá khứ đã hơn một năm thời gian, căn bản không có người báo lại giá, cho nên hắn tự dùng tiền trồng lên quả thụ, làm một cái vườn trái cây lớn kế hoạch, còn đầu tư đại lượng tài chính tại giám sát và điều khiển trên hệ thống. Không nghĩ tới, lúc này mới đầu tư chấm dứt không bao lâu, có người đến mua rồi. Vương Bác hỏi trước Vị này hộ khách nghĩ ra giá bao nhiêu tiền. Trung gian nói ra, 680 vạn nz giờ, không cho vay, trả tiền mặt. Nói cách khác, ngài chỉ cần gật gật đầu, nhiều nhất 15 ngày thời gian, ngài có thể tìm được 680 vạn tiền mặt. Nghe xong giá tiền này, vương bác nợ nụ cười, hắn lúc trước là 640 vạn mua vào, qua tay một bán lợi nhuận thượng 40 vạn nz giờ tựa hồ là cái không sai suy nghĩ phải biết rằng cụ già 90% nông, mục trường làm một năm cũng lợi nhuận không đến những số tiền này. Đúng vậy Hắn vì hắn vườn trái cây lớn kế hoạch, đã muốn đầu tư cũng không dừng lại 40 vạn, cái này giá tiền bán đi không có ý nghĩa. Vì vậy hắn lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ngươi là thâm niên bất động sản người hành nghề, ngươi nên biết, cái này nông trường 3 năm trước đây đã làm ngân hàng giá trị ước định, lúc ấy tiểu giá trị 700 vạn rồi, hiện tại ngươi cho ta 680 vạn. Trong lúc này giới mỉm cười nói, ta sẽ giải thích đây hết thảy, đúng vậy đầu tiên tiên sinh, 3 năm này đến nông trường cũng không có như thế nào tăng tỷ giá đồng bạc. Rất nhiều nông trường giá cả thậm chí thấp hơn 3 năm trước đây. Tiếp theo, theo ta được biết, nông trường của ngài trồng lên đại lượng quả thụ, cái này sự giá trị của nó tiến thêm một bước giảm xuống. Vì cái gì? Bởi vì cụ giọc cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không thích hợp sản xuất hoa quả, nếu có người mua xuống cái này tấm nông trường, còn phải đem quả thụ toàn bộ đào móc đi ra, một lần nữa quy hoạch, một lần nữa gieo trồng cây nông nghiệp, cái này cũng cần không ít tài chính, không phải sao? Trung gian nói ra, vương Bắc có chút nhức cả b Bất quá như vậy vừa vặn không cần bán đi, cái kia coi như hết, vừa vặn ta cũng không muốn bán đi nông trường, hoặc là lúc nào có người muốn mua vườn trái cây lớn thời điểm rồi hãy tới tìm ta a về phần hoa quả sản xuất vấn đề. Ta có thể đánh với người đánh bạc, ta vườn trái cây nhất định có thể sản xuất rất tuyệt hoa quả. Những này quả thụ đúng vậy dùng linh truyền tưới tiêu, ngay vườn rau ở phía trong rau dưa đều không đãi ngộ này, hắn vương tin sản xuất hoa quả nhất định sẽ không giống người thường. Lời nói đã đến nước này, không cần phải đàm sổ dưới, Vương Bá chuẩn bị rời đi. Thế vậy trong lúc này giới tranh thủ thời gian nói ra, tiên sinh, còn có một phút đồng hồ thời gian, xin cho ta lại nói vài lời lời nói. Mời nói, là như vậy, ta điều tra hồ sơ, ngài mục trường tổng cộng có được 4 cái quyền tài sản văn bản tài liệu, liên quan đến đến 5 cái nông thôn khu vực phải không? Không biết ngài có hứng thú hay không nhượng lại một cái hoặc là hai cái quyền tài sản văn bản tài liệu, ta cũng vậy có khách hộ muốn mua cái nhỏ một chút nông trường. Xác thực, hệ vạn nông trường rất lớn, tổng cộng 980 mô anh diện tích. Có được 4 quyền tài sản văn bản tài liệu Đây là ý gì đâu này Ý là căn cứ New Zealand thổ địa pháp Cái này tấm nông trường có thể phân thành 4 phần bỏ ra bán Mặt khác, cái này nông trường còn có thể phân cách Vì 20 cái quyền tài sản Nói đúng là nếu như đi thao tác một lần Cái kia có thể đem đại nông trường biến thành 20 cái nông trường nhỏ Như vậy so sánh giới, nông trường nếu như muốn bán ra Hoặc là thế chấp, tự nhiên sẽ càng thêm linh hoạt Vương Bắc không muốn tách ra để bán Hắn lắc lắc đầu nói Ta không muốn cùng một cái người xa lạ làm hàng xóm. Trung gian hỏi, được rồi, ta đây có thể hỏi một lần, nông trường của ngài muốn bán bao nhiêu tiền sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, có lẽ 800 vạn là không sai giá cả. Hắn cho nông trường đầu tư tiếp gần 100 vạn, dù cho hiện tại qua tay bán đi cũng không quá đáng mới có thể kiếm được 5-60 vạn, đối với hắn hiện tại mà nói, chút tiền ấy không có ý gì. Bất quá cái này nông trường vốn chính là ý định bán đi lợi nhuận trên giá, cho nên nếu là có phù hợp đối tượng, Cũng có thể bán đi. Trung gian nói ra, tốt tiên sinh, ta biết rồi, ta sẽ đem giá tiền này báo cho ta hộ khách. Vương bác nói, có cái này tất yếu sao. Hắn lại không thích vườn trái cây, như vậy hắn đầu tư trả giá nhưng liền có hơn. Trung gian cười cười nói, trên thực tế hắn nữa thích đúng là vườn trái cây. Vương bác thật muốn dơ ngón tay giữa lên, ai nói New Zealand trung gian có chức nghiệp đạo đức. Những cái thứ này cũng đủ rào hoạt. Đi cù ra thành thị lễ đường, một đống lớn ô tô đứng ở phụ cận, vương bác gọi điện thoại. Lệ ố nạt đi ra, giang hai tay cởi nói, hoang nên đi vào bỏ sữa buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội. chương 932, xem bỏ. Lần này đều có cái gì tốt ra súc? Vương Bắc tiến vào lễ đường thời điểm hỏi. Câu lạc bộ giá súc thành viên phần đông, rất nhiều người tới tham gia trận này đấu giá hội, trên đường có người không ngừng cùng hắn chào hỏi, lại để cho hắn nhận thức một bà tiêu điểm nhân vật cảm giác. Lệ ố đưa cho hắn một quyển đấu giá sổ tay, trên mặt có đối với hôm nay tất cả sâm phách phẩm chúng giới thiệu. đồng thời Hắn nói ra, giống rất nhiều, tổng cộng có 20 giống vượt qua 100 vật phẩm đầu giá, bò hễ dở cải, bò nhà, bò nâu Thụy sĩ. Về phần bò sữa Hà Lan ngươi mục trường có rất nhiều, cái này không cần ta giới thiệu. Vương Bắc nhìn về phía sổ tay, có chút thất vọng nói, đều là bình thường giống từ bò. Ngươi cho rằng đây là tìm kiếm bảo tàng sao. Xuất sắc bò sữa tất nhiên cũng phải trên thế giới nổi tiếng cao nhất, nuôi dưỡng số lượng nhiều nhất, nói những thứ này nữa bò sữa đối với ngươi mà nói còn không đủ sao. Ngươi chỗ đó nên vậy chỉ có bò sữa Hà Lan A. Lệ ố nạt lời này nói không sai, bò sữa Hà Lan là tổng hợp lại tính năng tốt nhất bò sữa, hiện ở thế giới trong phạm vi nuôi dưỡng số lượng vượt qua một thước đầu. Vương Bác thở dài, đây là, đúng vậy nếu như ta chỉ là vì mua sắm bò sữa Hà Lan, ta đây làm gì tham gia trận này đấu giá hội. Mô tắc mục trường ở phía trong nhưng có rất nhiều bò sữa Hà Lan. Ta hiểu được, ngươi muốn điểm đặc sắc giống. Đúng. Vậy ngươi mua bò hệ giờ cải tốt rồi. Theo ta được biết mổ tạc mục trường ở phía trong cũng không có bò hệ giờ cải. Lệ ố nạt khẽ cười nói: "Bò hệ giờ ta sinh tại nước Anh, thuộc về cỡ trung bò sữa, màu lông vì trắng hồng giao nhau. Bò sữa Hà Lan bởi vì thể sắc là hắc bạch giao nhau cho nên nhận được rồi hắc bạch hoa mỹ dự, bò hệ giờ cải bởi vậy có hoa hồng trắng tiên hiệu. Loại này bò sữa thể thân thể dài, vũ phát đạt, đặc biệt là bò cái, sau thân thể phát dục đặc biệt tốt, cốt cách cường kiện, chịu thức ăn thô, thích tướng tính cường, sinh sôi nảy nở tuổi dài." Nam chia đều sản sữa lượng 4.133 kg, lũ chi xuất lĩnh 3, 8%. Vương Bắc lắc đầu nói, ta không muốn dưỡng bò hệ dở cải đồ chơi này ốc sở chơi nhiều lắm, người New Zealand không thích. Ta mục trường đúng vậy kiêm có du lịch công năng, không thể mua vào du khách không thích động vật. Bò hệ dở cái mặc dù là người Anh quốc đổi dưỡng được đến nổi tiếng giống, nhưng nó tại ốc sở chơi lia thực nuôi dưỡng nhiều nhất, bởi vì này bò loại có cường đại kháng nịch năng lực, chịu thức ăn thô, kháng nóng, kháng bệnh kháng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Úc sở Chilea cảnh nội nhiều sa mạc, rất nhiều mục trường tới gần loại này địa vực, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa đại, giữa trưa rất nóng bức, bình thường bò sữa giống không thích đứng hoàn cảnh như vậy hội làm cho sản sữa lượng giảm xuống. Cho nên, rất nhiều Úc sở Chilea nông trường nuôi dưỡng loại này bò sữa. Người New Zealand cùng người Úc trong lúc đó yêu nhau tương giết, song phương đều rất xem thường đối phương trong nước lưu hành mấy cái gì đó. Leo Nathaha ha ha phá lên cười, nói ra Ngươi là muốn khảo nghiệm ta đúng không? Được rồi, vậy ta còn có những thứ khác giống để cử cho ngươi, cái này ngươi sẽ thích, dù sao nó là của ngươi đồng hương. Vừa nói, hắn một bên lật qua lật lại tuyên truyền sách, Trung Quốc bò sừng ngắn thân ảnh xuất hiện. Bò sừng ngắn, là Trung Quốc tự chủ bồi dưỡng bò sữa, nhẫn mại lực cường, thích hợp tại các loại khí hậu dưới điều kiện chăn uôi. Bất quá cùng một ít ưu tú bò sữa so, nó sản sữa năng lực bình thường, năm chia đều sản sữa lượng là 3500-3800kg. Nếu như là tại chăn thả dưới điều kiện, cái kia sản sữa lượng hội thấp hơn, đại khái chỉ có 2000-2500kg. Vương Bác lấy điện thoại di động ra tra xét tra, sau đó lắc đầu nói, được rồi, ta còn là nhìn xem cái khác ca. Những này bò sừng ngắn xác thực là từ Trung Quốc tiến cử giống, đúng vậy giá cả so trong nước xa hoa nhiều. Hắn vừa rồi tại trên điện thoại di động chính là thẩm tra trong nước bò sừng ngắn giá cả, bò sữa nhỏ 38 tháng giá cả là 2600-4300 nguyên tả hữu. 16 tháng đại dục bỏ trưởng thành giá cả là 3600 năm20 không nguyên tả hữu đệ nhất thai mang thai bỏ sữa giá tiền là 7500850 không nguyên tả hữu thứ hai thai đến thứ tư thai mang thai bỏ sữa giá cả là800 950 nguyên tả hữu điều gì lên bên này bỏ sữa nhỏ giá tiền là 2.000 nz giờ đến 2.500 nz giờ đổi thành nhân dân tệ giá cả vừa mới cùng trong nước bỏsưởng ngắn hơn thai mang thai bỏ cái giá cả giống nhau về phần những thứ khác lớn tuổi bỏ sữa Cái kia giá cả thì càng mắc, đắt tiền nhất có thể đạt tới 5.500 nz, giờ, một đầu có thể đổi trong nước ngang nhau chất lượng 2-3 đầu. Nói như vậy, Vương Bắc làm gì vậy còn phải ở chỗ này mua bỏ Hắn dù sao lập tức phải về nước, đến lúc đó ở trong nước mua được qua xa bàn đưa đến mục trường, đây chẳng phải là tiết kiệm tiền còn dùng ít sức. Bất quá bỏ sừng ngắn tại New Zealand giá cả hãy để cho hắn rất kiêu ngạo, đây tính toán là một loại thành công xuất khẩu sản phẩm, nước ngoài so trong nước còn muốn quý. Lúc trước hắn nguyện ý giúp trợ Hầu Văn Viễn làm khởi hái đi lạo, chính là hái đi lở ngoại quốc giá bán so trong nước cao hơn nhiều, đã thấy nhiều ngoại quốc trung thấp đầu nhãn hiệu ở trong nước trang cao đầu, lợi nhuận người trong nước tiền loại sự tình này sau, lại chứng kiến hái đi là cùng bò sừng ngắn cùng loại sự tình, có lẽ hay là rất lại để cho lão vương phải mái. Hiện tại Trung Quốc tương quan ngành cũng thông minh bắt đầu, bọn hắn học xong đóng gói, bò sừng ngắn đã bị đóng gói bắt đầu, sở dĩ loại này như giá cả tương đối quý. Nhân nhân là trải qua nghiên cứu cho rằng những này nhiều chỗ sản sữa bò nhũ chi xuất lính khá thấp, ròtein phân tử nhỏ khá nhiều. Người New Zealand rất tán thành điểm ấy, bọn hắn không thích cao mỡ đồ ăn, ưa thích ròtein phân tử nhỏ hàm lượng cao đồ ăn, đặc biệt là cho hải tử dùng ăn, bởi vì ròtein phân tử nhỏ càng dễ dàng cho hấp thu. Ngoài ra lại để cho Vương Bắc rất cảm thấy hứng thú chính là, lần đấu giá này hội trên có hai chủng châu nước đầu giá. Châu sữa tại New Zealand danh quý rất lớn, nó ròtein phân tử nhỏ hàm lượng sắt thực cao. Phương diện này tuyên truyền sổ tay trên có kỹ càng giới thiệu, 1 kg châu sữa bao gồm dinh dưỡng giá trị tương đương với bỏ sữa Hà Lan trô sản sữa bỏ 1. 85 kg, thích nghi nhất nhi đồng sinh trưởng phát dục cùng kháng giả yếu kém, thích canxi hàm lượng đặc biệt cao, acetamin, vitamin hàm lượng phi thường phong phú, trong đó vitamin A hàm lượng là 1.669 quốc tế đơn vị thăng, tương đương với mỗi 100 khắc hẹn ước 50 hơi khắc vitamin A, so bình thường sữa bỏ cao 1 lần. Cái này hai chủng bò sữa theo thứ tự là Châu Mù Dạ, cùng Châu Nili, là Ấn Độ cùng Pakistan nuôi dưỡng bò sữa chủ lực giống. Nghiên cứu qua đi, Vương Bác cười nói, rất tốt, ta liền cho mua cái này hai chủng sữa bò. Châu sữa sao? Lệ Ôn đã hỏi, đó là một ý kiến hay, châu sữa nhũ chi xuất linh cùng làm vật chất hàm lượng cao, chỉ là ngươi phải chú ý, chúng cần cả năm nóng bức thành cửu, New Zealand mùa thu lập tức tới đây, ta cho rằng đảo Nam mùa thu đối với chúng mà nói quá lạnh rồi." Vương Bắc nói, thử xem xem đi. Vừa mới ta mục trường có một khu vực xuất hiện suối nước nóng khu vực, có lẽ chỗ đó thích hợp chúng sinh tồn. Chấn lạc nhật suối nước nóng dẫn phạm vi rất quảng, mục trường gần sát hồ hờ V đúc EA một đoạn cũng có, loại hoàn cảnh này tuyệt đối thích hợp những này trầu sữa sinh tồn. Hơn nữa, cái này hai chủng bò sữa giá cả rất tiện nghi, so đồng loại hình bò sữa Hà Lan đều muốn tiện nghi hơn 200 nz giờ, quả thực là vật mỹ giá rẻ. Bò nâu Thụy sĩ, bò xứng ngắn châu mù dạ, châu Nỉ ly, chương 933 Bỏ sữa hoàng kim. Nghe hắn nói như vậy, lệ ồ nạt tiểu sớm chúc mừng hắn, vậy ngươi thật sự là đến đúng rồi, tiểu nhị, ta không thể không nói, ngươi có thể là hôm nay thu hoạch lớn nhất người. Châu sữa dẫn vào New Zealand chi sơ giá cả rất cao, chỉ là chúng cũng không thích hợp hai đảo Nam Bắc hoàn Cảnh, hiện tại rất nhiều chủ nông trường đều ở giá thấp bán ra. Vương Bắc mỉm cười, xác thực như thế, đây là châu sữa tại New Zealand bán không xuất ra giá cao nguyên nhân. mà khác, hắn dám mua cái này hai chủng châu sữa còn có một nguyên nhân. Chính là mục trường chi tâm, có suối nước nóng cùng mục trường chi tâm song trọng bảo đảm. Hắn tin tưởng những này châu sữa có thể tại mục trường cuộc sống vô cùng tốt. Đã định mấy cái mục tiêu, vương bác chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Lệ ố trước khi đi đối với hắn bỗng nhiên lộ ra thần bí mỉm cười. Vương, người hôm nay tới tham gia trận này đấu giá hội, tuyệt đối đến đúng rồi. Vương bác gật đầu nói, đây là, ta biết rõ, ta có thể mua được châu sữa cùng những này sữa dê rừng. Không chỉ như vậy, khai mạc đệ nhất đập. Ta nhớ ngươi khẳng định rất cảm thấy hứng thú, ngươi tốt nhất nắm bắt nó, sẽ không lỗ ố Leonat tiếp tục bày ra thần bí tư thế, sau khi nói xong phiêu nhiên rời đi. 10 giờ, đầu giá hội buổi sáng sân bắt đầu rồi. Cú giáo lễ đường là địa phương xa hoa nhất kiến trúc một trong, sân khấu chính phía trước có cái cự đại vô cùng màn hình lớn, cùng dạm chiếu phim tựa như đầu giá hội lúc mới bắt đầu, trên màn hình xuất hiện hoan niên tử. Đấu giá sư mang theo bao tay trắng xuất hiện, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời đệ nhất đơn phách phẩm lên sân khấu, nhưng ở mọi người đấu giá trước kia, ta đại biểu đấu giá hội tổ chức phương đầu tiên mời mọi người quan sát phía dưới cái này đoạn video. Nghe được đấu giá sư mà nói Vương bác bên người chủ nông trưởng thầm nói, làm cái gì cảm giác thần bí. Nhanh lên đập, đập hết ăn thật ngon một trầu. Vương bác vừa định cùng hắn đàm tiếu vài câu, lúc này âm tương ở phía trong xuất hiện một cái hùng hậu thanh âm. Tại sao đi đại sa mạc bò sữa trên trận, 8000 tên công nhân chẳng phân biệt được ngày đêm cẩn thận chăm sóc 8 vạn 6000 đầu gia súc? 5 vạn đầu bò sữa chính giữa, mỗi một chỉ bò sữa mỗi ngày vắt sữa 2 trở lại, hàng năm tổng sản lượng vì 1 vạn 2.400 lít, nhưng chế thành 14 trùng bất đồng sữa chế phẩm, do 1.000 bộ vận chuyển hàng hóa xe đưa đạt cả vịnh 34 khu 3 vạn 4.000 tên hộ khách. Cái này bò sữa sân chăn nuôi bò sữa, ăn là cây ngô, dâm dạ, ngũ gốc cùng nước đường, cộng thêm khoáng chất cùng tăng thêm vận Bò sữa dùng để uống nước là do dưới nền đất trọn vẹn hai cây số sâu giếng nước ở phía trong cô gia lại đi qua 15 mét cao đích làm lạnh đại hạ nhiệt độ thiên nhiên nó giếng. Hơn nữa, bò sữa chỗ ở bị có máy lạnh hệ thống, là do nhiều cái nông trường tạo thành bá hình trùng bò. Nay trùng trùng điều kiện, ra đời thế giới cận đại trên lịch sử lớn nhất truyền kỳ sắc thái bò sữa giống. Ngưng theo cái thanh âm này, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện một đoạn thu hình lại. Thu hình lại quay chụp vô cùng có kỹ thuật hàm lượng, thủ xuất hiện trước chính là một mảng lớn màu vàng kim óng ánh sa mạc, đón lấy màn ảnh kéo rùa ơi, một mảnh lục châu xuất hiện ở trên màn hình. Lục Châu chúng xuất hiện mục trường. Mục trường sinh hoạt rất nhiều bò sữa. Đúng vậy cổ quái chính là, những ngày bò sữa mỗi người gầy như quét ủi. Vương Bắc có chút mộng, đây là ngược đãi nuôi dưỡng ra tới bò sữa sao. Hắn nhìn thấy bò sữa đều là cái cao lớn vạm vỡ mới đúng. Bò sữa xạ phì. Cùng đi ở bên cạnh hắn thì tờ sần kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ bò sữa xạ phì muốn lên đập. Bò sữa xạ phì là cái gì bò? Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Lao Vương biểu hiện ra không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ Titerson không có trả lời, mà là nhìn kỹ màn hình nói ra, nơi này chính là sao đi bỏ sữa xạ phỉ trang trại xạ phỉ đá dị phạm. Lão đại, hảo hảo nhìn một cái, đây là ghi nét nhận định trên thế giới lớn nhất chuồng bỏ sữa, có người nói đây là sao đi người dùng vàng trải thành. Vương Bác nói ra, muốn nhìn đi sao đi xem là được, theo thu hình lại ở phía trong có thể nhìn ra cái gì. Titerson nói, ngươi không biết sao. Người Nhật Bản đem bỏ Nhật Bản đương làm bảo bối bảo tồn che giấu Sao đi người đem bò sữa xả phỉ cũng là như thế? Theo ta được biết, bọn hắn không cho phép người bình thường tiến vào mục trường, bên trong người công tác đều ký kết nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Vương Bắc kinh ngạc nói, chỉ là bò sữa, có cần như vậy sao? Đương nhiên, loại này bò sữa chỗ sinh ra sữa bò đúng vậy chỉ cung ứng phú hạo, chính khách cùng mình tinh trí lưu, nói chúng mục trưởng là hoàng kim trải thành ta có nghi vấn, có thể nói bò của bọn hắn sữa là chất lỏng hoàng kim, ta tuyệt đối tin tưởng. Tị tở sần nói ra, Trên màn hình lớn vẫn còn tiếp tục giới thiệu, bắt đầu giới thiệu loại này bò sữa sinh ra đời nguyên nhân. Trung Đông truyền lưu qua một câu, nói sao đi người có thể không uống nước, nhưng không thể thiếu sữa, điểm ấy lão vương cũng biết, sữa bò và sữa chế phẩm từ trước là sao đi người trên bản cơ mắt không thể thiếu thực phẩm. Trung Đông mọi người ưa thích đồ chơi này. Năm 1973, Ả Rập quốc gia đối với phương Tây thực hành dầu mỏ cấm vận, phương Tây đối với bọn hắn tiến hành rồi chế tải, trong đó tiểu kể cả sữa nguyên có rút lại. Dưới loại tình huống này Sao đi nhận thức đến hắn thực phẩm nhất là sữa chế phẩm hoàn toàn ỉ lại nhập cậu, một khi tao ngộ thực phẩm cấm vận, vậy đối với dân chúng mà nói chính là thai nạn, tiểu dưới loại tình huống này, sao đi chính phủ quyết định gửi khoản tiền lớn, chính mình dưỡng bò sữa, bò sữa xả phỉ sân chính là tại đây một bối cảnh hạ kiến tạo. Dưỡng bò cần nước cung thảo, dưỡng ra tốt bò lại càng cần chất lượng tốt nước cùng thảo. Trấn lạc Nhật mục trường ở phía trong, cừu bò chất thịt của hắn sở như vậy xuất sắc, không riêng ba cấp mục trưởng chi tâm, cũng có linh truyền công hiệu. Hết lần này tới lần khác sao đi cảnh nội cơ hồ đều là hoang mạc thậm chí sa mạc, tại loại hoàn cảnh này ở phía trong ở phía trong trồng cổ thành phẩm cao đến kinh người, kết quả sao đi người sướng suốt không có do dự, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Bình thường có nuôi súc vật hạt giống trong sa mạc vô pháp trưởng thành phải không? Tốt, cái kia không có vấn đề, đi mua tốt nhất hạt giống. Toàn nông trường cần thiết hạt giống, toàn bộ theo ốc sở chơi lia cùng nước Anh nhập khẩu Giải quyết có nuôi súc vật còn có nguồn nước Sa mạc thiếu nước phải không? Không quan hệ, chúng ta dựa vào biển, có thể tiến hành nước biển làm nhạt. Cái này nông trường tới tiêu dùng nước tất cả đều là do nước biển làm nhạt mà thành, thành bổn là bình thường nước ngọt gấp mấy chục. Ở chỗ này, đồng cỏ sử dụng tới tiêu thiết bị là thuần một sắc nước mỹ hàng, phun ra nước thập phần đều đều, giống như hạ lông vũ bình thường, đối với cỏ xanh sinh trưởng phi thường có lợi. Vương Bác theo trên màn hình lớn đến xem, cái này trong nông trại đồng cỏ hiện lên hình tròn, một cái hợp với một cái, lớn lên xanh đúng tươi tốt tựa như vây quanh tại đại sa mạc bên trong Khả Minh Châu. Dùng nhiều tiền đánh tạo ra một tòa nông trường, cái kia có thể nuôi dưỡng bình thường bỏ sao. Trên màn hình lớn bắt đầu giới thiệu lúc trước chọn giống dùng bò, toàn bộ đều là theo châu Âu cùng Canada đa nhập khẩu thuần trùng bò sữa, giá trị con người xa xỉ. Lúc trước vì vận chuyển những này đặc thù hành khách, sau đi chính phủ thuê hạ vài khung trải qua cải trang đại máy bay chở hàng, dùng chuyên cơ bắt bọn nó nhận lấy. Nhìn đến đây, phía dưới Lão Vương đều trợn tròn mắt, không riêng gì hắn. Mặt khác không biết loại này bò sữa chủ nông trưởng cũng há hốc mồm, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Vận dụng chuyên cơ coi như xong, có lẽ hay là cải trang sau đích chuyên cơ. Mẹ nó, chung đông người thực sự tiền. Vì nuôi dưỡng bò sữa cần quá như vậy làm sao? Vì cái gì không theo New Zealand mua sắm sữa bò? Chúng ta không khỏi vận không chế tài A Ta chỉ muốn hỏi, cái này chuồng bò sữa còn thiếu người sao? À, đừng hiểu lầm các vị, ta không phải đi dưỡng bò, mà là muốn bị cho rằng bò dưỡng bắt đầu. Cú xin Ta vẫn cho là lao đại là đại thổ hào, hiện tại mới biết được, nguyên lai thổ hào là cái dạng này. chương 934, Cuộc sống của Bò Hoàng Kim Vương Bắc rất muốn phản bác cụ xỉn, đúng vậy càng hướng xuống xem, hắn càng vô lực mở miệng. Không trách có người hâm mộ những này bỏ sữa cuộc sống hoàn cảnh cùng điều kiện, cũng không trách có người hay nói giỡn nói muốn đi đương làm bỏ sữa, nhìn một cái người ta tại đây bỏ sữa qua là cái gì cuộc sống. ăn là thượng đảng ủi phân xanh thức ăn gia súc, còn đi đến bên trong tăng thêm rượu đỏ. Hoàn cảnh có chuyên gia quét dọn Lúc nào cũng thông gió thoáng khí, sạch sẽ cùng khách sạn đồng dạng. Trung bò phối có âm hưởng thiết bị, phát ra nhạc nhẹ đều là chọn kỹ lưỡng khéo. Trong sa mạc không phải độ ấm cao độ ẩm tiểu sao? Trung bò còn lắp đặt có nước Mỹ nhập khẩu quạt phun nước, chuyển động lúc có thể phun ra hạt bọt nước, đã hạ nhiệt độ, lại để cho bò sữa tiện thể đến tắm vòi sen. Người cho rằng cái này đã xong. Một đám ngùng ngốc. xế chiều mỗi ngày đều có cao bồi hội cầm vòi nước vội tới bò sữa tiến hành tắm kỳ phục vụ, từ đầu đến chân cẩn rửa thượng một lần. Như vậy, chỉ là dùng để uống nước cùng làm lạnh dùng nước, mỗi ngày môi đầu bò sữa tiểu cần 120 thăng. Tắm rửa xong về sau đã xong sao? Không có. Còn có massage đâu rồi, cho những này bò sữa tiến hành nũ phương massage, cam đoan chúng có thể thông thuận sản sữa. Nhìn đến đây có người đã chịu không được, đừng thả, đừng kích thích chúng ta, ta biết rõ ta là người nghèo được không? Ta biết rõ ta nghèo như vậy người không có tư cách dưỡng trâu rồi được không? Vương bác xem qua video sau, lại còn có một chút vấn đề không rõ. Những này bỏ sữa ở chỗ này qua đúng vậy thiên đường loại cuộc sống, vì cái gì lớn lên như vậy gầy? Titherson hồi đáp, bởi vì bỏ sữa xả phỉ chọn giống trung thừa hành một đầu hoàng kim nguyên tắc, thì phải là gầy lưu lại mập giết chết. A người không rõ sao, sa mạc độ ấm cao như vậy, dù cho có hơi lạnh điều tiết khống chế độ ấm, cái kia vô cùng béo tốt bỏ sữa y nguyên hội bởi vì giải nhiệt vấn đề mà làm cho thân thể xảy ra vấn đề, ví dụ như buồn bã hiểu xỉu, muốn ăn giảm xuống. Nhưng vấn đề này cuối cùng nhất kết quả đều là làm cho đình chỉ sản sữa. Tị tở sần nói ra, Vương Bắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bò sữa xạ phí đều gầy như quét ủi, bất quá sao đi người không riêng gì có tiền, bọn hắn còn có văn hóa, sàng trọn đào tạo ra tới bò sữa tuy nhiên gầy nhưng mỗi người tinh thần mười phần, muốn ăn chẳng đầy loại này bò sản sữa lượng đều là tương đối cao. Cho nên nói không sợ thổ hào có tiền, chỉ sợ thổ hào có tiền còn hiểu khoa học. Lúc trước ổn nào qua muốn đi đương làm bò sữa cái kia chủ nông trường không nói, có người trêu chọc nói, phục neo, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia hình thể, ngươi nếu đi xạ phỉ nông trường, sớm đã bị làm thịt. Hiện trường vang lên cười vang, vương Bắc quay đầu nhìn lại, chứng kiến một đám người đều ở trêu chọc một cái thân cao 2M phòng trường vòng nông cũng có 2M đại mập mạc. Xạ phì nông trường bò sữa không phải nhìn qua thư thái như vậy, thì tờ sần nói ra, trên thực tế hắn dù cho chẳng phải béo cũng sống không nổi nữa, xạ phì nông trường vì hàng nhẹ vốn Ngoại trừ có tư cách làm bỏ được giống bộ phận bên ngoài, mà khác bỏ con vừa ra đời liền đem bị mang đến lò mổ. Mặt khác, trải qua nghiêm khắc sàng trọn sau, bỏ cái nhỏ bên trong một nửa cũng khó trốn bị giết vận mệnh. Dù cho để lại cũng không ý nghĩa an toàn, chỉ cần mặt trời mọc sữa lượng thấp hơn 8 thăng, vậy thì y nguyên hội đưa vào lò mổ. Vương Bắc kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, hoa à, ngươi như thế này mà hiểu rõ. Không phải nói cái này nông trường rất thần bí đấy sao. Tỳ tờ sần thở dài nói, ngươi cũng biết lão đại. Ta lúc tuổi còn trẻ lưu lạc qua thế giới. Người đi sao đi, đã làm bỏ sữa xạ phi người chăn nuôi. Không, ta đã từng rất có cơ hội, khi đó xạ phỉ nông trường còn không phải hôm nay như vậy quy mô, còn vừa mới khởi bước, ta chuẩn bị đại lượng tư liệu sau đó đi nhận lời mời rồi, cuối cùng nhất không có thể thành công. Vương Bác an ủi hắn nói, không có gì, cái này chỉ có thể nói là bọn hắn tổn thất. Tị tờ sần đắng chát cười nói, cảm ơn ngài an ủi, nhưng ngài có thể đoán được ta bị cự tuyệt nguyên nhân sao. Ta nghĩ tới, cùng ngươi màu da có quan hệ. Đây là, bởi vì ta là người da đen, có lẽ hay là New Zealand người da đen, bọn hắn không cho rằng New Zealand người da đen am hiểu nội dưỡng, đảo là các người nước Mỹ người da đen còn có chút cơ hội. Tị tở sân bất đắc gì nói. Vương bác vừa nghe nổi giận, hắn ghét nhất kỳ thị chủng tộc rồi, vì vậy vô vô tỷ tở sân bà vai nói, bọn hắn không phải cho rằng ngươi là New Zealand người da đen không có tư cách dưỡng loại này bỏ sao. Rất tốt, những này bỏ ta nhất định sẽ nắm bắt. Về sau đều giao cho ngươi." Lao Cao Bồi lập tức cảm động, nói ra: Lao đại, cảm ơn ngươi, kỳ thật ta đã đem đoạn truyện cũ này bươm xuống, hơn nữa nhìn đến loại này bỏ hiện tại thượng độc, ta rất vui mừng." "Vì cái gì?" "Điều này nói rõ xà phì nông trường vận chuyển xuất hiện vấn đề, cần tiêu thụ bỏ sữa đến lợi nhuận. Người Nhật Bản cũng thường xuyên đem bò Nhật Bản phóng lên phòng đấu giá nhà. nha." xin nói ra. Lao Cao Bồi mỉm cười nói: "Đem ngươi sao đi thổ hào cùng người Nhật Bản phóng cùng một chỗ thảo luận thích hợp sao?" Người Nhật Bản xác thực cao ngạo, nhưng bọn họ là khôn khéo thương nhân, Trung Đông Phu ông đám bọn họ tác chính là đơn thuần chỉ là cao ngạo. Bò sữa xạ phỉ giới thiệu sau khi kết thúc, một công một mẹ hai đầu bò bị dẫn tới hiện trường, cái này hai đầu bò vai cao tại một M65 tà hưu, cùng trong video đồng dạng, làm sạch mà gầy, hai mắt sáng ngợi hưu thần, cơ thể thiếu mà gián chắc. Vương Bắc gật đầu nói, xác thực là tốt bò. Bò sữa xạ phỉ chỗ sản sữa bò là trên thế giới đắt tiền nhất sữa bò rồi. Rất nhiều thế giới đỉnh cấp vận động viên dùng để uống sữa bò chính là chỗ này chủng Về phần các phú hào, không có phú tới trình độ nhất định cũng sẽ không uống xạ phì sữa bò. Đầu giá hội khởi đập giá bình thường không cao, đúng vậy bò sữa xạ phì bày ra tới giá cả y nguyên làm cho người ta khiếp sợ. Bò được giống 20 vạn lz giờ, bò cái là 10 vạn lz giờ. Vương Bắc thật muốn nói chửi một câu cơ mơ nơ. đồ chơi này so với hắn mục trưởng bò xìm mẹn tổ tinh phẩm còn muốn quý A. Lần này bỏ sữa xạ phỉ là sao đi vương thất ủy thác câu lạc bộ ra xúc bỏ ra bán, vương bác nhớ tới lúc trước lệ ổ nạt cái kia thần bí mỉm cười, nguyên lai hắn nói kinh hỉ chính là chỗ này cái bỏ sữa xạ Hắn đem cái này suy đoán nói ra, cu xin mắng, mẹ nó, không phải mô nạ lỷ xạ hắn thần bí hơi cười cái gì. Lão đại, đừng mua loại này bỏ, không có ý nghĩa. Vương bác cũng hiểu được không có ý nghĩa, đúng vậy hắn cho rằng lệ ổ nạt không biết lò hố hắn, lệ ổ nạt cuối cùng đề nghị hắn chụp được những ngày chụ Nói vô luận giá cả như thế nào sẽ không lỗ lạ. Hắn lựa chọn tin tưởng lệ ôn nát, nếu người này dám lọt hố hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chính là tiền A. Chăn môi đấu giá hội đều là buộc chặt thức tiêu thụ, không phải một lần tiểu bán đi một hai trích cứu bò. Ví dụ như những này bò sữa xạ phỉ số lượng tiểu tổng cộng là 14 chỉ, 2 chỉ bò được giống cùng 12 chỉ bò cái. Cái này ý nghĩa khởi đập giá là 160 vạn nzr Hiện trường lặng ngắt như tờ, vương Bắc nhìn xem chung quanh. Tất cả mọi người các loại ngạc nhiên, các loại táng dương, nhưng ngay cái cử động bài cũng không có, hiển nhiên không có người đối với đồ chơi này cảm thấy hương thú. 160 vạn lz giờ mua bò hoàng kim cũng có thể mua được 14 đầu rồi, làm gì vậy mua loại này bò? Ngôi dưỡng gia súc là vì kiếm tiền, loại này bò là gia súc. Cái rắm, đây là tổ tông. Dưỡng loại này bò có thể kiếm tiền. Cái rắm, nhà ai dưỡng tổ tông có thể kiếm tiền. Vừa vặn, không cần nâng ra rồi, vương bác Giơ lên bài bao tay trắng đại hỷ, nhanh chóng đem tay chì sang. Chương 935: Về nhà. Trung Đông thổ hào sắc thực hào khí mười phần, loại giá này giá trị bỏ đưa lên đấu giá hội, trước kia vậy mà chưa đi đến đi tuyên truyền. Đương nhiên, cũng có thể là câu lạc bộ ra xúc chú ý, Vương Bắc phòng trừng, Lệ ố Nạt có ý tứ là mở màn cho mọi người một kinh hỷ, dùng bò sữa xạ phỉ chân quý tính cùng giá cao giá trị đem mọi người đấu giá nhiệt tình điều động. Bất quá, hắn khả năng quá cao phòng trừng chủ nông trưởng đám bọn họ tài chính thực lực. Cũng quá cao phòng trừng bỏ sữa xạ phì giá trị, trừ hắn ra cử động bài, căn bản không có người cảm thấy hương thú. Như vậy hắn cho là mình cử động bài một lần tiểu nhất định có thể nắm bắt những này bỏ sữa, kết quả bao tay trắng thân thủ chỉ hướng tư thế của hắn còn không có rơi xuống, lại có người cử động bài rồi, bao tay trắng lập tức thay đổi phương hướng, vị tiên sinh này ra giá 165 vạn, 165 vạn. Mọi người ổn nào cùng một chỗ quay đầu nhìn sang. Vương Bắc cũng rất kỳ quái chứ hắn ra còn có cái nào ngốc chim đối với loại này bò tổ tông cảm thấy hứng thú. Loại này bò sữa cũng không phải là mua về tiểu đợi đến chúng sản sữa đã thành, còn phải cung cấp nguyên bộ cuộc sống phương tiện, chúng tại Trung Đông qua đúng vậy uống rượu đỏ, nghe âm nhạc, có mát xa cuộc sống, mua về y nguyên phải như vậy đối đãi New Zealand chủ nông trường đám bọn họ đều là người thô kệnh, chính bọn hắn đều không nghe nhạc nhẹ cũng không hưởng thụ mát xa, làm sao có thể cho bò sữa qua cuộc sống như vậy. Vương Bắc ở phương diện này tương đối khá Hắn mới mặc kệ những này bỏ sữa trước kia qua cái gì cuộc sống, mang về sau ném tới mục trường ở phía trong, lại để cho mục trưởng tri tâm đi quan tâm tốt rồi, hắn tín nhiệm 3 cấp mục trưởng chi tâm. Hơn nữa, bò sữa xả phỉ chọn giống công tác mới rằng có 45 năm, dựa theo sinh vật học quy định, trùng quần cách ly thời gian quá ngắn độc lập thành chủng khả năng quá nhỏ, đằng sau phải tiếp tục tiến hành chọn giống công tác. Như vậy tiểu ý nghĩa nuôi dưỡng loại này bò tướng càng khó khăn, dù sao chúng hoàng kim sàng chọn nguyên tắc phải đi mập lưu gầy. Cái này tại New Zealand nghề chăn nuôi trong lịch sử là chưa bao giờ có. Cùng vương bác cạnh tranh là một cái vẻ mặt mỉm cười nho nhã trung nhân nhân, mang theo đổi mối kính mắt, thoạt nhìn không giống như là nông, mục trường chủ, mà là giống giáo sư đại học. Lao vương nhận thức hắn, New Zealand cứ như vậy đại, nông mục vòng tròn luận quần cũng chỉ có mới bây lớn, bên trong hơi có chút danh khí nông, mục trường chủ bọn hắn đều sẽ thông qua có chút cách chứng kiến. Người này tên là ạn ta hút thừa, là đảo bắc nổi tiếng chủ nông trường, hắn không có như thế nào nuôi dưỡng Có rất rộng lớn nông trường, gieo trồng, có nuôi súc vật, lương thực các loại thu hoạch. Vương Bắc không rõ hắn làm sao sẽ đối với loại này bỏ cảm thấy hứng thú, nhíu nhíu mày tiếp tục cử động bài, 170 vạn. Giá cả nhanh chóng kéo lên, Án đã đi theo cử động bài lại bỏ thêm 5 vạn khối, như vậy hắn và Vương Bắc lẫn nhau cử động bài, giá cả nhanh chóng đạt đến 200 vạn quân khẩu. Đến nơi này cái đo đếm giá trị, Án đã mỉm cười lắc đầu, mang theo một gã như là trợ lý thanh niên đứng dậy rời đi, đây là tỏ vẻ buông tha cho cạnh tranh ý tứ. Vương bắt đầu đầy sương mụ, hắn đi dứt khoát lưu loát, tựa hồ cũng không vì mình không thể đạt được những này bò cảm thấy thất lạc, vậy hắn lúc trước vì cái gì còn muốn như vậy cảm thấy hứng thú cạnh tranh. Vô luận như thế nào, nhóm này bò thuộc về hắn, 200 vạn nz giá cả, có thể nói giá trên trời. Có những này bò sữa xạ phỉ giá cao ăn ngồi, đằng sau xuất hiện cứu bò giá cả thấp làm cho người ta muốn thở dài, bò bước bò, ném người chết. Đều là đồng dạng bán bò, người ta 14 đầu bò bán được 200 vạn. Nhà mình 200 đầu bỏ mới bán 14 vạn. Bình thường bỏ sữa nghẽ con có thể bán được 700 khối giá cả cũng phải không sai. Tham gia đầu giá hội bỏ sữa chất lượng đều tương đối không sai. Nếu không bốn 500 khối có thể mua được bỏ sữa nghẽ con. Châu sữa giá cả thấp hơn. Hai nhóm 580 đầu châu sữa, vương bắc cùng một chỗ cầm xuống dưới. Những này bỏ sữa có lớn có nhỏ là một cái bầy lần. Chia đều xuống một đầu chỉ cần 1 khối. Hợp lại mới chịu 58 vạn nz 258 vạn nz tổng tống Vương Bắc lần này tham gia đấu giá hội nhiệm vụ hoàn thành, như Lệ Ôn Nạt theo như lời, thu hoạch của hắn cũng không tệ lắm. Cả đấu giá hội xuống, mọi người thu hoạch cũng không tệ, Lệ Ôn Nạt kế hoạch rất tốt, dùng đắt đỏ bò sữa sạ phỉ đến mở màn, tại cái giá tiền này đối lập hạ, bình thường bò quả thực là giá rẻ, tiền quả thực không gọi tiền. Đấu giá hội chấm dứt, có người chuyên môn phụ trách cất bước bò sữa, 14 đầu bò sữa sạ phỉ cơi chuyến đặc biệt, vận chuyển xe phi thường xa hoa, Vương Bắc đi đến bên trong tham dò nhìn nhìn. Bên trong đang có một thủ nhạc nhẹ tại Phát ra Hắn nghe ngóng cảm giác được còn thật là dễ nghe, âm điệu như là bẹn đã dị theo Phở Sở Nào Phở Lạc S. Đầu giá hội sau khi kết thúc, Vương Bắc muốn tranh thủ thời gian mang theo Hê Na Thanh Dương cùng Tiểu Lò Lì ngồi máy bay về nhà lễ mừng năm mới. Tự nhiên, lại là mua một đống lớn mấy cái gì đó, cũng chính là bọn họ cưới chuyên cơ, nếu không chỉ là những vật này gửi vận chuyển chính là chuyện rất phiền phước. Vương Bắc về nhà tất phải thuê chuyên cơ, Tráng Đinh, Mèo Béo Huynh đệ Hai chỉ vẹn cùng hiện tại cáo tuyết công chúa, những tiểu tử này đều muốn đi theo hắn về nhà, bình thường chuyến bay vô pháp dung nạp nhiều như vậy đâu vật. Động vật vận chuyển qua cần phức tạp thủ tục, Vương bác sớm tiến hành rồi trình báo, bởi vì hắn thân phận đặc thủ, ý kiến phúc đáp tốc độ rất nhanh, bọn hắn tại hải quan tiến hành bộ phận tật bệnh kiểm tra sau có thể xuất cảnh. Tiểu Lọ lì có chút rầu dĩ không vui, Na Thanh Dương hỏi nàng làm sao vậy, nàng không vui nói, "Tiểu Vương không thể theo chúng ta cùng nhau về nhà, nó nhất định rất đau đớn tâm, ta rất muốn cùng cùng nó." Sư hổ loại này manh thu không có khả năng tùy ý ra vào quốc gia, New Zealand cũng không phóng nó rời đi, đừng nhìn bình thường không có người quản lý tiểu vương, kỳ thật nó đã muốn tiến vào New Zealand động vật quý hiếm bảo vệ hàng ngũ.